trước một trăm sáu mươi bảy khổng dung q u y h à n g công tôn toàn vào cuộc trước một trăm sáu mươi bảy khổng dung q u y h à n g công tôn toàn vào cuộc quốc tướng nên dùng cơm khổng dung cầm thánh chỉ trầm tư thời khắc thái sử t ử dùng khay bưng cơm canh đi vào thư phòng từ nghiệp thành trở về bắc hải quận sau thái sử t ử liền lưu lại khổng dung phân biệt không ra hai vị thiên tử thật giả cho nên tại thanh danh hủy hết lọt vào người trong thiên hạ chửi rùa dù là về tới bắc hải quận đều thỉnh thoảng có người hướng quốc tướng trong phủ ném tảng đá bỏ nhật bản phân thậm chí còn có chút cấp tiến văn nhân sĩ tử muốn leo tường nhập phủ ở trước mặt chất vấn khổng dung vì bảo hộ khổng dung an toàn thái sử từ không thể không từ bỏ mang mẫu thân trở về liêu đông dự định tại mẫu thân duy trì dưới lưu tại quốc tướng trong phủ ân đặt ở chỗ đó đi khổng dung không yên lòng nói ra lúc này hắn nơi nào còn có tâm tư ăn cơm ánh mắt một mực dừng lại tại trên thánh chỉ biểu lộ khi thì cao hứng khi thì lo lắng khi thì x o a n suýt thái sử từ thấy vậy không khỏi hơi nghi hoặc một chút bởi vì khổng dung từ trở về bắc hải về sau liền đóng cửa không ra mỗi ngày ở trong nhà không phải xử lý chính vụ chính là đọc sách viết chữ cũng lại chưa lộ ra qua nét mặt tươi cười đây là hắn thời gian dài như vậy đến lần thứ nhất trông thấy khổng dung có như thế phức tạp tâm tình chật c h ợ n quốc tướng vì chuyện gì phiền não thái sử t ư ánh mắt rơi vào cái tia phong trên thánh trị đây là nghiệp thành vị tia thiên tử đưa tới thánh trị buổi sáng hôm nay mới vừa vặn đến phủ đối mặt thái sử t ư hỏi thăm khổng dung cũng không có dầu diếm nói ra t ử nghĩa gần nhất có thể từng nghe nói viên thiệu phụ tử trở mặt thành thủ viên thiệu tức thì bị đổi r a nghiệp thành sự t ì n h hơi có nghe thấy thái sử t ư nhẹ gật đầu gần nhất liên quan tới nghiệp thành liên quan tới viên thiệu các loại tin tức có thể nói là lưu truyền sôi sùng sục bây giờ đầu đường cuối ngóc ũ n g đang thảo luận đến cùng là viên hy đại nịch bất đạo giết cha hay là viên thiệu là có hay không chính là cưỡng ép thiên tử n g ư ờ i t ặ n g thanh chỉ này bên trong nội dung hẳn là cùng việc này có quan hệ chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt t ừ nghĩa khổng dung thu liễm thần sắc đối với thái sử từ nói ra nghiệp thành vị kia thiên tử vẫn luôn tại dấu r ố t mặc dù mặt ngoài bị quản chế tại viên thiệu kỳ thực âm t h ầ m mưu đầu cực sâu lần này nghiệp thành biến cố chính là vị kia bệ hạ tại phía sau mưu đồ cực sâu lần này đã xua hồn nước sói thành công đổi đi viên thiệu cầm xuống n h i thành liên quan tới lưu hiệp tàng chết sự tình khổng dung một mực trôn giấu ở trong lòng. chưa từng nói với bất kỳ ai cho dù là thái sử t ử cũng giống vậy sợ sẽ không cẩn thận tiết lộ ra ngoài liền sẽ ham lưu h i ệ p tại ở trong nguy hiểm nhưng bây giờ hắn không cần giấu giếm nữa bởi vì vị kia bệ hạ đã thành công thoát khốn long đ ằ n g cửu tiêu cái gì thái sử t ử nghe vậy giật nảy cả mình cái này viên thiệu phụ tử tự giết lẫn nhau viên thiệu bị đuổi ra người thành lại là nghiệp thành thiên tử ở sau lưng nhu đồ cái này sao có thể hắn không cách nào tưởng tượng một cái bị ép chạy trốn tới n g ư thành không có chút nào căn cơ lại bị quản chế tại viên t i ệ u thiên tử như thế nào mới có thể hoàn thành dạng này bố cục đây cũng không phải là đơn giản dấu r ố t hai chữ có thể khái quát thiên chân vạn s á c khổng dung cảm khái vạn phần nói vị kia thiên tử ngực có lôi đình dương cung mà không phát nắm lấy cơ hội liền l o n g đằng cửu tiêu quả nhiên là hùng tài vĩ lược một đời đế vương có như thế hùng chủ quả thật đại hán may mắn cũng h á n có thể tưởng tượng đạt được thiên tử nhất định là ở sau lưng bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng ẩn nhẫn cùng cố gắng từ từ xúc tích lực lượng mới có hiện tại phần này kết quả phần này thủ đoạn phần tâm tính này hoàn toàn xứng đáng hùng tài vĩ lược bốn chữ này thái sử từ nghe được khổng dung lời nói này không khỏi nháy máy mắt h ắ nhưng n ì n ra đ ợ c k h ổ d lữ bố đại quân muốn tiến về ký châu tất nhiên muốn từ duyện châu hoặc thanh châu trải qua vì đại quân có thể thuận lợi quá cảnh bệ hạ để cho ta tại bắc hải quận khởi binh các đoàn chu biên quận huyện dùng cái này hấp dẫn viên đàm lực chú ý để cho lữ bố đại quân thông qua ta ngay sau đó do dự xoắn suýt chính là việc này Từ ngài h ĩ a n g ư có gì nghị Khổng tốt đề A? do u n g dự chính là lựa chọn ta cảm thấy quốc tướng không cần cân nhắc quá nhiều không bằng tuân theo bản tâm một lần thái sử từ đem vấn đề một lần nữa vứt ra trở về khổng dung rơi vào trơ mặc hắn một tay vì bàn một tay vớt ư ve trong tay thánh chỉ trong đầu thỉnh thoảng hiện lên lưu hiệp từng đối với hắn nói những lời kia sau khi trở về hảo hảo kinh doanh bắc hải quận chấm muốn để ngươi xem một chút chấm l à n h ư thế nào chu sát tào tặc cùng mỹ đế càn quét không phù hợp quy tắc trọng trình sơn h ạ hồi lâu sau khổng dung ánh mắt kiên định xuống dưới hắn quay người từ bên hông cởi xuống binh phủ đem nó đặt ở thái sử từ trên tay sau đó trầm giọng nói ra tử nghĩa ta binh tướng phụ cho ngươi trong quận cái kia năm ngàn nhân mã liền giao cho ngươi nói đều nói đến nước này thái sử từ chỗ nào vẫn không rõ khổng dung là có ý gì lúc này ôm quyền ó i quốc tướng yên tâm. t ừ định không có nhục sứ mệnh nói đi liền quay người rời đi thư phòng đưa mắt nhìn thái sử từ rời đi k h ô n g d u n g chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhõm hắn nhìn xem trên b à n thánh chỉ tự lẩm bẩm cho dù ta sai rồi có lỗi với đại hán lịch đại thiên đế nhưng cũng xứng đáng hán thất giang sơn t châu dịch thành p h ủ thái thú công tôn toàn xem hết tiền tuyến truyền về t r chỉ báo không khỏi hùng hùng hổ hổ nói không nghĩ tới viên thiệu lao tặc này lại nhanh như vậy liền từ nghiệp thành trốn thoát v ậ n khí thật tốt lần này xuất binh hắn vốn nghĩ thừa dịp viên thiệu còn bị viên hy cầm tù cơ hội này lấy thế xét đánh lôi đình đánh tới nghiệp thành đem thiên tử giải cứu ra. nhưng người nào biết đại quân mới vừa vặn đánh vào k ý châu liền tao nộ nhan lương đại quân đánh lén bây giờ lại có tin tức truyền đến nói viên thiệu đã thoát khốn đồng thời đích thân tới tiền tuyến chỉ có thể nói thượng t i ê n trợ viên bất trợ công tôn a giả hủ cũng tại trong đường nghe vậy cười nói dịch hầu không cần lo lắng viên thiệu mặc dù thoát khốn nhưng đã mất đi nghiệp thành cái này một đại căn cơ chi địa thực lực đã suy yếu rất nhiều dưới mắt k ý châu loạn trong giặc ngoài chỉ cần chúng ta viên thiệu tiếp tục đấu để nó lộ ra vẻ mệt mỏi đem tuyệt đại bộ phận binh lực hấp dẫn tới tào tháo khẳng định sẽ nhịn không được xuất binh tiến đánh kỳ châu tiền hậu giáp kích phía dưới ký châu tất ph đây hết thệ đều tại hắn mưu đồ bên trong công tôn toàn mặt mũi tràn đầy vẻ ư u sầu địa đạo đạo lý này ta tự nhiên là biết đến nhưng luận nội tình ta kém xa viên t h i ệ u làm sao có thể cùng hắn tiêu hao sổ dưới lần này vì xuất binh tiến đánh ký châu ta thậm chí từ bỏ đồ điện như tại mùa đông trước không có khả năng lấy được chiến quả liền khó có thể l ạ kế lần này xuất binh nói là được ă n cả ngã về không cũng không đủ nhưng bây giờ lại được lời thậm chí đến cùng viên thiệu ghép thành tiêu hao thời gian dài tiếp tục như vậy hắn thua không nghi ngờ đến lúc đó nói không chừng đến mức bỏ h u châu lui về liêu đông quê quán ngay tại giả h ủ chuẩn bị tiếp tục thuyết phục thời điểm công tôn tục vội vàng chạy vào một bên chạy một bên hô phụ thân phụ thân công tôn toàn vốn là tâm tình không tốt trông thấy nôn nôn nóng nóng như tử trong lòng càng là không kiên nhẫn mở miệng q u á lớn hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g còn thể thống gì mà lại ta nói bao nhiêu lần chừ ở trong nhà ngày thường nhìn thấy ta muốn xứng chức vụ công tôn tục vô cùng cao hứng chạy tới lại chịu một c h ầ u t h o á mạn lập tức cảm thấy có chút phiền muộn bất đắc dĩ hồi đáp là tướng quân công tôn toàn thấy vậy hư lạnh một tiếng có chuyện gì mau nói đi đừng chậm trễ ta cùng quang lộc hơn nghị sự trong tay ngươi chính là cái gì hắn chú ý tới công tôn tục cầm trong tay cái bình nhìn cách thức là những dị tộc kia mới có cái này đây chính là đồ tốt công tôn tục mừng rỡ mở ra bình đem đồ vật bên trong sáng cho công tôn tầm nhìn hương phấn nói trong này tất cả đều là muối tinh so với chúng ta bình thường ăn muối m i ệ n g còn nhỏ hơn bên trên rất nhiều đây đều là ta từ dị tộc nơi đó tịch thu được khoảng chừng trên trăm cân hắn lần này dẫn đầu bạch mạ nghĩa tòng xuất quan đi càn quét những dị tộc kia thu được rất nhiều chiến lợi phẩm trong đó chân ví nhất không thể nghi ngờ chính là cái này hơn một trăm cân muối muối tại bất cứ lúc nào đều là vật tư chiến lược húng chi là như thế tinh tế mới trên trăm cân m u ố i tinh công tôn toàn g i ậ t n ả y mình tiếp nhận mình nắm lên một n ắ m mối u quan sát tỉ mỉ sau đó lại nếm thử một chút chỉ cảm thấy vào miệng tan đi không có mối u thô cay đắng cùng thô lệ cảm giác chỉ có thuần chính nhất vị mối u thực phẩm hàng tốt công tôn toàn nhịn không được hỏi những cái kia thô bị dị tộc là từ đâu mua được những ngày mối như thế mảnh m u ố i ta cũng chưa từng ăn bọn hắn làm sao có thể có trên trăm cân cái này m u ố i chất lượng có thể xưng hắn cuộc đời í thấy t hắn cũng không tin những dị tộc kia tạo được đi ra cái này còn không có cha rõ ràng công tôn tục có chút lúng nói ra hắn chỉ lo cao hứng ngược lại là q u ê n điều tra cái này phụ thân yên tâm ta cái này đi bắt mấy cái dị tộc nghiêm hình k h ả o vấn nói xong công tôn tục liền muốn rời khỏi nhưng giả hủ cản lại hắn mở miệng nói không cần phải đi ta biết cái này mới là ai bán cho những dị tộc kia công tôn tục cùng công tôn phạm tề tề nhìn về phía giả hủ là ai giả hủ quạt lông nhẹ lấy động c ư ờ i n h ạ t nói ta tại ký châu thời điểm nghe nói mi thị nắm giữ mới chế mối chi pháp cái này mới tinh chính là cái kia tân chế mối pháp sản phẩm không nghĩ tới bọn hắn thế mà đều đem sinh ý đều làm đến dị tộc đi ma quyền sát trưởng kích động nói mi thị thương đội trước mắt ngay tại dịch thành nội đóng quân trình đốn phụ thân có muốn hay không ta đi dẫn người đem bọn hắn tất cả đều bắt lại lần này khẳng định có thể kiếm một món lớn thời kỳ chiến tranh buôn lậu mới sát thế nhưng là tối kỵ nhất là loại phẩm chất này muối duy nhất một lần hướng dị tộc bán ra trên trăm cân đây chính là rơi đầu tội chết đương nhiên công tôn tục khẳng định là sẽ không giết người mà là phải thừa dịp cơ hội này dọa dẫm một bút mua mệnh tiền ai bảo bọn hắn xúc phạm luật pháp đâu nói xứng chức vụ công tôn toàn chừng mắt liếc hắn một cái sau đó nói mi thị cùng ngươi thế thúc huyền đức có quan hệ thông g i a quan hệ ngươi bắt người của bọn hắn về sau để cho ta làm sao cùng ngươi thế thúc bằng đàn dao ngươi dẫn người đi đem mi thị thương đội quản sự mời đi theo là được những người còn lại hết thệ không cần đụng ngàn vạn nhớ kỹ không còn gì để mất lễ nếu là mặt khác thương đội cái kia bắt cũng liền bắt nhưng người nào để mi thị cùng hắn hảo h u y n h đệ lưu bị có quan hệ đâu không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật dù sao cũng phải cho lưu bị một chút mặt m u i bất quá người hay là đến bắt tới để ra nghi vấn một phen là phụ thân công tôn tục ôm quyền đáp ứng quay người rời đi sau nửa canh giờ liền lần nữa lại trở về bất quá lần này khi trở về sau lưng còn đi theo một vị thân mang tơ lụa khí độ bất phàm trung niên mập mạ chính là mi thị thương đội quản sự thảo dân gặp qua u châu mục vừa thấy được công tôn toản mi ra quản sự liền cung cung kính kính hướng hắn thi lễ một cái sau đó cười theo hỏi ta mi thị thương đội mới tới quý bảo địa không biết u châu mục mới tới bảo điện lời còn chưa nói hết công tôn toản liền lên tiếng đánh g a y hắn sau đó trực tiếp đem cái kia chứa mới tinh bình vứt xuống mi ra quản sự trong ngực ngươi cùng hướng dị tộc bán nhiều như vậy mới tinh ngươi cùng bản tướng quân nói là mới tới bảo điện ngươi không biết tự tiện hướng dị tộc bán m ố i sắt chính là tội chết sao mi ra quản sự lập tức quá sợ hãi vội và nói g n ưu châu mục thứ tội ưu châu mục thứ tội công tôn toàn hư lệnh nói bản tướng quân thật không rõ trung nguyên các châu sinh ý còn chưa đủ ngươi mi ra làm nhất định phải chạy đến dị tộc làm ăn nếu là đem những cái tia quan ngoại dị tộc nuôi đi lên ngày sau phạm biên làm sao bây giờ cũng chính là bản tướng quân cùng kinh châu mục lưu huyền đức có đồng môn tình nghĩa mà hắn cùng các ngươi mi ra rất có một gốc nếu không phải xem ở thể diện của hắn bên trên lần này định sẽ không dễ tha các ngươi mặc dù không có ý định động mi ra thương đội nhưng nên có đe dọa là không thể thiếu n h n g không sao có thể để lưu bị đón lấy hắn phần nhân tình này nhiều đa tạ ưu châu mục mi ra quản sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm do dự một chút sau hắn tiếp tục nói kỳ thật u châu mục có chỗ không biết chúng ta cùng dị tộc làm ăn chính là vì trợ giúp kinh châu mục a chỉ giáo cho công tôn toàn nhữ n g mày hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm cùng dị tộc làm ăn trợ giúp lưu bị mi ra quản sự thở dài kinh châu mục muốn tổ kiến một chi thiết kỵ nhưng làm sao không có chiến mã cho nên chúng ta chỉ có thể tiến về quan ngoại thu mua nếu không có như vậy chúng ta há lại sẽ hướng dị tộc buôn bán mới việc này chúng ta một mực tại bí mật tiến hành còn xin đ ũ châu mục xem ở kinh châu mục phương diện tình cảm có thể đủ nhiều nhiều thông cảm chúng ta my gia định sẽ không thiếu ngài c h ỗ t ố t nói hắn hướng công tôn toàn làm một lễ thật sâu n g h e xong hắn lời nói này công tôn toàn con mắt lập tức sáng lên trực tiếp tiến lên đem my i a quản sự cho dịu lên thân sau đó cùng ngài nói bản tướng quân cùng lưu huyền đức giao t ì n h thâm hậu các ngươi đã là vì giúp hắn bản tướng quân có thể nào không mở một m ặ t lưới bất quá bản tướng quân có một cái đề nghị các ngươi về sau không cần đi cùng dị tộc mua ngựa trực tiếp cùng bản tướng quân giao dịch như thế nào my ra quản sự xứng sở sau đó có chút khó có thể tin hỏi ưu châu mục nhận g ý bán cho chúng ta chiến mã không sai công tôn toàn nghiêm mặt nói ra các ngươi muốn bao nhiêu chiến mã bản tướng quân liền bán cho các ngươi bao nhiêu hơn nữa còn so với cái k i a dị tộc mọi dợ bán được càng tiện nghi chiến mã cái đồ chơi này hắn căn bản không thiếu a muốn bao nhiêu hắn liền mang binh đi dị tộc trên địa bàn đoạt bao nhiêu tại sao phải dùng tiền cùng những mọi dợ kia mua đây không phải lãng phí tiền a trực tiếp đoạt liền xong việc my ra quản sự thân sắc kích động nói đa t ạ u châu mục đa t ạ u châu mục tiện tay mà thôi mà thôi trợ giúp đồng môn bản thân bản tướng quân nghĩa bất dung tử công tôn toàn cười h i ế p mắt nói ra trong mắt hắn mi ra quản sự đã không phải là người mà là một gốc hành tẩu cây rụt i ề n đây chính là khách hàng lớn a tại phía sau hắn giả hủ nhẹ lay động cọc lông nhìn xem cùng mi ra quản sự n h i ệ t tình sướng nói chuyện công tôn toàn khoe miệng lộ ra một k i a không thể phát g i á c dáng tươi cười và cuộc chương một trăm sáu mươi tám lại nghe long âm chương một trăm sáu mươi tám lại nghe long âm mi quản sự huyền đức gần đây như thế nào công tôn toàn đầu tiên là cùng mi ra quản sự hàn huyên một trận lôi kéo quan hệ sau đó hỏi lưu bị gần nhất tình huống hắn lần trước nghe được lưu bị tin tức hay là nó khuyên hàng trương tú lập xuống bắt được ngụy đế lại công lại bị viên thiệu nhằm vào chỉ phong cái kinh châu mục lúc đó hắn còn vì lưu bị cảm thấy tức giận bất bình mi ra quản sự nói tôn thiên tử chiếu lệnh kinh châu mục dưới mắt còn tại dương châu theo ôn công cùng nhau thảo phạt n g ấ p nghệ dương châu chi địa giang đông tôn sách cùng giả lập thiên tử tào tặc dưới mắt tào tặc mặc dù lui có thể tôn sách binh cường mạ tráng ôn công không đáng kể cho nên kinh châu mục mới khiến cho chúng ta tới bắc địa quan bên ngo Lấy d i ệ nói tôn tặc. n đến đây mi ra quản sự một mặt cảm kích đối với công tôn toàn nói thu mua chiến mã không dễ bây giờ đã đến ú châu mục t ư ơ n g trợ thật sự là vận hạnh ai mi quản sự lời ấy sai rồi công tôn toàn hiên ngang lẫm liệt địa đạo dương châu chính là hán thất dương châu há có thể rơi vào tôn tặc cùng tào tặc tri thủ h u y ê n đức cùng bản tướng quân có đồng môn tình nghĩa bây giờ phụng mệnh lấy tặc bản tướng quân ha có thể không giúp đỡ một h a i đúng rồi các ngươi cần bao nhiêu chiến mã phía trước những cái kia đều là lời xa giao sau cùng vấn đề mới là công tôn toàn muốn hỏi nếu như mi ra chỉ là muốn cái mấy trăm hơn ngàn thất lời nói vậy liền không có ý nghĩa hắn còn trông cậy vào bán chút ngựa lấy từ quân dụng nếu là số lượng thiếu đi cũng không có tác dụng không phải rất nhiều mi ra quản sự mặt lộ vẻ xấu hổ do dự nói ra cũng liền năm nghìn thất đi h ũ châu mục có thể hay không cảm thấy quá ít bao nhiêu năm nghìn thất cái số này để công tôn toàn trận mắt hốc mồm cái này gọi không phải rất nhiều mi ra quản sự gặp công tôn toàn trừng to mắt hình như có bất mãn vội vàng lại nói năm nghìn thất chỉ là trước mắt cần thiết về sau khẳng định sẽ còn tiếp tục tăng mua trong một năm tất nhiên tăng đến một mươi thất công tôn toàn trầm mặc nguyên bản hắn còn cảm thấy lưu bị bị viên tiệu nhầm vào đi theo lưu bố phía sau cái mông lẫn vào rất thảm trong lòng có chút đồng tình nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại có g h é t bông làm sao lại để cho ngươi dính vào mi ra căn này tráng k i ệ n đ u ổ i c ô m chùa này thật đúng là để cho ngươi ă n được hám i ệ n g chính là năm nghìn một trăm vạn con chiến mã đây là cỡ nào tài đại khí thô mới nói đạt được miệng a đáng giận thay to tặc chính là hắn cũng vô pháp một hơi xuất ra nhiều như vậy chiến mã a công tôn toàn hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng ghen ghét sau mạnh mượm nói số lượng này miễn cưỡng chịu đựng b ấ tại q bảo đảm nhà mình quân đội chiến mã đủ tình huống dưới hắn có thể một lần lấy ra liền ba thất tả hữu dù sao trăm ngựa cũng cần tiền hắn cũng sẽ không, không có việc gì đồn nhiều như vậy chiến mã còn không bằng đặt ở quan ngoại trong tay dị tộc để bọn hắn nuôi các loại thiếu ngựa liền phái người đi đoạt my ra quản sự liên tục gật đầu nói đủ đủ chúng ta nguyên bản thiết tưởng cũng là từng nhóm mua về duy nhất một lần mua quá nhiều lời nói vận chuyển đứng lên cũng không t i ệ n không biết lũ châu mục dự định bán giá bao nhiêu nói tới giá cả công tôn toàn có chút chần chờ suy tư sau một lúc lâu mới hỏi dò so với các ngươi tại dị tộc bên k i a m u a giá tiền tiện nghi một thành như thế nào hắn cho ra cái giá tiền này có đen một trước tâm bởi vì bắc địa ngựa tuy nhiều nhưng bởi vì tịnh châu ký châu đều bị viên t i ệ u chiếm đoạt cho nên hắn căn bản không có cách nào đem ngựa bán được trung nguyên đi mi ra dạng này khách hàng lớn quả thực hiếm thấy đừng nói thấp một thành thấp cái ba phần năm thành đ ộ đi dù sao thế nào hắn đều có kiếm lời nhưng người nào biết mi ra quản sự đang nghe cái giá tiền này sau căn bản không có nửa điểm trả giá ý tứ vung tay lên đáp ứng xuống tới không có vấn đề liền theo cái giá này như vậy hảo khí để công tôn toàn lại lần nữa chấn kinh năm nghìn con chiến ma nói mua l i ề n mua đến tiếp sau càng là tăng đến mười không không thớt khổng lộ như thế số lượng giá đều không trả chẳng lẽ đây chính là từ châu gia tộc quyền thế nội tỉnh thật sự là có tiền a công tôn toàn ở trong lòng cảm khái một phen càng phát ra ghen ghét lưu bị nguyên lai tưởng rằng hắn trải qua không tốt còn muốn giúp hắn một chút thế nào biết hắn vậy mà qua tốt như vậy để công tôn toàn trong lòng cảm giác rất khó chịu thời gian kế tiếp hắn lại cùng mi ra quản sự thương nghị một chút cụ thể giao phó thời gian còn có kết toán phương thức cuối cùng song phương đều chiếm được kết quả vừa lòng chính sự nói xong công tôn toàn còn muốn lưu mi quản sự ở lại h ả o h ả o chiêu đãi một phen nhưng mi quản sự lấy thương đội còn có chuyện làm lý do từ chối nhã nhặn thế là hắn liền để công tôn t ụ n g cung, cung kính kính đem người cho đưa trở về thậm chí phái binh đi bảo hộ mi ra thương đội sợ cái này thần tài có cái gì sơ xuất đưa tiễn mi ra quản sự sau công tôn toàn tâm tình rất là thư sướng trên mặt càng là tràn đầy dáng tươi cười hoàn toàn không thấy trước đó phiền mượn lần này rốt cục không cần lo lắng không có tiền cùng viên t i ệ u đánh trận công tôn toàn có chút kích động đối với giả hủ đạo trước đó hắn một mực tại vì tiền lương phát s ầ u nhưng hôm nay có cùng mi ra buôn bán ngựa cả đời này ý vắng lai chỗ nào còn cần lo lắng những này phải biết hắn có thể bán cho mi ra cũng không chỉ là ngựa mà khác các loại đồ vật đều được mi ra muốn cái gì hắn liền đi quan ngoại đoạt cái gì đơn giản chính là một vốn bốn lời mua bán giả hủ cười nói cái gọi là đắc đạo giả giúp đỡ nhiều thất đạo giả q u ả trợ thiên tử có đạo tướng quân vì thiên tử lấy tặc cho nên thượng thiên trợ tướng quân vậy tiên h sinh nói cực phải giả hủ những lời này để công tôn toàn rất là hưởng thụ người đọc sách nói chuyện chính là không g i ố n g v ớ i nói lên đạo lý đến một bộ một bộ hơn nữa còn có để ý có theo tiên h sinh lại tự tiện đi bản tướng quân phải nhanh đi phái người đến quan ngoại cướp bằng ngựa đây là cùng mi ra lần thứ nhất sinh ý định không có khả năng ra cái gì sai lầm công tôn toàn nói xong cũng vội vàng rời đi giả hủ uống một hớp nước trà khoe miệng dáng tươi cười càng sâu chập trần con lông thoải mái nhàn nhã rời đi phủ thái thú một đường đi vào mi a thương đội ở khách sạn quang lộc vân trong đó một gian sưng ơ phòng mi a sớm đã xin đợi đã lâu thấy một lần giả hủ lập tức cung kính hành lễ giả hủ cao mày lắc đầu nói ra ngươi lần này biểu hiện có chút quá tận lực cũng chính là công tôn toàn tâm tình kích động cho nên mới không có phát giác được sơ hở mi a quản sự vừa mới tại phủ thái thú bên trên diễn kỹ hắn thấy hết sức vụ về đơn giản sơ hở t r ă m chỗ thân là thương nhân cùng người khác buôn bán ngay cả giá cả đều không trả thiên hạ nơi đó có dạng này thương nhân tuy nói muốn âm thầm trợ giúp công tôn toàn ngăn cản viên thiệu nhưng cũng không thể rõ ràng như vậy dễ dàng lọt vào hoài nghi diễn k ỹ này cùng bệ hạ so sánh đơn giản ngay cả sách dạy tư cách đều không có cái này là nhỏ sơ sót mi ra quản sự trong lòng có chút đáng chát hắn liền một thương nhân cũng không am hiểu những này à. lại muốn cho công tôn toàn hài lòng lại không thể để nó phát giác cái này không khỏi cũng quá khó khăn thôi giả hủ cũng không có quá nhiều trách móc nặng nề dù sao hiện tại mục đích đạt đến là được thu hoạch được chiến ma sau mau chóng đưa đi dương châu giao cho ôn công dưới mắt chính là ôn công cùng tôn sách tranh đoạt dương châu mấu chốt thời gian các không có khả năng làm hỏng chiến cơ minh bạch m i ra quản sự liên tục gật đầu đáp ứng sau đó hỏi những cái kia đào thải tiểu mới vũ khí trang bị cùng bàn đạp sắt móng ngựa nhỏ muốn hiện tại liền bán cho h u châu mục sao tạm thời không cần giả hù lắc đầu ánh mắt sâu thẳm nói cụ thể khi nào bán ra ngươi chờ ta tin tức là được trước đó không cần bại lộ chúng ta chỉ cần để công tôn toàn có được cùng viên thiệu tiêu hao đi xuống lực lượng liền có thể không thể, để cho hắn bị thua, cũng không thể để hắn cường đại đến có thể đánh bại viên thiệu chỉ có song phương rằng co không xong viên thiệu bị kiềm chế tay chân văn viên tướng quân mới có thể từng bước một từng bước xâm chiếm ký châu làm ký châu quay về hắn thất song bàn đạp sắt móng ngựa cùng m ớ i nấu s á c thuật tạo ra đời thứ nhất tinh lương chuẩn bị đây đều là chỗ át chủ bài có thể bán cho công tôn toàn nhưng đến tại hắn sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm bán cưỡng ép cho hắn tăng thực lực l ê n tục một đợt mệnh tại trận này mưu đồ ở trong mục đích chủ yếu là đồng thời tiêu hao viên thiệu cùng công tôn toàn song phương lực lượng mà trương liêu tiến vào nghiệp thành một vạn đại quân thì thừa cơ công chiếm ký châu các đại quận huyện nhỏ minh bạch mi ra quản sự gật đầu đáp ứng làm mi trúc đường đệ hắn nhìn mặt mà nói chuyện phân tích thế cục năng lực kỳ thật cũng không nhỏ giả hủ căn dặn xong mi ra quản sự về sau chậm rãi đi đến bên cửa sổ vị bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài khu phố cảnh trí. tâm tư dần dần bay xa hy vọng khổng dung bên kia có thể thuận lợi khởi bình chỉ cần trương liêu đại quân có thể đi vào ký châu đại thế liền tại bệ hạ như vậy chỉ cần bình định viên thiệu đem toàn bộ ký châu nắm giữ trong tay công tôn toàn tự nhiên tìm tới đến lúc đó nhất thống phương bắc tứ châu căn cơ vững chắc thiên hạ có thể hình vậy nghiệp thành hoàng cung trưng ơ cấp ngay tại hướng lưu hiệp bẩm báo hắn tổ kiến quân bảo vệ thành mới nhất tiến triển bệ hạ trước mắt mạ tướng đã thành công mộ tập quân bảo vệ thành bốn ngàn người tổng cộng chia làm năm doanh mỗi cái doanh thống linh đều là mạ tướng từ cấm vệ quân bên trong điều đi ra thân tín hiện nay nghiệp thành thành phòng đã triệt để khống chế vì hoàn thành lưu hiệp mệnh lệnh h ắ n cùng cao lãm trong khoảng thời gian này đến có thể nói vận dụng tất cả thủ đoạn đến gây dựng lại quân bảo vệ thành việc này nhưng không có đơn giản như vậy đầu tiên từ trong thành trong dân chúng trực tiếp chiêu mộ thanh niên trai tráng khẳng định là không được quân bảo vệ thành binh lính không nói muốn cùng cấm vệ quân một dạng tinh nhuệ nhưng nhất định cũng không thể kém nếu không sức chiến đấu quá yếu đảm đ ư ơ n g không nổi thành phòng trọng yếu chức trách chiêu mộ thanh niên trai tráng còn phải chưa huấn luyện hao phí thời gian quá dài cho nên vị cam đoàn quân bảo vệ thành sức chiến đấu hắn cùng cao lãm trực tiếp từ trong thành thậm chí xung quanh quận huyện các đại thế gia hảo môn bên trong điều hộ viện những đại gia tộc này hộ viện đại bộ phận đều là đi lên chiến trường lao tốt trong đó không thiếu võ lực hơn người tráng sĩ bọn hắn bản thân nội tình không kém lại thêm ngày thường ăn uống phương diện cũng không kém là tự nhiên tinh nhuệ binh chủng mà lại để cho an toàn hắn còn đem những người này toàn bộ xáo trộn sau đó một lần nữa trình biên lại để cho giới trướng thân tín thống lĩnh các doanh thay phiên phòng thủ tứ phía cửa thành bài trừ tất cả hai hoàng hầm nhìn về phía trường cấp cao lãm hai người châm miệng vàng lời ngọc các ngươi lần này lập công có thể chống đỡ lần trước tự tiện điều tạm cấm vệ quân chi tội nhưng chấm không hy vọng loại chuyện này còn có lần sau nếu không mặc kệ các ngươi có lý do gì chấm đều muốn nghiêm trị không tha trường cấp cao lãm hai người đại h ỷ vội vàng ôm q u y ề n túi đầu nói tạ bệ hạ ân điển mặt tướng định khắc trong tâm khảm t u y ệ t không tái phạm lùi ra đi n ặ n g hai người rời đi đằng sau lưu hiệp đối với một bên quách ra cười nói nắm trong tay thành phòng chấm rốt cục có thể ngủ cái an an r ớ bây giờ chỉ cần an tâm chờ đợi trương liều xuất lĩnh đại quân đến đây liền có thể Có có t hồi a n bẩm bệ hạ hôm nay vừa chuyển về tin tức khổng dung một mươi ngày trước tại bắc hải khởi binh hệ xử từ làm tướng cái này thái xử từ lại cũng là một thành viên hiếm có manh tướng chỉ dùng năm nhân mã nhân thể không thể đỡ mấy ngày ngắn ngủi liền ngay cả hạ tam thành bây giờ viên đàm đã phái binh tiến đến chấn áp quách ra mãn mặt dáng tươi cười trả lời chỉ cần trương liêu đại quân vừa đến toàn bộ thiên hạ liền có thể nghe được trước mắt vị này ẩn nút thật lâu thiên tử phát ra tiếng l o n g âm lưu hiệp nghe vậy trong lòng vừa mừng vừa sợ lần này khổng dung không có lựa chọn trung lập mà là khởi binh giúp hắn nói do tại nội tâm chỗ sâu đã công nhận hắn vị này thiên tử đây không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt có thái sử tư tại viên đàm trong thời gian ngắn không cách nào bình định ngăn cản không được trương liêu đại quân ngoài ra khổng dung công nhận hắn thanh châu liền không còn là viên đàm thanh châu không bao lâu liền có thể biến thành hắn lưu hiệp thanh châu lư hiệp trong lòng bắt đầu tính toán chỉ cảm thấy dưới mắt thế cục tốt đẹp viên làm chuyện gì đều vô cùng thuận lợi bất quá nhấc lên viên thiệu hắn liền không thể không nghĩ đến viên hy viên hy gần nhất đang làm những gì quách gia nghe vậy nói hắn nghe theo hứa tử viễn đề nghị tan hết ra tài t r i ê u mộ nghĩa tử nhưng bởi vì thanh danh không tốt không có nhiều người nguyện ý đi theo chỉ miễn cưỡng quên đến ba ngàn nhân mã ngoại trừ hắn còn tại trong thành trắng trận quét sạch viên thiệu tàn đảng đem những cái kia tử trung viên thiệu người cùng thế lực đều tàn sát không còn bây giờ trong thành đại tộc đều đàm luận viên sắp biến nhìn tới như hồ xem ra hắn là muốn thông qua loại phương thức này hướng b ậ hạ biểu trung tâm viên hy tâm tư quách ra một chút liền có thể nhìn tấu đơn giản là mượn loại hành vi này hướng thiên tử chứng minh hắn cùng viên thiệu không đội t r ờ i c h u n g mà mục đích tự nhiên là hy vọng có thể đạt được thiên tử tín nhiệm cùng trọng dụng theo hắn đi thôi lưu hiệp cười nhạt một tiếng hắn là không thể nào sẽ trọng dụng viên h i cứ như vậy một mực treo là được vừa vặn có thể làm hắn giải quyết viên thiệu tàn đảng một cây đao tiện thể còn có thể cho hắn t r i ê u binh mãi mã là cái tuyệt hảo công cụ hình người đem viên h i công cụ hình người này ném đến sau đầu lưu hiệp tiếp tục hỏi tử viễn tình huống bên kia thế nào viên thiệu có hay không hoài nghi hắn nâng lên việc này quét ra thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói ra Viên đối với là không dần dần chuyện này ý nghĩ của hắn cùng hứa du là nhất trí tự thụ phải chết tử viễn lời nói rất là lưu hiệp ánh mắt sâu thẳm có vẻ lạnh lùng hiện lên quét ra không biết tự thụ tại sao phải hoài nghi đến hắn cùng cấm vệ quân trên thân nhưng thân là người trong cuộc trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng trừ tào tháo bên kia trên đời này chỉ có viên t i ệ u cùng tự thụ rõ ràng thân phận của hắn viên t i ệ u cao ngạo từ nội tâm bên trong liền xem thường hắn cái này lưu dân khả tự thụ không giống với coi chừng mà cẩn thận sống tại hắn lúc trước biểu hiện r a tinh xảo diễn kỹ thời điểm liền đối với hắn có lòng cảnh giác bây giờ phát sinh nhiều như vậy biến cố muốn không nghi ngờ đến trên người hắn cũng khó khăn đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới có thể một mực dấu diếm được tự thụ đối phương là người thông minh chỉ cần hắn động tác nhiều không có khả năng nhìn không ra nhưng nhìn ra lại có thể thế nào đâu chính là viên thiệu giờ phút này biết được hắn không cam làm một bộ khối lỗi thậm chí không cam làm một cái giả thiết tử lại có thể bắt hắn như thế nào cho dù viên thiệu được ă n cả ngã về không hắn cùng lắm thì hướng từ châu vừa chạy đến lúc đó hắn mất đi vẹn vẹn chỉ là k ý châu mà viên thiệu lại biết gặp các lộ chư hầu cộng đồng thảo phạt liệu hiệp trong lòng cười lạnh mà không thay đổi đối với quách gia đạo nói cho hứa du vô luận vận dụng thủ đoạn gì đ ề u muốn dẫn đầu rét tự thụ trâm không hy vọng hắn còn sống đến bây giờ tình trạng này là thời điểm bắt đầu thanh trừ những cái kêu biết được thân phận của h ắ n người từ tự thụ đến viên hiệu lại đến tào tháo thậm chí là h á n hiên đế hắn muốn làm chân chính thiên tử chương một trăm sáu mươi chín quân lâm thiên hạ chương một trăm sáu mươi chín quân lâm thiên hạ thanh châu thọ quang huyện viên đàm xuất l í n h hai mươi đại quân ở n g o à i thành xây dựng cơ sở tạm thời hắn đứng tại trước cửa trại nhìn xem thọ quang huyện trên đầu thành tung bay thái sử cờ sĩ sắp mặt mười phần âm trầm bất quá chỉ là mười ngày thọ quang lại bị đánh h ạ cái này thái sử từ đến cùng là thần thanh phương nào càng như thế dũng mãnh trong h Hải Khổng dung khởi binh u Dung đến Bắc làm là vòng mười ngày liên khắp tứ thành đây là cỡ nào kinh người chiến tích mấu chốt đối diện cái k i a gọi thái sử từ lánh binh người hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua căn bản cũng không biết từ đầu xuất hiện đại công tử người này ta có châu nghe thấy Lúc này, viên đàm là cái trí dũng gồm nhiều mặt tín nghĩa song toàn anh hùng ngày xưa khổng văn cử bị khăn vàng vây khốn hắn bị báo đ ắ p khổng văn cử đối với nó m â u thân chăm sóc tri ân độc thân xâm nhập vây thành sau đó lại dẫn tin tức phá vây mà ra tìm lưu bị lánh binh đến đây giải vây lần trước khổng văn cử tiến đến hứa huyện cùng nghiệp thành bái kiến thiết tử cũng là hắn một đường t ù y hành viên đàm nghe vậy hơi có vẻ kinh ngạc độc thân xâm nhập bị vây quanh thành trì sau đó lại phá vây đi ra loại này can đảm cùng khí phách quả nhiên là không tầm thường như vậy anh hùng lại cam tâm là khổng văn cử sử dụng thật sự là đáng tiếc Viên i n đảm tâm lý s hắn ra trào ra, ta đưa vào thành đi giao mấy mới làm Sầm một một suy phần phòng, chi Bích chờ chút cho thành cho thái h nói bạn công ngươi người đối với viết đi tư tử tự vào so ý, sơ sử để tử. nếu là chịu quy hàng trước đó hết thảy bạn công tử đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua còn có thể phong hắn làm đại tướng đơn độc thống lĩnh một quân hắn lần này xuất lĩnh dòng ra hai mươi đại quân tới căn bản không phải thái sử tử chỉ là năm nghìn binh mã có khả năng ngăn cản bất quá hắn không muốn theo ý tiêu hao binh lực nếu là có thể không đánh mà thắng lui địch tự nhiên là không thể tốt hơn thuận tiện đem cái này một mánh tướng cũng thu nhập dưới trướng độc lĩnh một quân sâm bích có chút kinh ngạc nói đại công tử cái này thái s ử từ bất quá là cái khởi binh làm loạn n g h ị c h đảng cho hắn như vậy hậu đãi có phải hay không có chút quá mức viên đ à m l ư ờ m sâm bích một chút thản nhiên nói ngươi nếu là tại mười ngày thời gian bên trong liên hạ bốn thành bản công tử cũng làm cho ngươi đơn độc thống lĩnh một quân cái gì n g h ị c h không n g h ị c h đảng năng lực mới là trọng yếu nhất dưới t r ư ờ n g hắn duy nhất có thể nhìn chính là sâm bích quá khuyết thiếu có thể một mình đảm đương một phía đại tướng vừa nghĩ đến đây viên đảm liền không cấm nghĩ đến cha mình viên t i ệ u dưới chương cái k i ệ như mây bình thường mạnh tướng cúc nghĩa nha lương hàn bánh thuần vũ q u n h trong lòng một tr chỉ cần ngày sau bản công tử kế thừa tự vị bọn hắn đều là ta hiệu lực viên hi a viên hi lần này thật sự là đa tạ ngươi viên đàm trong mắt tinh quang thiềm thiềm nhất miệng lên lần này viên hi phát động binh biến giết viên thượng lại cùng viên thiệu đoạn tuyệt phụ tử quan hệ để hắn trực tiếp không có hai cái đối thủ cạnh tranh lập tức thành lớn nhất người được lợi tại chuyện này trước đó hắn đối với mình có thể hay không kế thừa tự vị nhưng thật ra là có chút không xác định bởi vì hắn sớm bị nhận làm con thừa tự cho bá phụ viên cơ trên danh nghĩa tới nói là không có kế thừa tự vị tư cách nhưng hôm nay mặc kệ viên t i ệ u trong lòng là ý t ư gì mặc kệ ngoại nhân là cái gì cái nhìn hắn đều là người thừa kế duy nhất đại công tử ngay tại viên đàm hải đắm chìm tại kế thừa tự vị mỹ hảo tưởng t ư ợ n g bên trong lúc một tên trinh sát vội vàng chạy tới lâm truy huyện bên kia t r u y ề n đến tin tức nói có một chi tại trên quy mô vạn đại quân từ từ châu mà đến hai ngày tiến lên nhập thanh châu cảnh nội tại trên quy mô vạn nghe được bốn chữ này viên đàm lập tức cảm thấy ra đầu run lên sắc mặt cũng là k ỳ biến lo lắng hỏi lanh binh người là lữ bố sao hiện tại có bao nhiêu địa bàn thất thủ từ châu là lữ bố địa bàn nhánh đại quân này nếu là từ từ châu mà đến vậy khẳng định chính là lữ bố quân đội viên đàm đầu tiên nghĩ đến chính là lữ bố muốn tiến công thanh châu trinh sát bẩm b ả o nói lãnh binh người cũng không phải là lữ bố đánh cờ sĩ là trương nên là lữ bố dưới t r ư ớ n g đại tướng trương liêu hắn dọc theo đường cũng không có tiến đánh bất luận cái gì một tòa thành trì thậm chí đều không có mang quá nhiều hậu cần đồ c u n đu có vẻ như chỉ là dự định quá cảnh trước mắt đã nhanh phải đi qua lâm truy quá cảnh viên đàm đầu tiên là xứng sở sau đó quá sợ hãi tiếp lấy không chút do dự đối với sầm bích lệ từ nói chuyển lệnh đại quân lập tức tiến về lâm truy quyết không thể để trương liêu đại quân từ thanh châu quá cảnh sơ tại nửa tháng trước hắn liền thu và phụ thân viên thiệu để hắn t ỏ a c h ấ n thanh châu nhìn chằm chằm tào tháo không được để nó phát binh tiến vào kỳ châu nếu không tiền tuyến đại quân sợ có hủy diệt nguy hiểm nhưng mà tào tháo bên kia từ đầu đến cuối không có động tĩnh xuất binh ngược lại là lữ bố phụ thân bây giờ ngay tại tiền tuyến lánh binh chống cự công tôn t o à n lữ bố chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội đánh lén hắn sao dám như vậy đây chính là sẽ gặp phải người trong thiên hạ c h ử i rủa viên đàm vội vàng hướng trong quân doanh đi đến hiện tại đã không để ý tới tiến đánh thọ q u a n huyện nếu để cho trương liêu lánh binh quá cảnh tiến vào kỳ châu hắn khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì thọ q u a n huyện trên tường thành thái sử từ thu đến dưới trướng sĩ tốt bẩm báo viên đàm đại quân rút lui tin tức sau vội vàng chạy đến tường thành lên cao mà trông chỉ gặp nguyên bản tại thọ quang huyện ngoại trú đâm viên đàm đại quân lúc này đã nhao nhao rút lui thậm chí liên doanh trại cũng không kịp thu thập liền vội vàng rút lui là trương liêu l ã n h binh quá cảnh nhìn thấy một màn này thái sử từ trong lòng lập tức minh bạch là tình huống như thế nào chỉ có việc này mới có thể để cho viên đàm như vậy kinh hoàng rút lui như vậy dưới mắt hắn nên làm cái gì nếu là án binh bất động tùy ý viên đàm rút lui như vậy trương liêu rất có thể bị trở về thủ viên đàm ngăn cản nếu là tiến đến truy kích kéo dài thời gian tất nhiên sẽ triệt để làm tức giận viên đàm mà lại trên tay hắn chỉ có ba nghìn có thể chiến t r i binh đi đ ố i kháng viên đàm hai mươi không không không đại quân không khác lấy t r ứ n g trọi đá thái sử từ hơi hít mắt lại nhìn xem không ngừng đi xa viên đàm đại quân mở ra áo choàng quay người hướng dưới tường thành đi đến nhàn nhạt, nhạt hạ lệnh điểm đủ trong thành tất cả binh mã theo ta truy kích quân địch thiên tử ra lệnh là khởi binh làm loạn hấp dẫn viên đàm chú ý cho trương liêu đại quân chế tạo quá cảnh cơ hội điểm này hắn làm được cho nên hắn hiện tại án binh bất động cũng không thành vấn đề nhưng hắn không muốn nếu quốc tướng nguyện ý giúp đỡ nghiệp thành thiên tử vậy hắn liền muốn làm được thập toàn t h ậ p mỹ như vậy cũng coi như không phụ quốc tướng nhờ vả sau đó không lâu thái sử từ lưu lại thương binh t r ố n g coi thành trì xuất linh ba nghìn có thể chiến quân quần quận ra khỏi thành hướng về rút lui viên đàm truy kích mà đi rất nhanh viên đàm liền phát hiện đại quân hậu phương truyền đến động tĩnh ngồi trên lưng ngựa nhìn lại đã nhìn thấy truy sát mà đến thái sử từ đại quân lập tức mặt lộ kinh hãi cái này thái sử từ là điên rồi phải không phía sau truy kích tới quân địch nhìn ra cũng bất quá mấy ngàn người mà thôi một vài người như thế số tại hắn đại quân trước mặt căn bản cũng không đủ nhị Hướng c hư viên đàm nhìn thấy một màn này giận dữ đồng thời sát tâm tăng vọt lúc này lựa chọn đình chỉ rút lui quyết định trước đánh tan thái sử tử ngay tại lúc hắn vừa mới dọn xong trận hình chuẩn bị triển khai vây quét thời điểm thái sử tử nhưng không có tiếp tục cùng bọn hắn đánh nhau kịch liệt mà là quay người dẫn đầu quân đội rút lui chỉ để lại mấy trăm bộ thi thể còn có v a hộp thanh châu quân loại cảm giác này tựa như là một cái cho dại đột nhiên lao ra cắn ngươi một ngụm ngươi vừa mới nhặt lên cây gậy chuẩn bị hung hăng cho nó đầu đến truy cập thời điểm nó lại đột nhiên n h ả ra chạy lúc này ngươi là lựa chọn đổi u hay là không đổi u viên đàm trả lời là tiếp tục rút lui viên đàm hận hận nhìn thoáng qua rời đi thái sử tử hạ lệnh đại quân tiếp tục rút lui hắn không có thời gian ở chỗ này đối phó thái sử tử nhất định phải tranh thủ thời gian chạy về lâm truy nhưng ngay l thái sử từ lại lãnh binh đuổi đi theo lập lại chiêu cũ tập kích thanh châu quân hậu phương sau đó tại bọn hắn chuẩn bị phản kích vây quét lúc lại lần nữa rút lui thoát đi Á á á! giết hắn giết hắn an cảm như vậy làm nhục bản công tử viên đảng bị cái này lại nhiều lần trêu đùa tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình lúc này hạ lệnh đại quân truy sát nhưng sầm bích lại ngay cả bận bịu ngăn lại hắn đại công tử không thể chúng ta phải nhanh trở về ngăn cản trương liêu đại quân qua cảnh a không thể để cho trương liêu lãnh binh tiến vào kỳ châu mục đích của hắn chính là ngăn chặn công tử cho nên ngài hay là tiếp tục xuất quân trở về lưu cho m ạ t tướng năm nghìn binh mã ngăn trở thái sử từ quân đội liền có thể không được tiếp tục lưu lại sâm bích quy khuyên h ủ hắn xem thấu thái sử từ dự định viên đàm trong lòng cho dù có mọi loại không tam l ò n g nhưng cũng rõ ràng sâm bích nói tới là đúng thái sử từ chính là muốn ngăn chặn hắn không để cho hắn trở về nếu là hắn quay người truy kích ngược lại làm thỏa mãn thái sử t ừ nguyện thế là hắn chia binh năm nghìn lưu cho sâm bích chính mình thì là xuất lĩnh một vạn đại quân tiếp tục rút lui bị nhìn đi ra rồi sao thái sử t ử nhìn thấy thanh châu còn chia hai bộ phận một bộ phận lưu lại một bộ phận tiếp tục rút lui sau liền ý thức được ý nghĩ của mình bị khám phá nhưng lưu một vài người như thế bọc hậu có phải hay không quá xem thường hắn không do dự thái sử t ử lại lần nữa lanh binh d ế t tới ba nghìn người đối chiến năm ngàn người ưu thế tại ta sâm bích đã sớm để mắt tới ở trên chiến trường tung hoành tan tác thái sử t ử lúc này gặp hắn lại lần nữa lanh binh d ế t tới trong mắt lập tức hiện ra hừng hực chiến ý ta ngược lại muốn xem xem người lớn bao nhiêu năng lực sâm bích hư lạnh một tiếng nâng thương nên chiến thái sử từ thái sử từ cũng không nhận ra s ầ m bích nhưng trông thấy trên người hắn uy vũ á o giáp còn có sát khi đằng đằng sùng tới bộ g á n g cũng đoán được l à địch quân đại tướng cầm ra mấy phần cẩn thận chi tâm đối lãi đang nháy thân tránh thoát s ầ m bích đâm tới một thương sau hắn chỉ là tiện tay một kích liền đem nó vũ khí đánh bay sau đó đem một mặt hoảng sợ s ầ m bích đánh rơi dưới ngựa như vậy yếu đuối có thể thân ở đại tướng vị trí thái sử từ nhìn xem ngã trên mặt đất đã mất mạng s ầ m bích nhịn không được những mày trong lòng cảm thấy hết sức nghi hoặc thế mà tại trên tay hắn ngay cả một hiệp đều nhịn không được sâm tương con chết sâm tương con chết mậu nhất chúng thanh châu quân bọn họ mắt thấy chủ tướng bọn mình lập tức h o ả n g hồn trong lúc nhất thời sĩ khí lại giảm trong nháy mắt đánh mất đấu trí nhao nhao từ bỏ c h ố n g lại quay người chạy trốn sĩ khí là một chi quân đội thứ trọng yếu nhất không có sĩ khí dù là nhân số lại nhiều cũng là năm bẹ bẻ mạng thái sử từ rất nhanh liền đem chi này thanh châu quân cho thu thập hắn không có đi quản những cái kia chạy tán loạn tà n binh tiếp tục hướng viên đ à m đại quân truy kích mà đi sau tháng này nghiệp thành ngoại ô phía nam giáo trưởng viên hy đứng tại trên điểm tướng này nhìn xem bên trong giáo trưởng đứng thành từng cái phương trận ba nghìn nghĩa tử không khỏi thỏa m ã n nhẹ gật đầu cuối cùng là có chút bộ dáng hắn chiêu mộ cái này ba nghìn danh nghĩa từ đã đã nhiều ngày vì đem chi tân quân này chế tạo thành một chi hợp cách quân đội hắn bỏ ra cực lớn tâm tư lại là hao tổn đại lượng tài lực vì bọn họ trên trang bị vũ khí áo giáp lại là tự mình chỉ huy huấn luyện chỉ vì có thể làm cho bọn hắn mau chóng hình thành sức chiến đấu tốt phát huy được tác dụng thời gian không phụ người hưu tâm bây giờ bọn hắn nhìn đã có chút khí thế so sánh vừa mới huấn luyện bộ kia quân lính tản mạn bộ dáng mạnh hơn nhiều chỉ cần ta lại nhiều chiêu mộ một chút nghĩa từ đem người số đụng đủ mười không không không b ậ hạ tất nhiên sẽ coi trọng ta tín nhiệm ta cũng phong ta làm thái đến lúc đó ta xem ai còn dám nói ta không phải đại hán trung thần viên hy lòng tin tràn đầy mà thầm nghĩ đồng thời nhớ tới trước mấy ngày hứa du cho hắn gửi thư nói viên thiệu bị công tôn toàn đại quân kiềm chế trong thời gian ngắn không cách nào về nghiệp thành tốt như vậy thời cơ hắn phải nắm chắc thời gian bán ra sản lấy tiền đi chi ông mộ nghĩa từ mới được nhưng lúc này hắn t r ợ t phát hiện nơi xa trên đường lớn khói bụi của quận tập trung nhìn vào đúng là một chi quy mô khổng lồ quân đội hướng nghiệp thành đánh tới chấp đ o á viên thiệu đánh trở về viên hy quá sợ hãi nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng bởi vì nơi xa đánh tới chấp nhoáng đại quân cũng không phải là hắn quen thuộc ký châu quân mà là một đám toàn bộ thân mang áo giáp màu đen lạ lẫm quân đội trong đội ngũ dựng đứng cờ xí cũng không phải hắn quen thuộc bất kỳ một cái nào danh hảo mà là trương chi quân đội này trầm mặc đi về phía trước quân dù là cách thật xa viên hy cũng có thể cảm nhận được cái kia một cỗ sát khí ngất trời còn có tiết h huyết sát phạt chi ý đây tuyệt đối là một chi tinh nhuệ quân về thành lập tức về thành viên hy không kịp ngẫm nghĩ nữa đây rốt cuộc là nơi nào đến đến quân đội không chút do dự hạ lệnh bên trong giáo trường nghĩa từ bọn họ từ nam môn trở về nghiệp thành dưới trướng hắn cái này ba nghìn nghĩa từ căn bản không thể nào là nhánh đại quân này đối thủ đông đảo nghĩa từ thời gian huấn luyện còn thấp vẫn chỉ là năm b ẻ b ả y m ả n g nhìn thấy dạng này một chi đằng đằng sát khí đại quân chạy đến không ít người lập tức bị sợ vỡ mật nghe được mệnh lệnh sau từng cái tranh nhau chen lấn mà dâng tới nam môn dẫn đến một đám người ngăn ở cửa thành và cũng không vào được nhưng mà lúc này sau l ư n g đại quân đã đã tìm đến song viên hy sắc mặt tái nhuận trong lòng một mảnh tuyệt vọng lần này không chỉ có dưới trướng hắn tất cả nghĩa từ đều muốn bỏ mình thậm chí ngay cả nghiệp thành cũng phải bị đối phương cho đánh hạn g a y tại viên hy kinh hồn táng đạm thời điểm dòng lũ màu đen giống như đại quân tại nghiệp thành ngoại dương bước t r u n g t r u n g điệp điệp đại quân duy trì đội hình chính tề không gây nửa điểm rối loạn lộ ra một c ố khó tả túc sát chi khí cùng loạn thành một bầy nghĩa từ bọn họ tạo thành so sánh rõ ràng nhưng hấp dẫn hơn viên hy ánh mắt là bọn này đại quân trên người háo giáp trang bị lại toàn bộ thống nhất chế thức so với hắn cho nghĩa từ bọn họ trang bị không biết tốt hơn bao nhiêu thậm chí so với hắn trước kia chữ hổ doanh trang bị đều muốn tốt hơn chỉ gặp đại quân sau khi dừng lại cầm đầu một tên g á n g người khôi ngô võ tướng g ụ c ngựa tiến lên nhìn qua viên hy nói mà không có biểu cảm gì nói nhường đường ngươi, ngươi là ôn công viên hy nhìn thấy người này trong nháy mắt liền nhận ra được chính là lúc trước theo lữ bố cùng nhau đến đây nghiệp thành tướng lĩnh một trong nói cách khác trước mắt chi quân đội này là lữ bố đại quân cái này võ tướng chính là trương liêu hắn không có trả lời viên hy lời nói chỉ là tăng thêm mấy phần ngữ khí lập lại nhường đường viên hy không dám nhiều lời vội vàng hiệu lệnh đông đảo bị sợ mất mật nghĩa từ bọn họ tránh ra con đường tùy ý trương liêu dẫn đầu đại quân tiến vào nghiệp thành trong lòng của hắn gần ẩ n ý thức được nghiệp thành cũng không tiếp tục thuộc về viên t i ệ u thuộc về viên t i ệ u thời đại đã kết thúc trong cung thiên tử muốn chân chính bắt đầu quân lâm thiên hạ chương một trăm bảy mươi phong hắn cái vương khác họ thì như thế nào chương một trăm bảy mươi phong hắn cái vương khác họ thì như thế nào hoàng cung tuyên thất mặt tướng trương liêu tham kiến bệ hạ trương liêu hướng lưu hiệp một gối hành lễ trên thân áo giáp va chạm nhau phát ra kim qua thanh âm mặt tướng áo giáp tại thân không có khả năng thi toàn lễ mong rằng bệ hạ thứ tội không sao lưu hiệp nhìn qua một thân mới tinh áo giáp trương liêu nhịn không được đứng dậy tiến lên vây quanh hắn lặp đi lặp lại dò xét thỉnh thoảng đưa tay s ờ một cái áo giáp này là chân thị đám thợ thủ công tạo ra kiểu mới trang bị đi ôn công giới trướng quân đội đã toàn bộ trên trang bị trương liêu t r ê nhẹ người này bộ gật đầu chi tiết trả lời bất quá mạc tướng trên thân này tấm nhất đằng áo giáp vẹn vẹn chỉ có một mươi bộ còn lại nhị đằng áo giáp từ năm trước cuối năm đến bây giờ chỉ chế tạo ra một năm g trăm linh bộ lại tất cả mạc tướng mang tới cái này một vạn đại quân ở trong tinh nhuệ trên thân còn lưu ạ i đ hiệp Nghe được trên i mặt lộ ra vẽ kích động tự tay đem trương liêu dịu dắt đứng lên cũng lôi kéo cánh tay của hắn nói ra có văn viễn trấn thủ nhiệt g thành chấm không phải lo rồi cái này thật đúng là không phải hắn lời s a t giao trương liêu bực này manh tướng mười không không không tên trang bị kiểu mới vũ khí trang bị tinh binh lại thêm dễ thủ khó công vững như thành đồng nghiệp thành lại lại thêm viên thiệu những năm gần đây tại nghiệp thành nội chữ hàng lương thực dù là viên thiệu đem ký châu quân tất cả đều điều đến cũng không đáng chú ý đạt được thiên tử n g ợ i khen trương liêu tất nhiên là một trận cảm động thêm sợ hãi lưu hiệp lại miễn cưỡng hắn vài câu sau liền để hắn lui ra nghỉ ngơi đợi đến trương liêu sau khi đi quách gia nói ra ôn công đối với bệ hạ quả thực trung thành tuyệt đối vì bệ hạ an toàn dưới trướng tinh nhuệ ra hết lữ bố đối thiên tử trung thành để quách ra mười phần mừng rỡ mặc dù hắn là người thô mãng nhưng có đôi khi cũng là mười phần cẩn thật xác thực như vậy lưu hiệp t h â m chấp nhận trong lòng đã hạ quyết tâm đêm nay liền đi lữ linh nghỉ trồng cung đi ngủ cũng coi là đối với lữ bố phần này trung tâm ca ngợi đi quách gia lại nói bệ hạ tháng sau chính là tiến về thái miếu tế tự đại h á n liệt vị tiên đế thời gian thần coi là đây là một cái cơ hội tốt lưu hiệp hỏi cơ hội gì thăng lên bệ hạ uy tín cơ hội quách gia nghiêm mặt nói bây giờ viên thiệu mặc dù đã rời đi nghiệp thành tại nghiệp thành thế lực cùng bộ dễ cũng trên cơ bản bị diệt trừ sạch sẽ nhưng hắn dù sao kinh doanh nghiệp thành hồi lâu danh vọng cao tại nghiệp thành trong lòng bách tính địa vị y nguyên phi thường cao nói câu đại bất kính lời nói nghiệp thành thậm chí cả toàn bộ ký châu bách tính khả năng chỉ biết viên bản sơ mà không biết thiên tử vậy hạ lực ảnh hưởng còn kém rất rất xa viên thiệu bởi vậy thần coi là có thể nhờ lần này thái miếu tế tự tiện thể cử hành tế thiên đại điện làm sâu sắc bệ hạ tại nghiệp thành trong lòng bách tính uy nghiêm dựng đứng lên thiên tử vi vọng từ từ làm n h ạ t viên thiệu ảnh hưởng lưu hiệp lúc này mới chợt hiểu hiểu quách ra ý tứ đơn giản tới nói chính là tranh đoạt dân tâm t ự như là hắn lần trước tại u châu tiền tuyến lúc kiểm duyệt tam quân một dạng để thiên tử hình tượng lập thể đứng lên để các tướng sĩ biết thiên tử là hạ người gì liền cùng viên thiệu công khai xử trảm biên thuật là đồng dạng đạo lý n g à y sau như muốn không đánh mà thắng cầm xuống k ý châu tăng lên thiên tử hy vọng là tất nhiên chuyện cần làm đúng là một cơ hội lưu hiệp gật đầu công nhận quách ra đề nghị này nói ra cái kia lần này đại điện liền do phụng hiếu phụ trách xử lý cái này dù sao cũng là chấm thoát khỏi viên thiệu k i ể m chế sau lần thứ nhất công khai tế tự thái miếu thậm chí càng tế tiên h cần phải làm được long trọng một chút năm ngoái thái miếu tế tự nhất cử nhất động của hắn đều theo chiếu viên thiệu cùng tự thụ an bài tiến hành hoàn toàn chính là con dối giật dây mà lần này ngược lại là có thể hào hào xử lý một chút đến làm cho thế nhân xem thật kỹ một chút hắn cái này thiên tử vi nghiêm để ký châu bách tính đ ề u biết hoàng đế mới là thiên hạ cậu chủ mà đại hán hoàng đế ngay tại ký châu thần tuân chỉ quét ra ôm quyền k h ô n g người quay người lui ra trương liêu lanh binh vào thành mang tới ảnh hưởng là to lớn cái này khiến nghiệp thành nội thế lực khắp nơi cùng các đại thế g i a đều cảm thấy cực kỳ b ấ t an đồng thời ẩn ẩn ý thức được một sự kiện thiên tử triệt để cầm quyền thuộc về viên thiệu thời đại đã qua trương liêu mang tới một vạn đại quân chính là thiên tử vì quyền tốt nhất bảo hộ chỉ cần thiên tử ra lệnh một tiếng bọn hắn tất cả mọi người là dê đợi làm thịt bởi vậy tại trương liêu vào thành sau ngày thứ hai các đại các thế gia các đại biểu liền nhao nhao c h à n vào đã hiệu trung thiên tử tuân kham trong phủ hỏi thăm ý kiến của hắn cùng ý nghĩ tuân phủ đ ạ i đường đối mặt đông đảo thế gia các đại biểu chờ đợi cùng sốt u ruột ánh mắt tuân kham chỉ là không nhanh không c h ậ m uống một hớp nước t r à sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói chư vị lúc này không giống ngày xưa trước đó vài ngày đại quân không vào thành các ngươi còn muốn lấy khi cỏ đầu tường đung đưa trái phải bây giờ chỉ có thể kiên định giữ gìn thiên tử cũng là thời điểm nên xuất g a các ngươi thành ý lời vừa nói ra đám người nhao nhau biến sắc tự tông n h u mày nhìn xem tuân kham hỏi bạn như lời ấy giải thích thế nào mặt chữ ý tứ tuân kham nghiêng b ẽ đám người một chút nói ra chuyện cho tới bây giờ ta liền không cùng chư vị đánh cái gì lời nói sắp bén viên thiệu thoát đi nghiệp thành lữ bố phái đại quân vào ở điều này đại biểu lấy cái gì ta muốn chư vị không có khả năng không biết bệ hạ thoát khỏi kiềm chế một lần nữa cầm quyền đã thành kết cục đã định chư vị nếu là còn muốn làm phái ba phải quan sát đó mới chân chính là ngu xuẩn tiến hành thậm chí là bất trung tiến hành sẽ vì mỗi cái gia tộc mang đến hai nạn sau này nghiệp thành là bệ hạ thiên hạ viên hiệu không có khả năng về được đến các ngươi nếu là còn muốn tiếp tục sinh tồn xung ố dưới không tại sau đó lọt vào thanh toán chỉ có xuất r a thành ý hiến cho thiên tử cho thấy đối với hắn thất trung tâm nếu không trong khoảng thời gian này bị viên hi gạt bỏ những thế g i a kia chính là chư vị tương lai hạ tràng phải biết viên hi bây giờ thế nhưng là ước gì làm loại công việc bẩn thiệu này mà hướng thiên tử biểu trung tâm tuân kham là thoải mái nhàn nhã lã vọng công cần hắn đã sớm hướng thiên tử hiệu chung thậm chí còn ngay trước thiên tử mặt viết thư để tuân lúc cùng tuân du tìm tới cục diện bây giờ cũng chứng minh hắn lựa chọn ban đầu là đúng hắn thật sâu minh bạch vị kia bệ hạ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào tuân khang một phen cảnh cáo ý vị cực nồng lời nói để trong đường rất nhiều thế ra các đại biểu đã sợ hãi lại xoắn suýt như dưới mắt t h ì t h ế bọn hắn chỗ nào cần do dự h ắ n không thể lập tức cột lên thiên tử chiến xa nhưng bây giờ thế đạo lại là sống sờ sờ loạn thế chúng ta nên làm như thế nào sau một lúc lâu tự tông cái thứ nhất mở miệng hỏi hắn nguyên bản tán thành nhà mình huynh trưởng tự thụ lựa chọn kiên định duy trì viên thiệu nhưng bây giờ hắn dao động nếu như không ném thiên tử lấy hắn huynh trưởng tự thụ cùng viên thiệu quan hệ hắn cười cười, tiền tiền, lực lực, là rất tình nguyện trông thấy đám người đầu nhập thiên tử ai không muốn lên thuyền nhiều người một chút đâu dạng này thuyền cũng có thể chạy đến càng thêm một thỏa thế nhưng là thẩm định do dự mãi vẫn là không nhịn được hướng tuấn khăm hỏi đại tướng quân thật không về được sao chỉ cần đánh lui công tôn toản chưa hẳn vứt bỏ ngươi viễn tưởng thôi t h ầ m vinh lời nói còn chưa nói xong liền bị tuân kham không kiên nhẫn mở miệng đánh gãy lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói ra không nói đến lấy nghiệp thành kiên cố riêng là đang lúc g i à n h nghĩa hắn liền không tìm được ta biết ngươi muốn nói lấy thảo phạt viên hi làm c ớ nhưng nếu như viên hi chết đâu ngươi cho rằng bệ hạ vì cái gì đến bây giờ đều không trao tặng viên hi chức quan bởi vì viên hi là bệ hạ tùy thời có thể lấy vứt một viên con rơi bệ hạ chưa bao giờ thừa nhận qua viên hi là cái gì đại hán trung thần chỉ cần viên thiệu dám lấy cái này vì lý do tiến đánh nghiệp thành vậy hạ lập tức liền có thể giết viên hy đến lúc đó viên thiệu còn có thể lấy cái gì lấy cớ công thành cho dù viên thiệu mất lý trí cưỡng ép đến công cần bao nhiêu binh mã năm mươi hay là mười vạn viên thiệu đã không có năng lực đánh hạng h i ệ p thành thỉnh thôi tuân k h a n g một lời nói triệt để đánh nát thẩm bình trong lòng cuối cùng một tiên may mắn cũng làm cho đông đảo thế gia các đại biểu triệt để không còn dao động viên thiệu từ rời khỏi nghiệp thành một khắc này liền rốt cuộc không về được trương liêu một vạn đại quân c h ấ n thủ nhiệt thành tuyệt không phải chỉ là ba mươi không không không ký châu quân có thể dung chuyển là nên từ bỏ khi cỏ đầu tường đung đưa trái phải ý nghĩ chứ kiên định duy trì thiên tử bọn hắn không có lựa chọn khác hà giang quận lạc thành huyện viên điệu ở tiền tuyến cũng thu vào viên đàm tin tức chuyển đến k h ô n g dung tại bắc hải khởi binh mà lữ bố điều động trương liêu xuất lĩnh một vạn đại quân thừa cơ quá cảnh tiến vào ký châu cũng đóng quân nghiệp thành hiện nay nghiệp thành đã có một vạn đại quân đồn trú đi vào nhờ mẹ ngươi viên điệu xem xong thư sau g i ậ n tí m ặ t tức g i ậ n đến một bàn tay đem phong thư này cho vỗ lên bàn k h ô n g dung một kẻ hủ nho hắn nơi nào đến đến lá gan khởi binh làm loạn mà lại làm sao còn có thể làm cho hắn liên khắp tứ thành viên đàm hắn là làm ăn gì còn có lữ bố hắn lại là làm sao dám cưỡng chiếm tang h i ệ p thành phản tất cả đều phản viên thiệu thịnh nộ không thôi trong thư phòng nổi trận lôi đình bên người t h ẩ m phối tự thụ điền phòng hứa du cũng không dám ra ngoài nói do ngữ thàng đến hắn phát tiết một trận sau tự thụ mới mở miệng nói ra chúa công có phải hay không là thiên tử hạ chiếu để khổng dung khởi binh phối hợp trương liêu đại quân quá cảnh nếu không làm sao lại trùng hợp như thế dù sao lữ bố trung tâm với thiên tử hiện tại trương liêu lĩnh một ư ơ i không không không binh mã vào ở nghiệp thành sau nghiệp thành coi như thành thiên tử địa bàn tự thụ tiềm thức đã cảm thấy việc này không thích hợp xạo thật trùng hợp liên cung lần trước cấm vệ quân xuất động một dạng có thể nào trùng hợp như thế không dùng khởi binh hấp dẫn viên đàm lực chú ý trương liêu vừa v ậ n nhân cơ hội này xuất binh quá cảnh và o ở nghiệp thành phía sau này ai được lợi lớn nhất liếc qua t h ấ y ngay tự thụ hiện tại đã bỏ đi từ lưu hiệp dục biến giả thành thật góc độ đi lên khuyên n h viên thiệu mà là trực tiếp khi lưu hiệp làm thật t h i ê n tử dùng cái này đến để viên thiệu sinh ra lòng cảnh giác hứa du hợp thời mở miệng chúa công ta coi là lữ b ố lần này xuất binh chưa chắc là vì bảo hộ thiết tử mà là có những tính toán khác từ viên cớ gì nói ra lời ấy viên hiệu nhữ mày nhìn về phía hứa du có chút không hiểu lữ bố một kẻ thất phu có thể có cái gì sâu xa mưu đồ cùng dự định hứa du giải thích nói chúa công ngài muốn nếu lữ bố thật muốn bảo hộ thiên tử vì sao không trực tiếp đem thiên tử tiếp về từ châu hoặc là dương châu lưu tại nghiệp thành không phải đợi ngài về sau đánh lại a cho nên ta coi là lữ bố mặt ngoài là vì bảo hộ thiên tử kỳ thực là muốn chiếm lĩnh nghiệp thành ngày sau lấy nghiệp thành làm căn cơ mưu đồ kỳ châu Cái này thực sự âm hiểm hứa du một phen phân tích có lý có cứ viên hiệu cũng không nhịn được nhẹ gật đầu so với tin tưởng đây đều là lưu hiệp cái kêu ỵ đế tính toán vẽ hắn cảm thấy lữ bố muốn chiếm hắn nghiệp thành khả năng càng lớn một chút thật không nghĩ tới lữ bố tâm cơ thâm trầm như vậy xem ra dĩ vãng ta là bị hắn lừa viên thiệu trong lòng đối với lữ bố dâng lên thật sâu kiến kỵ hắn không nghĩ tới lữ bố mặt ngoài thô mãng kỳ thực có bực này can đảm cùng thấy xa hắn liền nói loại này ra nô ba họ làm sao lại đối thiên tử trung thành tuyệt đối nguyên lai、like、đã sớm muốn cùng hắn đồng dạng hiệp thiên tử lệnh chư hầu một bên tự thụ kém chút bị hứa du lần này giải thích tức dẫn đến n ấ t đi cắn răng nói quả thực là nói bậy nói b ạ từ châu khoảng cách ký châu như vậy xa lữ bố chiế Coi n hứa ư hắn h t du n khinh nghiệp thường à n h cái kia k nói binh giải trong h h thế c n ngôn ngữ tràn đầy xem thường tự thụ nghe vậy còn muốn tiếp tục phản bác nhưng lại bị viên thiệu lên tiếng ngăn lại đều chờ ồn nào hiện tại tranh luận những này có ý nghĩa gì nên thảo luận là thế nào thảo thế là đại o t công h i tử thanh châu quân ngược lại là có thể điều một bộ phận tới có thể nếu như vậy tào tháo liền muốn tùy thời mà đậu hết thệ đều phải chờ đến đánh lui công tôn toản mới có thể tìm được thượng sách công tôn t o à n liền cùng cái như chó điên nhìn chằm chằm vào ngươi thỉnh thoảng nhào lên cắn một cái thật sự là làm người buồn nôn có thể hết lần này tới lần khác trong thời gian ngắn lại không cách nào triệt để đem nó đánh tan viên thiệu chỉ cảm thấy bực bội đến cực điểm từ khi chạy r a nghiệp thành sau đụng phải sự tình phiền lòng càng ngày càng nhiều lầm l ư ợ n từng món hắn cảm giác nhẫn mại đã nhanh muốn tới cực hạn các ngươi đều lui ra đi để cho ta l n g lạng viên thiệu sắc mặt hết sức khó coi phất tay để đám người lui ra trong lời nói đều là mọi mệt, mệt đám người thấy vậy đành phải nhao nhao cáo lui nhưng hứa du rời đi sau nhưng lại một lần nữa trở về trở về chúa công ta chỗ này có một phong thiên tử mật í n dâng lên tin cũng không cùng viên t i ệ u nói mặt khác đi thẳng viên thiệu mở ra tin sắc phong triển khai nhìn kỹ đứng lên rất nhanh một đôi lông mày chăm chú nhăn lại trong mắt cũng không nhịn được hiện hiện vẻ khiếp sợ lữ bố lại thật dự định trợ thiên tử cầm quyền lưu hiệp tại mật tín nói đến rất rõ ràng lần này trương liêu nhập nghiệp thành chính là lữ bố tính toán vẽ hắn để khổng dung khởi binh hấp dẫn viên đàm chú ý dùng cái này phối hợp tác chiến trương liêu một vạn đại quân q u a cảnh về phần cầm xuống nghiệp thành mục đích chính là vì để thiên tử thoát khỏi hắn viên thiệu k i ể m chế khống chế nghiệp thành tiến tới chiếm đoạt kỳ châu hiện tại lư hiệp không biết nên như thế nào làm việc chỉ có thể phối hợp trong lòng m ư ơ i phần thất ph xem hết phong thư này viên t hiệu cuối cùng minh bạch lữ bố đích đích sắc sắc là chung với thiên tử không có hiệp thiên tử lệnh chư hầu ý nghĩ phái binh nhập nghiệp thành cũng là nghĩ vì thiên tử cầm quyền nhưng lữ bố nhưng lại không biết cái này thiên tử là giả càng không biết chuyện này thiên tử đối với hắn viên bản sơ trung thành tuyệt đối cho nên với hắn mưu đồ cùng mục đích đều bị thiên tử nói thẳng ra người hiệu chung thiên tử lại hiệu chung với ta a viên t hiệu giờ phút này tâm tình không gì sánh được thoải mái trong lòng cũng an định không ít mặc kệ lữ bố làm sao vì cái này giả thiên tử dày vó mưu đồ kết quả là đều chỉ sẽ là công giá trảng đều chỉ sẽ tiện nghi h ắ n trương liêu đại quân nhìn như vì thiên tử k h ô n g chế nghiệp thành kỳ thực là vì hắn viên bản sơ c h ấ n thủ nghiệp thành lữ phụ tiên lòng trung thành của ngươi ta công nhận nhưng đến đầu đến trả không phải vì ta làm áo cưới ngươi cái kiêm một vạn đại quân bản tướng quân thu nhận viên hiệu kích động cười ha ha sau một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại cẩn thận đem tin tiêu hủy hắn hiện tại đã không có nỗi lo về sau chỉ cần đem công tôn toàn đánh lui liền có thể trung thành tuyệt đối như vậy thực sự khó được ngày sau nhất thống thiên hạ bản tướng quân tử trong tay hắn tiếp nhận hoàng vị đằng sau liền đem giàu có ký châu làm hắn phong quốc phong hắn một cái vương khác họ thì như thế nào Trước thiên tử h i ế u lệnh, người không phân, chém. 171, thiên tử chiếu lệ, dám có c é m t ra ư người c chiếu có chém. thiên tử lệnh, không phân,、chém. Quách dám r đem thiên tử tế tự thái miếu đằng sau còn đem cử hành tế thiên đại điện sau khi tin tức truyền đ i n ra tại nghiệp thành nội đưa tới rất lớn manh động cũng đưa tới rất nhiều dân chúng chú ý tế tự thái miếu còn đỡ hàng năm đều có c ù n g bách tính bình thường cũng không quá mức quan hệ liền thiên tử mặt cũng không thấy có thể tế thiên liền không giống với lúc trước có thể thấy thiên tử thánh an trên đời này ai không muốn mắt thấy thiên tử thánh an liền lấy lần trước viên thiệu sử chém viên thuật nêu ví dụ n tuyệt thất p tuân nói, cũng sẽ kham đem một phần thật dài danh mục quà tặng hai tay hiện lên đến lưu hiệp trước mặt cung cung kính kính nói ra bệ hạ đây là đông đảo các thế gia dâng tặng lễ vật danh mục quà tặng xin mời bệ hạ xem qua lưu hiệp tiếp nhận phần này danh mục quà tặng chỉ thấy phía trên ký tên lít nha lít nhít mỗi cái danh tự phía sau đều đại biểu cho một đại thế gia mà lại bọn hắn chỗ dâng lên quà tặng càng là không gì sánh được phong phú tiền lương chân bảo cự một cái gì cần có đ ề u có để hắn có loại hoa mắt cảm giác đám này thế g i a là thật sự là có tiền a lưu hiệp trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc vẹn vẹn thông qua phần này danh mục quà tặng liền có thể nhìn ra những thế gia đại tộc này nội tình thâm hậu bao nhiêu tuyệt không phải những cái k i a tiểu môn tiểu hộ có thể so sánh vừa ra tay chính là như vậy hào khí danh mục quà tặng bên trên những cái tia dâng tặng lễ vật giá trị đều đầy đủ đem một chi mười vạn người đại quân trang bị đến tận g ă n g lên ở trong lòng cảm t h á n một phen sau lưu hiệp đối với tuân kham cười nói có thể làm cho nhiều thế như vậy nhà cam tâm đầu nhập ái khanh công không thể không có a bậy hạ quá khen tuân kham nghe vậy có chút không n g ờ i nghiêm mặt nói ra bậy hạ thần văn t h á n h võ xua đổi viên thiệu nặng đến đại quyền mới là những thế gia này bọn họ cam tâm đầu nhập chân chính nguyên nhân thân cống hiến thật sự là không có ý nghĩa chủ động tranh công là tối kỵ công lao làm trên vị giả trong lòng biết là được rồi chính mình nói đi ra sẽ chỉ làm người cảm thấy g i à n h công tự ngạo tuân kham am hiểu sâu trong đó đạo lý lưu hiệp luôn xuống danh mục quà tặng tiếp tục hỏi ái khanh người viết thư cho tuân lúc tuân du hai vị đồng tộc để bọn hắn vứt bỏ ngụy đế tìm tới chớm việc này như thế nào hắn hiện tại đã không vừa lòng tại viên thiệu viên thiệu dưới trướng đ i ề n phong tự thụ thần phối đều rất khó khăn đảo hơi dễ dàng đảo quách đổ tân bình lại bị viên hi rết dưới mắt võ tướng là miễn cưỡng đủ khảm hữu sĩ lại có chút giật gấu và vai nhất là am hiểu nội chính hậu cần hữu sĩ càng làm cho hắn bỏ mắt hắn định đem góc tường đào được tào tháo bên kia đi tuân, Úc, tuân du hai người là tào tháo dưới trướng đắc lực h u sĩ nếu có thể đem hai người này đảo tới giống như là trực tiếp gây mất tào tháo cánh tay、thần. tuân k h a n g n g ạ c h bên trên chạy ra một k i a mồ hôi lạnh cẩn thận từng ly từng tí trả lời hồi bẩm bệ hạ thần tạm thời không có thu đến hồi âm nói ra những lời này lúc trong lòng của hắn rất là tâm thần bất định mặc dù hắn rất sớm đã ngay trước thiên tử mặt viết thư nhưng cũng không trước tiên gửi ra ngoài bởi vì hắn không cảm thấy thiên tử có thể lâu dài k h ô n g chế nghiệp thành mặc dù tiền cảnh quan minh nhưng không cần thiết để đã tại tào tháo bên kia an ổn xuống huynh trường cùng chất tử tới có thể theo trương liêu đại quân vào thành nghiệp thành thuộc về đã thành kết cục đã định thiên tử nghiễm nhiên trọng trường đại quyền Cho dù đại quyền này cùng thịnh thế thiên tử so sánh xa xa không đủ có thể đây tuyệt đối là quật khởi dấu hiệu là hắn thất thú mà phục minh dấu hiệu hắn đọc h i ể u sách sử thiên tử tình huống trước mắt cùng năm đó quang võ đế quét ngang thiên hạ sơ kỳ đơn giản không có sai biệt thế là mới vội vàng đem tin gửi đi qua lưu hiệp giống như cười mà không phải cười nhìn tuân kham một chút tuân kham điểm ấy tiểu tâm tư tự nhiên không gạt được hắn thế gia đại tộc xuất thân người chính là như vậy trứng gà vĩnh viễn sẽ không đặt tại trong cùng một giỏ sách bất quá nước quá trong ngắt không có cá có đôi khi không cần thiết nói đến trực bạch như vậy thấu triệt không sao các loại có hồi lưu hiệp ý vị t h â m trường nói bất quá chấm hy vọng ái khanh minh bạch một sự kiện chấm này g sau nhất định là muốn thảo phạt tào tặc bắt giết ngụy đế cho nên ái khanh vẫn là phải hào hào khuyên một chút bọn hắn làm ra giống như ngươi lựa chọn sáng suốt bằng không đợi đến chấm suất l ĩ n h đại quân xuôi năm lúc bọn hắn liền không có cơ hội ngữ khí không nặng nhưng có không nói ra được cảnh cáo ý vị đã là đang cảnh cáo tuân kham cũng là đang cảnh cáo toàn bộ tuân gia tuân kham chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng túi đầu cung thuận địa đạo thần minh bạch lúc này quét da vội vàng đi vào tuyến thất hành lễ đằng sau bẩm báo nói vậy hạ thanh châu bên kia có quan hệ với bắc hải quốc tướng khổng văn cử tin tức chuyển đến l ư u hiệp trong lòng một trận có chút bận tâm khổng dung tình cảnh hiện tại hỏi khổng văn cử hiện trạng như thế nào quét á ra vẻ mặt nghiêm túc trả lời khổng dung lần này khởi binh để viên đàm đại quân tồn thất mấy ngàn người bị mất vài tòa thành trì cho nên bị viên đàm m á n h liệt trả thù nửa tuần trước đó viên đàm đối với khổng dung cùng thái s ử từ tuyên bố lệnh truy nã đồng thời xuất l ĩ n h đại quân tiến đánh bắc hải quận khổng dung không địch lại chỉ có thể đào tẩu hiện nay đã trốn vào ký châu cảnh nội biết được tin tức này l i u hiệp liền biết được khổng dung chỉ là Chỉ lần à đơn giản suy nghĩ qua đi, liên đối với quách gia đạo, đến trương giản nghĩ liên chuyển chống lệnh, mệnh trương liêu lĩnh nhân mã tiến đến tiếp ứng khổng văn gia với chiếu liêu tiếp suy qua quách cử, mã phải h đem ắ này dây an t o n nghiệp thành. Lần n về à trương liêu sở dĩ có thể an toàn thông qua thanh châu hoàn toàn là bởi vì khổng dung khởi binh hấp dẫn viên đàm hỏa lực phần công lao này là thực sự bây giờ bởi vậy lọt vào viên đàm trả thù hắn nếu là không quan tâm lời nói không khỏi quá mức vô tình là bệ hạ quách g i a không người lính mệnh quay người lui ra ký châu cảnh nội nào đó bình nguyên Thái tử một sử dẫn chính i người tàn quân không ngừng tập, mà tại chi chi binh điệp điệp, người chi không không không không hậu phương cách đó không xa, có một chi truy binh theo h buôn ngàn tàn quân ngừng tàn quân này trùng trung trừng ngàn trúng. đủ đó mà tập, một truy sát bỏ, có c xa, là viên đàm thanh châu quân trước đó thái sử từ tại thọ quang huyện bên ngoài viên đàm một phen kéo dài chiến trọn vẹn hao ba ngày mặc dù thành công ngăn trở viên đàm bước chân nhưng cũng triệt để chọc g i ậ n tới hắn cho nên ở đây đấu qua sau viên đàm liền triệu tập đại quân đối với hắn chỗ cầm xuống cái kia vài tòa thành trì triển khai tiến công đồng thời hưng binh tiến đánh bắt hai quận mặc dù thái sử từ trước tiên từ bỏ cố thủ dự định lựa chọn mang theo k h ổ n g dung rút lui cũng trốn hướng kỳ châu nhưng hắn còn đánh giá thấp viên đảm đối với hắn p h ấ n hận đúng là tự mình lánh binh đến đây truy sát một bộ không chết không thôi bộ dáng hơn mười ngày đào vong xuống tới dưới t r ư ờ n g hắn nhân mã đã không đủ ngàn người một khi bị đội kịp đó chính là hắn phải chết không nghi ngờ thương quân bọn hắn sắp đ u ổ i theo tới một tên phó tướng giục ngựa vượn qua thái sử t ử thần sắc lo lắng đạo thái sử t ử nghe vậy quay đầu nhìn lại quả nhiên trông thấy thanh châu quân đã tới gần hắn thậm chí có thể trông thấy viên đảm trên mặt sát ý cùng phẫn nộ thần s không cần của ta xe ngựa ở trong khổng dung lo lắng nói h á n tuổi già thể suy cộng thêm thể cốt yếu đuối không cách nào thời gian dài cưỡi ngựa chỉ có thể cưỡi xe ngựa đây cũng là vì cái gì rõ ràng thái sử từ bên này nhân viên nhẹ nhàng nhưng thủy trung không thể thoát khỏi viên đàm đại quân truy sát nguyên nhân nhưng thái sử từ phảng phất giống như không nghe thấy xoay người từ bụng ngựa một bên gỡ xuống cung tiễn nhắm ngay viên đàm sau đó liên hoàn bắn ra mấy mũi tên thái sử từ tiễn pháp là có chút không tầm thường một tiễn này thẳng đến viên đàm đầu lâu mà đi nhưng viên đàm biết được thái sử từ tiễn pháp kinh người cho nên sớm có phòng bị xoay người tránh đi cái này vài gốc vũ tiễn. bất quá hắn xung quanh thân quân bọn họ liền không có may mắn như thế mấy người vô ý chúng tên rớt xuống ngửa đến tạo thành một chút hỗn loạn làm cho truy kích tốc độ thoáng đình trệ thái sử t ử tàn quân cũng thừa cơ cùng bọn hắn kéo ra một chút khoảng cách nhưng cái này chẳng những không có để viên đ à m từ bỏ truy kích ngược lại càng thêm kích phát trong lòng hắn lựa giận c ư ờ i c à n nói hôm nay liền xem như đổi tới chân trời góc biển b ạ n công tử cũng muốn giết n g ư ờ i nói đi xuất lĩnh đại quân tiếp tục đuổi giết nếu không giết khổng dung hòa thái sử tử hạ tại thanh châu hy vọng sẽ rớt xuống ngàn trượng cực kỳ bất lợi cho hắn n h ì n không được khổ khuyên nhủ tử nghĩa người giúp ta đến bây giờ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ không cần cùng ta chịu chết mau dẫn linh chư vị các tướng sĩ trốn đi người cầm ta ấn tín đi nghiệp thành bệ hạ chắc chắn tiếp nhận các ngươi hắn thực sự không muốn bởi vì chính mình một người mà liên lụy thái sử từ cùng nhiều như vậy tướng sĩ điều này làm hắn trong lòng cảm thấy ấ y náy khó có thể bình an quốc tướng chớ có lại nói mặt khác ta thể sống chết hộ ngài chu toàn thái sử từ không có bởi vì khổng dung lời nói mà sinh ra mảy may dao động trong mắt lóe lên một t i ệ kiên quyết đối với tả hữu thân quân phân phó nói các ngư hộ tống quốc tướng tiếp tục chạy ta lưu lại ngăn cản quân địch. cái gì không thể không dung q u á sợ hãi sau lưng có sáu nghìn truy binh thái sử từ một người lưu lại ngăn cản cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào thái sử từ trầm giọng nói quốc tướng đại nhân mẫu thân của ta liền xin nhờ ngài chiều cố nói đi liền muốn quay đầu ngựa lại quay người nên chiến nhưng lại tại lúc này bên người phó tướng đưa tay kéo hắn lại giật mình nói tướng quân người mau nhìn phía trước thái sử từ n g ẩ g đầu nhìn về phía phía trước chỉ gặp ở phía xa trên vùng bình nguyên có một đường dòng lũ màu đen xuất hiện rõ ràng là một chi mấy ngàn người đại quân khí thế vùng hồn kinh người tràn đầy sát phạt chi khí đó là thái sử từ các v loại một đám tàn quân bị kẹp ở trung ương phía trước trong đại quân một tên khôi ngô tướng lĩnh dục ngựa mà ra đối với thái sử từ ông quyền nói ta chính là phấn uy tướng quân trương liêu phụng tiên tử chiếu lệnh nên bác hải quốc tướng tiến về nghiệp thành ý kiến lời vừa nói ra thái sử từ bên này một đám các tàn quân lập tức đại hỷ mà viên đàm sắc mặt thì trong nháy mắt đen lại hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt nhánh đại quân này thế mà chính là từ thanh châu quá cảnh trương liêu quân đội bọn hắn quả nhiên cùng khổng dung ám thông xã giao trương t ư ớ n g quân viên đàm g ụ c ngựa tiến lên ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m trương liêu khổng dung khởi binh làm loạn chính là nghịch đảng không thể nghi ngờ ngươi nói b ậ hạ muốn triệu kiến hắn có thể có chiếu lệnh trong lòng của hắn đã nổi lên sắc cơ trương liêu bên kia chỉ có ba nghìn người mà hắn b sáu nghìn đối với ba nghìn ưu thế tại hắn hắn hoàn toàn có thể diệt đi trương liêu nhánh đại quân này đến mức như thế làm có thể hay không vi phạm thiên tử mệnh lệnh hừ chỉ là một bộ khôi lỗi vi phạm với chiếu lệnh lại có làm sao tùy tiện tìm lý do qua loa tắc trách chính là b a n g đối mặt viên đàm vấn đề đáp lại hắn là đều nhịp rút đao âm thanh ba nghìn đại quân toàn bộ rút đao sáng loáng lơi đao phản xạ ra trên trời ánh nắng trói mắt mà làm người ta sợ hãi trương liêu hành đao lập mã lạnh lùng nhìn xem viên đàm đạo thiên tử chiếu lệnh dám có người không tuân chém thoại âm rơi xuống ba nghìn đại quân cùng nhau tiến lên trước một bước một cỗ sát ý ngập trời tùy theo bắn ra thái sử từ dưới trướng một đám tàn quân đứng tại dạng này một chi tinh nhuệ quân trước mặt cho dù biết cỗ sát ý này không phải lao về phía bọn họ nhưng vẫn bị dọa đến sắc mặt tái nhuận hai cỗ run run như muốn đi trước bọn hắn còn như vậy chớ đừng nói chi là bị xem như địch nhân viên đ ả m còn có đông đảo thanh châu quân tại tam thiên t ử châu quân buộc phát ra sát ý một chiếc mắt kia cho dù là giữa trưa bọn hắn cũng không nhịn được cảm thấy phía sau l ư n g phát lạnh tất cả mọi người trong lòng đều không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm trong đầu bọn hắn cũng không phải chi quân đội này đối thủ cho dù bọn hắn nhân số nhiều gấp đôi cũng vô dụng viên đàm cũng cảm thấy trận trận kinh hãi lúc này hắn mới chú ý tới từ châu quân trên thân thuần một sắc áo giáp màu đen còn có chế thức h à n h n a o trang bị chi tinh nhuệ muốn viễn siêu hắn thanh châu quân lữ bố từ đâu tới tiền vũ trang dạng này một chi đại quân bọn hắn lại là từ đâu tới như vậy tinh lương trang bị viên đàm trong lòng kinh nghi không chừng nếu như vẹn vẹn chỉ là trước mắt ba nghìn người trang bị tinh nhuệ nói vậy còn có thể lý giải nhưng nếu là một và người dòng g i mười không không không mang giáp chi sĩ chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run thiên hạ có bao nhiêu người có thể có được một đội quân như thế đủ để quét ngang toàn bộ kỳ châu đẻ xuống trong lòng trấn kinh viên đàm liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trương liêu cuối cùng không cam lòng từ thái sử từ trên thân thu hồi ánh mắt hạ lệnh nếu là thiên tử chiếu lệnh bản tướng quân h a có thể không tuân theo rút quân hắn không có năm chắc chiến thắng trương liêu trực giác nói cho hắn biết nếu như khai chiến bị bại nhất định sẽ là hắn song vương vũ khí trang bị binh sĩ tố chất t r ê n lệnh qua xa số lượng tối thiểu muốn bao nhiêu cái gấp ba trở lên mới có thể đánh thắng được hay là tại tổn thất nặng nề điều kiện tiên quyết viên đàm chỉ có thể không cam lòng xuất lĩnh thanh châu quân rút lui rời đi. đợi viên đàm đại quân thối lui về phía xa đằng sau trương liêu lúc này mới hạ lệnh thu đ a o dùng ngựa đi vào khổng dung t r ư ớ c xe ngựa nói ra lần trước chúng ta có thể từ thành châu cảnh nội bình an trải qua nhờ có quốc tướng tương trợ khổng dung lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra k h o á t tay á o chỉ vào thái sử t ừ đạo cũng không phải là ta giúp ngươi l ã n h binh người chính là tử nghĩa hắn chỉ là hạ khởi binh mệnh lệnh này nhưng cụ thể l ã n h binh đánh trận đều là thái sử từ phụ trách hắn vẫn luôn ở tại bắc hải quận bên trong cho nên cả sự kiện kỳ thật quan hệ với hắn không lớn hắn không muốn ô n công chỉ muốn để trương liêu nhớ thái sử từ nhân tình đa t ạ trương liêu lại hướng thái sử từ thi lễ một cái nói tiếp thời điểm không còn sớm mau chóng lên đường đi nhất định phải nhanh trở về nghiệp thành thái sử từ gật đầu tại đến nghiệp thành trước đó tuyệt đối không thể b u ô n g lòng cảnh giác ai cũng không biết sẽ có hay không có ngoài ý muốn khác xuất hiện đám người thêm chút chỉnh đốn sau bước lên tiến về nghiệp thành đường xá có trương liêu hộ tống khổng dung trên đường đi rốt cuộc không có gặp được ngoài ý muốn bình an đến nghiệp thành sau đó nhận lấy lưu hiệp t u h i ệ p triệu k i ế n năm ngoái từ biệt ái khanh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ đứng tại trong đại điện khổng dung nghe được thanh âm quen thuộc này không khỏi ngẩm đầu nhìn lại khi hắn trông thấy lưu hiệp cái kia mang theo ý cười khuôn mặt lúc tâm tình không gì sánh được phức tạp về khoảng cách thứ tướng gặp đã qua hơn nửa năm mà như vậy ai trong thời gian ngắn thiên tử lại hoàn thành từ khôi lội đến chân chính cầm quyền cải biến đổi u đi viên thiệu không nói còn đem toàn bộ nghiệp thành đều nắm giữ trong tay bây giờ có lữ bố hiệu trung quả thật có thể như hôm đó thiên tử lời nói từng bước một lấy được phương bắc bốn châu c h i địa coi đây là căn cơ bắt t r ư ớ c quang võ đế quét ngang thiên hạ khổng dung trong lòng không gì sánh được kính n g lúc này lưu hiệp hành đại lễ tham viếng cung kính thanh â m chúc mừng bệ hạ trọng trưởng đại quyền thần không việc gì lưu hiệp mỉm cười. nói không việc gì thuận tiện c h m nghe nói ái khanh bị viên đảm truy sát liền làm tức t r ư ờ n g tướng quân tiến đến cứu cuối cùng là cứu kịp thời nếu không chấm liền thiếu đi một vị thái thường khanh lần này tế thiên đại đ i ệ n còn cần lao phiền ái khanh phụ trách k h ô n g d u n g trong lòng giật mình thái thường khanh t ế thiên đại đ i ệ n tính toán thời gian không phải là tế tự thái miếu sao nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại thiên tử đây là muốn mượn tế tự thái miếu thời cơ tổ chức tế thiên đại đ i ệ n dùng cái này chiêu cáo thiên hạ để thế nhân biết được thiên tử đã thoát h ố n chấn nhất các lộ chư hầu đồng thời tăng lên tự thân hy vọng làm thiên hạ quy tâm người có trí khí chạy cùng nhau tìm tới chương một trăm bảy mươi hai cái này đế vị để ta lão lưu ra người ngồi dù sao cũng so tiện nghi tư mã lao t ậ t mạnh chương một trăm bảy mươi hai cái này đế vị để ta lão lưu ra người ngồi dù sao cũng so tiện nghi tư mã lao t ậ t mạnh Bệ hạ muốn để thần đến chủ trì đại điện a không dung có chút trần trờ mà hỏi thăm không sai lưu hiệp gật đầu nói tế thiên đại điện dù sao phức tạp chấm lúc trước độc thân chạy trốn tới nghiệp thành am h i ể u đạo này lễ quan đều không ở bên người ái khanh là thế to lớn nho tinh thông lễ nhạc c h i đạo chính thích hợp đảm nhiệm thái thường chức là chấm chủ trì lần này tế thiên đại điện h ư n g ta đại hán quốc vận Thế t i ê nhưng đại điện cùng p ổ t h khổng đồng dung thân là khổng tử hậu duệ nho học thế gia đối với ngũ kinh không nên quá hiểu rõ tại lễ học phương diện này đường kim trên đời không có mấy người có thể cùng hắn sánh bay cho nên lưu hiệp tài muốn cho hắn đến chủ trì đại điện thân có thể làm bệ hạ chủ trì đại điện nhưng là thái thường canh chức tha thứ thần không có khả năng tiếp nhận còn xin bệ hạ thu hồi khổng dung thật sâu hành lễ nói lưu hiệp cao mày nói vì sao thái thường khanh chính là cựu khanh đứng đầu chủ quản giáo dục tế tự lệ sự t ì n h c h ờ chút tuy không cái gì h i ể n hách thực quyền nhưng thắng ở địa vị cao lại thanh quý chức vị này còn không thể để khổng dung hài lòng khổng dung lắc đầu không nói gì lưu hiệp thấy vậy trong nháy mắt liền hiểu lão đầu này hay là xoắn suýt tại thật giả thiên tử một khi tiếp nhận hắn sắc phong thái thường khanh t r ư c tương đương liền thừa nhận hắn chính thống thiên tử thân phận thật là một cái lão ngoan c ủ a lưu hiệp cũng là không cảm thấy sinh khí ngược lại đối với khổng dung rất là bội phục bây giờ hắn đã không cần khổng dung công nhận có đương nhiên được không có cũng không quan trọng thuộc về dạy hoa trên gấm m à t h ô i dù sao khổng dung chỉ cần nguyện ý giúp hắn chủ trì tế thiên đại điện là được lược qua việc này không nói lưu hiệp nhớ tới đi theo khổng dung mà đến một người khác liền hỏi chấm nghe nói ái khanh d ư ớ i t r ư ờ n g có một tráng sĩ tên là thái sử tử nghĩa người này ở đâu thái sử từ thanh danh chính là hơn một ngàn năm g à n n sau vẫn như cũ tiếng tăm lừng lấy trước đây không lâu bác hải khởi sự chiến tích của hắn lưu hiệp cũng nghe nói dẫn đầu mấy ngàn nhân mã kéo dài viên đàm hơn vạn đại quân mấy ngày thời、gian. cho trương liêu quá cảnh tranh thủ quý giá thời cơ công lao quá lớn k h ô n g dung trả lời hồi bẩm bệ hạ tử nghĩa ngay tại giàn xếp tàn quân thái sử t ử cũng không có triệu đình ban cho q u a n thân cũng không có đạt được lưu hiệp triệu kiến tự nhiên là không có tư cách vào cùng cho nên liền đi giàn xếp theo hắn một đường đảo vong mà đến bắc hải quận b i n h tản bộ đi lưu hiệp nói ra chân muốn sắc phong hắn làm vương dương tướng quân để bày tỏ kỳ công ái khanh thay hắn l ĩ n h chỉ đi việc quan hệ thái sử t ử tiên độ khổng dung lần này không có cự tuyệt nhận ý chỉ tạ lễ cáo lui lưu hiệp đưa mắt nhìn hắn rời đi khoe miệm nhịn không được lộ ra m Chỉ chủ trì đại điện mà không bị chức như mình quan, lừa vậy dung ố i người, h ữ d ụ à. k đến tăng nhanh đại điện tiến độ có vị này tinh thông lễ pháp đại nho phụ trách chủ trì đại điện hết thể đều trở nên có thứ tự các loại tế tự cần có nhân viên vật phẩm lễ khí sân bãi súc vật chờ chút đều cấp tốc chuẩn bị thỏa đáng từng cái thế gia đại tộc bọn họ vì trận này tế thiên đại điện cũng là tận hết sức lực muốn cái gì cho cái gì không gì sánh được phối hợp sợ chỉ hoãn tiến độ treo đến thiên tử không vui cứ như vậy tại nhiều mặt phối hợp vạn chúng chở mong phía dưới Mười miếu phạm, thời thời gian rất nhanh liền đi qua. Tế tự thái miếu ngày đã tới, tổ chức tế thiên đại điện gian đại điện phi nghiệp liền nghiệp ngày nhanh ngày cũng đến. Lần này thịnh nghĩa phạm, nên không chỉ là nghiệp thành、Bắc、tính, liền ngay cả nghiệp thành xung quanh quận huyện thành、trì、dân chúng, cũng không gặp là là rất Tế tự tổ tế theo trì chức khó cho chỉ qua. đã đó sự, bác có cả ý í toàn bộ nghiệp thành lực lượng phòng vệ đều tăng cường rất nhiều trên đường khắp nơi có thể thấy được tuần tra quân bảo vệ thành dĩ v ã n g trên đường còn có một số gây chuyện lưu manh nhưng là tại khoảng thời gian này tuyệt đối không có người dám can đảm gây chuyện thị phi nếu không quân bảo vệ thành cũng không phải đặt ở chỗ đó bài trí bởi vậy dù là nghiệp thành dòng người số lượng so dĩ vãng nhiều gấp đôi có thừa nhưng là trị an lại là trước nay chưa có tốt nghiệp thành nội lui tới người đi đường đều trên mặt hưng phấn cùng vẻ chờ mong tất cả mọi người đang mong đợi lần này tế thiên đại điện hoàng cung lưu hiệp tạo ở trên trời vừa t ả n sáng lúc liên tỉnh tại mấy vị cung nữ phục thị bên dưới mặc vào nặng nghề thiên từ mỹ phục đồng thời mang lên trên rất ít mang miệng quan miệng phục lấy huyền áo màu son q u ầ n dưới trên dưới vách co t r ư n g văn ngoài ra còn có che đầu gối đ e o thụ xích tích các loại hán đại lúc này thiền tử phục sức còn không có phát triển đến hậu thế triều đại như thế màu vàng sáng đoàn long bảo bởi vì tôn trọng thổ đức cùng lửa đức miệng p mất vào đồ án cũng nhiều là núi chim n ư trùng nhật nguyệt sông núi mà miệng quan thì là lấy đen làm chủ miệng quan hai bên đều có một lỗ để mà sen kẽ ngọc kê lấy cùng đuối tóc buộc kết cũng tại kê hai bên buộc lên dây lụa tại dưới hàng hệ kết tại dây lụa bên trên hai thai chỗ còn tất cả rủ xuống một viên châu ngọc tên là đồng ý thay không nhét vào trong thay chỉ là hệ treo ở bên thay lấy nhắc nhở mang q u a n người chớ tin vào sàn ngôn hậu thế mắt điếc thai ngơ chính là bởi vậy mà đến đợi đến trọn vẹn phục sức đều mặc tốt về sau nửa canh giờ đã qua thay đổi một thân trang trọng thiên tử miệng phục lưu hiệp càng gia tăng mấy phần thiên tử uy nghi thấy chân mật đại tiểu k i ể u lữ linh ỵ các loại một đám hậu phi bọn họ trong đôi mắt đẹp đều là dị sắc liên t ụ lưu hiệp nhìn xem trong gương đồng thân mang thiên tử còn miệng lộ g a đặc biệt có uy nghi chính mình cũng cảm ai có thể nghĩ tới trong gương đồng cái này uy nghi ngàn vạn đại hán t h i ê n tử tại hai năm trước chỉ là cái sắp chết đói lưu dân đâu mà khi đó hắn cũng không nghĩ tới có thể dựa vào khuôn mặt lăn lộn cho tới bây giờ tình trạng này gặp lưu hiệp nhìn xem tấm gương xuất thần một bên chân mật nhỏ r ộ n g nhắc nhở vậy hạ canh giờ đã không sai biệt lắm nên khởi hành tiến về thái miếu t ố t lưu hiệp thu hồi ánh mắt đối với chân mật mấy vị hậu phi cười cười sau đó đứng lên đi ra tầm cung tại lễ quan dẫn đầu xuống tiến về thái miếu tiến hành tế tự v ậ hạ khổng dung sớm ngay tại thái miếu chờ nhìn thấy lư hiệp hậu hướng hắn thi lễ một cái sau đó gia hiệu lưu hiệp tiến lên tế b á i t i ê n tổ lưu hiệp quỳ gối trên bồ đoàn nhìn qua trước mặt trưng bày mười mấy cái linh vị trong lòng bao nhiêu là có chút thất vọng hắn cũng không phải tâm thần bất định lễ tiết bên trên r a sai lầm gì các loại lễ tiết hắn lấy ôn tập vì lý do cùng khổng dung ác b ồ một lần nên làm như thế nào hắn đều khắc trong tâm khảm hắn chân chính thất vọng là thân phận của mình các vị lưu gia lão tổ tông ta mặc dù chỉ là giả thiên tử nhưng nói thế nào cũng là lão lưu gia hậu nhân giả trang thiên tử đúng là bất đắc dĩ các tổ tông trên trời có linh nhớ kỹ phù hộ phù hộ ta cái này đế vị để chúng ta lưu gia nhân ng dù sao cũng so bị tào tặc viên tặc cùng tư mã lao tặc đánh cắp một tốt chấm nhất định sẽ cố gắng để chúng ta đại h á n lần nữa vĩ đại lưu hiệp một bên bái một bên ở trong lòng mặc niệm không biết có phải hay không là cầu nguyện của hắn có tác dụng toàn bộ tế tự quá trình không có phát sinh cái gì như linh vị ngã xuống loại ngoài ý muốn này cũng không có đột nhiên mây đen dày đặc khí trời ác liệt phát sinh rất là thuận lợi hoàn thành tế bái sau đó dâng lên các loại c n g phẩm làm xong đây hết thảy lưu hiệp đứng dậy đi ra thái miếu mà liền tại hắn bước ra thái miếu một chớp mắt kia một cô gió nhẹ từ phía sau phật đến thổi lên hắn bên tóc mai d dường như tại nhẹ nhàng n u ố t ve lưu hiệp nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua tại quá trong miếu khói mù lượn lờ ở giữa hắn tựa hồ mơ hồ trông thấy có rất nhiều bóng người hiện hiện đứng l ặ n g nhưng rủi rủi con mắt lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa thế nào bệ hạ khổng dung gặp lưu hiệp dừng bước lại không khỏi hỏi vô sự lưu hiệp lắc đầu tiếp tục nhanh chân hướng quá ngoài miếu đi đến khổng dung theo sát phía sau q u á trong miếu mấy chục cái linh vị tựa hồ đang đưa mắt nhìn vị đại hán này thiên tử đi xa bốn hôm nay tế tự tổng cộng chia làm hai bước, bước đầu tiên là tại quá trong miếu tế tự lịch đại t i ê n đế bước thứ hai thì là đi bộ tiến về bắc ngoại ô thiên đàn tế tự thượng tiên không sai chính là đi bộ tại thế thiên đại điện trọng yếu như vậy thời gian bên trong dù là tôn quý như đ ế vương cũng nhất định phải tự mình đi bộ tiến về lấy đó đối đầu trời tôn trọng đây là nửa điểm đều trộm không được lười đương nhiên đi bộ đi qua không chỉ có lưu hiệp các đại thế g i a đều p h á i ra đại biểu tùy hành quách ra tuân kham cũng sẽ đi theo còn có trương các cao lã mang theo rất nhiều cấm vệ đội ngũ trình tề tất cả đều tại hoàng cung cửa đông chờ hắn đến nhìn thấy lưu hiệp lấy thiên từ mỹ phục không giận mạ uy bộ dáng bọn hắn cũng nhịn không được hai mắt tỏa sáng đây mới thật sự là thiên tử phong phạm khởi hành đối mặt đám người lưu hiệp bày ra thiên tử giá đỡ từ tôn nói tất cả mọi người nhao n h a u cung kính xưng là lưu hiệp đi đầu một bước tại trương cát cao lãm xuất l í n h cấm vệ quân t r ù n g điệp bảo vệ dưới tiến về bắc ngoại ô thiên đản mà chúng quan viên tướng l í n h cùng thế ra các đại biểu thì theo sát phía sau một đoàn người rời đi hoàng cung thật lớn đội ngũ nghi trượng liền dọc theo nghiệp thành quan đạo ra khỏi thành cần đi qua con đường sớm đã bị cấm vệ quân dọn sạch sẽ đồng thời phong bế khu phố có rất nhiều binh sĩ trấn giữ để phong bất luận ngoài ý muốn gì xuất hiện nhưng là dù vậy hay là thật nhiều bách tính vây xem những b á c h tính này trên khuôn mặt mang theo không có gì sánh kịp v ẻ kích động mỗi người bọn họ nhìn về phía hành tàu tại trên quan đạo lưu hiệp mang trên mặt từ đáy lòng cường nhật cùng cung kính đây chính là bọn họ đại hán chi cao vô thượng nhất hoàng đế bệ hạ là bệ hạ nhìn thấy thánh an thật sự là tam sinh hữu hạnh chuyến này nghiệp thành không hưởng công nghe nói bệ hạ có cao tổ chi tư hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền thật không biết hứa huyện cái kia n g đế lấy cái gì cùng bệ hạ so sánh vừa xem xét này chính là chân chính thiên tự a thế mà còn có người sẽ tin hứa h u n cái kia là thật thật sự là bực cười thật không thể giả giả thật không được bệ hạ có một ngày nhất định có thể mang binh g i ế t tới hứa huyện bắt được cái kia giả thiên tử Bệ hạ thiên thu vạn đại vui vẻ lâu dài chưa hết dân chúng hưng phấn phi thường lưu hiệp những nơi đi qua có thật nhiều bách tính đều túi đầu lễ bái cùng nhận tuân lệnh lưu hiệp cũng nhịn không được cảm thấy trấn kinh đây chính là bốn trăm n ă m đại hán lực h ư ớ n g tâm hán đã không chỉ là một chữ hoặc là s ư hô càng l à tín ngưỡng là một cái dân tộc hồn một loại tinh thần đại danh tử thân là đại hán thiên tử hắn càng là thành tất cả trong lòng bách tính trời rất nhanh một đoàn người đi ra n g h thành từ cửa bắc mà ra đi vào bắc ngoại ô thiên đản thế thiên đại điện sắp bắt đầu. t r lúc này tế đàn đông nam phần con ngẽ tây nam treo trên bầu trời đèn trang nghiêm túc mục cảm giác đập vào mặt khi lưu hiệp bước vào tế đàn tiếng cổ nhạc vang lên đại điện chính thức bắt đầu khổng dung đứng tại hồi âm vách tường bên cạnh cao giọng hát nói đế tích lâm dương này tạo hóa dương thần sinh thất chính này tinh hoa ánh sáng tròn tre phương trở này điểm báo vật thang thần giám chi báo này b á i tiến đế viết hoàng nên đế thần xa xa người xem lễ thông qua hồi âm vách tường nghe được khổng dung thanh â m vô luận là bách tính bình thường hay là thế gia đại tộc cũng hoặc là còn lại tất cả đều lặng im không nói không dám có bất kỳ vượt khuôn hành vi chờ đợi thiên tử leo lên tế đàn nên hoàng thiên thượng đế lưu hiệp mãn mặt nghiêm túc từng bước một đi hướng tế đàn tế đàn chung ba tầng mỗi tầng có chín cái bậc thang hiện lên vương nam bắt tròn tri tượng tượng trưng cho thiên viên địa phương đợi lưu hiệp đi đến trong tế đàn tầng bái vị thời điểm khổng dung thanh â m vang lên、bái. lưu hiệp sau khi lại xong tiếp tục một bậc một bậc bậc thang đi lên các bước đứng ở tầng thứ ba tế đàn thiên tâm trên đá tầng thứ ba trên tế đàn chủ vị trưng bày hoàng thiên thượng đế thần bài bên trái phối vị trưng bày thần bài phân biệt là hiên viên hoàng đế dạ minh t h i thần vân thuận tri thần phong bá vũ sư tri thần lôi sư tri thần đông nhạc thái sơn tri thần bích hà nguyên quân bên phải phối vị trưng bày thần bài thì là cựu thiên huyền mẹ đại minh c h i thần bắt đầu thất tinh c h i thần một hỏa đất kim thủy c h i thần hai mươi tám tinh tú c h i thần chu thiên tinh thần bái khổng dung thanh â m vang lên lần nữa lưu hiệp đi đến hoàng thiên thượng đế thần bài chủ vị trước dân hương song hành ba quỷ cựu bái đại lễ sau đó lại đối phối vị mặt khác thần linh lễ bái trở lại vị trí cũ bái xong chủ vị cùng phối vị chư thần sau lưu hiệp lui đến trong tế đàn tầng bái vị điện ngọc đùa vui tấu cảnh bình tri trương lễ nhạc thanh em phát sinh cải biến lưu hiệp lần nữa leo lên tầng thứ ba tế đàn bái lưu hiệp cầm trong tay ngọc lửa phân biệt hướng chủ vị hoàng thiên thượng đế cùng phối vị trư thần quỳ lạy sau khi lạy xong lại lên ba nén hương hiến lửa lưu hiệp lấy một chén tế t i ể u một nửa vẩy vào trên mặt đất một nửa đổ vào ở một bên đứng ở tế đàn cỏ tranh bên trên lấy đó thần linh uống rượu cuối cùng dâng lên ngọc lửa dập đầu bình thân như vậy lập lại bốn lần tứ bái nổi lên bốn phía sau mới tại khổng dung một tiếng trở lại vị trí cũ bên trong trở lại trong tế đàn t ầ n bái vị tiến trở vui tấu mặn bình chi trương nương theo lấy lễ nhạc lưu hiệp lại trèo lên tế đàn tại hoàng thiên thượng đàn bãi trước quỳ xu dập đầu bình thân trở về trung t ầ n g b á i vị tế thiên đại lễ quá trình dườm già lại trang trọng hết t h ể chín đạo quá trình lúc này mới vẹn vẹn chỉ là đạo thứ ba liền để lưu hiệp cảm thấy tâm lực lao lực quá độ cũng phải thua thiệt hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nếu là thay cái lao hoàng đế tới đi đến toàn bộ quy trình sợ là muốn bị cha tân quá sức đi sơ hữu lễ vui tấu phụng bình tri trường múa kiền thích c h i vũ lễ nhạc tấu vang lưu hiệp lại một lần leo lên trên tế đàn tầng dưới tế đàn sáu mươi bốn g ư ờ i nhảy lên kiên thích múa hồi âm vách tường trước khổng dung hai tay dâng tế tử trang nghiêm túc mục ngâm t ụ thiên địa c duy cho có mộ viên hy t í m đàn nghị cầu quyết đường cung nhận nhân tự ôn dự là lộn x ộ t phụ theo tuần dương nhận thần trí tôn thiên đồng la múa m thành t á m tràn hợp tốt hiệu vui mừng ngủ thái một chín ca tất tấu nổi bật khác biệt minh cầm v u s ắ t sẽ hiên c h u cầu khánh kim cổ linh n o c o tin mừng bách q u a n nhiều tất cả k í n h quyết sự tỉnh thịnh sinh thực trở tiến nghe cao thần nhiệm lưu lâm c ầ n lắc d à i lệ trước t h i ệ m quang diệ m ì n h nóng lạnh không quá hướng hoàng trương dương thơ ứng luật ngọc minh văn kiện cung nôn sừng kích trương rõ ràng phát lương dương vũ thân lấy thương tạo tư tân âm vĩnh cửu g i i tin tức xa đầu chim phật li thần tịch t i ể m ngu đóng k h n g hưởng lễ nhạc tạm thời đình chỉ dài dòng tối nghĩa trúc văn xuyên thấu qua hồi âm vách t ư ờ n g truyền lại từ phương đợi khổng dung đọc xong đằng sau lễ nhạc lại lên lưu hiệp tiếp tục đi ba quỷ c ử u bái c h i lễ cũng đến p h ố i vị trước hiến tước tế thiên đại điện nghi thức tiến hành đâu vào đấy trọn vẹn hơn một canh giờ đằng sau nên đế thần điện ngọc lụa tiến trở đi sơ hiến lễ đi á dâng tặng lễ vợt đi cuối cùng dâng tặng lễ vợt triệt soạn cái này bảy đại quá trình mới cuối cùng đi đến đưa đế thần vui tấu thanh bình tri trương quá trình đi đến đưa đế thần câu lư hiệp thâm hồ một hơi Hán m u ố y hoàng đế điều lịch ba một nghìn chín trăm năm mươi năm hán nguyên bốn trăm năm mươi an ba năm tháng năm ngày tốt đại hán thiên tử thần lưu hiệp xuất bách quan thần dân cận chuẩn bị quá lao chi điện g dám chiêu cáo với hoàng thiên hậu thổ nhận nguyện tinh thần phong bá vũ sư giai lịch đại thánh đế minh hoàng trước đó viết ô hô duy thiên huệ dân phụ thiên bảy nướng trời có vẻ đạo quyết loại duy rõ phục duy thượng đế tích phúc tường tại tam giới ở cao nghe ti làm chân tể tại thập phương nguyễn triều âm dương bất c h ắ c c h i thần minh lấy đó rõ biểu vô tư c h i trần đầy hồng thi pháp lực đại phát các tưởng hữu cầu tất ứng không linh không dương mưa thuận gió hòa cũng vô h a i thương ngũ cốc được mùa lục xúc t h ị n vượng phàm thuộc thế gian hữu tình đồ vật phổ làm cuối cùng thành thân thuộc tất cả thái bình thịnh thế người khái làm cho m ặ t đạt đến thọ cương ấn dương thượng thương khánh cao minh chi đã lâu đức tràn nhân gian làm thịnh thế thái bình chi thủy tường cẩn chọn hôm nay xem trời n g a thánh tứ hải vĩnh tĩnh vui chạy thường thường tập c h u n g nhưng từ động chất thủy thiên hạ hỗn loạn nghịch tặc nổi lên b ố n phía khiến xã tắc thở hơi cuối cùng thương sinh treo ngược này thành hán thất nguy cấp t ổ n vòng chi thu thần đăng cơ tại nguy nan thời khắc đến lương thần tương tá bà tạo viêm hán tất lên r ộ n g x u ố n g yêu xuyên qua mọi chuyện đạo hồ công chính c h ấ n hồ c ự u châu phù nguy kích chẳng lành diện trừ tà dâm nằm trong mong thượng thiên phái thần túc tiên phủ chi uy dụng cụ miễn nhân gian chi kết số không riêng thần đại hán được bất hủ tri ân hạ dân tận hà vô cương chi phúc vậy phủ phục ò n hưởng tình cảm giặc g i o niệm song tế thiên trúc văn sau lưu hiệp đem nó ném vào cháy lỗ ở trong nước cháy để bày tỏ thượng thương đồng thời còn vụ n trộm ném vào hai loại hóa học vật chất c ờ sổ bốn đồng xuân phát cùng ột h ó a cali hai người này tại dưới nhiệt độ cao phản ứng có thể sinh ra đại lượng từ s ắ c khói lưu hiệp chính là muốn dùng cái này đến kiến tạo t ử khí đông lai tường thụy vì đề luyện ra hai thứ đồ này hắn trong khoảng thời gian này có thể nói là nhọc l ò n g trở lại cấp ba học hóa học thời gian trong đó c ờ sổ bốn đồng xuân phát ngược lại là dễ t h m thời đại này không thiếu luyện đan sư trong tay bọn họ gan phèn chính là cửa bốn đồng x u n phát chân chính để hắn k ó xử chính là ột hoa cali hải ổ t hóa k a l i không giống c ử sổ bốn đồng xuất phát không cách nào trực tiếp tại giới tự nhiên tìm tới lưu hiệp t r ư ớ c dùng vụn sắt cùng ô tác dụng tạo ra sau ổ ô hóa ba sắt sau đó gia nhập k 2 a i làm nóng áp suất đằng sau mới đến hải ột hóa k a l i về phần hợp thành ổ ô hóa k a l i k 2 a i thì là hắn dùng cổ xưa nhất cho than pháp từ các loại thực vật sắt đốt thành cho than bên trong rút ra, hiệu suất cực kỳ thấp kém hao phí hắn đại lượng tâm huyết vì có thể thành công tạo nên t ử khí đông lai tường t h ụ lưu hiệp chức trước, trước sau sau thí nghiệm không dưới trăm l ầ n nhìn cháy vui tâu thái bình tri trương khổng dung thoại âm rơi xuống lư hiệp lập tức đi đến nh quan sát cháy trong lò chỗ đốt cháy tế văn đến một bước này chỉ đợi tế văn đốt cháy hầu như không còn toàn bộ tế thiên đại điện quá trình liền coi như đi đến đang lúc khổng dung chuẩn bị hô to lên tấu hữu bình c h i trường khởi giá hồi cung thời điểm một chuỗi nồng đậm khói tím từ cháy trong lò bước lên mà ra khói tím càng ngày càng đậm rất nhanh liền k h u y ế t tán ra một mảng lớn bao phủ tại lưu hiệp đỉnh đầu từ khí phủ đỉnh khổng dung quá sợ hãi nghẹn họp nhìn chân chối nhìn trước mắt một màn này con mắt chừng mắt giống như là c h u n g đồng thật lâu không cách nào hoàn hồn quét ra nhìn thấy một màn này đầu tiên là trận mắt ố c mộn sau đó mặt mũi tràn đầy phân chấn thiên tử tế thiên thế mà lại xuất hiện như vậy tường thụy cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ thiên mệnh tại hán cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ thiên mệnh tại trên tế đàn thiên tử trên thân sao quét á ra không để ý đại điện chưa hoàn toàn kết thúc hướng về phía chung quanh cao r ộ n g hô to từ khí phủ ở bệ hạ đỉnh đầu đây là thánh nhân hiện ra bệ hạ thật là t ử vi đại đế c h u y ể n thế tại h ắ n dẫn dắt phía dưới trương cáp cao lãm hai người trong nháy mắt kịp phản ứng kích động mang theo cấm vệ quân cùng kích động mang theo cấm vệ quân cùng kích động lên hô to thời đại này từ vi đại đế dân chúng cho dù đại đa số rất ngu muội không biết như thế nào t ử khí đông lai nhưng cũng biết hiểu t ử vi đại đế thấy một lần thiên tử đầu đính quả thật có nồng đậm khói tím bao phủ lại nghe quét ra cùng cấm vệ quân hô to thiên tử chính là t ử vi đại đế truyền thế lập tức từng cái kích động bị xuống lạy tuân k h a n g các loại ký châu thế gia đại biểu tất cả đều tại mắt lớn chừng mắt nhỏ cũng bị trước mắt một màn này dọa cho cho cho váng cái gọi là tường thụy đơn giản là hồ ly đem gọi r ù a đen trở đi bia đá từ lạc thủy trồi lên cho chút bọn hắn đều lòng d ạ biết rõ những này tường t h ụ đều là người vì làm giả mục đích đúng là lừa dối ngu mu đỉnh đầu liền dâng lên một mảnh nồng đậm khói tím một màn này bọn hắn hoàn toàn không cách nào giải thích càng hoàn toàn không biết nên như thế nào làm bộ b ậ y hạ thiên thu vạn đại trường lạc vị ương tại đông đảo thế gia đại biểu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem tường t h ụ y thời điểm tuân kham cùng xem lễ bách tính một dạng hướng về lưu hiệp q u ỳ xuống l ạ i hắn lên kích cỡ ký châu thế gia đại biểu cũng đồng loạt cũng q u ỳ xuống trong lúc nhất thời thiên thu vạn đại trường lạc vị ương tăng trữ vang vọng toàn bộ tế đàn hồi âm vách tường trước khổng dũng đã hồi thần lại hai đầu gối trùng điệp quỷ trên mặt đất dùng không gì sánh được ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm ch vậy hạ thiên thu vạn đại trường lạc vị ương từ khí phủ đ ỉ n h tại cái này điểm lành trước mặt cho dù lưu hiệp là giả thì tính sao cái gì thật giả thiên tử đã không cần đi phân biệt giữa đám người một vị ương thị lan g cấu người trẻ tuổi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thiên đàn bên trên lưu hiệp cùng chung quanh người xem lễ cùng nhau quỷ lệ trên mặt đất trong miệng núi t h ở thiên thu vạn đại trường lạc vị ương ta thường xúc động có lo thiên hạ tâm thiên tử tế thiên tử khí phủ đ ỉ n h há không chính là ta chỗ tìm chi minh chủ trên tế đàn lưu hiệp trong lòng cảm khái học tốt vật lý hóa đi khắp thiên hạ cũng không sợ vừa rồi phản ứng hóa học mặc dù đơn giản học sinh trung học cũng có thể làm nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt cách đó không xa khởi cư lang cùng sử quan đều tại túi đầu múa bút thành văn khởi cư lang thiên tử tế thiên thượng thương có cảm giác t ử khí quần quận người xem lễ đều c h ấ n kinh đều là nói thiên tử chính là tử vi c h u y ể n thế sứ quan an ba năm mùng ba tháng năm thiên tử tại nghiệp thành bắc ngoại ô tế tiên h đốt b ề n g o à i thương có t ử khí t ử cháy lô dâng lên bên trên l a n g thiên c ò n đ ỉ n h chót lưu hiệp cường chịu đựng không đi lau lau bị hun sắp rơi lệ hai mắt xoay người nhìn về phía dưới tế đàn đen nghịt quỳ một mảng lớn quân thần m á c tính trong lòng dâng lên hào tỉnh và trượng trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần nhưng mà từ đồng chắc thủy loạn thần tặc tử h ọ a loạn triều cường khiến thiên hạ dân chúng lầm than lúc đó có trung thần nói ngũ phu t r u n g thiên hào khí thế g i a n không triều đình giết tặc danh còn tại vạn cổ có thể xưng đại t r ợ ệ u phu hôm nay đồng chắc mặc dù trừ cựu châu đại địa vẫn phân tranh không ngừng kinh châu lưu biểu không phụng chiếu làm cho hán trung c h ứ ơ n g lỗ không tuân theo vương quyền giang đông tôn sách chống cự vương sư duyên châu tào tháo giả lập thiên tử chấm khắc kế đại thống đến nay là giải lê dân nội khổ cẩn trọng không dám có chút lười biếng nhưng làm cho bách tính đến vui chấm cũng không từ địa ngục c h ư khổ bởi vì cái gọi là thiên hạ hưng ơ vong thất phu hữu trách lúc này bấp bênh thời khắc chính là dùng người thời điểm chấm đặc biệt tiếp theo chỉ tên là chiêu hiền lưu hiệp nói đi quét ra bưng lấy một đạo thánh chỉ đứng dậy đứng tại đám người trước đó lang thanh thì thầm từ xưa thụ mệnh cùng trung hương tri quân hạ từng t không được hiền nhân quân tử tới cộng trị thiên hạ người hồ cực kỳ đến hiện cũng từng không ra đường làng há hạnh gặp nhau có t h a bên trên người không cầu chi thai thiên hạ bây giờ chưa định nay đặc biệt cầu hiền tri gấp lúc cũng thì tề hoàn nó dùng cái gì bà thế thiên hạ bây giờ e rằng có bị hạt hoài ngọc mà câu tại vị tân người hồ lại được không trộm tàu thụ kim mà chưa gặp người không biết hồ hai ba con n ó tá chấm minh dương chất lậu chỉ cần có tài là nâng chấm đến mà dùng lưu loát mấy trăm chữ thánh chỉ, lấy tề hoàn công trọng dụng quan trọng chu văn vương vị thủy gặp khương thượng thái tổ cao hoàng đế trọng dụng trần bình ví dụ tiến hành tiến dần lên biểu đạt ý tứ rất rõ ràng lúc trước quân chủ mời chào nhân tài hoặc là ngồi mát ă n bát vàng hoặc là ngẫu nhiên gặp hoặc là lựa chọn tài đức vẹn toàn người nhưng mà người như vậy có thể có bao nhiêu lâu thiên tử cho là tại thời kỳ phi thường dù người muốn chỉ cần có tài là、nâng. Đạo đức c ủ người người như linh ứ đế u Như lúc à liền có này chiếu quan vũ cũng không trở thành mai danh nhận tích lưu lãng tư sứ sớm liền đạt được triều đình trọng dụng cử động lần này tự nhiên có p h o n g hiểm sẽ chiêu đến một nhóm đạo đức không được đại tài tiến tới dẫn phát một chút không tốt hậu quả có thể cho dù là triều hán cho tới nay thừa hành cử hiếu liêm không phải cũng ra đời như là đồng trác viên thuật dạng này loạn thần t ạ c tử rất nhiều nơi thậm chí công khai ghi giá bán ra hiếu liêm danh lệch lợi và hại ở giữa lưu hiệp cân nhắc phía dưới cho là lợi nhiều hơn hại cùng lắm thì ngày khác giang sơn nhất thống đằng sau làm tiếp cải tiến xem lễ bách tính ở trong không ít người nghe xong thánh chỉ đằng sau lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng trước đây bọn hắn muốn là triều đình hiệu lực căn bản liền không có phương pháp những cái kia thẳng tới mây xanh người hoặc là xuất thân cao quý hoặc là có người tiến cử nếu không có gia tộc bối cảnh cơ hồ khó mà ra mặt bây giờ thánh chỉ minh s ắ c biểu thị chỉ cần có tài năng vô luận xuất thân quý tiện đều có thể đạt được trọng dụng cái này không thể nghi ngờ cho trên đời này dễ có cùng có chỗ bận tại thân người một đầu lên cao đường tắt giữa đám người cái kia hương thị lang cố nam tử tuổi trẻ ánh mắt sáng láng âm thầm suy nghĩ có thánh này chỉ thiên hạ hiện tại đem chen t r ú c mà tới thiên tử mặc dù tuổi nhỏ nhất định là tái tạo viêm hán trung hương c h i chủ ta sao không hiệp trợ thiên tử mở ra bình sinh chỗ học làm cái tòng lòng tri thần trận này long trọng tế thiên đại điện tại vạn dân triều bái hạ lâm màn từ khí đông lai dị tượng chấn kinh tất cả mọi người tại cái này hết lòng tin theo thần quỷ mà nói phổ biến cho là hoàng quyền thiên bẩm thời đại tại trang trọng tế thiên đại đ i ể n bên trên xuất hiện dạng này trái với lẽ thường kỳ quan mang tới lực t r ù n g kích là khó có thể tưởng tượng chứ nói rõ lưu hiệp là thiên mệnh c h i tử là được trời cao hưu hái thánh quân bên ngoài không có bất kỳ cái gì lý do có thể giải thích loại hiện tượng này phát sinh thân phận chính thống tính cũng không thể hoài nghi dù sao giả thiên tử làm sao có thể được thượng thiên tán thành hạ xuống dạng này tường t h ụ dị tượng không bị lạc lôi đánh chết cũng không t h rồi cho nên lên tới nghiệp thành các đại thế gia nho sinh danh sĩ cho tới bình dân b á c h tính người buôn bán nhỏ mặc kệ trước đây trong lòng nghi ngờ chính là dạng gì tâm tư nhưng ở trận này tế thiên đại điện sau đều đánh đáy lòng tin tưởng lưu hiệp là chân chính thiên tử mà trừ dị tượng mang tới rung động bên ngoài lưu hiệp ban bố chiêu hiền làm cho cũng đồng dạng ảnh hưởng to lớn bởi vì đây là đối với dị vang hiếu liêm tiến cử chế độ một lớn phá vỡ vì thiên hạ hiện t ạ i mở ra một đầu đại đạo càng thể hiện ra lưu hiệp bất chấp tổ tông tri pháp quảng nạp hiền tài thánh quân lỏng d ạ bởi vậy tại tế thiên đại điện qua đi trên trời rơi xuống dị tượng cùng chiêu hiền làm cho tin tức như gió ra bên ngoài quyết tán ra ngoài, rất nhanh có số lớn danh sĩ chạy đến đồ nhập lưu hiệp tại đại điện sau khi kết thúc nghỉ ngơi mấy ngày mới đưa chư vị thần tử triệu nhập trong cung tiến hành sắc phong sự tỉnh thế thiên đại điện đại biểu cho khởi đầu mới đã thoát khỏi viên thiệu kiềm chế hắn cần một lần nữa tổ kiến mới triều đình thành viên tổ chức sắc phong quần thần dẹp an quốc thể đầu tiên muốn sắc phong chính là bên cạnh hắn đám người kia hoàng cung tuyên thất k h ô n g dung quách gia tuân kham trương cáp cao lãm bọn người thu đến lưu hiệp triệu kiến mệnh lệnh sau n h a nhau chạy đến mỗi người bọn họ trên khuôn mặt đều tràn đầy cung kính cùng vẽ kích động nhìn về phía lưu hiệp ánh mắt cũng mang theo trước nay chưa có kính sợ cùng súng bái trời ban điểm lành là thật tốt làm a lưu hiệp cảm nhận được bọn hắn trong ánh mắt bao hàm sùng kính trong lòng rất là hài lòng không h ư ở n g công hắn phí lao đại k ỉ n h tại tế thiên đại điện bên trên cả tình cảnh như vậy muốn chính là như vậy hiệu quả đem điên cồn g dương lên khỏe miệng đẻ xuống sau lưu hiệp tràn ngập cảm khái hướng mọi người nói chậm đức hạnh nông cạn có thể được hạo thiên thượng đế tán thành chỉ vì ta đại hán thiên quyến k h n g mất quốc vận không r ư ớ vì biểu hiện thành ý chậm đem trai giới bảy ngày di tạ hạo tiên đám người nghe vậy nao nhao hô to bệ hạ th không dung một mặt cung kính nói ra nguyên nhân chính là bệ hạ đức hạnh sáng tỏ h i ể n so nghiêu tuấn mới có thể dẫn tới t ử khí đông lai trời ban điểm lành sao là nồng cạn nói chuyện lần này tế thiên đại điện sau ta đại hán quốc vẫn tất nhiên đi hướng hưng vượng không dung lời nói này là phát ra từ nội tâm đối với lưu hiệp thân phận cũng không có bất luận cái gì hoài nghi đây chính là đại hán chính thống thiên tử nghe được lời nói này cứ việc lưu hiệp trong lòng đã mừng rỡ không được nhưng mặt ngoài vẫn cần khiêm tốn vài câu sau đó nhảy qua cái đề tài này bắt đầu đàm luận chính sự hôm nay chấm triệu chư vị h i khanh đến đây chính là muốn đi phong thưởng sự tỉnh tuấn nghệ c h ấ m s á c phong ngươi là vệ ý trưởng quản hoàng cung thủ vệ một trách tạ bệ hạ phong thưởng trương cấp thần sắc kích động lúc trước hắn mặc dù cũng thống lĩnh hoàng cung cấm vệ nhưng chỉ là thụ viên thiệu mệnh lệnh trấn thủ mà thôi cũng không có đạt được tính thực chất c h ứ c quan hiện tại là chân chính đạt được thiên tử sắc phong hơn nữa còn là cựu khanh một trong vệ ý phải biết hắn nguyên lai chẳng qua là một cái quân tư mã mà thôi bây giờ lại một bước lên mây thân ở cựu khanh có thể nói là quan tông diệu tổ thật sự là nằm mơ cũng không dám mớn đây là ngươi nên được liệu hiệp cười nhặt nói trương cấp là sớm nhất đi theo hắn võ tướng ngay từ đầu là viên thiệu phái tới trông coi giám thị hắn chính là bởi vì có trương cắp đầu nhập hắn có thể tại viên thiệu dưới mí mắt trộm đạo phát dục mà không bị phát hiện nguyên bá chấm s á t phong ngươi là vệ bí thừa hiệp trợ trương tướng quân thống lĩnh cấm vệ quân t ạ bệ hạ cao lãm cũng vui vô cùng chức vị này đã để hắn phi thường hài lòng dù sao gần với vệ bí mà tôi h cấm vệ quân bên trong người đứng thứ hai tiếp lấy lưu hiệp vừa nhìn về phía tôi kham châm trước một lát sau nói ái khanh là trâm thuyết phục trong thành rất nhiều thế gia đầu nhập không thể bỏ qua công lao chấm xác phong ngươi là đình ý trưởng quản thẩm tra xử lý vụ án lao ngục chi trách. đồng dạng là cựu khanh tuân kham vừa mới đầu nhập nhưng thật ra là không có tư cách lĩnh lớn như vậy t r ư ớ c quan nhưng hắn là nghiệp thành nội rất nhiều thế gia bên trong cái thứ nhất đầu nhập cho nên nhất định phải nạp p h o n g cùng loại với thiên kim thị xương ngựa lại thêm tuân kham năng lực cá nhân cùng y ê u trí cũng thuộc về nhất lưu lưu hiệp liền thụ hắn một cái quá lớn Tạ mặt, Tuân thật thất thố, tạ hạ. lại đại bệ Ba chương hai hớn hở Kham hứng, nhưng không kính kính hành đại lễ tạ ơn. Ba người phong chính So cao cao xong, với người người cái cuối cáp, mặc cũng có cung cung cùng ơn. ra lãm lễ dù lưu hiệp tạo đã cho mình vị này đắc lực mưu sĩ chuẩn bị một vị trí cười nói phùng hiếu ngươi trải qua thời gian dài tại âm thầm lưu đồ ngoại nhân không biết công lao của ngươi chấm lòng dạ biết、ừ. rõ chấm có thể thoát khỏi viên thiệu kiềm chế công lao của ngươi quá lớn chấm phong ngươi làm ngự sử trung thừa tổng lĩnh ngự sử đại trưởng giám sát vạch tội bách quan quyền lực nghe được lưu hiệp phần này phong thưởng ngoại trừ biết được quách gia cũng là sớm nhất đầu nhập trướng cáp cao lãm hai người bên ngoài tuân kham cùng khổng dung đều có chút chấn kinh n a o n a o nhìn về phía quách gia từ khi ngự sử đại phu đổi tên là đại tư không sau chức kẻ nắm quyền chính thức cũng thành ngự sử trung thừa ngự sử trung thừa mặc dù không có đứng hàng tự khanh nhưng là treo ở bách quan phía trên lợi kiếm nắm giữ giám sát toàn lực ai không sợ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới quách ra một cái không có cái gì danh k h í tại viên thiệu dưới trướng cũng biểu hiện thường thường không chút nào thu hút n h u sĩ lại có thể thụ t i ê n tử coi trọng như vậy cùng phong thưởng tạ bệ hạ quách ra trong lòng cảm động không người tạ ơn hắn cảm động không phải lưu hiệp phong hắn trọng yếu như vậy t r ư ớ c quan mà là bởi vì chính mình cố gắng không có bị lãng quên một mực bị n h ự kỹ ngoài ra hôm nay lư hiệp ban bố chiêu hiền làm cho cũng làm cho hắn kích động phi thường. hắn lúc trước sở dĩ lựa chọn đầu nhập chính là muốn vì thiên hạ hàn môn sĩ tử mở một đường long môn chiêu hiền làm cho đã sơ bộ làm được hắn chắc chắn chờ đến ngày sau đại hán nhất thống lưu hiệp có được quyền vi tuyệt đối còn có cường đại quân đội sau liền có thể chứ thủ tiến hành khoa cử chế cải cách hoàn thành hắn tâm nguyện tất cả mọi người s ắ p phong hoàn tất khổng dung gặp lưu hiệp chậm chạp không có nói tới chính mình há to miệng cũng không biết như thế nào mở miệng ái khanh có chuyện gì không ngại nói thẳng lưng thầm nhưng mặt ngoài lại là giả ngu ra vẻ tò mò hỏi khổng dung rất là thẹn thùng ấp úng nói b ậ hạ trước đó lời nói mệnh thần linh thái thường khanh sự t ì n h ái khanh không phải không muốn thụ chức này a lưu hiệp d á n g tươi cười nghiền ngẫm mà hỏi thăm khổng dung mặt mo đỏ ửng chột dạ cúi đầu lúc trước hắn không biết lưu hiệp thiên tử thân phận thật giả đương nhiên không muốn thụ chức này nhưng trải qua hôm nay trận này trên trời rơi xuống dị tượng thân phận thật giả còn có ý nghĩa sao cho nên mới mặt dạng mày dày mở miệng lưu hiệp chỉ là muốn trêu c h ọ c khổng dung một phen mà thôi cũng không có thật dự định làm khó hắn vừa cười vừa nói chấm miệm vàng lời ngọc tất nhiên là chắc chắn khổng dung trong lòng lập tức buông lòng không người nói đa tạo thần lưu hiệp h nghe chút liền đến hưng thú hắn đem phụ trách tiếp đãi mời chào hiện tại sự tỉnh giao cho quách gia phụ trách không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày thế mà liền chiêu đến người tốt người này tên là tư mã ý chính là lưu hiệp đang uống trà nhuận hầu nghe vậy lập tức sặt một cái trong miệng nước trà đều kém chút phút tới làm hại hắn kịch liệt ho khan không thôi cả khuôn mặt đều đỏ lên qua một hồi lâu sau hắn mới bất đào đến nhìn chằm chằm quách ra hỏi hắn có phải hay không tự trọng đạt xuất thân hà nội tư mã thị bây giờ chừng hai mươi tuổi chính chính là quách ra không biết lưu hiệp vì sao to lớn như thế phản ứng hơn nữa còn có thể nói thẳng ra lấy cụ thể tin tức không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm hẳn là bệ hạ nhận biết người này lưu hiệp nghe vậy thần sắc hơi có vẻ c ổ quái nào chỉ là nhận biết cái này cướp đoạt chính quyền lập tấn dẫn đến ngũ hồ loạn hoa làm cho lạc thủy thanh danh bốc mùi kẻ cầm đầu thời tam quốc cuối cùng bến thắng bệ là là hạ ậ tư mã ý người này thợ nhỏ liền phụ nội danh tư mã gia là hà nội danh môn trăm năm thế gia nội tình phi phạm lần này dẫn đầu tìm tới không thể nghi ngờ làm một chuyện tốt thần coi là bệ hạ khi t h ọ n g dụng người này quét ra không biết lưu hiệp suy nghĩ trong lòng chỉ là đơn thuần từ lợi ích góc độ tiến hành phân tích tư m ã ý làm ban bố chiêu hiền làm cho sau cái thứ nhất đến đây đầu nhập hiện tại xuất thân cũng không bình thường nếu lưu hiệp trọng dụng nói sẽ càng thêm hấp dẫn mặt khác hiện tại đến đây đầu nhập lưu hiệp nghe xong khỏe miệng có chút co lại trọng dụng tư m ã ý cái thai họa này chưa trừ diện còn giữ làm gì hắn đáp ứng lạc thủy đều không đáp ứng bất quá quá quách gia nói đến cũng không sai cho nên lưu hiệp tại ngắn m ũ i do dự sau đối với quách gia đạo ngươi đi đem hắn mang đến chấm gặp một lần tuân chỉ quách gia lĩnh mệnh không người rời đi tuyến thất một lát sau liền mang theo một người thanh niên trở về người này nhìn bất quá t r ư ừ n g hai mươi tuổi dung mạo kỳ vĩ dáng người t h ẳ n g tắp có ương thị lan g cô c h i tướng bề ngoài có chút không tầm thường hắn theo quách ra đi vào trong đại điện trước tiên hướng lưu hiệp hành đại lễ tham viếng cung kính không gì sánh được nói thần tư mạ ý tham kiến bệ hạ lưu hiệp mị mục thấy tư mạ ý t r ầ m m ặ c không nói hắn đang suy nghĩ làm như thế nào xử trí gia hòa này là giết vẫn là dùng dựa theo trong lịch sử ghi chép trước k i a tư mạ ý nhưng thật ra là chung với đại hán chỉ vì tào tháo cưỡng ép thiên tử ngay từ đầu không chịu là tào tháo sử dụng làm bộ thân thể có bệnh tránh né chính thàng đến tầm mười năm đằng sau, nhưng ơ tào tháo cần ư liệu linh tràng phiêu lưu này ha ai có thể cam đoan tư mạng ý ngày sau sẽ không xảy ra ra phản tâm lại đi cấp đoạt chính quyền tiến hành lão già chết tiệt này sống được thế nhưng là phi thường lâu sinh sinh chịu chết tạo ra ba đời người vạn nhất sống được so với hắn còn lâu đâu lưu hiệp tại giết cùng nếu mà không giết ở giữa đung đưa không ngừng mà trong đại điện túi đầu tư mạng ý chỉ cảm thấy trận trận dùng mình giống như có một thanh đao treo tại trên cổ của mình tùy thời đều có thể rơi xuống đây chính là thiên tử uy nghiêm sao tư mã ý thấp thỏm trong lòng đem đầu trôn đến thấp hơn hắn thật sâu h i ể u gần v u a như gần cọc hàm nghĩa sau một hồi lâu hắn mới nghe được phía trên vị kia thiên tử nói ra chấm nghe qua hà nội tư mã thị có một kỳ lân tử tên là tư mã ý hôm nay gặp khanh quả nhiên không tầm thường lưu hiệp mở miệng cuối cùng là phá vỡ trở mặc tư mã ý trường bung lỏng một hơi chắp tay nói vậy hạ quá khanh rồi thần tài sơ học tiền làm sao có thể xứng đáng kỳ lân tử danh sưng tư mã thị thế thụ đại hán quốc ân thần chi tiên tổ từng theo đại hán Cao tổ chinh chiến. cao tư mã ý thành thành thật thật nói xong gia tộc nguồn gốc còn có ý đồ đến sau đó liền túi đầu mà đứng chờ đợi thiên tử an bài lưu hiệp nhìn chăm chú hắn một lát sau đó thu hồi ánh mắt nói ra khanh khẩn thiết báo cốc tri tâm chấm đã xong nhưng tại ngực nếu như thế liền phong ngươi làm điện thị ngự sử nhập ngự sử đài nhậm trước điện thị ngự sử phụ trách giám sát bách quan tại trên điện có hay không ngôn ngữ dáng vẻ tri thất cũng có v ạ h tội q u y n lực cho tư mã ý là dư xả tư ma ý cũng không nghĩ tới chính mình vừa mới đầu nhập liền có thể tiến ngự sử đ ạ i giật mình đồng thời cũng đặc biệt kinh hỷ liên tục tạ ơn nói đa tạ bệ hạ phong thưởng lùi ra đi lưu hiệp khoát tay nào nói vô ý giữ lại tư ma ý không người rời đi t u y ê n thất đại hắn sau khi đi một mực tại bên cạnh quan sát quách ra hỏi bệ hạ tựa hồ cũng không vui người này vậy tại sao còn phải cho hắn nặng như thế trước hắn nhìn ra được lưu hiệp không thích tư ma ý thậm chí có từng tia từng tia cắm ghét bởi vì lưu hiệp bình lúc vô luận gặp ai đều làm mở miệm một tiếng ái khanh ngự khí cũng rất hòa thuận nhưng cùng tư mã ý lúc nói chuyện lại chỉ xưng khanh ngữ khí rất bình thản phú hiếu chấm bàn giao cho ngươi một sự kiện lưu hiệp không có trả lời quét á ra vấn đề này vẻ mặt nghiêm túc quét á ra trong lòng run lên chắp tay nói b ệ hạ xin phân phó lưu hiệp ánh mắt sáng rực mà nhìn xem quét á ra dù trước nay chưa có nghiêm túc ngữ khí nói ra tư mã ý sau đó tại ngươi giới chướng nhậm trước ngươi phải thật tốt nhìn c h ẳ m c h ẳ m người này chấm sẽ còn giao cho ngươi một đạo mật chỉ nếu như chấm về sau phát sinh ngoại ý mớn gì tráng n i ê n mất sớm bất hạnh băng hạ ngươi liền cầm mật chỉ này đi điều động đại quân đem hắn tính cả tư mã gia tộc, cùng nhau tiêu diệt. Toàn tộc trên giới, Già còn nữa nói g l chi tư mạng ý tài trí có thể cùng ra cắt lượng sách bay chỉ đơn giản như vậy rét hắn cũng có chút không nỡ cho nên hắn lựa chọn dùng nhưng được một lớp bảo hiểm nếu hắn chết tại tư mạng ý trước mặt nói liền để quách ra trực tiếp lĩnh mật chỉ chu diệt toàn bộ tư mã gia tộc trứng gà vàng đều cho lắc tán khâu dẫn đều muốn dựng thằng bù quách ra lần thứ nhất tại lưu hiệp trên thân trông thấy bén nhọn như vậy sắc cơ cho nên căn bản không hỏi nguyên do lúc này quỳ xuống nói thần ghi nhớ lưu hiệp sắc mặt lúc này mới thoáng h ò a hoãn đơn cho quách ra dưới một người m ậ t chỉ còn chưa đủ chờ sau này hắn muốn cho lưu bố cho giả hủ đều một đạo tiếp lại để cho chân mật cũng cầm một đạo nhiều hơn mấy đạo bảo hiểm hắn như tráng niên mất sớm chết tại tư mã ý phía trước tư mã ý toàn tộc đều muốn cho cùng bởi vì hắn nếu tế bái qua thái miếu còn có liệt tổ liệt tông vậy hắn liền phải gánh vác lên phần trách nhiệm này không thể để cho đại hắn có bị cướp đoạt chính quy cũng là vì để hoa hạ hậu thế không còn dấm vào ngũ hồ loạn hoa vết xe đổ vì thế dù là hắn l ư n g đeo vạn thế bêu danh dù là giết lầm vô số vô tội cũng ở đây không tiếc đương nhiên nếu như tư mã ý một mực thành thành thật thật, vậy hắn cũng sẽ không keo kiệt để nó ngồi ở vị trí cao chết thụy văn trung nhưng đối với tư mã gia tộc đ ể phòng hắn một khắc cũng sẽ không đúng l ỏ n g đây là lịch sử cho hắn giao hấn Trước Tào Tháo thăm thiên cùng khuya thật giả. Hứa huyện, tào tháo thự. Tuân đêm dõi giả. tử tế thiên lúc. trên trời rơi xuống dị tượng tin tức bẩm báo cho tào tháo cũng nói theo nói lúc đó trời thả hào quang mặt đất nợ sen vàng có kỳ lân chân long các loại thụy thú hiện thế tử khí đông lai ba nghìn dặm tại nghiệp thành phía trên thật lâu không tiêu tan hiện tại rất nhiều bách tính đều nói nghiệp thành thiên tử là tử vi đại đế giáng thế là ngàn năm khó gặp thành quân chắc chắn sẽ trung h ư n g đại hán nghiệp thành tế thiên đại điện bên trên dị tượng tin tức chuyển đi xôn xao đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng càng truyền càng h o a trương chính là hứa huyện bên này cũng có rất nhiều bách tính nghị luận chỉ vì tại bảy ngày trước đó hứa huyện thiên tử cũng tiến hành tế thiên đại điện lúc đó cũng có tường thụy phát sinh tại giết x ú c vật d ệ t lao tế thiên lúc châu trong bụng phát hiện một khối đá phía trên khắc lấy thiên mệnh sở quy bốn chữ cái này một tường thụy còn đã dẫn phát không nhỏ hành động nhưng cùng nghiệp thành tế thiên đại đ i ể n bên trên dị tượng so ra cái này tường thụy liền lộ ra không có ý nghĩa quả thực là nói bậy nói bạn tào tháo nghe xong tuân lúc lời nói s ắ c mặt một mảnh ấm chầm ai biết cái kia ngụy đế khiến cho trò, trò gì loại thủ đoạn này lừa gạt một chút những ngu dân kia thì cũng thôi đi sao có thể lân ta nghiệp thành bên kia mật thám truyền về tin tức nói như thế nào hắn căn bản không tin tưởng cái gì trên trời rơi xuống dị tượng loại chuyện này hoàn toàn chính là cố ý bởi vì hắn phía trước mấy ngày tế thiên đại điện bên trên liền làm hắn thấy nghiệp thành cái kia ngụy đế cũng là dùng cùng loại thủ đoạn chỉ bất quá thủ đoạn cao hơn hắn minh mà thôi cái gì trên trời rơi xuống dị tượng từ khí đông lai thụy thú hiện thế đều là nói vậy không kém nhiều tuân du cười khổ một tiếng sau đó nói ra theo mật thám tin tức truyền đến nói hắn tận mắt nhìn thấy cái kia nghiệp thành thiên tử tại tế bái song hạo thiên thượng đế đốt cháy tế biểu sau cũng không lâu lắm cái kia cháy trong lò liền bắt đầu toát ra quần quận từ khí từ khí như la nghiên giống như ngút trời thẳng lên treo ở nghiệp thành thiên tử đỉnh đầu trang diện hết sức kinh người v â phân cái gì thúy kim liên loại hình ngược lại là không có dân chúng truyền miệng không ngừng k h u y ế t đại các loại dị tượng bị người nói đến có cái m ũ i có mắt kỳ thực đại bộ phận đều là hư giả chỉ có t ử khí này ngút trời là t h ậ t mật t h á m một năm một người viết xuống dưới không có làm bất luận cái gì k h u y ế t đại lời nói này để tào tháo trận mắt hốt m ồ m mặc dù hắn không thể nào tin thần quỷ mà nói biết đây bất quá là lừa gạt dân chúng thủ đoạn có thể t ử khí này dị tượng hay là làm hắn cảm thấy kinh nghi bất định lô sinh từ khí đơn giản chưa bao giờ nghe thấy chẳng lẽ trong tay của ta thiên tử quả nhiên là giả n g h thành vị kia mới là thái tổ cao hoàng đế hậu duệ cho nên thượng thiên mới có thể hạ xuống dị tượng tào tháo có chút bản thân hoài nghi nhưng hắn lại cảm thấy không đúng bởi vì hắn từ khi đem thiên tử n ê n đón hứa huyện về sau phái thân tín trông coi ngày này giám thị tuyệt không có khả năng chạy tới nghiệp thành làm sao có thể là giả nhưng không phải giả nói dị tượng sự tình lại thế nào giải thích lô sinh tử khí cái này cùng hắn tại trong dạ dày b ò nhét tảng đá cũng không đồng dạng không phải sức người có thể bằng khẳng định là chân chính thiên tử tế thiên mới có thể dẫn phát công đạt tào tháo t r o mày nhìn về phía tuân du có chút không xác định mà họ tham ngươi cảm thấy có hay không một loại khả năng chân chính thiên tử tại lai hứa huyện trước liền đã bị đánh cháo kỳ thật hứa huyện vị này thiên tử là giả thiên tử tại trên tay hắn thời điểm s á c thực không có chạy qua có thể vạn nhất trước khi tới liền đi đâu nếu như phục hoàn cùng dương mưu vì bảo hộ chân chính thiên tử tìm một cái giả thay thế vậy hắn làm sao có thể phân biệt ra được đây hết thệ cũng liền có thể giải thích thông được tuân du thần sắc hơi có vẻ cổ quái l á t đầu nói lấy hai người bọn họ tính cách là không đến mức này minh công suy nghĩ nhiều quá có lẽ vậy tào tháo trong ánh mắt hiện lên một tia thật sâu nghi ngờ lúc này tuân lúc lại nói minh công trừ dị tượng bên ngoài nghiệp thành thiên tử đó còn hạ đạt một thì tên là chiêu hiền làm cho chiếu lệnh chiếu lệnh bên trong xưng hán thất nguy cấp phi thường lúc khi đi việc phi thường không còn áp dụng dĩ vãng cử hiếu liêm chế độ chỉ cần là có tài chi sĩ đều có thể đi ném tế thiên đại điện dị tượng phía trước lại có chiêu này hiền làm cho ở phía sau hôm nay thiên hạ các nơi đều nổi danh sĩ dự định tiến về nghiệp thành đầu nhập cứ thế mãi chỉ sợ lòng người hướng nghiệp a tôi lúc đối với cái này cảm thấy lo lắng dị tượng đã chứng minh chính thống thân p ậ n chiêu hiền làm cho lại cho thiên hạ có tài c h i sĩ mở một đạo long môn để bọn hắn có thể thi chiến khát vọng dù hoặc quá lớn chiêu hiền làm cho tào tháo nghe vậy sắc mặt bờ biến hắn vẫn luôn có tương tự ý nghĩ đánh vỡ cử hiếu liêm chế độ lũng đoạn bất kể xuất thân trắng trận mời trào h i ệ n t ạ i nghiệp thành vị kia thiên tử ý nghĩ lại cùng hắn không như mà hợp có thượng t i ê n t a n thành lại giống như thủ đoạn này thực sự không giống như là một cái dạ thiên tử có lẽ liền ngay cả viên thiệu lần này thoát đi nghiệp thành cũng là thiên tử đó ở sau lưng nhu đồ tào tháo càng nghĩ càng thấy đến kinh hãi bởi vì hắn nhớ tới trước đó truyền về tin tức xưng lữ bố điều động một vạn đại quân đi n g h thành thế nhân đều biết lữ bố trung tâm với thiên tử cái này một vạn đại quân tự nhiên sẽ thụ n g h thành thiên tử chỉ huy nắm giữ quân đội liền nắm giữ đ ạ i quyền viên thiệu làm u ố n về cũng trở về không đi như thế xem xét trước đó nghiệp thành sự biến viên hi thí đệ tù cha sự tình liền thật không đơn giản kết quả là viên hi chỗ tốt gì không có mò lấy nghiệp thành thiên tử thành lớn nhất người được lợi sẽ liên lạc lại gần nhất trên trời rơi xuống dị tượng chiêu hiền làm cho trực giác nói cho tào tháo đây hết thảy không thể nào là t r ư n g hợp phía sau có một cái hát thủ tại thao túng hết thảy là viên thiệu tính toán nghiệp thành thiên tử hay là nghiệp thành thiên tử đang tính toán viên t i ệ u là ta đang tính toán bọn hắn vẫn là bọn hắn đang tính toán ta ta cũng thành hắn mưu đồ bên trong một vòng sao tào tháo cắn chặt hàm răng trong nào suy nghĩ phân l o ạ n hắn cố gắng muốn vớt rõ ràng đây hết thể mạch lạc nhưng làm sao vớt đều là một đoàn gây dối cuối cùng cảm thấy đầu ẩn ẩn làm đau ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất minh công minh công ngài thế nào tuân du tuân lúc kinh hãi liền vội vàng tiến lên hỏi thăm ta ta không ngại tào tháo sắc mặt tái nhuận mồ hôi chảy như chú bưng bít lấy đầu chậm hơn nửa ngày trên mặt vẻ thống khổ mới chậm dai thối lui h ơ có vẻ suy yếu nói ta muốn vào cùng đi gặp thiên tử các ngươi tiếp tục đi sưu tập nghiệp thành bên kia ti t ư c nói xong liền dãy r u i lấy đứng dậy h tuân lúc hai đều là thở dài minh công cái này lòng nghi ngờ nặng mau bệnh lại p h à t vào hắn bây giờ cho là trong cung vị kia thiên tử là giả nhưng sao lại có thể như thế đây tuân lúc có chút bất đắc dĩ nói ra mặc dù không biết nghiệp thành thiên tử tế thiên tại sao phải dẫn tới dị tượng có thể hứa h u ệ n thiên tử tuyệt không có khả năng sẽ là giả hắn dám khẳng định dương b i ê u cùng phục hoàn không dám tìm giả đến thay thế ai biết được tuân du cười nhạt một tiếng sau đó ý vị thâm trường nói coi như nghiệp thành thiên tử là giả trải qua việc này sau sợ rằng cũng phải trở thành sự thật thúc phụ thật giả có đôi khi không có trọng yếu như vậy tuân lúc hơi cứ thế trong n g á y mắt minh bạch tuân du ý tứ trong lúc nhất thời cũng xa vào đến trong trầm mặc nhìn không được lắc đầu bốn hứa huyện hành cung thiên tử cũng từ dương m ê u phục hoàng trong miệng nghe nói nghiệp thành bên kia tế thiên đại điện tin tức biết được nghiệp thành ngụy đế tại tế thiên đại điện bên trên dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị hắn cả kinh đứng dậy không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn một kẻ ngụy đế làm sao có thể dẫn tới dị tượng ta đại hán lịch đại tiên đế đều ở trên trời nhìn xem đâu tiên đế bọn họ tất nhiên sẽ chiếu cố chấm lần trước tế thiên đại điện lên châu trong bụng phát hiện thần thạch chính là chứng minh thiên tử cảm xúc kích động nói căn bản không tin tưởng hai người nói tới hắn thấy loại này thần q u ỷ sự tình chỉ sẽ xuất hiện tại hắn cái này chính thống thiên tử trên thân cái kia ngụy đế tính là thứ gì phục hoàn muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn không nói ra cái kia trâu trong bụng tảng đá chính là tào tháo để cho người ta an bài sự thật ngược lại nói vậy hạ bây giờ không phải là xoắn suýt thật giả thời điểm từ khi viên thiệu rời đi nghiệp thành lữ bố điều động một vạn đại quân tiến vào chiếm giữ sau cái kia ngụy đế đã triệt để thoát khỏi kiềm chế hiện tại càng là mượn dị tượng dư luận ban bố chiêu hiền làm cho mời chào thiên hạ hiện tài Cứ theo đà này tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn mới là thật mà bệ hạ phục hoàn g không có tiếp tục nói hết nhưng thiên tử minh bạch hắn ý tứ sắc mặt tái nhuận địa đạo quốc quốc trượng nói là châm thành giả có thể châm chính là thật bó a người trong thiên hạ làm sao lại tin hắn đâu hắn giả mạo thiên tử nhất định sẽ bị trời phạt nhất định sẽ thiên tử lòng tràn đầy phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể như vậy chống chân người mình rửa để phát tiết trong lòng không bình thản g h e n ghét dựa vào cái gì một cái giả thiên tử trải qua tốt hơn hắn có lữ bố hiệu chung lại thoát khỏi viên t i ệ u kiềm chế khống chế nghiệp thành lại có thể dẫn tới dị tượng lại có thể mời chào h i ệ n t ạ i mà hắn cái này chân chính thiên tử lại chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại hứa huyện nhìn tào tháo sắc mặt làm việc dựa vào cái gì dương m i u cũng lắc đầu thở dài hắn lúc trước còn muốn lấy có cái tia giả thiên tử tại có thể đục nước béo cỏ để tào tháo không dám vọng động thiên tử tùy t h ờ i âm thầm phát dục lực lượng nhưng đến hiện tại không thể phát triển bất kỳ lực lượng nào không nói chân thiên tử ngược lại muốn bị cái tia giả thiên tử cho thay thế trên đời này nào có chuyện buồn c ư ờ i như vậy vậy hạ đại tư không cầu kiến lúc này một tên hoạn quan tới bẩm báo vừa mới dứt lời thiên tử còn chưa kịp phản ứng tào tháo cũng đã đi đến. lạnh lùng ánh mắt từ dương yêu phục hoàn trên thân hai người đã qua sau đó rơi vào thiên tử trên thân không b ì n h hành lễ tham kiến bệ hạ thiên tử nhìn xuống trong lòng bối rối miễn cưỡng gạt ra một vòng m ỉ m cười nói lớn đại tư không xin đứng lên đều đã trễ thế như vậy đại tư không sao lại tới đây t à o tháo từ tốn ó i thần trong lòng có mấy món sự tình không rõ nghĩ đến xin mời bệ hạ giải h o ạ c nghe nói lời ấy thiên tử trong lòng an tâm một chút đại tư không ngờ nói t à o tháo ngẩng đầu nhìn thẳng thiên tử do hỏi thần nghe nói bệ hạ thở nhỏ tại vị ương cung nội bị thái hoàng thái hậu nuôi dưỡng lớn lên còn nhớ quá hoàng thái hậu dung mạo. Thiên tử hồi đáp tất nhiên là nhớ kỹ bất quá đại tư không nhớ lầm đi thái hoàng thái hậu lúc trước ở lại chính là vĩnh lạc c u n g cũng không phải là vị ương c u n g chấm là tại vĩnh lạc c u n g lớn lên đại tư không hỏi cái này làm gì tào tháo một mực tại quan sát thiên tử biểu tình biến hóa nghe vậy thu hồi ánh mắt chắp tay nói thần thuận miệng hỏi một chút mà thôi xem ra là thần nhớ lầm thiên tử lơ ngơ nghi hoặc không hiểu nhưng một bên dương mưu cùng phục hoàn thì là lộ ra vẻ phẫn nộ dương mưu nhịn không được nói tào tháo người g i m chất vấn bệ hạ thân phận là giả người g i p tâm ra sao thiên tử phản ứng trị độn không có nghĩa là bọn h tào tháo nhìn như là hỏi thiên tử có nhớ hay không đồng thái hậu dung mạo kỳ thực là đem bẫy dập trôn g i ấ u phía trước nửa câu bên trong rõ ràng chính là đang thử thăm dò thiên tử có biết hay không mình tại chỗ nào lớn lên mà mục đích là cái gì không cần nói cũng biết tào tháo đối với dương mưu từ tốn ó i dương công chỗ đó ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút mà thôi chưa từng chất vấn hôn khác con thân phận là dương công suy nghĩ nhiều quá thiên tử lúc này cũng phản ứng lại tức g i ậ n đến toàn thân phát run hai tay z run đại tư không cũng không tin chấm. chấm chưa từng đi qua nghiệp thành đại tư không, chẳng lẽ không rõ ràng sao thiên tử đơn giản ủy khuất đến muốn khóc đi ra thậm chí ngay cả tào tháo cũng chất vấn hắn là giả chẳng lẽ hắn thật sự có như thế không chịu nổi sao rõ ràng hắn mới là thật hắn mới là thật ta tào tháo vừa định tiếp tục truy vấn một trận tiếng bước chân từ phía sau hắn chuyển đến xoay người nhìn lại là một tên khí chất u n g d u n g hình dạng xinh đẹp thân mang hoa phục nữ tử chính là phục hoàng hậu chỉ gặp phục hoàng hậu chậm rãi đi vào đi vào thiên tử bên người t ò a hạ nắm cả thiên tử cánh tay nhìn về phía tào tháo bạn cũng có biện pháp có thể chứng minh bệ hạ là thật a tào tháo ánh mắt lấp lóe có chút nhũ mày chỉ gặp p h ụ hoàng hậu s sắc mặt bình tĩnh nói b ả n c u n g đã mang thai bệ hạ l n g tự như vậy có thể chứng minh bệ hạ thân phận sao thiên tử phục hoàn g dương y ư u tào tháo phải sợ hãi tất cả mọi người không nghĩ tới phục hoàng hậu thế mà lại nói ra mấy câu nói như vậy càng khiếp sợ nàng thế mà mang thai thiên tử hải tử cái này khi nào sự tình thiên tử mở to hai mắt nhìn có chút khó có thể tin hỏi phục hoàng hậu mỉm cười rồi nói ra trước đây không lâu thần thiếp đang chuẩn bị tới đây nói cho bệ hạ cái này vui mừng tin tức sau khi nói xong phục hoàng hậu vừa nhìn về phía tào tháo ánh mắt thăm thẳm đại tư không chất vấn bệ h ạ thân phận chính là đang chất vấn bả hẳn là cho là bạn cùng trong bụng hải tử không phải lòng tự tào tháo nhữ mày suy nghĩ mang hai loại chuyện này phục hoàng hậu là không dám cũng sẽ không nói lung t u n g bởi vì mặc kệ thiên tử là thật là giả hoàng hậu khẳng định là thật đương đương hoàng hậu sẽ để cho chính mình nghi ngờ một cái giả thiên tử hải tử dương mưu đáp ứng phục hoàn g cũng không thể lại đáp ứng bởi vì phục hoàng hậu là phục hoàn g nữ nhi hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ loại sự tình này phát sinh đại tư không chẳng lẽ còn muốn mời người tới là hoàng hậu bắt mạch không thành dương mưu sắc mặt âm trầm tới cực điểm nhìn chằm tào tháo tào tháo chất vấn thiên tử để hoàng hậu không thể không lấy trong bụng lòng tự lai vì thiên tử chứng minh thân phận đây quả thực là thiên đại vũ đủ. ụ c tất nhiên là không dám tào tháo lườm dương biu một chút hắn nhưng thật ra là có loại suy nghĩ này nhưng dương biu nói chuyện hắn ngược lại không tốt làm như vậy đêm đã khuya còn xin bệ hạ sớm nghỉ ngơi một chút bảo trọng long thể thần lại cáo lui nói xong tào tháo quay người lui ra thiên tử nhìn qua hắn rời đi lòng chua xót đến đơn giản muốn rơi lệ nghẹn ngào hướng bên người phục hoàng hậu hỏi chấm thật như vậy không giống thiên tử sao vì sao vì sao đều không tin chấm đâu chấm thật là thiên tử phục hoàng hậu trầm mặc không nói không phải thiên tử giả mà là nghiệp thành cái kia thiên tử quá thật nếu như bọn hắn không phải ngày ngày làm bạn thiên tử bên người lời nói đoán chừng cũng muốn tin tưởng nghiệp thành thiên tử mới là thật bọn hắn h uống hồ như vậy thung chi người trong thiên hạ cùng lúc đó tại phía xa hà giang quận lạc thành huyện viên thiệu cũng thu vào đến từ nghiệp thành tin tức từ khi đi vào lạc thành huyện sau viên thiệu thỉnh thoảng liền sẽ thu đến lưu hiệp gửi thư có thể là ân cần thăm hỏi có trong thư t u ậ t t phòng h viên hiệu mở ra trong tay cái này phong lưu hiệp đưa tới mất tín trực tiếp triển khai đọc đứng lên nhưng lần này khắc sâu vào hắn tầm mắt câu nói đầu tiên lại không phải dĩ vãng gặp chữ a như mặt chẻ tín thư nhan quen thuộc gân cần, cần thăm hỏi mà là một câu làm hắn cảm thấy dùng mình lời nói đại tướng quân thân phận của ta bại lộ cái gì trông thấy câu nói này trong nháy mắt viên hiệu sắc mặt liền thay đổi một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh hoàng cùng sợ h ã i quét sạch nội tâm của hắn trong tay giấy viết thư cũng theo đó rớt xuống đất nhưng hắn đã không r ả n h bận tâm những thứ này lúc này trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu hắn s o n g l ư u hiệp thân phận bại lộ đại biểu cho hắn giả lập thiên tử sự tình cũng bại lộ hắn sẽ thành mục tiêu công kích hắn đem thiên hạ các lộ chư hầu thảo phạt m k h ô trước mắt của hắn thậm chí bắt đầu hiện ra chính mình cả đời này đèn kéo quân từ tuổi nhỏ sơ lộ phân g mang đến thiết kế để hà tiến chiêu đồng trác vào kinh lại đến trên triều đình giận dữ mắng mỏ đồng trác mà nhất cử thành danh cuối cùng xuất lĩnh thập bắt lộ chư hầu thảo đồng cao quan thời khác về sau thu phục ký xanh cũng tam châu đặt vững căn cơ trở thành thiên hạ chư hầu đứng đầu Qua lại đ hiện hiện. trong ạ i huy h o à thư i phòng i n n h cuối yên tĩnh t cả à nghi h bọn ư n ảnh h c mắng viên thiệu có chút thợ dốc đưa ánh mắt về phía trên mặt đất lẳng lặng nằm phong thư kia tựa như là đang nhìn cái gì không gì sánh được đáng sợ hồng thủy manh thú qua hồi lâu sau hắn mới lấy giúp khí đưa tay đem nó một lần nữa nhặt lên có thể di động làm lại chậm chạp giống như là một tên gần đất xa trời l ã o nhân mang tâm tình nặng nề viên hiệu tiếp tục xem lên phong thư này đại tướng quân thân phận của ta bại lộ trước đây không lâu viên h i bỗng nhiên ở trong đ á y lòng tìm tới ta nói hắn đã biết thân phận chân thật của ta để cho ta nhất định phải nghe hắn lời nói nếu không liền muốn đem việc này đem ra công khai trông thấy câu nói thứ hai sau viên hiệu đầu tiên là s ứ c sở sau đó lập tức cảm thấy vui mừng quá đỗi hắn coi là chuyện này đã truyền đi bị n g i nhân biết không nghĩ tới lại chỉ là bị viên hy biết rõ lợi như vậy hết thể cũng còn có quay lại chỗ trống v i ê lữ bố người này kỳ thật cũng không trung tâm hắn chỉ là muốn để cho ta cùng hắn nữ nhi sinh ra hải tử sau đó lập xuống thái tử cuối cùng do hắn đến nhất chính vì tiến một bức để người trong thiên hạ tin tưởng ta là chân chính hoàng đế bọn hắn cử hành một trận tế thiên đại điện đồng thời giả tạo dị tượng còn để cho để trong a ban ta, ta Ta bố Bây bây hiền làm cho, thu nạp nhân tài. Bây giờ viên hy lại cầm thân phận sự tình đến uy hiếp ta, đại tướng quân, ta bây giờ nên cái chiêu cho, cầm tài. giờ lại hiếp đại giờ thu hy uy gì gì? làm làm sự ấ rất t sệt. thiệu sợ Viên liền nhanh đem p thư hết. Trong cho này xem phong thư này tiết lộ ra ngoài lượng tin tức to lớn làm hắn xa vào đến thật sâu c h ấ n kinh hắn phát hiện nguyên lai mình trước đó suy đ o á n đều sai sự tình lại có mới đảo ngược viên hy biết thiên tử thân phận giả nhưng bởi vì lưu hiệp cận kề cái chết không theo tăng thêm tự thân hy vọng cùng binh lực không đủ cho nên không cách nào cưỡng ép thiên tử chỉ có thể ngược lại đầu nhập lữ bố mà lã bố trung tâm cũng không phải thiên tử cho tới bây giờ làm hết thể hết thạy cũng là vì để ngoại tôn của hắn đăng cơ tốt đi nhất chính sự tình lữ bố là ta khinh thường hắn viên thiệu sắc mặt tâm trầm lữ bố tâm kế đơn giản khủng bố hắn rơi gôi không còn mà lại thanh danh không tốt chỉ có để ngoại tôn làm thiên tử mới có thể danh chính ngôn thuận độc tài đại quyền mà lại hiện tại còn cùng biết lưu hiệp thân phận viên hy cấu kết ở cùng nhau có phải hay không đại biểu cho lữ bố cũng biết lưu hiệp là giả hoàng đế không viên hy nghiệt tử kia không có ngu đến mức dễ dàng như vậy liền đem ngược điểm này giao cho lữ bố h ắ nhưng là muốn nghĩ i t h đến, đến nghiện tử này cũng là không dám nói bởi vì thiên tử thân phận giả ra ánh sáng chẳng những sẽ đối với hắn tạo thành đạo kích trí mạng đối với viên hy cũng không có chỗ tốt cho nên viên hy sẽ chỉ dùng cái này đến mức hiếp lưu hiệp vấn đề duy nhất chính là viên hy là thế nào biết lưu hiệp thân phận việc này rõ ràng chỉ có hắn tự thụ cùng lưu hiệp ba người biết hắn là chưa từng có cùng người thứ tư nói qua lưu hiệp càng không khả năng vừa nói ra mạng nhỏ trực tiếp chơi xong cái kia chẳng lẽ là tự thụ viên thiệu trong lòng sinh ra một tia hoài nghi thần phối hòa điển phong từng hướng hắn báo cáo qua trước đây thiên tử đơn độc triệu kiến tự thụ sau đó viên hy cũng tự mình cùng tự thụ mật đàm một đêm có thể sự thật thật như mật tín này bên trong nói tới như vậy phải không viên thiệu rơi vào trầm tư hắn phát hiện chính mình không phấn rõ đến cùng là tự thụ phản bội hay là lưu hiệp phản bội thế cục khó bề phân biệt để hắn khó mà thấy rõ nhưng hắn trong lòng mơ hồ hy vọng người phản bội là tự tụ h mà không phải lưu hiệp nếu như lưu hiệp phản bội vậy hắn quả nhiên là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào nhưng vào lúc này một trận tiếng bước chân chuyển đến tự tụ h vội vàng đi vào thư phòng thần s á c bối rối chúa công chúa công xảy ra chuyện lớn viên thiệu trước tiên đem trong tay thư giấu ở trong tay á o sau đó bất động thanh sắc hỏi công giữ chuyện gì hốt hoảng như vậy tự tụ lo lắng nói chúa công nghiệp thành bên kia chuyển về tin tức cái kế ngụy đế tổ chức tế thiên đại điện dẫn phát thiên đ i ệ dị tượng bây giờ tất cả mọi người đối với hắn thiên tử thân phận tin tưởng không nghi ngờ mà lại hắn còn ban bố chiêu hiền làm cho đánh vỡ truyền thống cử hiếu liêm chế độ thu nạp thiên hạ hiện tại hắn đây là dự định làm chân chính hoàng đế a chúa công ta sớm nói kẻ này cần đề phòng bây giờ hắn đã triệt để biến giả thành thật ta tự thụ trong lòng không gì sánh được hối hận chính mình lúc trước đem cái này ra hỏa cho mang về kết quả hiện tại đôi to khó vẫy biến giả thành thật m u ố n trừ đều trừ không xong hết t h ả mấu chốt đều ở chỗ lúc trước đối với người này đề phòng có t coi là nó chỉ là cái không có ý nghĩa lưu dân cho nên vẹn ăn bài trường cấp cao làm giám thị liền cảm giác đủ để trong cung đều không có xếp vào càng nhiều nhãn tuyến bây giờ xem ra trương cấp cao lãm đã sớm phản bội công dữ không cần kinh hoàng đối mặt tự thụ đ ồ i dối viên thiệu phản ứng rất bình thản việc này ta đã biết ngươi lui ra đi tự thụ giật mình hắn không rõ viên thiệu phản ứng vì cái gì như vậy bình thản nghe được tin tức này không nên rất khiếp sợ cùng phẫn nộ sao sau đó lập tức thảo luận quyết sách mới là làm sao một chút tâm tình chập trần đều không có tự thụ nhịn không được nói chúa công ngài thật nghe rõ ràng ta cái gì sao cái k i ê ngụy đế phải đổi giả làm thật hắn là lòng lang dạ thú hạng người suy đoán của ta đều là đúng không tưởng ngươi giữ tư tưởng của ngươi xảy ra xảy viên ấ n đề. v hiệu không cảm thấy người trong thiên hạ đều tin tưởng lưu hiệp là chân thiên tử là chuyện gì xấu cái này ngược lại là một chuyện tốt bởi vì đây chính là hắn cho tới nay theo đuổi hắn hiện tại họa lớn trong lòng là viên hy cùng lữ bố hai cái này chiếm cứ nghiệp thành tử t muốn tiếp tục khống chế thiên tử liền phải đoạt lại nghiệp thành ta tự thụ xưng sở sau đó đông nhiên kịp phản ứng chính mình giống như đích thật là để tâm vào chuyện vụ vặt bây giờ không phải là xoắn suýt cái kêu ngụy đế đến cùng phải hay không biến giả thành thật vấn đề chẳng lẽ bọn hắn còn có thể chủ động đạch trần ngụy đế thân phận phải không đây là đồng quy v u tận cuối cùng thủ đoạn trừ phi bất đắc dĩ là không thể đi bước này trọng tâm hẳn là đặt ở đoạt lại nghiệp thành trong chuyện này ta hiểu được tự thụ đùi mùi thở dài chắc tay hướng viên t i ệ u thi lễ một cái sau đó chuẩn bị lưu ra nhưng viên thiệu trợt mở miệng kêu hắn lại công g i ữ chúa công còn có gì phân phó viên thiệu nhéo nhéo trong tay h áo lá thư này do dự một chút sau vẫn lắc đầu một cái nói ra vô sự ngươi lui ra đi các loại tự thụ sau khi đi h ắ n tử trong tay h áo lấy ra phong thư kia nhìn hồi lâu về sau cuối cùng đem nó đốt thành cho bụi nghiệp thành hoàng cung hậu hoa viên hôm nay thời tiết rất tốt lưu hiệp cùng mấy vị hậu phi cùng nhau đi vào trong hậu hoa viên dạy các nàng vẽ tranh kỳ thật ngay từ đầu chỉ muốn dạy chân mật mà thôi nhưng mấy vị khác hậu phi nghe cũng nhao nhao muốn đi theo học tập lưu hiệp không tốt dạy này mà mầm kia liền đành phải đều mang tới trong hậu hoa viên lưu hiệp ngồi ngay ngắn ở trong lương đình làm người mẫu mà chân mật đại tiểu k i ể u cùng lữ linh ỉ mấy vị hậu phi thì là ở phía trước bám lấy bàn vẽ cầm bút than tại tô tô vẽ vẽ từng cái thần sắc có chút chuyên chú chăm chú vậy hạ thần thiếp vẽ xong chân mật cái thứ nhất buông xuống bút than thổi khô chỉ toàn vải lụa bên trên than t u ổ i mảnh vụ n sau cầm lên lặp đi lặp lại gió xét lộ ra hài lòng thần sắc tranh công giống như đối với lưu hiệp đạo chấm nhìn xem lưu hiệp ngồi cái mông đều m ô n chua nghe vậy đứng dậy tiến lên đi vào chân mật bên người đánh giá đến nàng lưu hiệp cái này hoàn toàn là mặt dạng mày dày nói chuyện chân mật tranh này nào chỉ là không sai đã là so với hắn họa kỹ còn muốn xuất sắc dù sao nội t ì n h còn tại đó tăng thêm nàng lúc đầu cũng am hiểu vẽ tranh phát họa cũng là họa kỹ một loại cái gọi là từ đây suy ra mà biết cùng loại với tranh thủy mặc loại này h ò a pháp tiến bộ đương nhiên rất nhanh bất quá lưu hiệp thân là thiên tử khẳng định phải mặt mũi miệng nhất định phải cứng rắn vậy hạ t h ầ n thiếp cũng vẽ xong một bên Lữ Linh cũng nói, thế là lưu hiệp tiến tới nhìn thoáng qua sau khi hắn trông thấy lưu i ệ p n t ớ h ì n t á n sau sắc mặt lập tức trở nên cổ quái người xác định tranh này chính là chấm lữ linh n h ị bức tranh này làm cùng hắn không thể nói là không giống đi chỉ có thể nói là không có chút nào liên quan miễn cưỡng có thể nhìn ra được là cá nhân lữ quý nhân ngươi cái này chân mật khi nhìn đến lữ linh n h ị bức họa tác này sau cười đến nhánh hoa run r ậ y mặc dù chân mật không có ác ý gì nhưng là bị nàng như thế cho cười lữ linh n h ị cũng không nhịn được b ỏ mặt nàng sẽ chỉ mua thương lộng đồng cái này v ẽ tranh thực sự không phải nàng am hiểu sự tình ta ta vẫn là b ô i đi hoa đến xấu như vậy đối với bệ hạ quá bất k í n h lữ linh n h ị nói liền muốn cầm bút than bôi bức tranh này làm bất quá lưu hiệp lại ngăn lại nàng nói ra không cần bôi sửa đổi một chút là có thể vấn đề không lớn chấm đến dạy ngươi nói đi lưu hiệp trực tiếp bắt lấy tay của nàng dạy nàng sửa đổi đứng lên lữ linh n h ị là người tập võ tay không có chân mật như vậy mềm mại non mịn bất quá lưu hiệp không thèm để ý những chi tiết này chỉ là tay nắm tay dạy nàng như thế nào vẽ tranh cử chỉ động tác không gì sánh được thân mật một màn này t r e o đến chân mật trong lòng ghen t u ô g đại phát tiến lên phía trước nói thần thiếp họa cũng cần sửa lại vậy hạ dạy một chút thần thiết đi ái phi họa rất h á không cần đổi chân mật nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ đại tiểu kiều hai tỷ mội ở một bên nhìn xem lưu hiệp tay nắm tay dạy lữ linh ý vẽ tranh trong lòng mặc dù hâm mộ nhưng cũng biết thân phận của mình cùng hai vị quý nhân là so sánh k h ô n g bằng cũng không muốn l ấ y cùng các nàng tranh thủ tình cảm khéo léo ở bên cạnh chính mình luyện tập đúng vào lúc này một tên hoạn quan đi vào vườn hoa hướng lưu hiệp b m báo bệnh ạ viên hy đến ân lưu hiệp nhẹ gật đầu dừng lại trong tay động tác sau đó đối với chân mật bọn người nói mấy vị ái phi ở đây tiếp tục luyện tập đi chấm đi một lát sẽ trở lại là b ệ h ạ chúng hậu phi biết lưu hiệp phải có sự tình xử lý nhao nhao đáp lưu hiệp đứng dậy tiến về tuyên thất. viên hy sớm tại tuyên trong phòng trờ nhìn thấy lưu hiệp đến vội vàng cung kính hành lễ tham kiến bệ hạ gặp lại lưu hiệp viên hy trong lòng chỉ có kính sợ lần trước tế thiên đại điện mang đến cho hắn rung động thật sự là quá lớn trong lòng hắn lưu hiệp vị này thiên tử tương lai chắc chắn trở thành hắn võ quan võ vĩ đại như vậy đế vương lúc trước hắn thế mà còn có thay thế phụ thân viên t i ệ u cưỡng ép thiên tử hiệu lệnh chư hầu ý nghĩ bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là b u ồ n cười loại nhân vật này căn bản không phải hắn có thể cưỡng ép bình thân lưu hiệp đi đến chủ vị ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía viên hy đi thẳng dưới mắt chiêu mộ bao nhiêu nhân mã viên hy con mắt lập tức phát sáng lên hứa du quả nhiên không có lừa hắn lúc trước hắn sở dĩ không nhận thiên tử coi trọng là bởi vì hắn không có giá trị nhưng gần đoạn thời gian đến hắn không ngừng chiêu mộ binh mã rốt cuộc đưa tới thiên tử chú ý thậm chí đều chủ động triệu kiến hắn đẻ xuống trong lòng kích động viên hy run giọng nói hồi bẩm bệ hạ thần bây giờ chúng chiêu mộ nghĩa từ năm một trăm hai sáu người các loại vũ khí h o à n mỹ tùy thời chờ đợi bệ hạ điều khiển chiêu mộ cái này năm danh nghĩa tử có thể nói là hao phí hắn vô số tâm huyết cùng tiền tài là bây giờ trên tay hắn duy nhất có vật giá trị không、sai. lưu hiệp nhẹ gật đầu biểu thị tán thành tiếp lấy cười nói viên khanh chi trung tâm chấm đã nhìn thấy bây giờ chính vào lúc dùng người như viên khanh như vậy trung tâm hiện tại chấm đương nhiên sẽ không vắng vẻ c h â m thụ ngươi lấy khấu tương quân hàm l í n h này năm ngàn nhân mã nhập phấn uy tướng quân dưới trướng viên hy xứng sở sau đó vui mừng quá đỗi đ à t ạ bệ hạ đ à t ạ bệ hạ lấy khấu tương quân mặc dù chỉ là tạp hào tướng quân m à t h ô i nếu là đặt ở dĩ vãn g viên hy khịt mũi coi thường nhưng bây giờ lại làm hắn cảm động đến rơi nước mắt bởi vì điều này đại biểu thiên tử đối với hắn tán thành mới năm ngàn nhân mã liền có thể thắng được thiên tử tá từ h i ê n tử đó hôm n g nay hắn một nghìn nguyệt phiếu tăng thêm vạn chữ bên trên không không giới hạn chương t một trăm bảy mươi bảy kẻ này biết rất nhiều đoạn không thể lưu lữ bố nguy không sợ lâu dài lành ạ nhạt liền sợ đột nhiên xuất hiện nhiệt tình quan tâm lưu hiệp xáo lộ này tại viên hy trên thân vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế thời gian dài như vậy đến nay hắn đều đối với viên hy hờ hững để viên hy không thể không đầu nhập càng nhiều tinh lực cùng đại giới đến gây nên chú ý của hắn cái này kêu là làm đắm chìm chi phí mà hắn chỉ cần vào lúc này đột nhiên cho viên hy một chút chỗ tốt liền có thể để nó khăng khăng một mực cảm động đến rơi nước mắt khanh chân không hổ là ta đại hán trung thần lưu hiệp hài lòng gật đầu hướng dẫn từng bước nói chấm trước đó không dám trọng dụng khanh là bởi vì khanh dù sao cũng là viên t i ệ u tri tử chấm trong lòng có chỗ lo lắng nhưng khanh gần đây ở trong thành quét sạch viên thiệu tàn đảng lại không ngừng chiêu binh là đối kháng viên thiệu làm chuẩn bị có thể thấy được khanh đối với đại hán trung tâm cùng nhiệt tình viên thiệu ra rồi khanh khi động viên chi đại tướng quân vị trí ở trong t â m tay lưu hiệp nói xong ý vị thâm trường nhìn viên hy một chút hắn vẽ bánh nướng này để viên hy chỉ cảm thấy toàn thân trên giới đều nhiệt huyết sôi trào đỏ hồng mắt nói thần thế giết nghịch tặc viên thiệu lấy báo bệ hạ long ân ân lui ra đi viên hy thiên ân vạn tạ rời đi chờ hắn sau khi đi lưu hiệp sờ lên cái cảm ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lá thư này đã đưa đi cho lạc thành huyện hiện tại phong viên hy chức quan không biết có thể hay không gây nên viên thiệu hoài nghi từ khi viên thiệu rời đi nghiệp thành đằng sau lưu hiệp một mực tại cho hắn viết thư đem một vài nồi đều vung ra lữ bố cùng viên hy trên thân đem chính mình cho hái ra ngoài duy trì trung thành tuyệt đối nhân vật thiết lập bởi vì chỉ cần hắn cái này ngụy đế còn trung tâm như vậy viên thiệu liền sẽ không đem cựu hận nhắm ngay đến trên người hắn cũng không trở thành triệt để cuộc loạn trực tiếp từ bỏ cùng công tôn toàn tiêu hao đến phản công n g h i ệ p thành nhưng lần trở lại này chiêu hiền làm cho tế thiên đại điện thực sự có chút khó lừa qua đi lưu hiệp cũng không rõ ràng mình tại trong thư cái kia một trận nói b ậ y có thể hay không để cho viên thiệu tin tưởng thôi dù sao chỉ là một bước nhàn kỳ mà thôi thành tốt nhất không thành cũng không có tổn thất lưu hiệp lắc đầu r ứ t khoát không nghĩ đến bây giờ tình trạng này viên thiệu tin hay không hắn đã không có ý nghĩa quá lớn hắn gửi lá thư này chủ yếu hơn mục đích là gây nên viên thiệu đối với tự thụ nghi kỵ như viên thiệu có thể giống trong lịch sử một đao chém điển phong bình thường đem tự thụ giết đi vậy liền không thể tốt hơn kẻ này biết rất nhiều đoạn không thể lưu dương châu hoài nam quận hợp phì phủ thái thú lữ bố vừa đưa tiễn chân thị phái tới người mặt mũi tràn đầy cảm k h á i nói công đài cái này chân thị quả nhiên là đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối a biết được chúng ta sắp đối với tôn sách khai chiến đoạn thời gian trước đưa tới đại lượng lương thảo không nói hôm nay lại đưa tới một nghìn bộ nhị đằng áo giáp cho dù lại dồi dào loại thủ bút này cũng muốn thương cân động cướp đi hơn nửa năm qua này chân thị đại lực giúp đỡ nhất là gần nhất giúp đỡ cường độ lại gia tăng để lữ bố cái này trực tiếp người được lợi lữ lơi đồng thời cảm giác đỏ mặt không có ý tứ trần cung nói ra chân thị mân mê đi ra chế mũi pháp có thể đại lượng sinh sản muối tinh muối mịt trong đó bạo lợi Viễn trên u thực t tế trần cung trong lòng còn có một câu không có nói ra trần thị như vậy không cho dư lực xuất tiền xuất lương cơ hội là bất kể chi phí vô luận đứng tại cái nào góc độ đến phân tích không thể nghi ngờ đều là không sáng suốt chỉ có một loại khả năng mới có thể làm trân thị đánh bạc hết thảy đó chính là trong cung trần quý nhân lấy hắn h ư u trí cơ hồ đã kết luận thiên tử tất nhiên hứa hẹn chân thị một ít gì đó nhưng bây giờ là phục hưng hắn thất cơ hội thật tốt hắn không muốn nghĩ sâu vào c à n g sẽ không nói cho lữ bố lữ bố nhẹ gật đầu nói những cái kia muối thật là không tệ hạt hạt p ó n g ánh không có một tia tạp chết chính là bản tướng quân trước đó cũng chưa từng ăn cho dù giá cao chót vót có thể dương châu cùng từ châu thế ra đại tộc một mùa chính là mấy trăm bình con mắt đều không nháy mắt một chút tựa hồ không kịp ăn những n à y muối liền rất mất mặt bình thường chân thị mũi tinh đã có thể quy mô lớn chế tạo tại lưu hiệp viễn trình chỉ đạo phía dưới chân bây giờ ăn chân muối đã thành thân phận tượng trưng k ý châu dương châu từ châu thậm chí là dự châu cùng duyệt châu còn có càng xa kinh châu đều thổi lên một đợt chân muối thủy triều gây nên các nơi thế gia đại tộc tranh nhau tranh mua những thế gia kia tâm thái giống như hậu thế mua sắm hàng xa xỉ người giống nhau như l ú c nhà ngươi ăn cái gì muối cái gì ngay cả chân thị hiệu buôn diêm đô ăn không nổi liền cấp bậc này cũng xứng cùng bọn ta đã song song thế gia hà môn một bên cao thuận cũng không nhịn được càng cái cái này mối đích thật là cái thứ tốt hãm trận doanh cùng tịnh châu lang kỵ các tướng sĩ ăn mấy tháng tứ chi càng phát ra hữu lực lực lượng đều tăng trưởng không、ý. nếu là toàn quân tướng sĩ đều có thể ăn được loại này m u ố i liền tốt trước đó lữ bố nghèo phía d ư ớ i binh sĩ có thể có chút nhất thấp kém m u ố i ăn ăn cũng không t ệ rồi tuyệt đại đa số người cơ hồ đều thu hút độ mặn quá ít mà thu hút độ mặn quá ít không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến cơ bắp lực lượng hạ xuống thậm chí tứ chi vô lực các loại triệu chứng bây giờ ăn mấy tháng m u ố i tinh trước đó thiếu thốn độ mặn đều bổ sung đi lên lại thêm thuế ruộn g bao no hãm trận doanh cùng tỉnh châu lan kỵ từ trước đó bảy ngày một luyện đổi thành ba ngày một luyện tố chất thân thể thẳng tắp lên cao sức chiến đấu mắt trần có thể thấy tăng cường hoàn toàn không phải mấy tháng trước có khả năng bằng、được. ngươi đang làm cái gì nằm mơ ban ngày lữ bốn đện cho một quyền cao thuận ngực cười mắng cái này m ố i nhiều tình quý ngươi cũng không phải không biết trân thị có thể cung cấp hãm trận doanh cùng tịnh châu lan g kỵ bản tướng quân đã cảm ơn trời đất cao thuận biết m i ế t miệng cười hắc hắc cũng biết ý nghĩ của mình quá phận quá bất hợp lý tướng quân bây giờ lương thảo sung túc trang bị tinh lương là nên đem cái kia tôn sách đổi ra g i a n g bác lữ bốn nghe vậy mặt lộ khinh thường khinh miệt nói ra bá bình lời ấy sai rồi bản tướng quân muốn đem hắn bắt sống hiến cho bệ h ạ liền hắn cũng xứng xưng tiểu bá vương cao thuận mở kích cỡ ba người liền tiến vào hôm nay nghị sự chủ đề thương nghị cao thuận gật n đầu tán đồng có câu nói là tam quân không động lương thảo đi đầu chúng ta lương thảo sung túc như thiêu hủy tôn sách lương thảo hắn tất nhiên thủ không được lưu giang lữ bố nhưng trong lòng không phải rất tán thành trần cung ngữ kế nói ra công đài nô quận dồi dào chúng ta vì sao không xuất binh nô quận cái này lưu giang quận cho dù đánh xuống cũng không có gì tốt c h o a hắn lúc này đã không phải là trước đó tiểu tử nghèo đ ặ t ở một năm trước lư giang quận lục an cùng hoàn huyện có thể làm cho hắn đỏ mắt chết bây giờ lại không nhìn chúng con mắt chỉ nhìn chằm chằm tôn sách trên địa bàn giàu có nhất nô quận binh gia đại sự không được nóng n ộ i nô quận mặc dù giàu chiến lược ý nghĩa lại không bằng lư giang quận trần cung chỉ vào trên tường dư đồ kiên nhẫn là lư bố phân tích ngay sau đó thế cục cước đoạt lư giang quận toàn bộ giang bắc đều sẽ không có tôn sách đất cắm rủi trước lấy lư giang lại lấy tủi tang sau đó vùng ven sông xuống lấy dự trương bà dương như vậy liên có thể hình thành một cái lưới lớn đem tôn sách triệt để phong tỏa tại gian g đông đằng sau vô luận là ngô quận hay là sẽ kết quận đều có thể c h ậ m chậm từng bước xâm chiếm đến lúc đó tôn sách trừ ra biển trốn xa di châu lại không con đường thứ hai có thể đi lữ bố gặp trần cung như vậy phân tích mặc dù vẫn như c ũ không phải rất tán thành nhưng vẫn là lựa chọn nghe hắn hắn mặc dù côn g vọng không đem anh hùng thiên hạ để vào mắt có thể những năm này n ế m qua thua thiệt để hắn khắc sâu ý thức được khuyết điểm của mình trên chiến trường sông pha chiến đấu mười cái trần cung cột vào một khối đều không đủ hắn liết có thể luận thế cục phân tích toàn quân trên giới tất cả mọi người tập hợp lại cùng nhau cũng không sánh nổi trần cung một người vậy liền theo công đài lời nói thế là xác định chiến lược phương châm đằng sau trần cung lôi kéo lữ bố cùng cao thuận tiến hành một loạt bố trí văn viễn mang theo một vạn đại quân tiến về người thành kế hoạch lúc trước đến có chỗ cải biến sơ kỳ tận lực tránh cho cùng tôn sách chính diện giao p h ò n g tướng quân xuất tịnh châu thiết kỵ lấy đánh lén làm chủ một phần nhỏ một phần nhỏ tiêu diệt tôn sách nhân mã đợi cho tôn sách lương thảo không đủ bá bình thì đại quân áp cảnh lư giang quận phủ thái thú t ô n s á c h nghe xong thám tử đ ế n báo nhữ n g mày nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh nhạt chu du nói ra công cận lữ bố đóng quân hợp phỉ hiện nhiên chính là hướng về phía ta tới chu du nhẹ nhàng lay động cọt lông không nhanh không chầm nói chỉ là lữ bố bá phủ không cần kinh hoàng t ô n s á c h một đôi kiếm m i n h i u sâu hơn hỏi lữ bố mang giáp ba mươi vũ dụng cũng không tại ta phía dưới công cận có thể nào khinh thường nói lại thở dài đáng tiếc cái kia bức luận sư theo người nhà rời đi lưu giang tranh né chiến tranh không thể tìm được nếu không dâng lên bức luận sư có lẽ có chuyện cơ chu du mỉm、cười. nói bá phủ cũng biết nghiệp thành vị kia thiên tử đã cầm quyền bây giờ chính là cùng v i ê n thiệu tranh đoạt ký châu thời kỳ mấu chốt cả hai ở giữa trong thời gian ngắn tất nhiên phân không g i a cao thấp chúng ta bây giờ phải đối mặt không còn là chiếm cứ tam châu chi địa v i ê n thiệu vẹn vẹn chỉ là một cái lữ bố mà thôi lữ bố giáp sĩ ba mươi trong đó một mươi đã theo dương liêu tiến đến nghiệp thành dưới trường hắn chỉ có hai mươi minh mã cho dù lữ bố án binh bất động ta cũng phải khuyên bá phủ công chiếm giang bắc cướp đoạt toàn bộ dương châu thậm chí đánh vào lữ bố đại bản doanh từ châu trải qua chu du vừa phân tích tôn sách cũng phát hiện hắn thế cục hôm nay hoàn toàn chính xác so trước đó tốt hơn trước đó phải đối mặt có được tam châu c h i địa v i ê n thiệu bây giờ vẹn vẹn chỉ cần đối mặt h ủ n g binh hai mươi lữ bố công cần có gì diệu kế có thể trợ ta cướp đoạt giang bắc chiếm cứ từ châu chu du thu hồi còn lông nghiêm mặt nói viên thiệu cùng công tôn t o à n ngay tại hà giang quận cử chiến tại viên thiệu mà nói nhất định phải nhanh đánh bại công tôn t o à n mới có cơ hội tại nghiệp thành thiên tử triệt để đứng vững góp chân trước đó đoạt lại nghiệp thành kể từ đó hắn chắc chắn để viên đàm cán bộ nòng cốt lánh binh trợ giút cán bộ nòng cốt đầu xuân đằng sau liền tiến về h á n trung thảo phạt trương lỗ thịnh châu chỉ còn lại một vạn nhân mã cái này một vạn nhân mã cần dùng đến phòng bị dân tộc tiên bi cùng khương hồ tuyệt sẽ không tùy tiện tùy tiện động cho nên chỉ có viên đàm có thể đi trợ giúp viên đàm k h ẽ động thanh châu c h ố n g rỗng liền cho tào tháo có thể động đậy cơ hội bá phủ có thể đi tin một phòng cùng tào tháo đạt thành liên minh đánh chiếm dương châu tôn sách sau khi n g h e xong chấm tư một lát hỏi đến lúc đó tào tháo như lấy dương châu một hai quận như thế nào chịu đi, đi cùng không đi há có thể do hắn quyết định chu du lộ ra một cái nụ cười ý vị thông trưởng nói cho đến lúc đó công tôn toàn sớm đã bị thua ký châu bên kia cuối cùng người cầm quyền vô luận là viên thiệu hay là nghiệp thành tiên tử bọn hắn chỉ cần không xuất thủ đến cũng sẽ ở trước tiên tiến đánh duyệt châu tào tháo chỉ có thể bỏ qua dương châu thành trì cố thủ duyệt châu tôn sách ngay vậy bừng tỉnh đại ngộ chu du một chiêu này thuận thế mà làm để tào tháo làm áo cưới để hắn rất là bội phục công cần đối với thiên hạ đại thế quả nhiên là thấy rõ có công cần tương trợ lo gì không có khả năng thành tựu một phen đại nghiệp tôn sách hào khí vượt mây đối với tương lai thế cục rất cảm thấy lòng tin chu du đứng vậy đi đến treo trên tường dư đồ trước chỉ vào hoàn huyện n g o à i thành một chỗ bình nguyên nói ra dự trương áp giải tới lương thảo lại có mấy ngày liền có thể đến hoàn huyện ta là trần cung tất nhiên muốn nghĩ cách tiêu hủy nhóm này lương thảo hoàn huyện chính là giải đất bình nguyên thích hợp kỵ binh công kích lữ bố tất nhiên sẽ tự mình xuất lĩnh nhất thiên tịnh châu thiết kỵ đánh tới c h ấ t đoán thừa cơ gãy mất quân ta lương thảo bá phù dẫn một vạn nhân mã ở chỗ này thiết hạ mai phục tiêu sát lữ bố cùng kỵ binh của hắn nếu có thể lưu lại lữ bố tự nhiên không thể tốt hơn cho dù bị hắn may mắn thoát khốn không có tịnh châu thiết kỵ lại há có thể đối với bá phù tạo thành uy h i ế không có tịnh châu thiết kỵ lan bố, c h h là kỵ đóng quân chỗ lữ bố một bộ màu đỏ tươi chiến bảo cầm trong tay phương thiên hoa kích cưới tại xích thọ trên lưng sắt khí lấp liệt phía trước hắn là đã tập kết hoàn tất tịnh châu lan g kỵ hơn nửa năm tại chân thị giúp đỡ bên dưới lữ bố vẫn lấy làm kiêu ngạo tịnh châu lang kỵ đạt được phi t ố c phát triển nhân số mặc dù vẫn như cũ chỉ có một ngàn người nhưng lại đang huấn luyện dự bị nhân viên chỉ cần tiếp qua mấy tháng liền có thể mở rộng đến hai ngàn người trọng yếu nhất chính là thiết kỵ vũ khí trang bị tất cả đều rực rỡ hẳn lên dưới hông chiến mã sắt móng ngựa s o n g bàn đạp tiên ngựa đầy đủ mọi thứ nhìn trước mắt chi này tinh nhuệ kỵ binh lữ bố trong lòng hào tình và t r ợ chính là đã từng một lần để hắn đỏ mắt hâm mộ hồ báo kỵ bây giờ cũng không coi vào đâu một bên trần cung liên tục nhắc nhở cái t i ế chu công cần có lẽ sẽ thiết hạ mai phục lấy lương thảo làm mồi nhử phục kích tướng quân lần này buôn tập hoàn huyện lấy thiêu hủy tôn sách lương thảo làm chủ nếu lương thảo thiêu hủy cần phải lập tức trở về quyết không thể hằng chiến lữ bố lắc đầu xem thường nói công đ ạ i quá cẩn thận bản tướng quân có cái này một nghìn thiết kỵ thiên hạ nơi nào đi không được chính là lâm vào tôn tặc kia vây quanh ở trong thì như thế nào trần cung gặp lữ bố như vậy ngã mạn bản năng muốn b á c bỏ lại phát hiện hắn tìm không thấy bác bỏ lý do cái này một nghìn thiết kỵ tại giải đất bình nguyên cơ hồ không đâu được nổi cho dù tôn sách lĩnh hai mươi chương một trăm bảy mươi tám danh sư đại tướng chớ từ lao thiên quân vạn mã tránh áo bèo đỏ chương một trăm bảy mươi tám danh sư đại tướng chớ từ lao thiên quân vạn mã t r á n g áo bèo đỏ lưu giang quận hoàn huyện ngoài năm mươi dặm hoàng cái dẫn dưới chướng tinh nhuệ tướng sĩ tiều trang cách căn mặc vận chuyển lấy từ dự trương đưa tới lương thảo đi tại trên quán đạo tại chu du bàn giao phía dưới bọn hắn tận lực chậm dần vận lương tốc độ l i ê n sợ cách hoàn huyện quá gần dẫn đến lữ b ố không dám đến đây đánh lén ầm ầm rốt cục chấn động kịch liệt tiếng v õ ngựa từ xa đến gần chuyển đến ngựa này tiếng chân đều nhịp nghiễm nhiên một thể chỉ là từ thanh âm liền có thể nghe ra người tới là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ bọn kỵ binh nếu không tiếng v õ ngựa không có khả năng n g ư một hoàng cái trong lòng r u lên hướng đông bắc phương hướng xem xét quả nhiên thấy một chi nhân số tại t r ư ờ n g một n g à n kỵ binh gào thét mà đến nếu không có phụ cận có tôn sách một vạn đại quân mai phục chỉ là hắn những nhân mã này một hai cái công kích đoán chừng sẽ chết thương hầu như không còn phất tay kêu dừng v hoàng cái sắc mặt nghiêm túc quát cảnh giới vận lương tướng sĩ lập tức từ xe chở lương thực bên trong rút đao r a kiếm cảnh giác nhìn chằm chằm nhanh chóng đánh tới chớp nắm t ị n h châu l ă n g cưới ha ha ha tôn sách tiểu nhi chỉ thường thôi thế mà vẹn vẹn phái một vài người như thế áp giải lương thảo lữ bố thô sơ giản lược xem xét thật dài đội ngũ vận lương ước chừng chỉ có khoảng hai ngàn người áp giải hắn bình thường áp giải lương thảo vì phòng n g ự a bị quân địch đánh lén đều hận không thể đem hãm trận danh đều cử đi, đi. trong lòng trong nháy mắt liền đem tôn sách cho coi thường các minh đệ giết sạch những n ị c h tật này đốt rụ hai chân thúc vào bụng ngựa đơn thân độc mã dẫn đầu liền sông ra ngoài hậu phương tịnh châu lan g cưới từng cái con mắt b ư ớ c lên hồng quang đây là bọn hắn trang bị đổi mới đằng sau trận chiến đầu tiên đã sớm muốn thử xem phong mang n g a n địch hoàng cái cũng là một thành viên chiến trường kinh nghiệm không gì sánh được phong phú lao tướng trước tiên đem lương thảo hộ đứng lên kết thành quân trận nên đón tịnh châu l a n g cưới công kích khoảng cách hoàng cái cách đó không xa tôn sách gắt gao để lại đầu ngựa trong mắt lóe ra nguy hiểm cùng kích động ánh mắt đều nói lữ bố vô địch thiên hạ hôm nay ta giang đông tiểu bá vương liền muốn linh giáo một chút năm trăm ước bốn trăm ước ba trăm ước tôn sách trong lòng yên lặng tính toán t ị n h châu lan g cưới cùng hoàng cái ở giữa khoảng cách rốt cục c h ư ớ c mắt qua đi lữ bố một ngựa đi đầu xông vào quân trận ở trong huyết hồng áo giáp dưới ánh mặt trời chết xạ ra tia sáng yêu dị phương tiên h họa kích huy động m ả n g lớn nhân mã chết thảm tại chỗ lữ bố giống như ma thần bình thường tại hoàng cái quân trận ở trong tùy ý giết chóc đợi cho hắn giết mười mấy người đằng sau t ị n h châu lan g cưới cũng theo đó đến binh mâu va chạm không ngừng bên hai sĩ、si、tốt tiếng kêu thảm thiết vang vọng chiến trường tỉnh châu lan cưới vẹn vẹn chỉ là một cái công kích liên đem hoàng cái quân trận triệt để tách ra lưu lại thi thể đầy đất hải、quốc. chi kỵ binh này sức chiến đấu làm sao lại cường hãn như vậy hoàng cái trong lòng đối với tịnh châu lan g cơ i sức chiến đấu sợ h ã i không thôi nhưng mắt thấy lữ bố lại thẳng đến hậu phương xe chở lương thực mà đi vẫn như cũ đỏ hồng mắt từ cánh bên đánh tới lao thất phu làm sao dám ngăn ta lữ bố trừng mắt một cái thế đại lực trầm trọng kích đổ ập xuống đánh tới hướng hoàng cái khi s o n g phương binh khí đụng vào nhau hoàng cái trong tay lục g i á c roi sắt trong khoảnh khắc đoạn thành hai đoạn cái gì hoàng cái quá sợ hãi hắn lục rác roi sắt cũng là danh tượng chế tạo nhưng tại lữ bố phương thiên họa kích trước mặt vậy mà như thế yêu ớt chết đi lữ bố hét lớn một tiế phương tiên h họa kích bên trên lưới đ a o gọt hướng hoàng cái đầu lâu hoàng cái không dám lấy đoạn roi ngăn cản đành phải phi thân từ trên ngựa nhảy xuống lăn nhập sau lưng ngay trong đại quân một màn này nhìn mai phục tại một bên tôn sách hãi hùng khiếp vĩa vẹn vẹn chỉ là một hiệp vị này đã từng đi theo phụ thân hắn manh tướng thiếu chút nữa bị chém giết càng làm cho hắn trong lòng run sợ chính là tỉnh châu lang cưới vậy mà so chuyển n g ô n còn kinh khủng hơn bọn hắn cơ hầu người, người mặc giáp thậm chí có chút chiến mã cũng tròn giáp tôn sách sinh sợ hoàng cái bỏ mình rốt cuộc bất chấp gì khác vung tay lên quắp bao vây tiêu diệt l ư bố quan truyền lệnh lập tức dùng cờ hiệu đem hắn mệnh lệnh truyền đ ặ t ra mai phục lên một vạn đại quân lập tức sát tướng mà ra tôn sách dẫn tám trăm thiết kỵ dẫn đầu đi chiến trường hắn chấn động trong tay bá vương t h ư ờ n g lá hấp dẫn lữ bố lực chú ý giận dữ hét g a nô ba họ ngươi tôn gia ra, ra ở đây nạp mạc đi lữ bố thấy một lần tôn sách cái k i a tám trăm thiết kỵ lại gặp bốn phía lít nha lít nhít đầu người hết lên lúc này biết được lâm vào cái bẫy nhưng hắn trong lòng một chút kinh hoàng đều không có trong mắt chỉ có trùng tiên chiến ý nhìn xem uy phong lẫm liệt chạy như bay tới tôn sách hừ lạnh nói miệng lưỡi bé nhọn các minh đệ để bọn này bọn chuột n h ắ t bọn họ kiến thức một chút cái gì mới là vô song thiết kỵ tịnh châu lang cưới n h a u n h a u quay đầu ngựa lại đi theo lữ bố hướng tôn sách khởi s ư ớ n g công kích kỵ binh cùng kỵ binh đụng nhau là thời đại này nóng nhất huyết hình ảnh song phương so đấu đơn giản ba điểm ai manh tướng mạnh hơn ai kỵ binh càng thêm tinh nhuệ n ai vũ khí áo giáp càng thêm ưu lương mà thiên hạ manh tướng không có chi nào quân đội có thể cùng tịnh châu lang cưới so sánh kỵ binh chi tinh nhuệ trừ bạch mã nghĩa tỏng cũng khó có có thể cùng tịnh châu lang cưới chống lại người trên chiến trường bùi đất tung bay trong chốc lát lữ bố liền cùng tôn sách chém giết cùng một chỗ chết tôn sách trợ t quát một tiếng một thương đâm về lữ bố ngực lữ bố lấy thân kích đón đỡ sau hóa kích làm đ a o bổ về phía tôn sách vai trái hai người triển khai không gì sánh được hung m a n h của chiến vẹn vẹn chỉ là ba mươi hiệp tôn sách liền cảm thấy hổ khẩu ẩn ẩn làm đau đây là sắp nước ra dấu hiệu cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận may mà lúc này trừ hắn tám trăm h thiết kỵ còn sót lại hơn chín ngàn danh sĩ tốt cũng bao vây đi lên đem lữ bố cùng dưới trướng hắn tịnh châu lang c ớ i ba tầng trong ba tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọ lại một cái dao phong qua đi tôn sách cùng lữ bố thác thân mà qua cất cao giọng nói lữ bố tiểu nhi ngươi đã lọt vào ta mai phục ở trong lúc này không hàng chờ đến khi nào hàng hôm nay chính là lão tử ngươi tôn kiên từ dưới đất bọ ra ngoài bản tướng quân cũng giống vậy chém lữ bố dương một tay lên bên trong phương thiên hóa kích tịnh châu lang cới ư lập tức lấy hắn làm chủ kết thành chiến trận chiến trận tên là quạ binh vung tinh trận chính là thiên tử viết thư truyền thụ trận này là bốn nhóm trận thứ nhất hàng do lữ bố cùng hắn thân quân tạo thành hàng thứ hai thì làm tả hữu hai đội k i n h kỵ binh thứ ba hàng chính là phó tướng c h â n giữ trung quân làm trọng kỵ binh thứ tư hàng là tả hữu cánh sau vẫn như c ũ là kỵ binh hạng nặng mỗi hàng kỵ binh sắp xếp làm hình nửa vòng t r ò n trận lúc tác chiến do lữ bố cùng hắn thân quân chức công hàng thứ hai cánh phải t i ề n đội kế chi sau đó là cánh trái t i ề n đội cánh phải hậu đội cánh trái hậu đội như vậy trùng sát bảy lần nếu không thể thủ thắng thì do phó tướng xuất lĩnh trung quân t r ù n g kích quân địch chính diện tả hữu cánh sau kỵ binh quanh co bọc đánh địch hậu trận chiến này trận một khi dùng thử lữ bố tựa như lấy được trí bảo phối hợp trân thị đưa tới vũ khí áo giáp đây quả thực là tr bắt sống tôn sách bản tướng quân tự thân vì các ngươi hướng bệ hạ thành công lữ bốn h ư là đầu núi tên dẫn hai mươi tên thân quân khí thế như hồng đụng vào tôn sách ngay trong đại quân cánh phải tiền đội cùng cánh phải tiền đội khinh kỵ binh theo sát mà lên tả h ư u cánh sau kỵ binh hạ nặng cũng vẫn sức chờ phát động chiến trận bày ra thịnh châu lan cởi sức chiến đấu lập tức đạt được thăng hoa cứ việc tôn sách tám trăm h thiết kỵ cũng là tinh nguyện vẫn như trước không đáng chú ý liên tiếp năm lần trùng kích đằng sau tôn sách phòng tuyến liền liền bị xém ở hậu phương bộ binh lọt vào hết tinh mà tàn khốc đồ sát chúa công trang bị của bọ đến tội cùng từ đâu mà、đến. làm sao lại như vậy tinh lương hoàng cái vuốt một cái tung tóe đến trên mặt tiên huyết t h ầ n s ắ c hết sức khó coi tôn sách trong mắt thiêu đốt lên lửa giận ngập trời hắn sĩ tốt phần lớn người mặc giáp ra có thể lấy thiết giáp người đều chẳng qua ba số lượng thường thường bủ vào trên người đối phương đều không phá được giáp tương phản lữ bố tịnh châu lan g cưới áo giáp tinh lương không nói thậm chí còn có hai trăm kỵ chiến mã đều mặc giáp vũ khí cũng đều là thượng phẩm chỉ cần chém chúng yếu hại lính của hắn không phải trọng thương chính là chết trận chiến này đánh quá hoa luồng một vạn người mai phục một ngàn người lại còn để lữ bố tại quân trận ở trong tùy ý trùng sát đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ x ỉ nhục tôn sách cắn chặt cương n h a giọng căm hận nói hắn chỉ có một ngàn người luôn có người khốn mã phạm thời điểm chúng ta chiếm cứ nhân số ưu thế cho dù là lấy mạng người đến hao tổn cũng muốn hao hết sạch bọn hắn hoàng cái nhìn một chút không ngừng gia tăng thương vong lại nhìn một chút tịnh châu lan g cưới vũ khí áo giáp cũng không khỏi một trận bỏ mắt nếu có thể hao hết sạch bọn hắn đ ạ t được những vũ khí này áo giáp chính là tử thương hơn vạn thì như thế nào â hoàng cái lĩnh mệnh mà đi không ngừng chỉ huy các tướng sĩ hướng phía trước đỉnh chỉ cần có thể đứng bức tịnh châu lan cưới công kích thắng hoàn huyện bình nguyên trên đại địa triển khai một trận xưa nay chưa từng có chém giết tịnh châu thiết kỵ tuy nhiên trang bị tinh lương mặc dù có lữ bố dẫn đầu sông pha chiến đấu có thể cuối cùng nhân số xa xa không địch lại tôn sách đại quân huống hồ tôn sách dưới trướng cũng không thiếu bách chiến tinh nhuệ chi sư chém giết một mực kéo dài gần nửa c a n h giờ tịnh châu thiết kỵ chém giết trọn vẹn hai ngàn người đằng sau lữ bố ý thức được không thích hợp nhân lực có nghèo lúc này chính là hắn đều cảm thấy có chút mọi mệnh h u n g chi dưới trướng hắn tướng sĩ tôn sách tiểu nhi hôm nay tạm tha ngươi một mạng đợi bản tướng quân tổ kiến ba thi lữ bố hận hận mắng một tiếng không cam lòng dẫn chỉ còn hơn tám trăm l h ị n h châu thiết kỵ hướng xe chở lương thực phương hướng phóng đi bọn hắn không được tôn sách thấy thế mừng rỡ trong lòng tổn thất hai ngàn nhân mã đau lòng giờ phút này giống như h ồ tan thành mây khói công phúc ta đi chặn đường lữ bố để tránh hắn đốt lương mà chạy người dẫn người hơi đi tới không tiếc bất cứ giá nào toàn diện tri kỵ binh này tôn sách giao phó xong dẫn còn sót lại hai trăm kỵ thẳng đến lữ bố mà đi lữ bố tiểu nhi chớ có chạy cùng ngươi tôn già già qua hai chiêu lữ bố nhìn xem đâm nghiêng tới bá vương thương trong lòng một trận tức giận vốn định tha cho ngươi lịch tặc này một mạng ngươi lại không biết tốt xấu lữ bố mệnh lệnh phó tướng thiêu hủy lương thảo đằng sau phá vây chính mình mang theo thân quân cùng cánh trái kỵ binh đoạn hậu đồng thời huy động phương thiên h ỏ a kích đón nhận tôn sách khi phương thiên h ỏ a kích cùng bá vương thương ở giữa không t r ú n g không ngừng b bá a chạm bắn ra chỗ kịch liệt hòa tinh hai mươi cái hội hôm sau tôn sách đột nhiên sắc mặt đại biến chỉ gặp hắn ba vương thương đầu t h ư ơ n g thế mà bị phương thiên họa kích cắt đứt cũng may hắn cũng là một thành viên tuyệt thế manh tướng đầu thương cắt đứt sau đổi đâm là quét một cái hoành tạo tiên quân quét về phía lữ bố ngực chỉ gặp lữ bố không tránh không né ngạnh s i n h s i n h khiêng hắn một cái hoành tạo thiên quân bá vương thương dài một t r ư ợ n g ba thước tám tấc b ố n phần nặng sáu mươi hai cân những năm gần đây theo hắn nam trinh bắc chiến phạm là bị đâm ở trên người người kia hẳn phải chết không nghi ngờ cho dù chỉ là bị cán thương quét chúng cũng phải nôn ra máu trọng thương có thể lữ bố vẹn vẹn chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng ngay cả huyết đều không có tràn ra chết đi lữ bố quát lên một tiếng lớn phương thiên họa kích tựa như tia chớp gập đến thẳng đến tôn sách đầu lâu tôn sách phản ứng cực nhanh lập tức túi người túi đầu sau đó liền cảm giác đau đớn một hồi chuyển đến từ trên lưng ngựa rơi xuống dưới chỉ gặp hắn mũ giáp liên quan đỉnh đầu ra đầu còn có d ư ớ i hông chiến mã đầu lâu đều toàn bộ bị cắt rơi a tôn sách muốn rách cả mi mắt đỉnh đầu lở mở có thể thấy được x ư ơ n g đầu chỉ thiếu một chút xíu hắn liền muốn mệnh tang tại chỗ chúa công hoàng cái ra sức chém giết mà đến muốn từ lữ bố phương thiên họa kích bên dưới n g h ị cách cứu viện tôn sách lao thất phu ngươi cũng cho bản tướng quân cung chết lữ bố né tránh hoàng cái bổ về phía mặt m ộ đao trở tay một kích chém thẳng xuống càng đem hoàng cái ngay cả người măng giáp từ giữa đó bổ làm hai công phúc thương, thương ô quân, quân, quân, quân đốt lương quan trọng nhưng lữ bố không phải tôn sách sao lại nghe khuyên các người tự đi đốt lương phá vây không cần quản bản tướng quân nghịch tặc này có chút võ lực đoạn không thể lưu hôm nay bản tướng quân thể phải làm việc hắn nói đi đơn thân độc mã một thân một mình thẳng hướng tôn sách ngày trong đại quân nướng mó áo choàng đón gió tung bay phát ra bay phất phới thanh â m lữ bố một mình xung trận trong n g á y mắt đưa tới đại lượng tôn sách đại quân vây q u a n h cho t ị n h châu làng cưới đốt lương phá vây tạo cơ hội nơi hắn đi qua hoặc đoạn chi tản tí bay tứ tung hoặc đầu lâu phóng lên tận trời lại giết tôn sách đại quân người ngã n g ử a đổ giết hai người bọn họ cỗ run run giết bọn hắn hoảng sợ kêu to trong lúc nhất thời càng không dám tiến lên chặn đường k i người quá đáng khi người quá đáng tôn sách túm lấy thân vệ ngựa xoay người mà lên cầm trong tay bá vương thương quất lớn toàn quân nghe lệnh giết lữ b ố người thưởng mười vạn kim sợ chiến không tiến người chém nói đi không để ý tư tư b ư ớ c lên huyết đ ỉ n h đầu đỏ hồng mắt phóng tới lữ bố có trọng thường tất có dung phu năm đó hạng vũ đều có thể bị vây rết húng chi là lữ bố trước kia bị lữ bố hung uy sợ mất mật mà dừng lại không tiến lên sĩ tốt cũng từng cái cả gan phối hợp với tôn sách xuống rết giống lữ bố nổi giận gầm lên một tiếng thanh trấn khắp nơi ai cản ta thì phải chết phương thiên họa kích bị hắn múa kín không kẽ hở tại đỏ thỏ ra chỉ phía dưới phương viên trong vòng hai trượng không có bất kỳ cái gì người sống vô luận là sĩ tốt hay là chiến mã đều từng đám nga xuống quả nhiên là giết người như cắt cỏ trước kia bị tôn sách trọng thường khích lệ binh lính lần nữa bị sợ vỡ mật cho dù đốc quân đao đều đỡ đến trên cổ vẫn như cũ không dám lên trước chính là tôn sách dưới trướng những cái kia lớn nhỏ các tướng lĩnh chỉ cần thấy được cái kia màu đỏ tươi áo giáp cùng áo choàng màu đỏ tươi cũng đều e ngại không tiến danh sư đại tướng chớ từ lao thiên quân vạn mã tránh áo bào đỏ chiến trường lớn như vậy phía trên vậy mà q u ỷ dị tạo thành một mảnh khu vực c h â n không chỉ lưu lữ bô cùng tôn sách hai người chương một trăm bảy mươi chín chém tôn sách thu hoàng trung chương một trăm bảy mươi chín chém tôn sách thu hoàng trung tại tôn sách đại quân ánh mắt hoảng sợ ở trong lữ bố phát khởi công kích cho dù vẹn vẹn chỉ là một người công kích đứng lên lại khí thế bàn g bạc cho người cảm giác g á p bách lại không thua kém một chút nào thiên quân văn mã hắn hai mi dựng đứng ánh mắt lăng lệ dọa người sắt khí tựa hộ như thực chất giống như b á n r a chỉ là xem xét liền khiến người sợ hãi dài đến một t r ư ợ n g năm thức phương tiên hoa kích dưới ánh mặt trời lóe da khiếp người hạ quang tôn sách cũng là anh hùng trận mắt hung quang tóc h a i bù sủ định thương thúc ngựa thẳng hướng lữ bố hai người lần nữa g a phòng kim qua không ngừng bên hai đã bị thương tôn sách không bằng trước đó dung mã thương pháp liền dần dần tán loạn khí lực không tốt đến hiệp thứ ba mươi hai tay của hắn hổ khẩu triệt đ ể sụp ra huyết dịch thuận bá vương thương nhỏ giọt xuống tôn sách tiểu nhi ngươi tạm thời tính cái nhân vật lúc này như hàng làm giang đông trở lại hắn thất bản tướng quân có thể tha cho n g ư ơ i một mạng lữ b ố một kích rời ra tôn sách bá vương thương lưới dao đâm xuyên qua vai trái của hắn xương bà vai lạnh giọng nói ra gia nô ba họ mơ tưởng hôm nay ngươi ta không chết không thôi tôn sách chỗ nào chịu hàng tâm hắn biết rõ ràng vô luận là phụ thân hắn tư tảng truyền quốc ngọc tỷ vẫn là hắn nhiều lần không tuân theo nghiệp thành t i ê n tử hiệu lệnh đều cùng mưu phản không có khác nhau nếu như đầu hàng không những cơ nghiệp mất hết tôn phủ trên d ư ớ i đều chưa chắc có thể có một người sống bây giờ cho dù chiến tử xa t r ư ờ n g có chu du phụ tá tôn quyền cũng có thể kế thừa cơ nghiệp của hắn lùi giữ gian đông ngày sau chưa hẳn không có cơ hội ngóc đầu trở lại nếu như thế vậy liền nhận lấy cái chết lữ bố sắc mặt phát lệnh thế công như c u ồ n phong mưa rào bình thường càng phát ra m á h liệt ta dù chết cũng là giang đồng bá vương nghệ la phụ tiên vĩnh viễn là gian ô ba họ tôn sách phấn liệu chết đỉnh đầu hắn bị g ọ t đi một khối lớn chính là trở về cũng không sống nổi tràng đường đường chính trinh chiến tử trên xa trường thứ bốn mươi cái hội hợp đi qua tôn sách trong tay mọi việc đều thuận lợi bá vương thương lại cắt thành ba đoạn đến thứ năm mươi cái hội hợp hắn đã vô lực ngăn cản tốt đẹp đầu lâu phóng lên tận trời nóng bỏng máu tươi từ trong cổ chảy ra mà ra đổ vào xuống đem lữ bố cả người đều xối thành huyết nhân bá phủ nơi xa trong lòng lo sợ bất an trụ du nhận năm nhân mã đến đây trợ giút vừa tới chiến trường liền nhìn thấy tôn sách chiến tử hình ảnh lập tức muốn rách cả mí mắt chiêu hiền làm cho ban bố xuống dưới sau tuy nói đến đây đầu nhập lại có thể được xưng tụng là hiền tài người có rất nhiều nhưng đại bộ phận còn không đạt được để lưu hiệp tự mình gặp mặt trình độ không hắn giống như a đấu bổ nhiệm thừa tướng từ xuất sư bề ngoài lần lượt tìm danh tự một dạng trên sử sách không có ghi chép tính danh người không lọt nổi mắt xanh của hắn quách gia phụ trách văn thần mà đối với võ tướng chiêu mộ cân nhắc đến trương liêu bình nhật bên trong muốn quản lý quân đội trưng cấp cao lãm muốn hộ vệ hoàn g cung an toàn liền giao cho thái sử tử phụ trách dẫn tới chuyện này thái sử tử không dám chậm trễ chút nào liên tiếp hơn m ộ ư ơ i ngày đều cẩn trọng một ngày này lưu hiệp đem hắn triệu nhập cùng đến từ nghĩa có thể có mạnh tướng tìm tới hồi bẩm bệ hạ không như ý muốn thái sử tử lắc đầu chi tiết trả lời thần đoạn thời gian này đến sàng chọn không ít người lại không luận thao lược vẹn vẹn từ võ nghệ trên phương diện tới nói không có người nào có thể tại mặt tướng trên tay đi ba mươi hiệp thực sự khó xử đại dụng. m ặ tướng t coi là đem quý tinh mà không đắt hơn không có khả năng chiêu những cái kia t r ù n g dung chi tài lãnh binh như thế sẽ chỉ không công để các binh sĩ nộp mạng bởi vì chiêu mộ chính là đem mà không phải binh cho nên hắn sàng chọn người tiêu chuẩn rất đơn giản trước khảo thí bộ chiến ngựa chiến cùng kỵ xạ c h ờ chút những này đều đạt tới tiêu chuẩn cuối cùng tại trên tay hắn chống nổi ba mươi hiệp coi như hợp cách hắn thấy đối với một tên lãnh binh tướng đánh giặc lính mà nói ngươi có thể không am hiểu thao l ư ợ c nhưng cá nhân võ lực là nhất định phải xuất chúng ngay cả ba mươi hiệp đều qua không được dựa vào cái gì làm tướng lưu hiệp nghe cái này thái sử tử làm ộ t chút tự mình hiểu lấy đều không có a có thể trong tay hắn đi đến ba mươi hiệp hạ có thể là vô danh tiểu bối đã sớm danh lưu sử sách t ừ nghĩa a tiêu chuẩn có thể thích hợp hạ thấp một chút nếu có thể chống đỡ cái mười mấy hai mươi hội hợp cũng thu nhận độc lĩnh một quân không thể nhưng khi cái phó tướng thiên phu trường loại hình hay là d ư sài bây giờ dưới trướng hắn có lưu bố trương liêu cao thuận cao lãm trương cáp thái sử tử có thể nói làm anh tướng như mây có thể đại tướng mặc dù không thiếu trung t ầ n tướng lĩnh cũng rất thiếu thốn ấy thần ghi nhớ thái sử từ trong lòng có chút t ấm áp không nghĩ tới hắn tại thiên tử trong lòng địa vị vậy mà cao như thế chỉ cần tại trên tay hắn đi cái mười mấy hai mươi về cái đều có thể đảm nhiệm phó tướng cùng thiên phu trường cái này khiến hắn có một loại được công nhận cùng t h ư ớ n g thức mừng rỡ thái sử từ lại nói những ngày này bởi vì chiêu hiền làm cho mà đến manh tướng mặc dù không có nhưng thần mấy ngày trước đây lại làm quen một vị hảo hán người này tuổi tắc năm mươi có ba một thân lại võ nghệ có chút không tầm thường mặt tướng tới giao chiến tám mươi hội hợp bất phân thắng bại một trăm năm mươi hội hợp sau mặt tướng lại rơi nhập hạ phong a lưu hiệp nghe vậy trước mắt lập tức sáng lên l i ê n nội vằn hỏi người này họ gì tên gì t ừ nghĩa có thể đem hắn chiêu đến trong quân thái sử t ử võ nghệ c ư ờ n g đại đặt ở toàn bộ tam quốc võ tướng bên trong cũng có tên tuổi đối phương hơn năm mươi tuổi thế mà có thể cùng thái sử t ử đánh cho bất phân cao thấp mạnh nhân như vậy chẳng lẽ là hoàng trung tại lưu hiệp chờ mong ở trong thái sử t ử trả lời người này họ hoàng tên chữ trung há thăng chính là kinh châu lưu biểu chi chất lưu b ả n dưới chướng một tên phó tướng theo mạ tướng biết nó con trai độc nhất sinh q á i bệnh bốn chỗ cầu y t h nghe nói nghiệp thành nổi danh y t h cho nên đến đây tầm ý vấn dược mạ tướng mặc dù mời hắn nhập quân lại gặp từ chối nhã nhặn thái sử từ ngữ khí hơi có chút t i ế n lối hắn rất ít có thể gặp tại võ nghệ bên trên áp chế hắn đối thủ nhất là hoàng trung niên kỷ đều lớn như vậy nếu như trẻ lại cái mười tuổi hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ tốt như vậy hắn hắn thực sự rất muốn mời chào tới những ngày này cũng hao hết miệng lưỡi đáng tiếc hoàng trung lần này tới nghiệp thành mục đích là đái nhi cầu ý nghĩa cũng không phải là ứng chiêu hiền làm cho mà đến quả thật là hoàng trung đạt được muốn đáp án lưu hiệp mừng rỡ trong lòng vị này chính là tiếng tăm lừng lấy đại tướng sáu mươi bảy mươi tuổi thời điểm còn có thể cùng chính vào tráng niên quan vũ đại chiến hơn trăm hiệp lại đánh thành n g n tay cuối cùng càng là lấy tuổi tại hai quân chức trận chém giết hạ hầu hên như vậy mạnh tướng so trong lịch sử ra sân còn muốn tuổi trẻ mười mấy tuổi có thể nào không để cho lưu hiệp mừng rỡ không cần quá nhiều suy nghĩ lưu hiệp lúc này nói ra tử nghĩa ngươi nhanh đi tìm được người này hắn như nguyện ý vì triều đỉnh hiệu lực chấm liền hạ chỉ cho hắn tìm khắp thiên hạ thần ý n h ĩ hoàng trung đều đưa tới cửa hắn há có thể bông tha về phần lưu biểu a lan một bên chơi đi dù sao như vậy mạnh tướng ngươi cũng không có trọng dụng chẳng đến chấm nơi này phát sáng phát nhiệt thần tuân chỉ thái sử tự ô n quyền đáp ứng quay người rời đi nghiệp thành một tòa y quán bên trong một tên gia có chút đen kịt dâu t ó c hoa dâm tinh tráng hán tử chính khẩn trương nhìn xem lang trung cho hắn nhi t ử bắt mạch trong mắt bao hàm lo lắng cũng không lâu lắm lang trung kết thúc bắt mạch tinh tráng cường tráng vừa vội lại sợ mà hỏi con ta tình huống như thế nào hắn đến cùng thân hoạn gì bệnh có thể có biện pháp chữa trị tốt cái này tinh tráng cường tráng chính là càng già càng dẻo dai người phát ngôn hoàng trung mà ngồi ở bên cạnh hắn cái kia sắc mặt tái nhận ấn đường biến thành màu đen thanh niên gầy yếu thì là con trai độc nhất của hắn hoàng tự rất khó lang trung lắc đầu thở dài lệnh lang bệnh giống như là tiên thiên âm địa đặt giả tạo thành khí huyết lưỡng uy nhưng lại có chút không giống tha thứ ta y thuật nông cạn thực sự không cách nào phân rõ ta chỉ có thể cho lệnh lang mở một phó dược tạm thời làm dịu lệnh lang chứng bệnh nhưng nếu muốn triệt để trị tận gốc chỉ sợ chỉ có vị thần ý kêu hoa đà mới có biện pháp nghe được lời nói này hoàng trung khắp khuôn mặt là đ ắ n g chát nếu là có thể tìm tới hoa đà hắn khẳng định đã sớm đi tìm nhưng vấn đề là hoa đà không có chỗ ở cố định hành tàu thiên hạ trị bệnh cứu người chờ hắn thăm dò được hạ lạc chạy tới người cũng đã đi căn bản không đạt được trước mắt vị này lang trung cũng là ký châu danh、easy. hắn lại ôm một tia hy vọng tới không nghĩ tới vẫn như cũng là một kết quả như vậy làm phiền hoàng trung nản lòng thoái trí buông xuống tiền xem bệnh viện nhi tử đi ra y quán nhìn thấy phụ thân thất lạc t h ầ n sắc hoàng tự nhịn không được nói ra phụ thân bệnh này hay là bất trị đi có lẽ đây chính là h ả i nhi m ệ n h phụ thân lớn tuổi như vậy còn mang theo h ả i nhi bốn chỗ cầu y kỷ thực sự quá mức m ệ n h nhọc h ả i nhi thực sự không đành lòng lần lượt g i ấ y lên hy vọng lại một lần lần thất vọng hoàng trung vì chữa bệnh cho hắn cơ hồ là tan hết gia tài ngay cả thật vất và dốc sức làm đi ra t r ư c quân cũng vứt bỏ cả người càng làm ắ t trần có thể thấy ra đi rất nhiều cái này khiến hắn kẻ làm nhi t ử này sao có thể nhân tâm h ồ n g nôn là ngữ hoàng trung đỏ mắt tức giận quát lớn bây giờ chưa sơn cùng thủy tận có thể nào xem thường bất trị cái kia lang trung không phải nói chỉ cần tìm được hoa đà liền có thể có thể cứu v i phụ ngày mai liền dẫn ngươi đi tìm hoa đà cho dù tìm tới hoa đà rất khó nhưng chỉ cần có một tia hy vọng hắn liền sẽ không từ bỏ hoàng tử nghe vậy nghẹn ngào nói phụ thân là hài nhi bất hiếu hoàng trung thở dài một tiếng vừa định mở miệng an ủi chậm nhìn thấy có một đội kỵ binh dọc theo khu phố rong rồi mà đến ở trước mặt hắn g h m ngựa dừng lại các ngươi là người phương nào hoàng trung trong lòng giật mình đem nhi tử bảo hộ ở sau lưng cảnh giác nhìn trước mắt bọn này x í c tốt cầm đầu thái sử từ lấy nón an toàn xuống cười nói lão ca ca không nhớ rõ ta rồi sao hoàng trung nhìn thấy hắn lại là những mày trầm giọng nói ra thái sử tướng quân ta chỉ muốn mang khuyển tử cầu ý chữa bệnh thực sự vô lực báo quốc hắn đ u ô i trước mắt người trẻ tuổi này khắc sâu ấn tượng trước đây không lâu hắn chạy đến nghiệp thành trên đường đụng phải sơn phỉ tập kích thôn trang thế là liền xuất thủ tương trợ đúng lúc thái sử từ cũng lanh binh chạy tới đem hắn cũng làm thành sơn phỉ muốn cùng nhau diệt trừ hai người giao thủ tám mươi cái hội hợp đều bất phân thắng bại cuối cùng giải trừ hiệu l ầ m sau thái sử từ hướng hắn tạ lỗi cũng muốn mời chào hắn nhập trong quân nhưng lúc đó hắn đã minh xác cự tuyệt không nghĩ tới hôm nay lại tìm tới thái sử từ hướng về hoàng cung phương hướng c h ắ p tay nói ra lão ca ca hôm nay cũng không phải là cá nhân ta mời mà là bệ hạ thân triệu nhìn lao ca ca có thể vì nước hiệu lực bệ hạ biết được lao tướng quân dây l ư n g cầu ý nghĩa lòng có cảm xúc n ể tình lao ca c a một mảnh tình thương của cha tri tâm cho nên đặc biệt phân phó tại hạ vô luận lao ca ca ca có nguyện ý hay không là triều đỉnh hiệu lực đều sẽ khắp nơi tìm thiên hạ danh ý thậm chí là thần ý hoa đà đến đây nghiệp thành làm lệnh lang chữa bệnh. hoàng trung nghe vậy chừng lớn đôi mắt giàn mua thiên tử thân triệu hơn nữa còn nguyện ý đi tìm thần ý hoa đà cho hắn nhi t ử chữa bệnh phụ thân đáp ứng tới đi hoàng tử ở một bên kích động trên mặt đều hiện lên ra vài bôi bệnh trạng đỏ ửng càng không ngừng thúc giục bên người lao phụ thân hắn kích động không phải thiên tử nguyện ý vì hắn đi tìm thần ý hoa đà mà là thiên tử tự mình hạ lệnh mời chào phụ t h â n hắn đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt đây chính là đến từ thiên tử mời chào vô luận ở chỗ này đảm nhiệm chức vị gì tiền đồ đều so tại kinh châu bên kia làm một cái phó tướng càng quảng đại được nhiều hoàng trung lấy lại tinh thần có ch t hoàng á i sử t trung làm sơ do dự cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng thái sử từ bởi vì hắn cảm thấy thái sử t ử không có lừa hắn tất yếu vạn nhất là thực sự vậy hắn nhi tử liền được cứu rồi hắn tìm không thấy hoa đà thiên tử nhất định có thể tìm tới hoàng trung tại thái sử từ dẫn đầu xuống một đường đi vào hoàng cung ngay từ đầu hắn còn hơi nghi ngờ nhưng khi hắn đi theo thái sử từ xuyên qua trùng điệp c h ấ n giữ cấm quân hành tàu tại rộng lớn trang nghiêm trong hoàng cung lúc hắn tất cả hoài nghi đều biến thành kính sợ cùng kích động con của hắn có lẽ thật sự có cứu được khi hoạn quan tuyên hắn nhập điện đằng sau hoàng trung căn bản không dám ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia đạo trên đời tôn quý nhất thân ảnh run run dậy dậy dập đầu hành lễ thảo dân hoàng trung khâu kiến bệ hạ hắn trước kia mặc dù tại lưu bàn dưới trướng đảm nhiệm p h tướng nhưng rất sớm trước vì đá bây giờ vẹn vẹn chỉ là một kẻ bạch thân miễn lễ lưu hiệp nhìn về phía hoàng trung trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười chớ nghe nói thái sử tướng quân nói ngươi càng già càng dẻo dai qua tuổi năm mươi võ nghệ còn tại trên hắn thật là thế gian ít có anh hùng hào kiệt bây giờ thấy một lần quả nhiên khí khái phi phạm hoàng trung tại lưu biểu dưới trước lúc chỗ nào bị như vậy tán dương qua còn lại là đến từ thiên tử tán dương trong lòng một trận sợ hãi vội vàng nói vậy hạ quá khen thảo dân chỉ là một kẻ thô bị vó phu chỗ nào xứng đáng anh hùng hào kiệt hai chữ thực sự sợ hãi lư hiệp đối với hoàng trung khiêm tốn xem thưởng trực tiếp nói ngay vào điểm chính thiên hạ hôm nay chư hầu cùng xuất hiện sinh linh treo ngược chấm rộng chiếu thiên hạ khắp nơi tìm lương tài trung hương đại hán n g ư ơ i một thân võ nghệ không làm triều đình hiệu lực hạ không gọi chấm tổn thất một tên nhân tài trụ cột về phần ngươi con trai độc nhất bệnh trâm tự sẽ hạ chỉ tìm tới hoa đà trị liệu lúc này hoàng trung tập trung tinh thần nào h vào con của hắn trên thân quả nhiên tại chính miệng nghe được tiên tử lời nói này sau lập tức kích động đến nước mắt t u ô n bề mặt thật sâu dập đầu nói thảo dân nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ mặc dù không biết thiên tử tại sao lại coi trọng hắn cái này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật nhưng chỉ cần có thể vì nhi tử chữa bệnh hắn chính là dựng vào cái mạng già này thì thế nào h u ố n hồ đây là thiên tử chính miệng mời chào tận trung vì nước lại vốn là đại trượng phu h ư n g tận chi trách hắn đâu có cự tuyệt lý lẽ Tốt. ngật thành từ tìm trương tướng tại trướng cố Lưu lòng liêu liền ngươi ngươi đầu, châu quân quân doanh tìm trương liêu tướng quân, sau Hiệp hài doanh hắn nhậm chức, nhìn ngươi không cần cố phụ chấm mai đi ngoài giới ngày này cần vọng. Mặc d kỳ lại không có cái gì trói sáng công tích cũng không có gì xuất thân h i ề n hách o đi lên liền phong làm tướng quân không có khả năng phục chúng phải biết thái sử từ ác chiến viên đàm kéo dài thanh châu quân ba ngày cũng mới được một cái ương dương tướng quân mà thôi cho nên hắn muốn c h ờ hoàng trung có chiến tích làm tiếp phong thưởng lấy hoàng trung võ lực lại đợi tại trương liêu bên người muốn không lập công cũng khó khăn thân khấu t ạ bệ hạ thiên ân hoàng trung cung cung kính kính đáp ứng sau đó liền cùng thái sử từ cùng nhau rời đi đại điện hướng ngoài hoàng cung đi đến thẳng đến bước ra hoàng cung sau đại môn hắn y nguyên cảm thấy đây hết thệ quá mức hư h o n h ì n không được quay đầu mắt nhìn sau l ư n g rộng lớn hoàng cung thật lâu không có thể trở về qua thần đến phụ thân như thế nào tại ngoài cung chờ hoàng tự nhìn thấy phụ thân sau khi ra ngoài vội vàng n ê n h đón vội vàng hỏi hoàng trung thu hồi ánh mắt ôm lấy nhi tử run g dậy thanh â m nói tự mà ngươi được cứu rồi b ậ y hạ sẽ tìm đến thần y hoa đà vì ngươi chữa bệnh phụ thân hoàng tự kích động d â i lệ đã là vì chính mình c a o hứng cũng là vì hoàng trung c a o hứng hai cha con tại bên ngoài cửa cung ôm nhau mà khóc cùng lúc đó tại phía xa hà gian quận hứa du lại xảy ra chuyện một mực đề phòng hắn thẩm phối bắt được sơ s u ấ t của hắn Trước hai ứ du g ế tháng t ẩ m A-man thẩm A-man phối, hứa tới. ta Trước giết đến nay công tôn toàn cơ hội là bông u tay bông u chân m á n h liệt tiến công k ý châu mà lại bởi vì có cùng mi ra làm ăn cái này mua bán không vốn để hắn dựa vào bán chân diêm kiếm lời không ít tiền ngược lại để h ắ n h ậ u cần so dĩ vãng càng thêm ổn định một chút cái này để viên thiệu cảm thấy áp lực tăng gấp bội lại thêm bức thiết muốn đánh lưu công tôn toàn không thể không tự mình mang theo tiền phong tự thụ hai người tiến về tiền tuyến đốc chiến về phần hứa du thẩm phối hai người thì là bị hắn lưu tại lạc thành huyện c h ấ n thủ hậu phương quản lý hậu cần cùng nội chính nhưng hứa du đối với an bài như vậy rất n ổ i nóng bệ hạ làm ta diện trừ tự thụ sau liền mau chóng chạy tới tàu a man bên kia làm nội ứng ta sao có thể một mực tại viên thiệu nơi này t u ầ n phí hết thời gian hứa du tại phủ nha nội đi qua đi lại tâm tình có chút nôn nóng tự thụ theo viên thiệu tiến về tiền tuyến đối kháng công tôn t o à n có trời mới biết lúc nào mới có thể trở về trước đó hắn đều muốn tiếp tục c ẩ n nút điều này làm hắn có chút bất an bởi vì hắn có thể thật sâu phát giác được tự thụ đối với hắn cảnh giác nói không chừng tại hắn l ư u đồ làm sao diện trừ tự thụ đồng thời tự thụ cũng đang l ư u đồ làm sao trừ hắn hắn tùy thời đều có bại lộ phong hiểm ngay tại hứa du trầm tư thời khắc một tên dịch tốt vội vàng chạy vào hậu đường hứa bà tạo ty chức có việc m u ợ n báo chuyện gì hứa du thu liễm suy nghĩ đem ánh mắt quay đầu sang dịch tốt từ trong ngực lấy ra một phong thư thấp giọng nói đây là sáng nay tổng thẩm trị trung phủ bên trên phát ra mật tín muốn tặng cho tiền tuyến đại tướng quân hứa du nghe vậy ánh mắt lập tức lói lên hắn đối với thẩm phối hận thấu xương cũng có mang lòng cho nên sớm liền bỏ ra nhiều tiền mua được dịch tốt để nó sẽ từ thẩm phối trong phủ gửi đi ra tin đều lấy trước đưa cho hắn làm không tệ hứa du từ trong túi tiền lấy ra một hạt kim đậu giao cho tên dịch tốt này đem tin nhận lấy triển khai xem rất nhanh sắc mặt của hắn liền thay đổi lại tỉ mỉ đem thư nhìn một lần sau hứa du đem nó một lần nữa xếp lại trả lại trở về đồng thời phân phó nói tiếp tục đưa đi cho đại tướng quân nặc dịch tốt cất k ỹ tin không người lui ra mà hứa du nhìn xem dịch tốt rời đi thân ảnh biểu lộ dần dần trở nên đông trầm h ư lạnh nói thẩm phối tốt một cái thẩm phối hắn vẫn cho là đ ể phòng hắn chỉ có tự thụ nhưng ở xem hết vừa mới lá thư này sau hắn mới biết được nguyên lai、like、thẩm phối một mực cũng không tín nhiệm hắn chỉ là không có tự thụ biểu hiện được rõ ràng như vậy thẩm phối từ hắn nghiệp thành đến lạc thành huyện bắt đầu vẫn tại âm t h ẩ m điều tra các loại dấu vết để lại đồng thời đạt được hắn cùng viên hy khả năng âm t h ẩ m cấu kết kết luận vừa mới lá thư này chính là đi hướng viên thiệu mật báo viên thiệu nhìn lá thư này tất nhiên sẽ đối với ta đem lòng sinh nghi nhưng như vậy cũng tốt có thể cho bệ hạ không đếm x ỉ đến hứa du thâm hít một hơi bình tĩnh lại mặc dù hắn hoàn toàn có thể ngăn lại phong thư này nhưng làm như vậy không có ý nghĩa gì bởi vì thẩm phối đã điều tra rõ ràng coi như ngăn lại phong thư này viên thiệu sớm muộn có một ngày cũng sẽ biết cho nên không bằng tương kế tự kế để viên thiệu cho là hắn cấu kết chính là viên hy cứ như vậy liền sẽ không hoài nghi đến t i ê n tử trên người nhưng bất kể như thế nào lạc thành huyện khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa các loại viên thiệu thu đến phong thư này sau khẳng định sẽ để thẩm phối động thủ đem hắn bắt lại hắn nhất định phải mau rời khỏi lạc thành huyện đi đầu quân tào tháo bất quá trước lúc rời đi hứa du trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ đứng dậy rời đi phủ nha tiến về thẩm phối phủ đệ bốn thư phòng ngoài phòng mưa rào xối xả thần phối nhìn qua ngoài cửa sổ tối tăm mở mịt một mảnh màn mưa cuối cùng thở dài đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt trên bàn chưng bảy đ ô n g kia trên tình báo phía trên ghi chép hứa du cấu kết viên hy đủ loại chứng cứ bằng chứng như núi hứa du phản bội viên thiệu liên hợp viên hy muốn đưa viên thiệu vào chỗ chết đã là sự thật không thể chối cãi nhưng hắn đối với cái này cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận mặc dù hắn cùng hứa du không cùng nhưng lại tán thành hứa du tài hoa bây giờ hứa du lựa chọn phản bội viên thiệu biết được sau chắc chắn sẽ trừ chi thần phối cảm thấy khổ sở địa phương ở chỗ cực ngọc bình q u á c đồ phùng kỷ đã chết hứ viên thiệu dưới trướng n ư u thần còn thừa không có mấy đó cũng không phải chuyện gì tốt thôi đều là tự làm tự chịu thần phối lắc đầu phản bội loại sự tình này là không thể dễ dàng tha thứ mà lại hắn đã đem tin gửi ra ngoài bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi viên thiệu hồi âm đúng lúc này trong phủ quản gia bỗng nhiên đi vào thư phòng bẩm báo đạo gia chủ hứa bạc tào tới chơi thần phối nghe vậy lập tức giật mình hứa du hắn làm sao lại đột nhiên đến đây b á i phòng đơn giản suy tư một lát sau thần phối đôi quản gia phân phó nói để hắn tại trong đường chờ một chút ta cái này không cần p i ề n phức ta đã tới lời còn chưa dứt hứa du liền xuất hiện ở bên ngoài thư phòng chỉ gặp hắn vô vô nước mưa trên người cười nhìn về phía thẩm phối ta có chuyện quan trọng tìm chính nam thương nghị cho nên sốt ruột chút chính nam sẽ không trách ta vô lễ đi thẩm phối trong lòng kinh dị nhưng mặt ngoài y nguyên chân tĩnh bất động thanh sắc dùng chúc giản đem trên b à n những tin tình báo kia đều cho che lại sau cười đứng dậy làm sao lại tử viễn mau mau tiến đến thẩm phối một bên đem hứa du đón vào thư phòng một bỏ quản ra đi chuẩn bị khu hàng h ư ơ n g thang sau đó mới hướng hứa du hỏi không biết tử viễn có chuyện gì quan trọng càng như thế lo lắng hôm nay bên ngoài trên trời rơi xuống mưa to hứa du đội mưa mà đến thậm chí đều không tại trong đường chờ đợi trực tiếp tới có thể thấy được có bao nhiêu vội vàng cái này có thể cùng hứa du tính cách không hợp ai đối mặt thẩm phối hỏi thăm hứa du thở dài một tiếng ánh mắt phức tạp nói việc này có chút khó mà mở miệng ta muốn hướng chính nam mượn một vật đến dùng còn xin chính nam cần phải không cần tiết rẻ ta cho là chuyện gì thẩm phối cười ngay thẳng nói là tiền hàng thư tịch hay là vật gì t ử viễn cư nói đừng n g ạ i ta nếu có lời nói tất nhiên sẽ mở ngươi hắn còn tưởng rằng hứa du là có gì ghê gớm sự tình muốn tìm hắn nguyên lai chỉ là tới mượn đồ vật mà thôi đây cũng là để trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra chính nam nghe ta nói tỉ mỉ hứa du đứng dậy đi vào thẩm phối bên người tại hắn bên thai thấp giọng nói ta muốn mượn ngươi tính mệnh dùng một lát thẩm phối hơi cứ thế sau đó cảm thấy ngược mắt lạnh hắn cúi đầu nhìn lại hứa du chẳng biết lúc nào đem một thanh trụy thủ đưa vào trái tim của hắn ao hạt tiên huyết đang không ngừng tuôn ra đem hắn quần áo đều nhổng đỏ người thầm đầu nhìn về phía hứa du trong mắt tràn ngập nghĩ hoặc chấn kinh phẫn nộ còn có vẻ không hiểu khó có thể tin nói ngươi vì sao. vì sao muốn làm như vậy vì sao n g ư ơ i lòng dạ biết rõ hứa du buông ra thầm phối tùy ý hắn ngã trên mặt đất đứng dậy lạnh nhạt quan sát n g ư ơ i giết vợ ta nhỏ bây giờ cũng đã phát hiện thân phận của ta ta ha có thể lưu ngươi thầm phối lúc này chỉ cảm thấy tứ chi run lên tay chân rét run sinh mệnh không ngừng theo tiên huyết t u ô n r a mà trôi qua nhưng hắn y nguyên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm hứa du đạo ngươi xem lá thư này hứa du cười lạnh nói ngươi cho rằng ta sẽ còn cùng trước đó tại nghiệp thành thời điểm một dạng tùy ý ngươi tùy ý hướng viên tiểu mật báo a ngươi khi đó giết vợ con ta thời điểm nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy giết thẩm phối đã là vì sau đó không lâu ném tào dao một phần n h ậ p đội cũng là vì kết thúc viên t i ệ u một đầu cánh tay càng là vì báo cáo thẩm tra phối giết hắn vợ con mối thủ thẩm phối rất nghĩ thông miệng giận mắng nhưng há miệng dũng manh tiến ra lại là từng ngụm từng ngụm tiên huyết hắn cảm giác ánh mắt càng phát ra mơ hồ thân thể cũng càng phát ra nặng nề hứa tử viễn thẩm phối dùng hết chút sức lực cuối cùng nhìn về phía hứa du một bên nôn ra máu một bên đức quáng nói chủ ta tại bắc không thể không thể làm cho ta mặt nam mà chết giút ta một chút hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng trước khi chết hắn muốn thể diện chết đi có thể mất m á u quá nhiều hắn hiện tại ngay cả động đậy một chút đều làm không được chỉ có hứa du có thể giúp hắn nghe được thẩm phối cái này mang theo một tia khẩn cầu chi ý ngôn ngữ hứa du n h í u mày đưa mắt nhìn hắn một lát cuối cùng vẫn túi người đem hắn từ dưới đất vịn ngồi dậy mặt hướng phương bắc nhiều đa t ạ thẩm phối thoải mái cười một tiếng có chút khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu cái kia m ị t mở màn mưa trông thấy tại phía xa ở ngoài ngàn dặm trinh chiến v i ế i ệ u chúa công ta không có khả năng lại tiếp tục phụ tá ngươi thẩm phối hưu chút tiếc mới tự lẩ đem trên bàn giá cắm đến cho thổi tắt chỉ còn lại khói xanh l ợ n lờ người chết như đèn diệt hứa du nhìn xem đã không có khí tức thẩm phối cựu hận trong lòng ở tại bỏ mình một khắc này cũng theo đó tan thành mấy khói thay vào đó là trận trận chống r ô n g cùng cô đơn sinh tử lớn biết bao sinh tử sao mà nhỏ hứa du đối với thẩm phối thi thể không người thi lễ một cái sau đó rời đi thư phòng vừa vặn đụng phải bừng khương thang tới quản gia quản gia kinh ngạc nói hứa bà tạo ngài nhanh như vậy muốn đi cái này khương thang còn không uống đâu uống xong lại đi thôi không cần hứa du thần sắc bình thản đem n h u n ngó hai tay giấu ở trong tay áo mặc dù đêm đã khuya nhưng viên thiệu vẫn không có chìm vào giấc ngủ đang xem trong tay cái này phong từ lạc thành huyện đưa tới mật tín hứa du vậy mà cùng viên hy cấu kết viên thiệu xem song thư bên trong thẩm phối trình bày còn có liệt kê đủ loại chứng cứ trong lòng cảm thấy cực kỳ chấn kinh đồng thời cũng không dám tin tưởng hắn cùng hứa du thế nhưng là mấy chục năm h à o hưu hứa du làm sao lại cùng viên hy nghiệt tử kia liên hợp tới giết hắn cái này căn bản là lời nói vô căn cứ không biết nhất định là chính nam tính sai viên thiệu lúc này khoác áo đứng dậy dự định tự viết một phong cho thẩm phối hồi âm để hắn không cần tự dưng nghi kỵ hứa du hết thể chờ hắn sau khi trở về lại nói nhưng hắn mầm đầu đã thấy đến một đạo thân h n h quen thuộc đúng là thẩm phối viên t i ệ u không khỏi sửng sốt một chút đứng lên nói chính nam ngươi không tại lạc thành huyện trấn thủ như thế nào ở đây còn có ngươi thế nào thẩm phối một thân áo xanh sắc mặt tái nhợt đến dọa người đối mặt viên thiệu trác hỏi thẩm phối đau thương cười một tiếng chạy ra huyết lệ nói ra chúa công bảo trọng phải tất yếu coi chừng lời nói này để viên thiệu cảm thấy không biết vì sao vừa định đặt câu hỏi lại trông thấy thẩm phối c h ấ u ngực đống nhiên có tiên huyết tràn ra rất nhanh liền đem hắn toàn thân trên dưới nhuộn thành huyết s ắ c chính nam ngươi thế nào chính nam viên thiệu mở choáng mắt từ trên giường ngồi dậy có chút lấy lại bình tĩnh sau mới ý thức tới nguyên lai vừa mới chỉ là hắn một giấc mộng hắn càng nhìn lấy thẩm phối tin ngủ thiết đi xem ra là ta quá mệt mỏi nhìn qua không có một ai danh o trướng viên thiệu nhịn không được vớt vớt h u y ệ t thái dương gần nhất chiến sự kịch liệt hắn đã hồi lâu không ngủ cái ăn rớt mà đúng lúc này ngoài trướng có bóng người chất động tự thụ hòa điền phong liền cùng nhau đi vào danh o trướng trên mặt của hai người đều mang nặng nghề cùng vẻ đau thương mà tự thụ vành mắt càng là có chút đỏ lên công dữ nguyên hạo các n g ư y i m u ộ n như vậy đến làm gì viên thiệu thả ra trong tay giấy viết thư khoác áo vớt xuống g ư ờ n g tự thụ hòa điền phong hai người liếp nhau một cái cuối cùng vẫn tự thụ nậm lấy nước mắt nói ra chúa công có một tin tức xấu. ngài nghe về sau tuyệt đối không thể kích động cái gì tin tức xấu viên thiệu trong lòng căng thẳng không hiểu có chút bất an điền phong dùng trầm thống ngữ khí nói ra vừa mới truyền đến tin tức hôm qua hứa du giết thẩm phối trốn hướng duyệt châu viên thiệu nghe vậy lập tức giật mình tại nguyên chỗ kịp phản ứng sau hàn đ ố i với điền phong cười nói nguyên hạo làm sao đ ô n g nhiên nói lên như vậy trò đùa nói hứa du làm sao lại giết thẩm phối t ố t đêm sâu như vậy các ngươi nhanh nghỉ ngơi đi ta cũng muốn ngủ viên t i ệ u khoát tay áo căn bản không tin tưởng chúa công tự thụ hướng viên t i ệ u quỳ xuống nghẹn ngào nói đây là sự thực hứa du thật tự tay giết thẩm chính nam phản bội chạy trốn không có khả năng viên thiệu nổi trận lôi đình gặp tự thụ điền phong hai người vẫn không đi lúc này liền muốn đi trên tường rút kiếm nhưng vừa mới bước ra một bước liền thẳng tắp ngã xuống chúa công điền phong cùng tự thụ quá sợ hãi liền vội vàng tiến lên đi thăm dò nhìn viên thiệu tình huống hợp lực đem hắn cho mang lên trên giường sau đó do điền phong ra ngoài hô y quan đến đây tự thụ đợi tại viên thiệu bên giường chăm sóc lúc này trên đất một tấm giấy viết thư đưa tới chú ý của hắn hắn xoay người đem nó n h ặ t lên nhìn lướt qua sau lập tức giận dữ ta liền biết ta liền biết hứa du từ nghiệp thành trốn tới không có đơn giản như vậy tự thụ trong lòng đơn giản hận ý ngọc trời hắn từ lúc trước hứa du trốn đến lạc thành huyện thời điểm liền bắt đầu hoài nghi mà bây giờ p h á trong sinh suy minh càng chứng hết thẻ là đã hy bản không. Không trước mắt tự thụ đống nhiên minh bạch chỉ sợ chính mình hoặc là viên thiệu mới là hứa du chân chính muốn giết đối tượng mà thẩm phối chỉ là trùng hợp phát hiện hứa du cùng viên h y cấu kết tầng này biểu tượng cho nên mới sẽ bị hứa du giết chết nhưng hứa du vì sao phải trốn đi d u ệ n châu phương hướng d u ệ n châu d u ệ n châu tào tháo tự thụ đống nhiên bừng tỉnh Sau đó hắn lập trong ứ thức c được c lại ý thức được một h u n giả h、si、quân quân quy tám hoàng kỳ chính là có trọng yếu quân tình muốn truyền đạt bất luận kẻ nào không ngăn được bởi vậy nghiệp thành môn quân hãng coi giữ cùng trên đường dân chúng gặp chi nhau nhau tránh ra không dám cản đường tên này sĩ tốt đầy người phong trần sắc mặt t i ể u tụy h có không cầm được vẻ mệt mỏi nhưng là ánh mắt của hắn lại cực kỳ hưng phấn dương châu đại thắng dương châu đại thắng vừa mới cưỡi ngựa vào thành hắn liền nhịn không được la lớn phiêu kỵ tướng quân tại nửa tuần trước suốt ngàn người quân đại bại địch tặc tôn sách một vạn đại quân giết địch hai nghìn chém đầu tôn sách tên này sĩ tốt một bên phóng ngựa phi nhanh một bên cao giọng hô to dẫn tới dọc theo đường dân chúng nhau nhau vì thế mà cho váng trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. hắn vừa mới nói cái gì một nghìn t h ắ n g m ư ờ i không không không, còn chém tôn sách một tên bách tính đầu có chút quá tải đến nhịn không được hướng người bên cạnh dò hỏi trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ không chỉ là hắn trên đường phố nghe được tin tức này đông đảo dân chúng cũng là vạn phần c h â n kinh cả đám đều hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không đây chính là giang đông mãnh hổ tôn kiên nhi tử có tiểu bá vương danh xưng tôn sách như vậy mạnh tướng thế mà lấy một vạn người đánh một ngàn người cũng còn thua thậm chí mất mạng đầu lâu đều bị phiêu kỵ tướng quân chỗ chém đây quả thực không thể tưởng tượng nổi một chút người cơ linh kịp phản ứng sau k hoàng ô n g chút d dự l i h cung thái à n h an điện tên kêu báo tin binh lính khi tiến vào nghiệp thành sau trực tiếp vào hoàng cung đem tin tức này đưa đến lưu hiệp trước mặt b ậ y hạ dương châu đại thắng sĩ tuốt quỳ một chân trên đất đè nén kích động trong lòng hướng lên phía trên thiên tử cung cung kính kính nói nửa tuần trước đó phiêu kỵ tướng quân lãnh binh tập kích tôn sách, lương thảo, kết quả vào tôn sách mai p h ụ phiêu kỵ tướng quân lấy một n g h n người đ ố i địch quân vào người chém đầu hai nghìn cuối cùng càng là chém giết trước mặt mọi người lịch tặc tôn sách lịch tặc kia tôn sách đầu lâu ở đây phiêu kỵ tướng quân lệnh t i chức mang đến hiến cho bệ hạ sĩ tốt nói đem cóng lên người một cái bao cởi xuống bên trong là một cái hộp gỗ đàn mở hộp ra sau lấy ra một viên dính đầy vôi sống nhìn hết sức g i ữ t ậ n kinh khủng đầu lâu chính là tôn sách đầu lâu ôn công quả thật sự là vô song manh tướng lưu hiệp ngạc nhiên trực tiếp đứng lên hắn biết lữ đố ngưu bức nhưng không nghĩ tới ngưu bức như vậy tại bị mai phục tình hùng giới đánh gấp mười lần so với mình địch nhân thế mà đều có thể đánh thắng. hơn nữa còn đem lánh binh tôn sách chém đây là thần lữ bố đi tôn sách vừa chết giang đông liền bị đánh gây xuống lưng ngày sau sớm muộn muốn đều thu về hắn thất trong đại đ i ệ n trương liêu thái sử tử hoàng trung quách gia tư mã ý bọn người đều là tại đang nghe sĩ tốt nói tới tin tức lại trông thấy viên hãng tiêu đầu lâu giữ tận sau cũng nhao nhao bị khiếp sợ đến thái sử t ử khâm phục vô cùng nói lấy ít thắng nhiều tại vạn quân t ừ đó trảm tướng chém hay là tôn sách đây là cỡ nào kinh người chiến tích ôn công không hổ là đương đại đệ nhất manh tướng hắn đã sớm từng nghe nói lữ bố danh hảo là một tên võ tướng hắn thật sâu rõ ràng lữ bố chiến tích này hàm kim lượng có bao nhiêu khoa trương chỉ là tôn sách sao là phiêu kỵ tướng quân đối thủ trưng liêu mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên làm lữ bố giới trướng tướng linh hắn nghe được nhà mình tướng quân lập xuống công lao như vậy chỉ cảm thấy giống như vinh yên lưu hiệp cảm khái nói như là trên trời hàng ma chủ thật sự là nhân gian thái tuế thần tốt một cái lữ phụ tiên tặng cho ra mười bốn chữ đánh giá sau quét ra tươi cười nói ôn công thần uy cái thế bây giờ là bệ hạ trừ bỏ hùng cứ giang đông tôn sách thu phục dương châu ở trong tầm tay thần sớm chúc mừng bệ hạ lại thu một chỗ từ khi viên thuật sau khi chết dương châu thế lực lớn nhất chính là tôn sách hiện tại tôn sách cũng đã chết toàn bộ dương châu còn có ai có thể đỡ nổi lữ ư bố dương châu rơi vào k h ô n g chế đã thành kết cục đã định đối mặt một đám các thần tử chúc mừng lưu hiệp tâm tình cũng là khá cao hứng không chút nào t i ế c rẻ ca ngợi c h i tử ôn công thật là chấm chi vệ s a n h hoắc khứ bệnh cúng n h ư so trương lương v õ bị vệ hoác cái này tại đại hán là cao nhất vinh dự cùng ca ngợi tư ma ý thấy thế nói ra nguyên nhân chính là bệ hạ là cao tổ võ đế như vậy anh minh thần vo thành quân mới có thể đến ôn công bực này có thể so với vệ hoác mạnh tướng mông ngựa này có thể nói là m ư ờ i phần đúng chỗ bất quá lưu hiệp không để mình bị đẩy vòng vòng để cho người ta đem tên kia truyền tin binh lính mang đi nghỉ ngơi sau hắn vừa định cùng đám người thảo luận làm sao ca ngợi lưu bố tuân kham liền vội vàng đi vào thái an điện tuân kham diện mang sắc mặt vui mừng nói bậy hạ thần có tin tức tốt phải b m báo lưu hiệp cười nói tuân khanh tới chậm chậm đã vừa mới biết được bậy hạ đã biết tuân kham nghe vậy s ứ n g sở hơi nghi hoặc một chút địa đạo hứa du giết thẩm phối tin tức mới vừa vận chuyển về thầm nhà b ậ hạ là khi nào biết đến cái gì lời vừa nói ra đám người lại lần nữa chấm kinh hứa du giết thầm phối lưu hiệp quét ra sắc mặt đều là biến đổi quân thần hai người lướt nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt vui mừng sau đó do lưu hiệp mở miệng hỏi t u â n khanh việc này ngươi tinh tế nói tới là bệ hạ đối mặt lưu hiệp hỏi thăm t u â n kham thành thật trả lời thần t h ò n g thẩm nhà bên kia nghe nói hứa du là vì cho vợ con báo thủ cho nên dưới cơn nóng giận giết thầm phối đảo vòng duyệt châu chúc mừng bệ h ạ viên thiệu lại mất một tay b ằ n vậy mặc dù tuân kham biết hứa du đã sớm là thiên tử người nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như thế lớn mật vì báo thù trực tiếp giết thầm phối đây chính là viên thiệu phụ tá đắc lực. bất quá hắn duy nhất cảm thấy nghi ngờ chính là vì cái gì hứa du giết người về sau không trốn về n g h i ệ p thành ngược lại bỏ chạy duyệt châu giết thẩm phối thế nhưng là đại công cho dù thẩm nhà tại n g h i ệ p thành nhưng có thiên tử phù hộ sợ cái gì chẳng lẽ thiên tử sẽ tùy ý công thần bị thẩm nhà trả thù sao chấm biết lưu hiệp sau khi nghe xong trầm tư một lát ngầm đầu hướng mọi người nói chúng khanh đều lui ra đi phụng hiếu lưu lại chấm có lời muốn cùng ngươi nói là bệ hạ chúng thần n h o nhao không người rời đi thái ăn điện chỉ có quách gia lưu lại không có ngoại nhân lưu hiệp lại khó che đậy vui mừng đối với quách gia cười nói hứa tử viễn kiển thỏa đáng thật sự là xinh đẹp lại giết t h ầ m phối còn ung dung thoát thân rời đi chuyến này hắn mang theo phần này nhập đội đi tào tháo bên kia tất nhiên có thể thắng được tào tháo tín nhiệm chấm cũng có thể nắm giữ hứa huyện bên kia độc tính hắn lúc trước để hứa du đi viên thiệu nơi đó thiết kế giết đ i ê n phòng tự thụ t h ầ m phối trong ba người một người trong đó bất quá là một bước n h à n kỳ không có ôm hy vọng quá lớn không nghĩ tới lại thật cho hứa du thành công bây giờ giả hủ cùng hứa du một cái mai phục tại công tôn toàn nơi đó một cái mai phục tại tào tháo dưới trướng có thể lên tác dụng không nên quá lớn bất quá hắn cũng có chút lo lắng. thần phối s a u khi h c ế t viên hiệu giới t ra ư như ớ giới n dụng cũng điền phong cùng g giờ có chỉ có cảnh c thể tự thụ,、lại、thêm sử sĩ lại bây ủ h ắ n có lẽ sẽ p h á Quách t thân thần. động động, ngược gió bị động, hóa thân viên như gió hóa bị Bệ hạ.、Quách、ra như mày nói ra hứa du đi tào tháo dưới trướng ẩn nút mặc dù là chuyện tốt nhưng thần coi là bệ hạ cần đối với hắn mang theo lòng cảnh giác lấy hứa du bây giờ thân phận có thể làm bệ hạ hiệu lực cũng có thể là tào tháo hiệu lực vô luận là ở đâu hắn đều có thể thâm thụ tin cậy như cá gập nước muốn coi chừng hắn hai mặt là ở giữa quét ra cũng không hoàn toàn tín nhiệm hứa du bởi vì chỉ vì hứa du thân phận quá khéo léo thân là lưu hiệp p h ả i đi qua gián điệp nếu là cuối cùng lưu hiệp khôi phục đại hán như vậy hứa du dĩ nhiên chính là nằm gai nếm mật tòng lòng công thần nhưng hứa du phần này nhập đội phân lượng đầy đủ nặng tăng thêm cùng tào tháo quan hệ trong đó tào tháo cũng sẽ thật sâu tin tệ, nếu là hứa du thuận thế là tào tháo hiệu lực cũng không mất vinh hoa phú quý đây chính là quách gia lo lắng nơi phát ra n g h e xong quách g i a lời nói này lưu hiệp cười nhạt một tiếng sau đó nói chấm rất rõ ràng nhưng phong hiệp này không thể không b ư ớ lên phụng hiếu không cần quá lo lắng chấm chỉ cần trở thành sau cùng bên thắng là được quách ra ý tứ lư hiệ đơn giản chính là lo lắng hứa du chơi vô gian đạo bộ kia mà trên tay hắn không có hứa du bất luận n h ư ợ c điểm gì hứa du có thể tùy thời phản bội có thể thì tính sao chỉ cần hắn cười đến cuối cùng hứa du tự nhiên sẽ biết làm sao xếp hàng cũng không thể bởi vì lo lắng hứa du phản bội liền vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn không cần như thế một viên cờ tốt vậy hạ minh bạch liền tốt quét á ra tùng khẩu khí hắn chỉ lo lắng lưu hiệp hội hoàn toàn tín nhiệm hứa du nhưng hiện tại xem ra lưu hiệp so với hắn còn rõ ràng hứa du sự không chắc chắn dạng này như vậy đủ rồi hứa du không thể không dùng nhưng cần dùng cẩn thận như phát hiện có phản tâm thì nhất định phải trừ、bỏ. tối h hứa huyện.、Tôn、sách bị chém tin tức tào Tháo là nhanh nhất biết được. nghe được tin tức này sau hắn không o Tào á n xuyên, Tôn tin tin này đơn giản ăn ngủ không yên, liên ngủ g sau ngày. tức tức biết tiếp mất t được, được bị vài là nay cũng là như thế trên giường t r ầ n trọc tào tháo dứt khoát không ngủ hất lên quần áo đi vào trong sân tàn bộ đồng thời ở trong lòng phục bản tôn sách cùng lữ bố trận chiến kia một vạn người mai phục một ngàn người hơn nữa còn là tôn sách tự mình lãnh binh sao có thể đánh t h u a lữ bố có một ngàn kỵ binh tôn sách cũng có tám trăm lữ bố đến tột cùng là thế nào thắng tào tháo trong lòng thật sâu bất an tôn sách có bao nhiêu dung manh hắn là rõ ràng So、m không không、like、tào tháo trong đầu hiện ra điện vi tấm kia uy manh thật thà gương mặt không khỏi một trận đau lòng hắn càng phát ra hối tiếc lần trước tại huyện thành vì sao muốn ngủ tấm kia thêu thẩm lương một lần háo sắc làm hắn tổn thất một cái trưởng tử một người cháu một thất bảo mã còn có một thành viên đại tướng nhược điện vi tại chưa hẳn không có khả năng ngăn cản lưu bố ngay tại tào tháo trong lòng buồn vô cơ lúc hứa chử đi vào trong viện hướng hắn bẩm bạo nói chúa công bên ngoài phủ có người cầu kiến tự xưng là chúa công bản thân không thấy không thấy liền nói ta ngủ tào tháo hiện tại tâm tình rất hạ còn đắm chìm tại đối với trưởng tử cùng điện vi hoài niệm ở trong căn bản không có gặp người ý nghĩ không kiên nhẫn nói ra nặc h ứ chử không nói hai lời liền xoay người rời đi chờ chút nhưng tào tháo nghĩ nghĩ sau hay là lên tiếng kêu hắn lại dù sao cầu kiến người tự xưng là bạn trí thân của hắn hỏi bên ngoài phủ cầu kiến người là ai tên gọi là gì hứa chử đáp hắn họ hứa tên du chữ tự viễn chúa công hứa chử nói cũng còn còn chưa nói hết tào tháo liền nhấc chân hướng bên ngoài phủ chạy tới một bên chạy còn một bên đem trên người áo ngoài trên chân dày cho cởi chỉ lấy một kiện áo trong hứa chử thấy vậy gãi đầu một cái một bên nhặt lên những quần áo này dày một bồi ê n b về phía trước tào phủ bên ngoài hứa du ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang cầm hồ lô từng n g ụ n từng n g ụ n uống rượu một bộ cuồng sĩ th khỏe mắt liếc qua thỉnh thoảng liếc về phía tàu phủ từ viễn từ viễn không có qua một lát một đạo tràn ngập vui sướng thanh â m từ tàu phủ bên trong truyền h ì n ra tàu tháo chân trần chạy ra nhìn thấy ngồi tại trên bậc thang hứa du sau lập tức nên đón từ viễn lại thật là ngươi tàu tháo lôi kéo hứa du tay vô cùng kích động lại vui mừng nói không nghĩ tới ngươi sẽ đ ê m khởi đến đây thật là trên trời rơi xuống đến một tòa kim sơn a hứa du đánh giá một chút tàu tháo chân trần quần áo không chỉnh tề bộ dáng không khỏi cười nói xem ra ta tới không phải lúc đã quay giầy a man ngươi đi ngủ ai chỗ đó tàu tháo phất ống tay th nghiêm trang nói ra người ta chính là hảo hữu trí g i a o chỉ cần ngươi cao hứng lúc nào đến cũng không có vấn đề gì ngược lại là ta rời giường lên được gấp quên đi dạy cùng quần áo có chút tất h lễ tào tháo vừa dứt lời hứa c h ử liền ôm quần áo cùng dậy thở hồng hộ theo tới một mặt buồn bực đối với tào tháo nói chúa công ngài vì sao muốn đem quần áo cùng dậy thoát ta đêm h ô m khuya quát này cảm lạnh nhiều không tốt tào tháo quên đâu cứng hứa du khỏe miệng hơi vện chủ động nhảy qua cái đề tài này mở miệng nói a man là muốn ta một mực tại bên ngoài phụ đứng đấy sao không nên ta đi vào ngồi một chút a đúng đúng, đúng. mau, mau nhập phụ tào tháo cười khan một tiếng cùng hứa du cùng nhau nhập phủ hứa chử tại sao l ư n g dơ d ậ y nói chúa công ngài hay là trước tiên đem dạy cho lan ấy tào phủ đ ạ i đường tào tháo để quản gia cho hứa du dâng lên nước trà sau đó t ỏ mò hỏi tử viễn ngươi không phải tại ký châu đi theo viên bản sơ sao tại sao lại đột nhiên đến hứa huyện ngươi cũng không nói trước thông báo ta một tiếng ta nếu là biết định dẫn người ra khỏi thành mười dặm tiến đ ế nên n đ ó ngươi n hứa du từ tốn ó i a man người ta đều là bạn cũ cần gì phải làm này tư thái đâu ta đến hứa huyện mục đích là cái gì ngươi coi thật không rõ ràng hứa du rất a không hài lòng tào tháo vấn đề này thư l ệ n h nói thần phối vu hãm con ta tham ô giết vợ ta nhỏ ta hận hắn tận xương không giết hắn làm sao có thể bình trong nội tâm của ta mối hận về phần viên bản sơ sớm đã quên ngày xưa hữu nghị hắn dung túng t h ầ m phối đối với ta không quan tâm thậm chí không cho phép ta lấy kim đại phạt chuộc vợ ta nhỏ tính mệnh hắn vô tình trước đây ta bất nghĩa lại có gì sai hứa du trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ căm hận đây là hắn phát ra từ nội tâm không có bất kỳ cái gì nguy trang hắn hoàn toàn chính xác sắc thực cực hận viên thiệu k h i sâu một hơi đ è xuống lửa giận trong lòng sau hứa du mới nhìn hướng tào tháo trầm giọng nói ra a man ta muốn giúp ngơi ư đối kháng viên bạn sơ đến vì vợ ta mà báo thủ đồng thời chu diện nghiệp thành cái kia viên t i ệ u giả lập nguy đế chương một trăm tám mươi hai tào tháo không phân rõ ta thật không phân rõ a chương một trăm tám mươi hai tào tháo không phân rõ ta thật không phân rõ a chu diệt nguy đế hứa du câu nói sau cùng để tào tháo chấn động trong lòng ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm hứa du hỏi tử viễn nguyên lai ngươi vẫn luôn biết nghiệp thành vị hoàng đế kia là viên thiệu giả lập sao h ắ n đ ố i với hứa du cùng viên thiệu mâu thuẫn không có hứng thú bởi vì từ hứa du cấu kết viên hy hãm hại viên thiệu bắt đầu đồng thời giết t h ầ m phối cả hai ở giữa liền đã sinh ra không thể hóa giải thâm cựu đại hận cho nên hắn cũng không hoài nghi hứa du tìm tới hắn là viên thiệu âm nhu quỷ kế gì cũng không cần thiết xâm nhập đi tìm tòi nghiên cứu hắn chân chính muốn nghe chính là cùng nghiệp thành thiên tử có liên quan tin tức hứa du thân là viên thiệu trước đó tâm phúc nhu sĩ khẳng định biết chút ít cái gì như hứa du có thể xuất ra một chút mấu chốt chứng cứ hướng về thiên hạ nhân chứng minh viên thiệu giả lập thiên tử vậy liền không thể tốt hơn ngươi đang nói cái gì mê sảng hứa du nghe vậy xứng sở sắc mặt không gì sánh được cổ quái nhìn xem tào tháo nghiệp thành thiên tử đương nhiên là thật ngươi bên này mới là giả à ngươi chính mình tìm ngươi còn không rõ ràng lắm chỉ bất quá ta bây giờ nếu lựa chọn giút ngươi tự sẽ giúp ngươi nói chuyện cho dù ngươi bên này thiên tử là giả ta cũng sẽ nói hắn là thật hắn chỉ là ngoài miệng nói nghiệp thành chính là ngươi đế không nghĩ tới tào tháo còn tưởng là thật có cần phải như thế chính mình lựa gạt mình a tào tháo cũng sửng sốt một chút sau đó rất là căm tức nói rõ ràng là ngươi đang nói mê sảng ta bên này thiên tử làm sao lại là giả hứa tử viễn ngươi nói với ta rõ ràng tào aman hứa du mặt cũng kéo xuống chừng mắt tào tháo nói ra ngươi còn không chịu nói thật với ta ngươi đến cùng có hay không tín nhiệm ta thôi, thôi nơi đây không lưu người tự có chỗ lưu người hứa du nói liền muốn đứng dậy p h t tay tháo rời đi tào tháo gặp hứa du sinh khí không giống làm bộ là thật dự định rời đi liền vội vàng tiến lên đi giữ chặt hắn nói t ử viễn dừng bước ngươi làm gì vội vã như thế hứa du với hắn mà nói quá trọng yếu bởi vì nếu là có viên thiệu dưới trướng lưu sĩ tìm tới hiệu hắn cũng nói viên thiệu bên kia thiên tử mới là giả chuyến đi sau có thể để cao thật lớn hứa huyện thiên tử danh vọng cho nên hắn có thể nào tùy tiện thả hứa du rời đi một phen lôi kéo bên dưới tào tháo nói hết lời cuối cùng đem hứa du cho dỗ trở về sau đó đều thành khẩn nói ra từ viễn ta làm sao lại gạt ngươi chứ ta bên này thiên tử đích thật là thật nếu ngươi không tin ta ngày mai liền mang ngươi vào cung gặp một lần ngươi cũng là gặp quan g h i ệ p thành cái k i a n g n y đế đến lúc đó so sánh một chút liền biết nếu không phải hiện tại thực sự quá m u ộ n thiên tử đã nằm ngủ hắn thật muốn hiện tại liền đem hứa du cho kéo đến hoàng cung đi gặp một lần thiên tử hào hào chứng minh đối với tào tháo lời nói này hứa du vẫn không tin bất quá trong lòng hắn cũng là đối với hứa huyện thiên tử có mấy phần hiếu kỳ thế là liền một lời đáp ứng、Tốt. ta ố t t ngày mai liền theo ngươi vào cung nhìn xem hứa du đêm đó ngay tại tào phủ ở lại cùng tào tháo ngủ chung hôm sau sáng sớm tào tháo liền lôi kéo hắn thẳng đến hoàng c hoàng cung tào tháo dẫn hứa du đi vào một tòa đơn sơ cung điện hướng về phía trên thiên tử hành lễ tham kiến bệ hạ đại tư không miễn lễ thiên tử giơ tay lên một cái hơi có chút mong đợi hỏi chớ nghe nói có viên thiệu bên kiêm nhu sĩ vứt bỏ ngụy đế tìm tới chớm không biết người này hiện tại nơi nào hắn sáng nay bên trên thu đến tin tức này lúc đó kích động đến hắn kém chút rơi lệ lần đầu đây thật là từ ngụy đế sau khi xuất hiện lần đầu à lại có thể có người không xa ngàn dặm tới đầu nhập hắn hắn làm sao có thể không kích động thần hứa du tham kiến bệ hứa du nghe vậy tiến lên hành lễ đồng thời thừa dịp nói chuyện công phu ngẩng đầu nhìn về phía phía trên ngồi thiên tử trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn Bệ, bệ hạ giờ này khắc này hứa du nội tâm làm ộ n g trước mắt đúng vậy chính là thiên tử lưu hiệp a có thể bệ hạ không phải tại nghiệp thành sao làm sao lại chạy đến hứa huyện không không đúng đây không phải bệ hạ hứa du chỉ là ngắn ngủi c h ấ n kinh sau liền phản ứng lại bởi vì trước mắt vị này thiên tử trừ bộ dáng cùng nghiệp thành bệ hạ một dạng bên ngoài khí chất bên trên hoàn toàn khác biệt nghiệp thành thiên tử mang đến cho hắn một cảm giác là giơ tay nhấc chân ở giữa hiển thị do đế vương uy nghiêm cao thâm mà trầm ồn không g i ậ n tự uy nhưng trước mắt cái này cái gọi là thiên tử nhưng căn bản không có loại kia đế vương khí độ so sánh dưới như là mặc vào lòng bào con hát bình thường cả hai căn bản không có khả năng đánh đồng thế nhưng là làm sao lại như vậy giống nhau khó trách khổng dung phân biệt không ra cái này thật sự là quá giống hứa du nội tâm không gì sánh được sợ hai t h ả n phục hắn hiện tại không cảm thấy khổng dung là tại mua danh chột tiếng sợ đ ầ u sợ đôi u đổi h ắ n hắn cũng phải mộng chỉ có cùng nghiệp thành vị kia bệ hạ ở chung sau một thời gian ngắn mới có thể thực sự hiểu rõ như thế nào thiên tử hứa ái khanh hẳn là có gì khó chịu thiên tử gặp hứa du nhìn chằm chằm vào hắn nhìn tưởng rằng gặp được chính mình cái này chân thiên tử cho nên mới cảm thấy chấn kinh không khỏi đem l ư n g eo hớn ư đến càng thẳng một chút mỉm cười hỏi hứa du thu hồi ánh mắt che giấu lương tâm nói thần chỉ gặp quan g uy đế bây giờ bị bệ hạ uy nghi c h ấ n nhiếp cho nên t h ấ t tố xin mời bệ hạ thứ tội ha ha không sao không sao thiên tử nghe vậy lập tức tâm hoa nộp phóng mừng rỡ vô cùng nói hứa ái khanh bỏ gian tà theo chính nghĩa đến đây ném chấm chính là cử chỉ sáng suốt chấm nhất định phải hảo hảo phong thưởng đại tư không cảm thấy chấm như thế nào phong thưởng hứa á tào tháo chắp tay nói bệ hạ thần coi là có thể bãi là quang lộc đại phu treo tử thụ kim ấn ra phòng an quốc hương h ậ u hứa du mặc dù là vừa mới đến đây đầu nhập nhưng hắn đầu nhập mang tới ý nghĩa là phi phạm cho nên chức quan không có khả năng phong thấp ở vào quang lộc hơn phía dưới quang lộc đại phu vừa vặn phù hợp Tốt.、Liên、theo đại tư không lời nói. Thiên tử tâm tình thật trực tiếp bất hết thể Liên lời lấy là lộc là l đại nói. dai, ngợi phải không không nghĩ ứng, nghĩ hắn phong quang hơn vẫn hề hứa đáp đều được, kỳ cực của du quá ý t hắn i t cùng cùng rất nghĩ thông suốt qua hứa du đi tìm hiểu một chút nghiệp thành vị kiêng ngụy đế gia hỏa kia đến cùng là có bản lãnh gì có thể làm cho nhiều người như vậy đi đầu nhập nghe nói gần nhất càng là thoát khỏi viên thiệu kiềm chế triệt để thu được tự do cùng cái k i a n g ngụy đế cùng so sánh hắn cái này chân thiên tử sống được cùng chó một dạng bị khuất là bệ hạ hứa du mặt ngoài cung kính đáp đồng thời trong lòng thời d ân g là ê n nghĩ chẳng n một cái ý nghĩ cổ khoái. Chẳng lẽ lại cái khoái, lại ý lẽ y hắn ứ a huyện thiên tử cũng tử tại b t t chức vị kia bệ hạ, r o g bóng tối dấu dốt, Nhưng nghĩ người nghĩ bên bỏ như triển. này hắn này. Ơn, hắn tối rốt, phát toát Tào Tháo, lại lập tức liếc lại đi dấu qua ra, đồ lập ý ý là vừa suy nghĩ nhiều lấy tào tháo đa nghi tâm tính mặc kệ hứa huyện thiên tử là thật là giả cũng sẽ không cho bất cứ cơ hội nào càng đừng đề cập t âm thầm mưu đồ cái gì Hai Hoàng người rời đi、Hoàng、Cung, một đường trở một bạn trí thân của ta. tào thân ta. của tháo cười đối với trong lòng tự tin vô cùng bởi vì hắn tại mang hứa du lên địa nhất kiến thời điểm tận lực quan sát qua lúc đó hứa du bộ dáng khiếp sợ đều bị hắn thu hết vào mắt khẳng định là phát hiện hai vị thiên tử tranh l ệ n h mới có thể khiếp sợ như vậy nhưng sát qua, lúc a Du mà đối mặt tào tháo tha thiết ánh mắt hứa du nhưng thủy trung giữ yên lặng chỉ làm ỹ mắt điên cuồng c h ấ p động không ngừng cho tào tháo nháy mắt tào tháo coi là hứa du là để ý tuân du tuân lúc hai người thế là thoải mái cười nói nơi này không có người ngoài tử viễn yên tâm nói chính là hứa du có chút nghiêng đầu cũng không nói gì một bên tuân du tuân lúc cũng đều là người thông minh gặp tình hình này nhân tiện nói chúa công chúng ta còn có chính vụ phải xử lý liền không ở chỗ này làm phiền nói đi hai người quay người rời đi tào tháo đối với hứa du cử động rất là bất mãn không khỏi cau mày nói tử viễn nơi đây là ý gì công đạt chữ nhật như đều là tâm phúc của ta ngươi xa lánh bọn hắn làm gì、Hồ. hứa du thâm hít một hơi sau đó hai tay bắt lấy tào tháo bà vai dùng đặc biệt nghiêm trọng nghiêm túc ngựa k h i nói ra aman ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi muốn thành thật trả lời ta thật vấn đề gì tào tháo cho tới bây giờ chưa thấy qua hứa du nghiêm túc như vậy d á n g vẻ vô ý thức hỏi hứa du nhìn chung quanh một chút hạ giọng nói ngươi đến cùng là từ đâu tìm đến cái này giả thiên tử làm sao lại cùng thiên tử giống nhau như l ú c tào tháo trên khuôn mặt chậm rãi hiện ra một cái dấu hỏi nói thực ra ta vừa mới lần đầu tiên thật coi là thiên tử đến hứa huyện có thể cả hai ở giữa khí độ căn bản không giống mới hứa du chú ý tới tào thá cho là hắn là bị chính mình đâm thủng mới thần thái như thế không khỏi lắc đầu nói a man ngươi cũng thật là là gan lớn như vậy mặc dù loại này tên giả mạo có thể lừa gạt một chút người bình thường nhưng chỉ cần thấy qua chân chính thiên tử nhất định sẽ không nhận lầm mau nói cái kia giả thiên tử chỗ nào tìm hắn làm sao chịu phối hợp ngươi ngươi có phải hay không lại bắt hắn người nhà uy hiếp t à o tháo khỏe mắt hung hăng nhảy một cái đẩy ra hứa du nắm lấy tay của hắn tức giận nói cái gì giả trong cung cái kia thiên tử chính là thật ngươi vì cái gì không tin ta ạ còn có cái gì gọi lại ta thường xuyên cầm nhà khác người làm uy hiếp sao n g ư ơ i đem ta xem như người nào ta cũng không phải sân phỉ hứa du bị cười nhạt ha ha một tiếng n g ư ơ i bên này cái này t i ê n tử nếu là thật ta đem đầu chặt xuống cho n g ư ơ i làm bóng đá l ừ a gạt một chút người khác còn chưa tính liền huynh đệ cũng l ừ a gạt cũng đừng đến lúc đó đem chính mình cũng cho l ừ a gạt đến hắn cảm thấy mình lúc trước quả nhiên không nhìn lầm người tào tháo tên này trời sinh tính đa nghi cho tới bây giờ còn tại cùng hắn mạnh miệng không chịu thừa nhận t i ê n tử là giả ta không có tào tháo đơn giản đều nhanh muốn chọc dẫn đến rồi g ơ lên ba ngón tay thể thể nói ngọa tào thào thề với trời nếu là tìm cái giả t i ê n tử đến giả trang thật thiên tử liền để ta bị lôi cho đánh chết hứa du chỗ nào chịu thua đồng dạng giơ lên ba ngón tay thể nói ta thể nghiệp thành cái kia thiên tử là thật hứa huyện trong hoàng cung cái này căn bản chính là giả ta nếu có nửa câu nói láo vậy liền để chúng ta đầu rơi hai người đồng thời thể bên ngoài bầu trời y nguyên sáng sủa vạn rằng không lây hứa du đầu cũng tốt đất tốt ở tại trên cổ ai tào tháo chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đ ề u m ệ t thả tay xuống t h ở thật dài một tiếng nói ngươi nói nghiệp thành thiên tử cùng vị này chân chính thiên tử g á n g rất giống nhau nhưng dù cho như thế thật giả cũng rất dễ nhận biết đi giả sao có thể có chân chính thiên tử loại kia khí khái ngươi hôm nay đều gặp được còn không phân biệt được hứa du cao mày nói chính là bởi vì có khác nhau ta mới có thể nói như vậy nghiệp thành vị tia thiên tử vô luận là ngôn ngữ cử chỉ thần thái uy nghi đều là hoàn toàn đế vương phong độ nếu như nói nghiệp thành vị tia bệ hạ là chân chính vượng hoàng hứa huyện trong hoàng cung vị này tựa như là cắm lên lông vũ gà rừng bình thường ngươi hiểu chưa tào tháo nghe xong lời nói này cũng ngây n g ẩ n cả người hắn nhìn xem hứa du thật tình như thế t h ầ n sắc còn có trong ngôn ngữ thỉnh thoảng tiết lộ ra ngoài sùng kính chi ý trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hồ nghi chẳng lẽ nói n g h thành vị tia mới là thật hắn lại bị lừa Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây phục hoàn dương mưu phục hoàng sau bọn hắn làm sao lại vì một cái giả thiên tử làm chứng thậm chí không tiếc hy sinh hoàng hậu trong sạch không phân rõ hắn thật sự là không phân rõ a tào tháo cảm thấy mình đầu lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau nhịn không được bưng bít lấy đầu ngồi s ổ n người xuống đi h ứ a du thấy vậy tranh thủ thời gian nâng hắn tòa hạ. c o đến toàn t hạn â n trên giới đổ mồ hôi l không có ta phụ tá ngươi chính là không được t i ế n tâm đi về sau ta đến giúp ngươi nghe thấy hồi nhỏ b ạ n thân lần này chân thành ngôn ngữ tào tháo trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm động vịn hứa du cánh tay nói ta phải tử viễn tương trợ đại sự có thể thành vậy tử viễn còn xin thụ ta cúi đầu tào tháo nói liền muốn dây ruổi lấy đứng dậy cho hứa du hành lễ hứa du vội vàng ngăn lại hắn đồng thời nói ra lấy g i a o tỉnh của ta ngươi làm gì đa lễ như vậy ngươi bây giờ thân thể khó chịu hay là nghỉ ngơi thật tốt đi ta về trước đi ngủ bủ、tốt. tào tháo thần sắc thổn thức nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn hứa du từ trong hành lang sau khi rời đi hắn lập tức thu liễm lại hư n h ư ợ c chi sắc đứng dậy trực tiếp rời đi tàu phủ mặt l ệ n h lấy leo lên xe ngựa đi đi d ư ơ n g phủ tào tháo để hứa c h ừ mang theo năm mươi giáp sĩ trực tiếp xâm nhập d ư ơ n g phủ đồng thời phái người đem phục hoàn cũng cùng nhau v ộ tới tính cả dương biu cùng một chối nhốt tại trong thư phòng đại tư không ngươi đây là cớ gì a phụ thân ta làm cái gì chuyện sai sao dương tu nhìn thấy tình hình như thế k h ắ p khuôn mặt là vẻ lo âu nhịn không được hướng tào tháo hỏi nhưng là tào tháo căn bản không thèm để ý dương tu mang theo hứa trừ đi vào thư phòng để binh sĩ tại thư phòng mới bước bên ngoài trần l ữ không cho phép bất luận kẻ nào tới gần trong thư phòng dương biêu phục hoàn nhìn thấy tào tháo đi tới không khỏi rất là nổi nóng dương biêu càng là tức g i ậ n đến dâu ria đều đang phát run chỉ vào tào tháo mắng tào tặc ngươi lại muốn làm cái gì là chuẩn bị giết chúng ta tốt xoắn quyền sao y miệng tào tháo đ ô n g nhiên rút ra bên hông trường đao một đao đem b ả n chém thành hai đoạn sau đó ánh mắt xâm nhiên mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hai người lạnh lùng mở miệng ta hỏi các ngươi trong c u n g cái kia thiên tử đến cùng là thật là giả Trước Aman, gian tặc ác tặc dương mưu khí toàn thân phát run t r i ấm lên tào tặc người dám can đảm v u hãm chúng ta hôm nay chính là máu tươi tại chỗ lao phu cũng muốn cùng người không nớt phục hoàn càng là rút ra bội kiếm bên hông g i ậ n chỉ tào tháo bây giờ nghiệp thành có vị thiên tử thâm thụ người trong thiên hạ tin t ậ y nhất là tế thiên lúc xuất hiện t ử khí đông lai điểm lành tuyệt đại bộ phận không rõ chân tướng người đều đem cái kia mỹ đế coi là đại hàn chính thống tào tháo vừa rồi đối bọn h ắ n chất vấn nếu là chuyền ra ngoài hàn chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch người người đều sẽ cho là hắn muốn bên ngoài thích thân phận chuyên quyền tham gia vào chính sự thiên tử không chịu liền bỏ chạy nghiệp thành thế là tìm cái giả thiên tử giả mạo phục hoàn nói đi dẫn theo kiếm hồng liếc trong mắt liền hướng tào tháo đâm tới khi tào tháo một đao bổ ra phục hoàn bội kiếm đem hắn hung hăng đạp lăn trên mặt đất cố nén l ử a giận trong lồng ngực ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm dương h ê u nói thiên tử đông v ề lạc dương trước đó đã từng qua tân phòng hoa âm hoàng nông tào dương hà đông đường tắt hoàng đông lúc chương t h liên hợp lý giác cấp thiên tử cầm giá trận chiến kia các ngươi lại bại bách quan sĩ t hoàng đông là ngươi quê quán ngươi như muốn đánh cháo thiên tử sợ là dễ như t r ở bàn tay đi trong lòng người nếu lên lòng nghi ngờ liền sẽ không ngừng phát sinh nhất là tào tháo loại này vốn là lòng nghi ngờ nặng người hắn nhớ lại lúc trước thiên tử đông về lúc gặp phải lấy dương b i u cùng phục hoàn đối thiên tử trung thành tuyệt đối tính cách lúc trước loại kia hiểm cảnh vì cam đoan thiên tử an toàn đổi lại là hắn cũng sẽ lựa chọn lặng lẽ đem thiên tử đưa ra ngoài lại thêm vừa rồi hứa du nói những lời kia cùng hắn đối với hứa huyện thiên tử giác quan hoàn toàn chính xác không giống một vị hoàng đế thế là trong lòng của hắn càng phát ra hoài nghi lúc trước đối ngoại tuyên bố nữ quyến đồ c o n đu hoàng thất các loại đồ vật điện tịch tất cả đều bị vứt bỏ đều là giả đều là dương b i u bọn người tận lực an bài mà viên thiệu trong b i ể n thanh danh lừng lẫy lại binh hùng tướng mạnh là thích hợp nhất thiên tử c h â đi thế là một phương diện an bài thiên tử bí mật tiến về nghiệp thành một phương diện mang theo giả thiên tử hấp dẫn chứng t ể lý giác các loại phản tặc lực chú ý dương b i u khi dựng d â u trứng mắt h ắ n cả đời chung với h ắ n thất há có thể làm ra giả lập thiên tử sự tỉnh tỉnh tạo tặc ngươi không phải liền là muốn xoán quyền sao làm gì dùng loại này thấp kém thủ đoạn nói xấu chúng ta có năng lực ngươi hôm nay liền giết ta cùng phục hoàn từ dưới đất bỏ dậy thần đến cứng cổ nhìn hằm hằm tào tháo gian ác chi đồ ngày đó liền không nên nghe đồng thừa nói như vậy mật chiếu ngươi mang binh đến là dương vốn cho rằng ngươi trung quân thể quốc tâm hướng hắn thất không ngờ ngươi lại cùng đồng chắc không khác nhau chút nào tào tháo xa vào đến hai người một mảnh tiếng mắng ở trong nên cũng không dám trực tiếp đem bọn hắn giết đi hắn nhữ mày trong lòng không ngừng phân tích thiên tử tính chân thực có thể càng phân tích đầu liền càng phát ra đau đớn trong đầu có thể nói là một đoàn gây dối hừ cuối cùng tào tháo hư lạnh một tiếng rời đi thư phòng đối với trước tiên trào đón hứa chử nói ra đi xa k��u quân trong phủ. một đoàn người nối đuôi nhau mà ra t r u n g t r u n g điệp điệp tiến về động thừa trong phủ chờ bọn hắn sau khi đi dương tu đi nhanh lên tiến thư phòng vừa tiến đến hắn liền nghe đến dương b i u cùng phục hoàn còn tại đối với tào tháo vô năng của nộ chửi ấm lên từ thiên tử rời đô hứa h miệng sau tào tặc chưa trừ diệt xa tác không yên dương tu nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh hãi liền vội vàng hỏi phụ thân phụ công đến tột cùng phát sinh trệ gì dương mưu mặt mũi tràn đầy nội dung đạo tào tháo tặc tử này lại hoài nghi trong cung thiên tử chính là chúng ta tìm người giả mạo cái gì dương tu đại kinh thất sắc trong náy mắt chừng lớn hai mắt hắn dường như nghĩ tới điều gì con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ hắn ánh mắt h ồ nghi lường bên dưới dương b i u cùng phục hoàn thầm nghĩ trong lòng nhất định là hứa du cùng tào tháo nói cái gì hắn là nghiệp thành bên kia thiên tử quả nhiên là đại hán chính thống đệ xuống nghi ngờ trong lòng dương tu đi đến hai người bên cạnh hạ giọng nói phụ thân phục công hứa huyện là tào tặc đại bản doanh tùy tiện khởi sự chu sát hắn sợ có hai họa ngập đầu dù sao thiên tử tại nghiệp thành bây giờ càng là đại quyền trong tay tào tặc dưới mắt cũng chỉ có thể tại hứa huyện ước lạnh phụ thân cùng phục ô n g không ngại cùng hắn lá mặt lá trái. bảo o t à người t í người nghịch tử này sao dám nói lung tung chúng ta khi nào đem thiên tử đánh cháo dương tu bục mặt thần xác không ngờ nói phụ thân n g ư ơ i làm sao ngay cả ta đều không tin lan cho lão phu lăn ra ngoài mắt thấy dương biu muốn bắt cây đèn đập tới dương tu chỉ có thể rời đi nhưng dương biu càng là như vậy hắn lại càng tăng khuynh hướng trong lòng mình suy đoán đợi dương tu rời đi đằng sau dương mưu mới trùng điệp thở dài mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói tào tặc chính là gian thần chúng ta nên sơ mười phần sai bị hắn ám sát đồng trát sự tích che đậy dưới mắt tình cảnh như thế thiên tử như thế nào mới có thể trọng trưởng đại thống a phục h o a n bưng bít lấy bị tào tháo đạp t h n t h n làm đau thận đấm ngực d ậ m chân không gì sánh được bi thống nói ra thiên tử như vậy tình cảnh mà ngay cả nghiệp thành cái kia n g ụ đế cũng không sánh nổi đều là chúng ta thần tử vô nàng a hai người than thở mặt buồn rười rươi phục hoàn nhìn về phía dương u há to miệng t ự hồ nói ra suy nghị của mình lại không biết bắt đầu nói từ đâu sau một hồi lâu, hắn mang một tia hy vọng mở miệng hỏi văn tiên nơi đây cũng không ngoại nhân ta cũng là hoàng hậu phụ thân ngươi thành thật nói cho ta biết lúc trước đường tắt hoa âm hoàng đ ô n g thời điểm ngươi coi thật không có an bài thiên tử thừa dịp l o ạ n ly đi nói bậy nói bạn dương i ê u tức giận chừng mắt phục hoàn g thiên tử đông về thời điểm hai người chúng ta cơ hậu ngày ngày làm bạn tại thiên tử tả hữu ngươi có thể nào tin tạo t ạ c chuyện ma quỷ hoài nghi lên lão phu lúc trước dối loạn cỡ nào nguy cơ lão phu sao dám an bài thiên tử rời xa đại quân p h ụ hoàn hy vọng trong lòng bị đánh nát mặt mũi tràn đầy tiếp hận lắc đầu đáng tiếc đáng tiếc、ca. nếu như nghiệp thành vị kia thiên tử là thật thật là tốt biết bao a nói đi hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dương mưu lúc này dương mưu cũng đồng dạng ngẩng đầu hướng hắn xem ra hai người bốn mắt tương đối thật lâu không nói gì cuối cùng hay là phục hoàn dẫn đầu rời đi ánh mắt nói ra đồng thừa chính là ký châu hà ra người lại là đồng thái hậu chất tử hay là đồng quý nhân cha hắn cùng thiên tử tình cảm hơn xa người ta thiên tử đông vệ trên đường đi đều là hắn lãnh binh phụ trách thiên tử an uy nếu như hắn vì bảo toàn thiên tử an uy dương mưu đục ngầu hai mắt giờ phút này tinh quang t r o n vắt nếu như xa kỵ tướng quân âm thấm nhu đồ cũng là có là phục giấu giếm hoàn mắt nhìn thấy chung quanh một chút cho dù xác định phụ cận đã không hay nhưng vẫn là sợ hay vách mạch rừng hay là nhẹ i ọ n nói người cùng ta nói thật thiên tử có phải hay không đã sớm đánh cháo phục hoàng hậu nghe vậy lập tức quá sợ hãi khó có thể tin nhìn xem phục hoàn một đôi liễu mi trong nháy mắt dựng thẳng đứng lên phụ thân thân là q u ố c trượng hạ có thể nói ra bực này đại nịch bất đạo lời nói chẳng lẽ bị tào tặc mê hoặc mắt thấy phục hoàng hậu sắc mặt mắt trần có thể thấy khó coi xuống tới phục hoàn g xem thường tiếp tục nói ta đã là q u ố c trượng tự nhiên sẽ kiên định duy trì thiên tử có thể nghiệp thành bên kia thiên tử tự hồ đích thật là thật chẳng những người trong thiên hạ tin nhiều liền ngay cả tào tặc cũng hoài nghi hôm nay càng đem ta cùng dương công quan cùng một chỗ ép hỏi người ta vốn là cha con có lời gì còn không thể nói với ta nếu như thiên tử thật bị đánh cháo cái kết quả thật đại hán may mắn đến lúc đó ta định nghĩ biện pháp vụ n trộm đưa ngươi đưa đi nghiệp thành phục hoàng hậu nghe xong giận dữ đứng dậy sắc mặt cũng lạnh xuống phụ thân chớ có lại nói việc này tuyệt đối không thể phụ thân nếu không tin nữ nhi trở về hỏi một chút mẫu thân liền biết nói đi trực tiếp rời đi phục h o à n g nhìn xem phục hoàng hậu bóng lưng rời đi trong lòng đang trầm tư thế tử của hắn phục hoàng hậu mẫu thân chính là hoàng đế tri nữ dương an trường công chủ đối với đậu thái hậu nuôi dưỡng lớn lên thiên tử hết sức quen thuộc nhưng hôm nay liên thân nữ nhi cũng không chịu nói thật phục hoàn càng không cho rằng dương an trường công chủ sẽ như thực kế rõ dù sao bọn hắn đều là hoàng thất vĩnh viễn sẽ chỉ đứng tại thiên tử bên kia mà không phải nằm nhà dưới mắt thế cục càng phát ra khó bể phân biệt tào tháo tất nhiên sẽ không nói nhảm đột nhiên chất vấn thiên tử thân phận lữ bố lưu bị cũng quyết sẽ không h i ể u chung ban đầu chỉ là viên thiệu khôi lỗi ngụy đế không dung cỡ nào người như nhìn r a nghiệp thành ngụy đế thân phận như thế nào không thông báo thiên h ạ n h ư thế nào lại không tiếp tự thân thanh danh quất giác cho ra một cái phân biệt không ra thật giả hoang đường đà hắn nhưng từ trường an đến l ạ dương lại đến hứa、huyện. hắn một đường làm bạn thiên tử bên người n g ư ợ c thiên tử coi là thật bị đánh cháo hắn sao lại không phát hiện được chân tướng đến cùng là cái gì phục hoàn g nắm lấy đầu mặt mũi tràn đầy thống khổ bây giờ ai là thiên tử ai là nguy đế trong lòng của hắn cũng không chắc có thể ra về tư tâm hắn tự nhiên hy vọng nghiệp thành vị tia trọng trường đại q u y ề n thiên tử mới thật sự là đại hán chính thống thời gian dần trôi qua phục hoàn g trên mặt thống khổ biến thành xoắn suýt thống khổ cùng xoắn suýt không ngừng biến hóa cuối cùng tiêu tán không thấy thay vào đó là một vòng ngân lệ hắn chậm rãi đứng dậy đi ra phục hoàng hậu cung điện rời đi thời điểm lại quay đầu nhìn thoắn qua thọ nhi ngươi là đại hán hoàng hậu hoàng hậu há có thể bị gian thần khi dễ vi phụ chắc chắn giúp ngươi tào tháo phủ đệ tào tháo mang theo hết lửa giận từ đồng thừa bên kia trở về cùng dương mưu phục hoàn một dạng hắn hỏi một chút thiên tử phải trang bị đánh cháo đồng thừa liền đối với hắn chửi ầ m lên sớm muộn có một ngày ta muốn đem bọn hắn tất cả đều chặt tào tháo giận đùng đùng trở lại thư phòng nắm lên trên bàn rượu tấn tấn tấn hướng trong nhựa rót một bên hứa trừ xem t h ư n ó i c h ú công chuyện nào có đáng gì ta cái này liền đi đem bọn hắn đầu lâu chặt đi xuống nói quay người hướng bên ngo người tào tháo g mặt h đều đen chỉ vào hứa c h ừ muốn giải thích nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ phiến não trong lòng vừa bất đắc dĩ khoát tay tháo nói ngươi đi đem văn g ư ợ c thử viễn bọn hắn mời đi theo hứa trừ gãi đầu một cái rất không hiểu tào tháo hành vi tào tháo gặp hứa c h ừ như vậy biểu lộ lập tức giận không chỗ phát tiết giống to không chém ta hiện tại không muốn chặt hắn nếu là lúc này tự tiện giết đồng thừa phục hoàn cùng dương mưu cái tiêu thật liền cùng lúc trước đồng chắc không có khác gì Bách quan tào tháo đối với hứa du hành vi âm thầm gật đầu trong lòng rất là hài lòng căn cứ tình báo của hắn vô luận là viên hy binh biến giam lòng viên rượu hay là thẩm chính nam cái chết hoàn toàn chính xác đều cùng hứa du tương quan hứa du thê tiểu bị giết lựa chọn phản bội viên t i ể u tìm tới chính mình vô luận từ phương diện nào phân tích đều không giống làm bộ nếu như hứa du cùng hắn xa lạ lấy hắn đa nghi tính cách ngược lại là sẽ có hoài nghi bây giờ lại là không còn hoài nghi từ hứa du trong tay túm lấy vò rượu hỏi tử viễn ngươi coi chân thật định nghiệp thành bên k i a thiên tử là thật hứa du nghe chút lập tức khí dơ chân máng a man ngươi vẫn là chưa tin ta việc này thiên chân vạn xác ta làm sao có thể lừa ngươi lại vì sao muốn lừa ngươi tào tháo tranh thủ thời gian an ủi lời nói tử này chớ thức, đơn giản trực kích tào tháo nội tâm bởi vì hắn cũng hoài nghi thiên tử bị đánh cháo thậm chí mới vừa rồi còn tự thân lên cửa xác định việc này chỉ tiếp h ụ c h o à n động thừa miệng của bọn hắn quá cứng thở dài tào tháo hỏi vạn nhất ta nói là vạn nhất ta vạn nhất thiên tử coi là thật tại lai hứa huyện trước đó liền bị đánh cháo ta làm như thế nào hứa du xem thường nói nên như thế nào liền như thế nào à, thiên tử là thật là giả cùng ngươi tào a man có rất liên quan ngươi cần chỉ là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu danh nghĩa mà thôi bị hứa du một n g ụ m nói toạc ra hắn phụng nên thiên tử về hứa huyện chân chính mục đích tào tháo không khỏi cảm thấy có chút trọc d ạ vạn nhất cuối cùng sự tình bại lộ người trong thiên hạ chẳng phải là muốn nhận định ta giả lập thiên tử vậy nhưng như thế nào cho phải hứa du cười cười tự mình ngồi xuống cầm rượu lên tôn ra hiệu tào tháo cho hắn rót rượu vạn nhất sự tình bại lộ vậy ngươi liền toàn bộ giao cho dương u phục h o n còn có đồng thừa b a người đầu là bọn hắn n cho người đi l ạ mơ mơ màng màng. cũng d ư là bị lừa bịp đại hán trung thần a tào tháo nghe vậy lập tức trên mặt tôi cười vội vàng cấp hứa du rót đầy rượu hứa du tiếp tục nói bất quá a man chỉ cần ngươi ấn định hứa huyện thiên tử là thật người trong thiên hạ kia nhiều nhất chỉ là hoài nghi tuyệt sẽ không đại lộ chúng ta chỉ cần lợi dụng thiên tử danh nghĩa để mở rộng thế lực q u ò n hắn thiên tử là thật là giả đâu chính là đến xấu nhất hoàn cảnh cũng có đường lui cùng lắm thì cột nguy đế đi ném chân thiên tử chính là tào tháo nghe được tâm hoa nộ phóng hứa du lời nói cùng hắn không như mà hợp thiên tử là thật là giả hoàn toàn chính xác rất trọng yếu có thể có thời điểm cũng không phải trọng yếu như vậy h ồ ngôn n l à ngữ lại tại lúc này tôi lúc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đẩy ra thư phòng đi đến ngón tay chỉ vào hứa du tức giận q u á lớn ngươi cái này vô quân vô phụ hàng người có dị diện mục sống trên đời xin mời ty không chém giết kẻ này chương một trăm tám mươi bốn tào tháo ta không phải n g h ị c tặc ta chỉ là bị lừa bịp hán thất trung thần chương một trăm tám mươi bốn tào tháo ta không phải n g h ị c tặc ta chỉ là bị lừa bịp hán thất trung thần tuân ú c đến làm cho tào tháo cùng hứa du giật này mình dù sao bọn hắn đang thảo luận chính là trời con thật giả cùng sự bại sau đường lui loại này tư mật sự tình lúc này bị tuân ú c đột phá hai người tựa như là một đôi bị bắt gian tại giường gian phu ngân phụ bình thường trong lúc nhất thời đều có chút h o à n g hồn v ă n văn lược ngươi nghe ta giải thích sự tình không phải như ngươi nghĩ tào tháo trong lòng thật trường vội vàng từ trên giường đứng dậy nhưng đôi lúc n h ư n g căn bản không để ý tới hắn chỉ là tức giận nhìn chằm chằm hứa du nghiêm nghị nói ra ta vốn cho rằng ngươi vứt bỏ cái kia ngụy đế tìm tới thiên tử chính là bỏ gian t à theo chính nghĩa không nghĩ tới ngươi dám ở đây mê hoặc t i không nói ngươi đến cùng d i p tâm ra sao hắn thu đến tào tháo truyền triệu sau lại tới ai có thể nghĩ vừa tới ngoài cửa thư phòng chỉ nghe thấy hứa du nói những này đại n ị c h bất đạo nói như vậy cái này khiến hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ a ta d i p tâm ra sao hứa du lúc này cũng điều chỉnh tốt tâm tính cười lạnh một tiếng lý trực khí tráng nói ra ta đương nhiên là tại vì a man suy nghĩ Các người chớ n hiện không A-man đường chẳng muốn nhìn A-man ngày h là làm giả. Ta hiện tại không làm A -man tìm kiếm lui, cái cùng lẽ trơ trôn mắt xem này nguy sau sao? vì nên ở chỗ này h ồ ngôn l o ạ n ngữ tôi lúc lập tức giận dữ tiến lên nắm chặt hứa du cổ áo nói trong hoàng cung bệ hạ chính là chính thống đại hán thiên tử nghiệp thành mới là ngụy đế người vô quân vô phụ trong lòng có thể có đối với đại hán đối thiên tử một tia kính sợ ngươi dạng này gian tặc coi là thật hẳn là bị thiên đao và quả hắn nơi nào sẽ tin tưởng hứa du chuyện ma quỷ hắn thấy hứa du chính là vì thuyết phục tào tháo cột thiên tử đi ném nghiệp thành ngụy đế mới nói ra tới này thiên hoang nôn cùng lấy cớ hứa du ti không sợ chút nào t u t n ú c một tay lấy hắn đ ẩ y ra mặt mũi tràn đầy m ị a mai biểu lộ nói đúng đúng đúng ta là gian tặc toàn bộ đại hán độc ngươi tuân ú c một người là trung thần lương thần hiền thần nhưng ngươi gặp qua nghiệp thành thiên tử sao ngươi làm sao lại có thể chắc chắn hứa huyện thiên tử là thật ta cũng đã gặp qua hai vị thiên tử ta so ngươi có tư cách bình phán ai thiệt ai giả ngươi có công phu ở chỗ này đối với ta vô năng côn nộ không bằng tự mình đi nghiệp thành nhìn xem vị kia thiên tử thuận tiện cũng hỏi một chút ngươi đệ, đệ kia tuân kham tại sao phải hướng thiên tử hiệu、chung? hứa du câu nói này có thể nói là tuyệt sát câu câu thẳng đâm tuân lúc trái tim một bên tào tháo nghe xong hứa du lời nói này khỏe mắt hung hăng co lại loại l ờ i này là có thể nói sao tuân lúc người này đối với hán thất trung thành tuyệt đối a nếu là hắn đi nghiệp thành không trở lại làm sao bây giờ ta cảm thấy tào tháo vừa mở miệng liền bị đánh gãy đã bị tức đến có chút thần chí mơ hồ tuân lúc sắc mặt tái xanh nói ra、Tốt. ta t cái này đi nghiệp thành gặp cái kia ngụy đế chờ ta phân biệt thật giả sẽ làm cho tuân kham bỏ gian tà theo chính nghĩa lấy chính tuân thị môn phong sau đó trở về trả ngươi bỏ xuống câu này sát ý nghiêm nghị lời nói tuân ú c giận đùng đùng liền muốn rời đi văn ngược tào tháo bị dọa đến hồn phi phách tán tiến lên l i ề u mạng giữ chặt tuân ú c nói văn ngược ngươi phải tỉnh táo ngươi phải tỉnh táo a tử viên ngươi nhanh bất tranh cãi đi hắn là thật sợ tuân ú c dưới cơn nóng giận chạy tới nghiệp thành muốn nghiệp thành thiên tử là thật cái tiên lấy tuân ú c tính cách khẳng định sẽ lưu tại nghiệp thành vì thiên tử hiệu lực vậy hắn coi như tổn thất lớn rồi a man ngươi lại để cho ta y miệng hứa du một bộ khó có thể tin bộ dáng có chút thất vọng nhìn tào tháo một chút thôi thôi cuối cùng vẫn là ta thác phó hắn lắc、đầu. đứng dậy rời đi thư phòng chỉ để lại một cái cô đơn bóng lưng tự viễn tào tháo thấy vậy trong lòng khẩn trương có thể lại sợ b u ô n g lòng tay tuân lúc liền muốn chạy chỉ có thể trơ mắt nhìn hứa du rời đi tuân lúc cũng dễ rủa nói t i không ngơi b u ô n g ra ta để cho ta đi nghiệp thành ta cũng phải xem thật kỹ một chút cái k i a ngụy đế đến cùng chỗ nào so ra mà vượt chính thống thiên tử văn lượng tào tháo cũng nhìn không được nữa giống lớn một tiếng cưỡng ép đem tuân lúc cho nhân xuống đến đều đau lòng nói hứa du cũng bất quá là vì ta tốt mà thôi ngươi cần gì phải cùng hắn tranh cái đúng sai huống hồa du tìm tới đôi này thiên tử thanh danh cũng là có chỗ tốt rất lớn ngươi đem hắn tức giận bỏ đi vậy ngươi để người trong thiên hạ nghĩ như thế nào tuân lúc nghe vậy cả giận nói hứa du người này tâm hoài q u ỷ thai vô quân vô phụ càng không chung với đại h á n bực này gian lịch tiểu nhân thì không có thể nào tin vào hắn sảng ôn hắn đơn giản là muốn lưu một con đường lùi cuối cùng tốt bo bo giữ mình đối thiên tử không có chút nào trung thành cùng lòng tính sợ đơn giản chính là gian lịnh tiểu nhân tuân lúc càng mắng càng kích động nước bọt văng khắp nơi mà tào tháo càng nghe thì càng là chỗ d ạ n mặc dù tuân lúc đang mắng h ắ n cảm giác bởi vì hắn cùng hứa du ý nghĩ là hoàn toàn một dạng lưu một con đường lùi cũng không phải chuyện gì xấu a tào tháo ho khan một tiếng che giấu trong lòng xấu hổ tiếp tục thuyết phục tuân úc văn n h ư ợ c ngươi trở về lánh tính một chút ta vừa mới bất quá là đang cùng hắn lá mặt lá trái mà thôi hứa huyện tiên h tử là ta tự mình nên đón là thật là giả người khác không rõ ràng ta còn không rõ ràng l à m sao ngươi liền cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm a ta là chắc chắn sẽ không nghe hứa du h ổ ngôn luận ngữ gặp tào tháo một bộ lời thề son sắt bộ dáng tuân úc thần sắc lúc này mới thoáng hỏa hoãn ngay sau đó tào tháo lại khuyên một phen nói hết lời mới đưa bỏ đi tuân úc tự mình đi nghiệp thành phân rõ thiên tử thật giả dự định. cực kỳ hắn đưa tiến sau tào tháo lại n g ử a không dừng vó rời đi thư phòng tiến về hắn an bài hứa du ở lại tiểu viện tiến sân nhỏ liền nhìn thấy hứa du chính một người ở trong sân uống vào rượu b ồ n t ử viễn tào tháo chạy chậm đến đi qua nhưng mà hứa du chỉ là liếc mắt nhìn hắn kéo xuống cái mặt mò quay đầu đi chỗ khác căn bản không nhìn hắn tào tháo cỡ nào ra mặt dày thấy thế trực tiếp tại hứa du ngồi xuống bên người cười nói tử viễn đừng nóng giận tôi đúc chính là cái kia tính xấu bướng bình con lửa một dạng ngươi cần gì phải cùng hắn bực bội đâu hứa du cười lạnh nói ta cùng hắn bực bội tào a man ngươi có phải hay không sa ta biết ta biết tào tháo lôi kéo hứa du tay ngự trọng tâm trường nói tuân úc chỉ là tam nhu thần mà tử viễn ngươi là của ta hảo hữu trí dao ta cũng không phải viên bản sơ sao lại thân sơ không phân bất quá ta hiện tại cũng là dù sao cũng là chiếm cứ duyện châu cùng dự châu chư hầu một phương vừa rồi bên ngoài nhiều người ta không tốt quá thiên vị ngươi cái này không tuân úc vừa đi ta liền đến tìm ngươi xin lỗi thôi nói tào tháo bắt đầu đối với hứa du nháy mắt ra hiệu ta hôm nay đặc biệt sai người mua cho ngươi hạ một chỗ lục tiến tòa nhà lớn trả lại cho ngươi chuẩn bị mỹ tỷ m ờ i tên tiền hàng năm mươi dương đủ huynh đ ầ đi tào tháo đối với hứa du là thật thành thật với nhau hứa du đã hoàn toàn phản bội viên thiệu vừa mới lại cho hắn bảy mưu t í n h kế tìm được sự t ì n h bại lộ sau đường lui lại thêm giao tình nhiều năm hắn có thể nào không coi trọng nghe được tào tháo lời nói này hứa du biểu lộ lúc này mới thoáng dễ nhìn một chút nhưng ngoài miệng vẫn nói ra ta để ý cũng không phải những này nếu không phải xem ở cùng ngươi nhiều năm giao tình phân thượng căn bản sẽ không dễ dàng tha thứ lao dạc kia đã sớm cao chạy xa bay đi đúng đúng đúng tào tháo thuận hứa du lông luớt mặt tươi cười nói tử viễn trước đó trong thư phòng nói với ta những lời kia thật sự là rất được tâm ta chỉ là tuân lúc người này quá mức chết đầu óc tâm hướng thiên tử c h u n g với đại hán hứa du uống một mực rượu cười nhạo nói tuân văn nhược chính là nhất ngu chung hạng người từ xưa đến nay loại người này đều không có kết quả gì tốt chúng ta cùng hắn không giống với cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ bất luận khi nào đều phải để lại một con đường lùi từ trung thiên tử cùng đại hán làm cái kia han thất trung thần trừ lưu cái thanh danh bên ngoài còn có thể có cái gì a man ngươi nói đúng hay không ai từ viễn ngươi cái này nói chính là lời gì nghe được hứa du lời nói này tào tháo lập tức như mặt, nghiêm trang nói ra chỉ là ngươi cùng tân u lúc không giống với mặt tôi ta khi nào cùng hắn không giống với lúc trước ta cũng là đại hán trung thần đối với hắn thất đối thiên tử trung thành tuyệt đối loại lời này về sau cũng không nên nói lung tung hứa du nghe vậy lớn mắt t r ợ n trắng mặt mũi tràn đầy xem thường đúng đúng đúng người tào a man là hán thất trung thần không phải ta hứa tử viễn như vậy người hai người vui lùa bầu không khí rất nhanh liền n h i n lạc tào tháo gặp hứa du càng là như vậy trong lòng thì càng yên ổn không chết trung đại hán huynh đệ mới là hảo huynh đệ a hai người vừa uống rượu một bên trò chuyện thẳng đến hứa du uống mính bãi bồi say mèm tào tháo vừa rồi mang theo một chút men say rời đi trở lại thư phòng sau hứa chử đi đến bẩm b ả o đạo chúa công phái đi trong cung y quan đã trở về như thế nào tào tháo trong mắt men say d i ế t hết có chút thấp phỏng nhìn về phía hứa chử chờ đợi kết quả hứa chử đạo y quan nói hoàng hậu cũng không mang thai nghe được lần này đáp tào tháo tâm tình không gì sánh được phức tạp hắn đứng tại chỗ trầm m ặ t thật lâu cuối cùng mới từ tôn ó i biết ngươi lui ra đi là chúa công hứa chử quay người lui ra hắn vừa mới rời đi thư phòng tào tháo sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống một tay lấy trên bản toàn bộ đồ vật quét xuống trên mặt đất hắn lúc này lại không nửa điểm vào ban ngày cùng hứa du nói cười yến yến hiền hòa thái độ trên mặt chỉ còn lại có thâm chầm nhất sắc cơ lần trước hắn vào cung chất vấn thiên tử thân phận phục hoàng hậu lấy tự thân danh dự vì thiên tử bảo đảm lúc đó hắn cố kỵ hoàng gia tôn nghiêm lại đang phục hoàng dương biêu n ô n n g ự a phía dưới không thật mạnh đi để cho người ta cho phục hoàng hậu bắt mạch bây giờ kết quả lại tại đùng đùng đánh hắn mặt phục hoàng hậu căn bản không có mang thai hết thệ cũng là vì để hắn tin tưởng thiên tử là thật cho nên mới lập ra lời nói dối như vậy hai cái lao giả dám trêu bột ta tao tháo g i n g căm hận m ắ n to trong lòng đối với phục hoàn cùng dương b i ê u hai người tràn đầy sắc ý hắn không nghĩ tới hai cái này lão c ẩ u thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy hôm nay hắn đều đem kiếm nằm ngang ở trên cổ của bọn hắn thế mà còn có gan nói láo cái miệng này sợ là so trên đời kiên cố nhất á o giáp còn cứng rắn chếnh choáng thêm tức giận tào tháo nắm lên bội kiếm liền muốn dẫn người đi tìm dương b i ê u cùng phục hoàn h ả o h ả o giáo hấn một chút hai đầu lão c ẩ u nhưng đi chưa được mấy bước hắn lại ngừng lại bởi vì hắn nhớ tới ban ngày cùng hứa du đối thoại ta lâm vào chỗ nhầm lẫn kỳ thật ta căn bản không cần thiết xoắn suýt thiên tử thật chỉ cần hứa huyện cái này thiên tử một ngày còn tại nghiệp thành thiên tử liền vĩnh viễn không phải chân chính thiên tử cho dù cuối cùng ta thật binh bại cũng có thể như con sa nói như vậy đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên dương mưu phục hoàn còn có đồng thừa trên thân ta chỉ là bị lừa bịp đại hán trung t h ầ n mà thôi tào tháo ánh mắt lấp lóe trong lòng s á t tâm dần dần tắt xuống d ư ớ i hắn phát hiện hứa du cho hắn ra kế sách này thật sự là hay lắm từ giờ trở đi hắn không những không có khả năng đối với phục hoàn dương mưu đồng thừa ba người động thủ ngược lại được thật tốt bảo vệ bọn hắn không thể để cho bọn hắn xuất ra bất cứ vấn đề gì làm cuối cùng một lớp bảo hiểm đi có nổi bất quá tử viễn lời nói ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nghiệp thành bên kia thiên tử là thật là giả ta cần tìm người đi xác nhận một chút tào tháo tâm l y đối với hứa du ôm lấy một tia hoài nghi hắn xác thực không cần quá xoắn suýt thiên tử thân phận thật giả nhưng hắn cần biết trần tướng bởi vì cái này sẽ quyết định hắn về sau lấy cái gì dạng thái độ đi đối đại hứa huyện cái này thiên tử nếu là thật sự vậy liền ý nguyên cung kính đối lãi nếu là giả vậy liền không cần kiên kỵ cái gì hoàn toàn làm cái khôi lỗi dùng liền có thể nhưng tìm ai đi nghiệp thành là một vấn đề người này chẳng những phải trước kia yết kiến thiên tử hơn nữa còn phải là hắn người tin cận tào tháo ngồi xuống t r ầ m tư trong đầu của hắn không ngừng hiện lên bên người từng cái tâm phúc thân tín khuôn mặt nhưng không có tìm tới một cái thích hợp hồi lâu sau mới nhớ tới một người thánh xuyên trần thị trần q u â n người này là trước đây không lâu bị hắn lấy thiên tử danh nghĩa trinh l ị c h tới hắn là cựu khanh một trong đại hồng l ư trần kỷ nhi tử trước kia h ế t kiến thiên tử dùng toàn bộ thánh xuyên trần thị làm bảo hộ để trần q u â n đi nghiệp thành nghiệm chứng thiên tử thật giả không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nghĩ đến đây tào tháo không do dự nữa lập tức gọi hứa trừ để hắn đi đem trần quần cho gọi tới tuân phủ tuân du vừa về tới nhà đã nhìn thấy tuân lúc bình tĩnh cái mặt một mặt không cao hứng bộ dáng không khỏi tiến lên hỏi thúc phụ đây là thế nào đối mặt tuân du hỏi thăm tuân lúc cũng không có dầu diếm đem vào ban ngày tại tào tháo trong phụ phát sinh sự t ì n h toàn bộ nói cho hắn hứa du nói nghiệp thành thiên tử mới là thật tuân du sau khi nghe xong cảm thấy mười phần giật mình hứa du tại nghiệp thành nhất kiến thiên tử, bây giờ lại tới hứa huyện gặp thiên tử cho ra kết luận lại là nghiệp thành thiên tử làm thật tuân lúc h ứ lạnh nói hứa du bất quá là tại tín khẩu nói bậy mà thôi hắn sở dĩ nói như vậy là muốn khuyên ti không lưu một con đường lùi nhưng à y sau sự tỉnh không thành thì đem thiên tử trói đi đầu nhập cái k i a n g n u y đế thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay tuân lúc rất chán ghét hứa du loại này vô quân vô phụ vì tư lợi tiểu nhân căn bản không có nửa điểm trung nghĩa có thể nói tuân du bình lui trong phòng hạ nhân do dự một lát đối với tuân lúc nói ra thúc phụ ta vừa rồi biết được một tin tức ngươi có muốn hay không nghe một chút tin tức gì tuân lúc n h u mày nhìn về phía tuân du tuân du nói ra ngay tại hôm nay sáng sớm đại ti không cùng hứa du từ hoàng cùng sau khi ra ngoài liền tự mình mang theo một đội giáp sĩ xâm nhập dân phủ đem dương u phục hoàn hai người vỗ tới đại ti không, không biết cùng hai người nói thứ gì cuối cùng nổi giận đùng đùng dẫn người tiến đến xa kỵ tướng quân đồng thừa trong phủ ta cho l à việc này có chút quái gì? tuân lúc trong lòng giật mình neo h mắt lại nhìn xem tuân du trầm giọng hỏi công đ ạ t ngươi đến cùng muốn nói gì tuân du nhẹ giọng nói thúc phụ có nghĩ tới hay không trong cung vị kia thiên tử có khả năng hay không tại chúng ta đi lạc dương nên đón trước đó liền bị dương bưu bọn người đánh cháo nữa nha k h ô n g dung phán đoán không ra thiên tử thật giả lữ bố lưu bị cũng đầu nhập lúc đó hay là viên thiệu khôi lỗi nghiệp thành thiên tử h ứ du bây giờ cũng nói nghiệp thành vị kia thiên tử là thật nếu như nghiệp thành thiên tử thật hay giả lời nói vì sao có thể làm cho nhiều người như vậy tin tưởng thậm chí liền ngay cả hữu nhược thúc phụ cũng một mực viết thư để cho chúng ta tiến đến nghiệp thành thúc phụ chẳng lẽ liền không cảm thấy quá mức k ỳ hoặc sao nghe được tuân du lời nói này tuân úc cả người giống như là bị thiểm điện đánh trúng trực tiếp giật mình tại nguyên chỗ Trước thật Trước thật thành thiên tử mới là thật. Dương châm châm chính Hán Hiền hẳn hay Hán Hiền hẳn hay Nghiệp Hứa viện chính là giả? giả? mới giả. Đế, Đế, là là là là phong thư này chính là tuân kham gửi tới nội dung cũng rất đơn giản chính là hy vọng hắn cùng tuân du có thể tiến đến nghiệp thành đầu nhập chân chính thiết tử đồng thời đem thánh xuyên tuân thị gia tộc cũng cùng nhau di chuyển đi qua đồng thời còn tại trong thư nói rõ chi tiết nghiệp thành bây giờ tình huống cùng thiên tử lại như thế nào thao túng viên h y đ ổ i đi viên h i ệ u c h i ế m cứ toàn bộ nghiệp thành cả quyền tổng kết xuống tới liền sáu cái chữ tiền đồ vô lượng mau tới t u ô n lúc xem hết phong thư này sau ánh mắt sáng tối chập trờn biểu lộ cũng không ngừng b i ế n nào rất hiển nhiên trong lòng xa vào đến d â y ruột hết thẻ hết thẻ đều tại nói cho hắn biết nghiệp thành vị kia thiên tử rất có thể là thật hứa huyện vị này thiên tử là giả thế nhưng là thật như vậy sao không p h â n rõ ta không p h â n rõ t u ô n lúc một tay lấy giấy viết thư bóp thành một đoàn thống khổ nhắm mắt lại chỉ cảm thấy trong lòng một đoàn đầy dối tìm không thấy chút đầu mối nào hai vị thiên tử ai thật ai giả phục hoàng hậu tần n lấy lông mày sắc mặt không vui nói phụ thân sao lại sách việc này bây giờ không chỉ là tạo tặc liền liên thân cha đại thân đại hán quốc trượng đều đối thiên tử bất kính như thế cái này khiến phục hoàng hậu lòng sinh ngàn vạn ai vào án phục hoàng cũng nhăn nhăn lông mày lẩm bẩm nói không phải độ hoàng hà hôm đó cái k i a tất nhiên là tại phát dương trương tể bắt cóc t h á n h giá thời điểm lúc đó dối loạn bách quan cung nữ tử thương vô số chính là vụ n trộm đem thiên tử đưa ra ngoài cơ hội tốt nói còn không ngừng n gật đầu đối với mình phân tích biểu thị khẳng định phụ thân phục hoàng hậu đôi mắt đẹp b à bừng tức giận chừng mắt phụ thân nàng phục hoàng gặp phục hoàng hậu bộ dáng này không giống lửa hắn trong lòng càng nghi hoặc cẩn thận từng ly từng tí nói ra có hay không một loại khả năng giả thiên tử cùng chân thiên tử có giống cho nên ngươi cũng không thể nhận ra hắn là giả phục hoàng hậu khí ngực kịch liệt chập trùng nghiến răng nghiến lợi nói thiên tử thật sự r việc này ngươi như nhắc lại liền đừng trách nữ nhi không để ý cha con c h i t ỉ n h phục hoàn hà to miệng lại cuối cùng vẫn là không nhắc lại việc này nói thêm gì đi nữa liền muốn cha con quyết liệt lắc đầu trong lòng thở dài một tiếng trung bi là nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra đại sự như thế thậm chí ngay cả ta đều g i u diếm phục hoàn đạo ta chân trước vừa đi ngươi chân sau triệu ta vào cùng nhất định là có việc phát sinh phục hoàng hậu xin mời nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy sầu bi nói hôm đó tào tháo vào cùng chất vấn thiên tử giả dưới tình thế cấp bách nữ nhi giả tá mang thai sự tỉnh là bệ hạ bảo đảm ngay tại một canh giờ trước tào tháo sai người tiến cùng cưỡng ép cho ta bắt mạch cái gì phục hoàng vũ bàn đứng dậy g i ậ n tí mặt tào tặc sao dám như vậy ngươi thế nhưng là hoàng hậu hắn sao dám đối với ngươi bất kính như thế ngày đó hắn cùng dương bưu cũng ở tại chỗ lúc đó liền nhìn ra tào tháo muốn cho người cho phục hoàng hậu bắt mạch xác định phục hoàng hậu phải t r ă n g mang thai thế là cố ý dùng nói ngăn chặn tào tháo để hắn bỏ đi loại ý nghĩ này chưa từng nghĩ tào tháo vì xác nhận thiên tử thật giả cuối cùng vẫn là làm được một bước này phục hoàng hậu lo lắng nói phụ thân dưới mắt như thế nào cho phải tào tháo vốn là hoài nghi thiên tử. lại phát hiện ta căn bản không có mang thai tất nhiên sẽ không cứ tính như vậy chớ có kinh hoàng cho dù thiên tử là giả thì như thế nào người cái này hoàng hậu thân phận tổng không giả được hết t hệ có ta cùng dương công ta cái này liền xuất cung cùng dương công thương nghị đối sách phục hoàn g nói đi liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đi đến một nửa thời điểm đột nhiên ngừng lại quay đầu đối với phục hoàng hậu nói trong khoảng thời gian này người lại an tâm đợi tại tầm cung thiên tử bên kia tự có đồng quý nhân phục dưỡng phục hoàng hậu trong lòng tức giận tất nhiên là biết được phụ thân nàng lời nói bên ngoài chi ý có thể nàng tức giận cũng vô dụng thiên tử sùng hạnh đồng quý nhân đã không phải là chuyện một ngày hai ngày đã không biết bao lâu chưa từng tới tầm cung của nàng c ử a tầm cung thiên tử xanh mặt đi đến nơi hẻo lánh tránh đi từ trong cung đi ra phục hoàn hắn gắt gao cắn hàm răng trong mắt có lửa giận ngập trời trong lòng là khắc cốt mình tâm sỉ n ụ bây giờ không những tào tháo hoài nghi hắn là giả liền ngay cả quốc trượng đều không tin hắn hẳn là châm thật hay giả trừ cái này hoang đường lý do hắn hiến đế thực sự không nghĩ ra được là người nào người đều nhận định nghiệp thành ngụy đế mới là cựu ngũ trí tôn là đêm xa kỵ tướng quân đồng thừa trong phủ. Đêm khuya tối thui trước h phòng, hai nhóm thủ nghiêm thư phòng ư bước giáp luận nào gần bên tới cấm sĩ bất t vệ kẻ o n Đồng g thừa ơ n cùng Hoàn, trong lòng rất không bình tĩnh. g Biêu Phục rất t r ư đó vài ngày chuyến gia nghiệp thành thiên tử tế thiên sau xuất hiện từ khí đông lai tường thụy tào tháo liền bắt đầu hoài nghi thiên tử thân phận nếu không có phục hoàng hậu kịp thời xuất hiện giả tá mang thai sự t ì n h lấy tự thân hoàng hậu danh dự vì thiên tử bảo đảm lúc đó liền muốn ra đại sự chưa từng nghĩ vừa mới qua đi mấy ngày hứa du từ viên thiệu bên kia phản bội chạy trốn mà đến vậy mà lại để cho tào tháo lòng sinh hoài nghi hôm nay càng là tìm bọn hắn ba người lần lượt hỏi thăm một lần đồng thừa cho dương b i u cùng phục hoàn rót đầy t r à nói ra hai vị đêm khuya tới chơi thế nhưng là cùng hôm nay tào tháo cách làm có quan hệ xảy ra chuyện lớn phục hoàn hạ giọng mặt mũi tràn đầy vội và nói g n hôm nay tào tặc gặp chúng ta đằng sau lại sai người vào cùng cưỡng ép cho hoàng hậu bắt mạch thoại âm rơi xuống đồng thừa cầm chén t r à tay không tự kìm hãm được r u lên nước t r à vẫy xuống khắp nơi đều là bây giờ nghiệp thành vị kia thiên tử chính là từ vi đại đế truyền thế mà nói lưu truyền sôi sùng sục tuyệt đại bộ phận người đều cho là hứa h u ệ n vị này là giả nếu như tào tháo cũng như vậy nhận định vậy hắn đồng thừa chẳng phải là thành giả lập thiên tử tội nhân thiên cổ sớm đã cùng phục hoàng thương lượng xong dương mưu đem đồng thừa kinh hoàng nhìn ở trong mắt ánh mắt bình tĩnh theo dõi hắn nói ra đồng công đều đã đến lúc này ngươi còn không chịu cùng chúng ta nói thật không đồng thừa đem chén trà bông u xuống một mặt mở mịt nói nói cái gì lời nói thật dương mưu nổi giận trung điệp hừ một tiếng nói ngươi còn muốn giả vờ ngây ngốc không thành ta hoàng nông dương thị đợi đời chung với hắn thất phục công vợ chính là dương an trưởng công chúa càng là đương kim quốc trượng hẳn là ta hai người giống như này không đáng ngươi đồng đại tướng quân tín nhiệm nghe dương mưu cái này âm dương khoái khí nói nhìn xem hắn tức giận biểu lộ lại nhìn mắt đồng dạng sắc mặt bất thiện phục hoàn đồng thư càng thêm mê mang n h ữ n n h ữ n mày nói ta thực sự không biết dương công lời nói chính là chuyện gì dương công hữu nói không ngại nói thẳng ta định biết gì nói nấy dương mưu gặp hắn còn giả vờ ngây ngốc tức thiếu chút nữa phẩy tay náo bỏ đi cuối cùng vẫn là phục hoàn cưỡng ép kéo hắn lại phục hoàn đạo đồng công ngươi là ký châu nhân sĩ không sai đi đồng thư nhẹ gật đầu chính là phục hoàn lại nói nếu như ở vào dối loạn thời điểm đồng công có thể hay không đem người dây an toàn đến ký châu đồng thư chấm ngâm một lát nói ta đ ồ n g ra cũng là ký châu đại tộc việc này không khó làm đến phú công các ngươi đến cùng muốn hỏi gì tối nay chúng ta thương nghị không nên là hoàng hậu giả tá mang thai là bệ hạ bảo đảm sự tình sao hắn đều nhanh muốn bị phục hoàn g cho côn trắng phục hoàn g thâm hít một hơi ánh mắt sáng rực nhìn xem đồng thừa đồng công chính là đồng thái hậu chất tử đồng quý nhân t r a thụ nhất thiên tử tin t ậ y đ ô n g v ề lạc dương thời điểm hoặc là rời đô hứa viện trước đó ngươi có phải hay không vụ n trộm đem thiên tử đưa đi nghiệp thành đồng thừa sau khi ngay xong đột nhiên chừng lớn hai mắt cả ngươi đều từ chủ vị nhảy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phục hoàn cùng dương、Điêu. các ngươi Các ngươi vậy mà hoài nghi thiên tử là giả dương mưu hừ lạnh một tiếng nói ra chỉ là chúng ta hoài nghi cũng là không sao m ẫ u chốt là tào tặc cũng hoài nghi thậm chí trong lòng của hắn cơ hồ muốn nhận định thiên tử là giả đồng công ngươi như ăn ngay nói thật chúng ta còn có thể mưu đồ một hai ngươi như còn lựa chọn dầu diếm cái kia thật sự là yếu hại thiên tử a đồng t h ư a đại não cấp tốc vận chuyển ánh mắt không ngừng lấp lóe hắn cuối cùng biết hai người này ý đồ đến nguyên lai không chỉ là hắn hai người này cũng hoài nghi thiên tử là giả có thể chuyện này hoàn toàn chính xác không phải hắn cách làm hắn nắm lấy phủ hoàng tay hỏi việc này thật cùng hắn không có quan hệ a hắn lên nào biết được vì sao hoàng hậu không có mang thai vô ý thức liền nói việc này thật không liên quan gì đến ta đồng ý nhân không phải cũng không có mang thai đồng t h ư a tưởng tượng phục hoàn nói cũng đúng thế là ánh mắt hổ nghi nhìn về phía dương mưu hoàng nông là ngươi quê quán ngươi hoàng nông dương thị nhiều năm kinh doanh xuống chính là dối loạn thời điểm cũng có thể an bài bệ hạ thoát đi đi dương công nên không phải ngươi vụ n trộm đem bệ hạ đưa đi nghiệp thành đi dương mưu căn bản chưa làm qua việc này chỉ cảm thấy vô luận là phục hoàn hay là đồng thừa đều không có nói với hắn lời nói thật đều tại qua loa chính mình khí chửi ấm lên hai người các ngươi lao giả đến lúc nào rồi còn muốn giấu diệm ta phục hoàn cũng mắng to mong nói lời nói thật đi nói chúng ta còn có thể h ả o h ả o t h ư ơ n g lượng như thế nào phụ tá bệ hạ trung hương đại hán đồng t h ư a đến tột cùng là ai đưa bệ hạ đi nghiệp thành nói ngay thôi ta cùng t i ê n tử có vinh cùng vinh có nhục cùng n ụ tuyệt không tiết lộ khả năng ba người lẫn nhau m ắ n g nhau cuối cùng lẫn nhau lẫn nhau trừng mắt bọn hắn đều cảm thấy chân chính đưa t i ê n tử đi nghiệp thành người tại đề phòng chính mình sợ bí mật tiết lộ sửng sốt không có ai đi mớn có lẽ hứa huyện vị này mới là chân long t i ê n tử cũng hoặc là bọn hắn bản năng không dám hướng phương diện kia suy nghĩ canh năm trời dương mưu cùng phục hoàn rời đi đồng phủ riêng phần mình về nhà đồng thừa ngồi trong thư phòng ngón tay gọi lấy bản chấm t ư sau một hồi lâu sai người đi đem nhi từ đồng hy kêu đến phụ thân đồng hy chưa tỉnh ngủ cắp kiếm liên thiên vớt mắt đồng thừa nói ra hy nhi vi phụ có một kiện cực kỳ trọng yếu sự t ì n h cần ngươi đi làm việc này chứ ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào ta đều không yên lòng đồng hy nghe vậy vượt ngủ lập tức đi hơn phân nửa vội vàng kích động nói không biết ra sao chuyện quan trọng xin mời phụ thân bảo cho biết h ả i nhi tất nhiên không gọi phụ thân thất vọng đồng thừa cân nhắc một chút ngôn t ử nói ngươi cùng bệ hạ quen biết tất ta muốn ngươi kiểu trang cách ăn mặc bí mật tiến về nghiệp thành thì một chút cái kia nghiệp thành thiên tử là thật là giả cái gì đồng hy giật này mình không dám tin nhìn xem đồng thừa phụ thân cớ gì nói ra lời ấy thiên tử bất chính tại hứa v u y ệ n sao nghiệp thành vị k i ê n là viên t i ệ u giả lập ngụy đế a nói nhỏ chút đồng thừa hung hăng trận mắt nhìn đồng hy một chút nói chân chính thiên tử có lẽ sớm đã bị dương bưu i phục hoàn đưa đi nghiệp thành nhưng vì cha cũng không dám xác định cho nên mới khiến cho ngươi trôi qua lặng lẽ tìm một chút tình huống đồng hy trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt chỉ cảm thấy chính mình nghe được một khó lường bí mật chân chính thiên tử vậy mà tại nghiệp thành khó trách n g h i ệ p thành sẽ có tử khí đông lai tường thụy phụ thân yên tâm hài nhi chỉ cần thấy một lần cái kiêng nghiệp thành thiên tử tùy tiện hỏi mấy vấn đề liền biết được thật giả ân đồng t h a khẽ gật đầu lại không yên lòng bàn giao một câu chuyến này tuyệt đối phải giữ bí mật nhớ lấy không thể nhường cho bất luận kẻ nào phát hiện hài nhi minh bạch cùng lúc đó vừa về đến nhà dương m u cũng trước tiên đi vào dương tu x ư phòng đem hắn tử trong lúc ngủ mơ hô lên chớ ngủ mau dậy hưng đông đằng sau l i ê n khoái mã tiến về nghiệp thành dương tu hạ các loại thông minh lập tức hai mắt tỏa sáng hắn ngày hôm qua suy đoán quả nhiên không sai chân chính thiên tử chính là nghiệp thành vị kia phụ thân là để hải nhi đi phụ tá thiên tử sao dương lưu một bàn tay đập vào dương tu trên đầu quát lớn là thật là giả bây giờ cũng còn chưa biết vị phụ cho ngươi đi nghiệp thành xem thật kỹ một chút vị kia là không là lớn hán chính thống dương tu vớt vớt đầu cho là hắn phụ thân chỉ là tại mạnh miệng hỏi nếu như nghiệp thành thiên tử đích thật là đại hán chính thống hải nhi kia dương lưu không chút do dự nói vậy ngươi liền lưu tại nghiệp thành không cần trở về dương tu rất là nhận đồng gật gật đầu nói như thế tốt lắm hài nhi đi phụ tá thiên tử phụ thân lưu tại hứa huyện cùng cái tia tào tặc hư cùng mì gì. đợi thiên tử phát binh xuôi nam phụ thân cũng tốt làm nội ứng cùng dương mưu khác biệt dương mưu là kỳ vọng nghiệp thành thiên tử là đại hán chính thống mà dương tu trải qua ban ngày sự kiện kia sau cơ hồ là nhận định trong lòng phỏng đoán đồng dạng một màn cũng phát sinh ở phục hoàn trong phủ đồng thựa dương mưu phục hoàn ba người làm thiên tử người thân nhất cùng tín nhiệm trọng thần nếu không làm rõ ràng thiên tử thật giả trong lòng luôn, luôn không an tâm sáng sớm hôm sau dương tu đồng hy trần quân cùng phục đức bốn người diễn phần mình kiểu trang cách cắt mặc lặng lẽ rời đi hứa huyện thẳng đến nghiệp thành mà đi tào tháo thì thu vào một phong đến từ chu du tự tay viết thư lúc này chính triệu tập giới t r ư ớ n g ngưu thần võ tướng thương nghị phải t r a n g phải thừa dịp lấy viên t i ệ u loạn trong giặc ngoài tốt đẹp cơ hội tốt xuất binh dương châu thậm chí liên hợp mã đẳng trực tiếp đối với viên t i ệ u ra tay chương một trăm tám mươi sáu trên đường gặp đồng hy dương tu đồng thừa kia lao thất phu ý thật chặt ngay cả ta cha đều giàu diếm đại tư không phủ nghị sự đường thu đến tào tháo tin tức sau t u ấ n lúc t u ấ n du trình d u hứa du cùng tào nhân tào thuần hạ hầu huynh đệ đều nhao nhao chạy tới t ề tụ một đường gặp lại hứa du t u ấ n lúc mặc dù không có đuổi theo về một dạng trực tiếp mở miệng giận dữ mắng mỏ nhưng cũng không có gì hảo sát mặt mà hứa du cũng kèm không nhiều căn bản không nhìn tới t u ấ n lúc chỉ là ở trong lòng cảm khái tào tháo dưới trướng quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp nhưng hắn cùng tuân l ú giữa hai người mùi thuốc nổ nồng nặc mọi người tại đây đều nghe được đám người nghi ngờ đồng thời cũng cảm thấy hết sức yêu kỳ hứa du m ộ i đến hai ngày có thể cùng cứng nhắc tuân l ú phát sinh mâu thuật gì đang khi bọn họ trong lòng âm thầm phỏng đoán thời điểm tào tháo đi vào nghị sự đường gặp q u a thi không đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ tào tháo quét một vòng nhữ mày hỏi đức tổ đi đâu hôm nay có chuyện quan trọng t ư ơ n g nghị tại sao không có trông thấy hắn trình dục hồi đáp dương công vừa mới phái người tới nói dương chủ bộ nhiễm phong hàn thân thể có chút khó chịu chỉ sợ đoạn thời gian này cũng không thể tham dự nghị sự tào tháo nghe vậy cũng không để ý trực tiếp đi đến chủ vị tòa hạ sau đó hướng mọi người nói trước đây không lâu lữ bố đại bại tốn sách cũng đem nó chém giết tin tức chư vị chắc hẳn đã nghe nói ngay tại hôm nay sáng sớm ta thu đến chu du gửi thư muốn cùng ta kết minh liên hợp lại đối kháng lữ bố chư vị tất cả xem một chút đi tào tháo nói lấy ra phong thư kia giao cho đám người c h u y ể n đọc xem xong thư sau hạ hầu đôn dẫn đầu nói chúa công làm ơn tất để cho ta lãnh binh ta nhất định phải tự mình chém xuống tập kia lữ bố đầu lâu lấy báo mũi tên kia mối thủ hạ hầu đôn cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này lữ bố mũi tên kia không chỉ có bắn m ù mắt trái của hắn càng vỡ vụn hắn tất cả tôn nghiêm hắn hận không thể ăn lữ bố chi nhục ngủ lữ bố khói ra vốn cười thoại âm rơi xuống h ứ du liền nhịn không được cười nhạo một tiế trên giới đánh giá hạ hầu đôn một chút sau đó lắc đầu không nói lời nào hạ hầu đôn nhất thời cả giận nói ngươi đang cười cái gì ta hỏi ngươi đang cười cái gì ta cười cái gì hứa du nhất miệng uống một ngụm trong hồ lô rượu sau vừa rồi từ tốn nói ta cười ngươi không biết trời cao đất rộng và ngươi bản sự cũng dám lớn tiếng chém giết lưu bố tiểu ba vương đều bị chém ngươi coi ngươi là ai bá vương h n vũ ngươi đi bất quá là đ ô n g dưng chịu chết thôi ngươi hạ hầu đôn giận dữ chừng trong mắt liền muốn tiến lên giáo hơn hứa du nhưng bị bên người hạ hầu h u y n cho gắt gao kéo lại chỉ có thể ôm hận coi như thôi tào thào ánh mắt khẽ nhúc đích hướng hứa du hỏi từ viễn ngươi có ý nghĩ gì a không ngại nói thẳng đi ra để mọi người nghe một chút tiếp thu ý kiến quần chúng thảo luận một chút ý nghĩ chưa nói tới chỉ là có một ít đắc tội với người lời nói mà thôi hứa du đem hồ lô rượu của mình đặt ở trên bàn quét đám người một chút không khách khí chút nào nói ra đầu tiên lữ bố một ngàn kỵ tại bị mai phục tình huống dưới chiến thắng tôn sách và quân còn đem tôn sách giết đi thực lực gì không cần nhiều lời a man n g ư ờ i giới trướng võ tướng không có người nào là cái kia lữ bố đối thủ liền xem như c ộ n lại đều không nhất định đi mà đây vẫn chỉ là lữ bố cá nhân vũ dung tôi Cần b i ế thứ lựa bố b i n lực làng là cũng không chỉ cái kia một nghìn, khoảng chi chúng, mặc dù có đi thành, cũng có hổ làng chi sư. Dưới trướng võ tướng cũng là cái không khoảng trường nghiệp thành, trướng tướng rung mánh. kia hổ h đi Dưới t sư. dù võ yếu tại duyện châu bên cạnh thế nhưng là có viên đ à m nhìn chằm chằm a man nhược thật buông tay buông chân đi cùng lữ bố khai chiến viên đ à m sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao hắn chắc chắn thửa cơ thẳng đến duyện châu mà đến chu du sở dĩ muốn cùng ngươi liên minh bất quá là bởi vì tôn s á c h chết giang đông nội bộ loạn cả một đoàn loạn trong giặc ngoài lại không muốn từ bỏ dương châu cho nên muốn kéo ngươi tiếp theo cùng chia sẻ lữ bố áp lực mà thôi n g ư ơ i thật đúng là trông cậy vào giang đông đám người kia có thể giúp ngươi chiến thắng lữ bố chính bọn hắn đều tự lo không xong hứa du lời nói này có thể nói là nửa điểm không lưu tình n ô n ngữ càng là không gì sánh được sắp bén nhưng không thể phủ nhận là hắn mỗi câu nói đều nói đến một chút bên trên vô luận là lữ bố cường đại giang đông thế lực suy yếu hay là viên đàm uy hiếp tất cả đều là như sắt thép sự thật ta nhìn chưa hẳn hứa du vừa dứt lời không chờ tào tháo phát biểu tôi lúc liền trực tiếp đứng ra mở miệng thần sắc bình thản nói lữ bố tuy mạnh nhưng cũng không phải không thể chiến thắng nếu không lúc trước tại sao lại bị lý giác quách tỉ hai người đánh cho chạy dưới mắt lữ bố phân ra một vạn đại quân đi nghiệp thành trong tay chỉ có hai vạn nhân mã mà thôi tôn sách dù chết nhưng nó dưới t r ư ớ n g binh mã còn lại ngoài ra còn có em trai tôn quyền mặc dù tuổi nhỏ nhưng năng lực không tầm thường còn có c h ú du phụ tá chưa hẳn yếu đi nơi nào chúa công nếu là cùng chú du liên hợp hai mặt bao bọc lữ bố chưa hẳn không thể đem nó vây mà diệt chi trừ họa lớn này thuận thế chiếm đoạt dương châu thậm chí từ châu tại tuân lúc xem ra cùng c h ú du liên hợp là có thể được đó cũng không phải cố ý cùng hứa du làm trái lại mà là xuất phát từ thực tế cân nhắc bởi vì dương châu nhất định phải tranh đoạt lữ bố cũng nhất định phải trừ cùng c h u du liên hợp chính là một cái cơ hội tốt nếu như chờ lữ bố đánh tan chu du toàn diện chiếm cứ dương châu đằng sau khi đó xuất thủ nhưng liền không có nửa điểm cơ hội làm sao chú ý đầu không để ý đôi muốn dương châu không cần d u y ệ n châu hứa du cười lạnh nói hoàn toàn chính xác liên hợp chu du đánh tan lữ bố không phải là không có khả năng nhưng điều kiện tiên quyết là phải vận dụng tất cả lực lượng nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ là tại cho viên đàm cơ hội ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ mặt chống dốc duyện dự nhị châu bất động ngươi là bắt hắn cho xem như đồ đần rồi sao t u ấ n lúc mặc không chút thay đổi nói viên thiệu nóng lòng đánh l u i công tôn toàn xua binh n g h i ệ p thành không ra một tháng chắc chắn sẽ điều động viên đ ả m binh mã tiến đến trợ giúp đợi đến khi đó lại xuất binh chính là hai người bên nào cũng cho là mình phải mặc dù không có m a n g lên nhưng giữa lẫn nhau đối chọi gây gắt không ai phục h a i ánh mắt va chạm c ơ hồ muốn lóe ra ánh lửa tào tháo gặp hai người lại có lẫn nhau vật lộn lên xu thế vì để tránh cho chờ một lúc không tốt kết thúc vội vàng mở miệng nói trọng đức ngươi cảm thấy thế nào a ta chinh dục ở một bên xem kịch chính thấy say s ư ơ ngon lành không nghĩ tới tào tháo lại đột nhiên hỏi trên đầu của hắn c h ấ m âm một lát sau mới nói tư coi là tử viễn huynh nói có lý tuân xê mở tích đến cũng có chỗ độc đáo trọng đức tào tháo gặp trình dục ai cũng không muốn đắc tội nói một trận nói nhảm không khỏi hết sức nổi nóng ngự a khí cũng tăng thêm mấy phần ánh mắt càng là có chút bất tiện nếu không nói điểm hữu dụng ngươi liền xong rồi trình dục xem h i ể u tào tháo ánh mắt này ý tứ trong lòng thở dài nghiêm mặt nói ra chỉ cần không có viên đàm uy hiếp cùng c h ú du kết minh tiến đánh dương châu là có thể được dương châu rất trọng yếu nếu để cho lữ đố ngầm chiếm dương châu vậy hắn thế lực chắc chắn lại lần nữa phát triển lớn mạnh bước kế tiếp mục tiêu chính là minh công diện châu cùng dự châu trình dục cho rằng là có cần phải xuất binh tòa sơn quan hổ đấu có thể nhưng bây giờ trong đó một con hổ lập tức sẽ bị cắn chết mà đổi thành bên ngoài một con hổ y nguyên lông tóc không thương cái này không thể được trọng đức nói cực phải tuân du lúc này cũng mở miệng bất quá cùng làm các loại viên thiệu đem viên đàm đ i ề u đi không bằng chúng ta chủ động xuất thủ cho viên thiệu lại chế tạo một chút phiền phước nếu có thể để viên thiệu ăn quả đáng thậm chí tổn binh hào tướng vậy đơn giản không thể tốt hơn tào tháo vội vàng truy vấn công đạt có gì cao kiến tuân du mỉm cười lương châu mã đẳng lời vừa nói ra đám người tất cả đều giật mình tào nhân rất tán thành gật đầu nói ra mã đẳng chiếm cứ lương châu cùng k i n h kỳ tam phụ t r i địa hắn như đối với phát binh t ị c h châu tất nhiên sẽ để viên thiệu áp lực lại tăng thêm một tầng đến lúc đó viên thiệu khẳng định sẽ điều động viên đàm tiến đến gấp rút tiếp viện chúng ta cũng liền có cơ hội có thể dành tay vây quét lưỡ bố kế này đại thiện tào nhân phi thường có chiến lược ánh mắt dưới mắt thế cục mặc dù hối loạn nhưng hắn m ạ c h suy nghĩ cũng rất rõ ràng biết nên làm như thế nào tịnh châu c h ấ n thủ cán bộ nòng cốt trước mắt lãnh binh đ i ích châu bình định tịnh châu c h ố n g rỗng chỉ còn lại một vạn nhân mã nếu như mã đảng dẫn binh tiền đánh tịnh châu căn bản không có sức chống cự có thể viên thiệu sẽ c h ơ mắt nhìn xem tịnh châu mất đi sao tuyệt đối sẽ không nhưng viên thiệu chính mình ký châu quân bị công tôn toàn k i ể m chế tay chân cho nên lựa chọn chỉ có hai cái hoặc là nâng cao làm trở về hoặc là điều viên đảng binh mã đi gấp rút tiếp viện không sai tào tháo cũng man ý gật gật đầu chỉ cần v i ê n t điệu viên đàm đều phân thân thiếu phương pháp hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng diệt lữ b ố sau lại chiếm đoạt tôn sách thế lực vậy hắn liền có thể chiếm cứ duyên châu dự châu dương châu từ châu cùng một mảng lớn phương nam thổ địa thực lực có thể có một cái biến hóa nghiêng trời l ệ đất đến lúc đó lại đối mặt v i ê n t điệu hắn cũng không rơi vào thế hạ phong đáng tiếc hứa du trong lòng có chút t i ê n mới kỳ thật tuân du ý nghĩ hắn đã sớm nghĩ tới hắn cũng minh bạch dưới mắt xuất binh mới là lựa chọn tốt nhất sở dĩ đề nghị tào tháo không xuất binh là muốn cho lữ bố tranh thủ thời gian nuốt mất tôn sách thế lực mà thôi có thể tào tháo bên này mưu sĩ cũng không phải giá áo túi cơm mà lại không cùng viên thiệu dưới tay đám người kia một dạng lẫn nhau đ ấ u đá phe phái tranh đấu nghiêm trọng biết cái gì mới là lựa chọn tốt nhất ở đây làm nội ứng không dễ dàng a đàm luận định về sau tào tháo đánh nhịp nói ta phân biệt viết thư cho mã đẳng cùng chu du đồng thời cùng bọn hắn tiến hành kết minh tử viên ý nghĩ của ngươi cũng không sai bất quá có đôi khi vẫn là phải l i ề u một phen dạng này mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa chẳng lẽ không phải a tào tháo vẫn không quên cười chấn an hứa du vài câu hứa du cười cười không có nhiều lời hắn rõ ràng tào tháo tính cách có đôi khi lập trường không có khả năng quá kiên định nếu không sẽ gây nên tào tháo lòng nghi ngờ điểm đến là d ừ n g liền có thể ngày sau còn có cơ hội dương tu từ hứa huyện sau khi rời đi liền một đường ngựa không dừng vo tiến về kỳ châu mấy ngày thời gian sau liền ra duyện châu biên giới bây giờ đã tới tháng sáu khi trời nóng bức phi thường dương tu đỉnh lấy mặt trời lớn đi đường thật sự là có chút gánh không được lúc này đúng lúc trông thấy phía trước bên đường có một mảnh rộn u g dừa bên cạnh còn có một vị lao nông bán dưa con mắt lập tức sáng lên hắn dẫn ngựa đi vào lao nông dựng lên đến che mát lều bên ngoài cái chốt ngựa tốt sau hỏi láo trượng cái này lạnh dưa bằng không có thể cùng ta một cái giải giải khác lao nông gặp dương tu quần áo bất phàm cử chỉ không tầm thường liền vội vàng đứng lên nói công tử c h ỗ đó một cái dưa mà thôi không đáng giá bao nhiêu tiền ngay ngồi nghỉ một hồi ta cái này đi cho công tử giết một cái dưa dương tu hành lễ đạo làm phiền láo trượng không dám không dám lao nông liên tục k h o á t tay đi theo sau trong ruộng lấy xuống một cái dưa rửa sạch đằng sau tay không bổ ra sau đó chọn lấy lớn nhất một khối đưa cho dương tu dương tu đạo tiếng cảm ơn tiếp nhận dưa liền bắt đầu ăn Lão Nông ở bên cạnh nhìn ở xem dương tu ăn bên n dừa, d một ù gật quạt hương bùa quạt Tu tử thành hương nhìn phương hướng, định nghiệp đường Dương nói, công ngày này gió, g bùa vừa sao. đi là dự định đi nghiệp thành sao. Dương tu gật đầu nói đúng bất quá thời tiết này thực sự quá nóng hôm nay sợ là không có cách nào đi đường xin hỏi lão trượng cây bên này có thể có tá túc địa phương l ã o nông gật đầu nói có công tử chỉ cần xuôi theo đầu này quan đạo lại đi thẳng mấy dặm đường liền có dịch quán ta nghe nói ký châu gần nhất đang chiến tranh công tử qua bên h n g tiết nhưng phải coi chừng a đa t ạ ta sẽ chú ý dương tu cùng lão nông có một câu không có một câu tán câu mà đúng lúc này Nơi xa lại có người ơ i lại xa có n ụ trước mắt chính là xa kỵ tướng quân đồng thừa tri tử đồng hy đồng hy cũng đã nhận ra dương tu ánh mắt thế là nhìn sang nhưng dương tu lại trước hắn một bước xoay người chỉ lưu cho hắn một cái phía sau lưng đồng hy nhữ nhữ mày chỉ cảm thấy dưa này trong rạp người đang ngồi có chút quanh mắt bất quá cũng không có nghĩ lại trong lao nông t trước a y tiếp một nhận mảnh a l i mắt dương tu liền phải có kết luận đồng hy vô cùng có khả năng đi gặp vị tiên nghiệp thành thiên tử nguyên lai không phải phụ thân không nói lời nói thật mà là đồng thừa na lão gia hoàng ý gấp ngay cả cha ta đều d i ấ u d i ế m dương tu trong lòng chửi ầm lên cảm thấy đồng thừa bất đương nhân tử đem thiên tử vụng trộm đưa đi nghiệp thành chuyện lớn như vậy thế mà ngay cả phụ thân hắn đều không c á o chi đây không phải rõ ràng không tín nhiệm người sao dưới mắt không thể để cho hắn phát hiện ta ta phải lặng lẽ đi theo hắn nhìn xem đến cùng còn có bao nhiêu bí mật giấu d i ế m phụ thân ta dương tu trong lòng âm thầm tính toán sau đó không đầy một lát hắn lại nghe thấy một trận tiếng võ ngựa truyền đến đồng thời nương theo một đạo càng thêm quen thuộc tiếng gào to lao trượng dưa này bán hay không dương tu đồng hy hai người đồng thời nhìn lại sau đó song song mở to hai mắt nhìn bởi vì người đến là phục hoàn c h i tử phục đức hắn làm sao ở chỗ này dương tu cùng đồng hy trong lòng cùng nhau hiện ra ý nghĩ này sau đó tại phục đức đem ánh mắt băng tới trước đó cùng nhau quay lưng đi lưu cho phục đức hai cái bóng lưng đồng hy càng là hướng tròi hóng mát bên trong ngồi ngồi cũng hạ giọng đối với dương tu đạo huynh đài phiền phước hướng bên trong dương đức tổ trông thấy tròi hóng mát bên trong thanh niên r u n g mạo sau đồng hy không khỏi giật nảy cả mình ngươi ngươi làm sao lại ở chỗ này chương một trăm tám mươi bảy đến một bát ướp lạnh mặt thủy chứ một trăm tám mươi bảy đến một bát ướp lạnh mặt thủy dương tu quay mặt qua chỗ khác yên lặng gặm một cái trong tay dưa cũng không có nửa điểm cùng đồng hy giao lưu ý nghĩ đồng hy thấy vậy cũng rất nhanh liền phản ứng lại ánh mắt phức tạp nhìn dương tu một chút sau cũng cắm đầu ăn dưa không còn đáp lời nhưng hắn nhưng trong lòng đang điên cuồng hó hét hết thể quả nhiên đều tại phụ thân k h ô n g chế ở trong ta nếu không, đi ra ngoài một chuyến, sợ là thật không biết nguyên lai dương bưu lao thất phu kia đã sớm âm thầm đem thiên tử đưa đi n g ư ợ thành phụ thân ta chính là thiên tử trí thân là thiên tử cứu g a càng là đồng quý nhân phụ thân dương bưu lao thất phu như vậy dầu diếm rõ ràng là không tín nhiệm ta phụ thân thật sự là đáng giận a đồng hy trong lòng nổi nóng hung hăng gặm trong tay lạnh dừa tựa như là tại gặm dương tu đầu một dạng cái thời tiết mắc toi này nóng quá a vừa tới phục đức cũng một bên gặm d ư a một bên p h ả n n ả n nếu không có chuyến này bí ẩn không có khả năng dòng chống t h u a c h i ê n g hắn mới sẽ không một mình đơn kỵ xuất phát khẳng định phải cơi ư t r ư ớ c xe ngựa hướng nghiệp thành bất quá cũng may bây giờ cách nghiệp thành không có nhiều lộ trình rất nhanh liền có thể đổi tới đến lúc đó hắn nhưng phải hào hào nghỉ một chút thuần thục gặm xong trong tay g i a sau phúc đức cương lại muốn tìm lao nông muốn một mảnh liền nghe đến sau l ư n g chuyển đến một đạo trần ổn mà thanh â m quen thuộc lao trượng dưa này bán hay không dương tu đồng hy phúc đức ba người hổ khu tề tề chấn động có chút cứng đờ quay đầu nhìn lại liền gặp được một vị khí độ không tầm thường văn sĩ trung niên từ trên ngựa xuống tới chính là t r ầ n quần khi nhìn rõ sở trần quần hình dạng trong nháy mắt ba người đồng loạt quay lưng đi phúc đức càng là bước nhanh đi vào tròi hóng mát bên trong hai vị huynh n à làm phiền nhường chỗ đưa phúc đức nhẹ giọng nói nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy hai tấm khuôn mặt quen thuộc ba người ánh mắt giao thoa ở cùng nhau tất cả đều trận dương tu đồng hy cùng phục đức con mắt đều hiện ra tiêu chuẩn hình q u ả hình ba phần phẫn nộ ba phần may mắn cùng một phần bối rối phẫn nộ đối phương phụ thân bất đương nhân tử vụ trộm đưa tiễn thiên tử cũng không cáo chi một tiếng may mắn cha mình anh minh thần võ nếu không hôm nay liền không đụng được một màn này bối rối là sợ bị trần quân phát hiện không cần nghĩ đ ề u biết trần quân tất nhiên là phụng tào tặc chi mệnh mà đến nhưng phục đức tựa hồ không thể kéo c ă n g ở nhịn không được la thất thanh người hai người các ngươi làm sao lại ở chỗ này trước mắt hai người này không phải dương tu cùng đồng hy là ai phục đức hiện tại cả người đều làm động tại sao phải ở chỗ này đụng phải trần quần vì sao lại đụng phải hai người này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào t h ằ n g ngu này nghe được phục đức to lớn như thế thanh â m dương tu cùng đồng hy trong lòng cũng nhịn không được mắng một câu hận không thể sở trường bên trong lạnh dưa cho hắn miệng chắn liền ngươi giọng cực kỳ đi nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào nổi nóng phục đức cái này một cuốn họng kêu đi ra trực tiếp để bọn hắn ba người toàn bộ đều bại lộ trần quần đã chú ý tới bọn hắn dương tu đồng hy phục đức thế nào lại là bọn hắn t r â n quân nhìn thấy ba người sau cũng là sững sờ một chút hắn nhớ kỹ tào tháo chỉ phái hắn đi nghiệp thành chẳng lẽ còn âm thầm phái những người khác phải không không đúng ba người này là dương yu đồng thừa phục hoàn nhi tử chung với trong cung vị k i a thiên tử chờ chút t r â n quân ý thức được cái gì thần sắc khẽ biến nếu như tào tháo không có phái dương tu ba người đi nghiệp thành đó chính là dương biu bọn hắn phái đi chẳng lẽ dương biu bọn hắn cũng nghĩ phân rõ hai bên thiên tử là thật hay giả nhưng bọn hắn tại sao muốn làm như vậy mặc kệ thiên tử là thật là giả bọn hắn thân là thiên tử cận thần không phải hẳn là rõ ràng nhất sao còn cần phân biệt? Chẳng lẽ chân quân quá sợ hãi thật vất vả mới bình phục lại bất an của luận tâm chủ động mở miệng đối với dương tu ba người nói thật là đúng dịp a mấy vị hiến chất đúng vậy a đúng vậy a thật là đúng dịp thật là đúng dịp dương tu đồng hy đều gượng cười phụ họa chỉ có phục đức một mặt buồn bực nhìn xem bọn hắn nói ra các ngươi hai cái ở chỗ này làm gì các ngươi cũng muốn đi nghiệp thành phụ thân không nói với ta dương tu đồng hy trầm mặc không nói quyền đồ cứng ngươi không nói lời nào có thể chết sao mà trần quần nghe nói lời ấy thì càng xác nhận trong lòng suy đoán bọn hắn quả nhiên là đi nghiệp thành bất quá giống như không phải người một đường chỉ là trùng hợp đụng phải mà thôi hẳn là dương mưu phục hoàn g đồng thừa bọn hắn cũng không phải một lòng vẹn vẹn từ ba người thần thái phản ứng còn có phục đức trong câu nói kia trần quần liễn phân tích ra rất nhiều tin tức thu liễm trong lòng suy nghĩ trần q u â n đối với ba người cười nói t i không cùng v i ê n t i ệ u quan hệ đã vỡ tan không biết mấy vị đi nghiệp thành cần làm chuyện gì có thể tuyệt đối phải cẩn thận cẩn thận mới là dương tu cưỡng ép n ở nụ cười nói ta cũng không phải là đi nghiệp thành ngay mùa h ẹ trói trang ta nghe nói nơi đây dương n g ọ t giải khát c ố ý đến đây mua qua hiếu kính ra cha đồng hy nghe vậy xứng sở nhưng rất nhanh kịp phản ứng lập tức nói theo không sai ta cùng đức tổ hình cùng đi nơi đây mua dưa không ngờ lại gặp được thế thúc phục đức cho dù ngu ngốc đến mấy lúc này cũng ý thức được không đúng gật đầu như da tỏi ta cũng giống vậy như thế vô nghĩa lý do để trần q u â n khỏe miệng không ngừng run dày ai mua dưa chạy xa như vậy nhưng hắn cũng không ngạch trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem ba người nói ra thì ra là thế ba vị hiền chất ngược lại là một mảnh hiếu tâm làm cho người bội phục dương tu chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng ngón chân đều nhanh muốn đem đế d ậ y chủ phá thế thúc thần thái trước khi xuất phát vội vàng là muốn đi nghiệp thành sao đồng hy cùng phục đức lập tức nhìn chằm chằm t r ầ n q u â n người này tại tàu tặc dưới t r ư ớ n g hiệu lực cùng bọn hắn lập trường khác biệt nhất định phải đề phòng trần quần cúi đầu gặp một cái dưa đại não cấp tốc vận chuyển từ tư nuốt xuống nước sau mới chậm rãi lắc đầu nói ra cũng không phải ta phụng ti không chi mệnh đến đây thị sát duyện châu cùng ký châu biên giới dương tu trong lòng cười lạnh loại lý do này hắn sao lại tin tưởng cô ý thuận trần q u â n lợi nói nói ra nếu như thế thế thúc lại đi chúng ta còn phải ở chỗ này chọn lựa trái cây liền không trở ngại thế thúc chấp hành công vụ trần q u â n nguyên bản còn muốn đi theo dương tu ba người tìm kiếm ngụ ý của bọn hắn bây giờ bị những lời này tất cả đều cho phá hỏng trong lòng cảm khái một phen dương tu nhanh chí hai ba miếng ăn xong dưa nói ra ba vị h i ể n chất từ từ chọn lựa ta đi cũng nói đi ném đi mấy cái tiền cho qua điền lãng ô n g cưỡi ngựa rời đi đồng hy một tay lấy phục đức giật trở về con mắt nhìn hắn chằm chằm chất vấn nói ban đầu là không phải phụ thân ngươi vụn trộm đem thiên tử đưa đi nghiệp thành ngươi chuyến này có phải hay không đi triều kiến thiên tử phục đức nghe xong lập tức giơ chân mắng to việc này cùng phụ thân ta có gì liên quan ta bất quá là về lang gia quê quán tế tổ mà thôi nói hất ra đồng hy tay vội vàng rời đi lựa chọn hướng tây đi vòng bây giờ nằm nhà đồng gia dương gia đều có đại lượng tộc nhân tại hứa huyện mặc thuyết không phải nhà mình phụ thân vụ trộm đem thiên tử đưa đi nghiệp thành cho dù là cũng không thể thừa nhận nếu không liền đợi đến bị tào tháo an kế tiếp giả lập thiên tử tội danh di tộc đi dương tu cùng đồng hy hai người gặp phục đức biến mất tại trên quan đạo đều ở trong lòng thờ mắng lang gia tại tư châu nơi đây lập tức tiến vào ký châu hắn lên cái nào tế tổ phụ thân không có đ ó sai cái kia hai cái lao thất phu ở trong tất có một người có vấn đề dương tu cầm chút tiền cho lão trượng nhìn về phía đồng hy ha ha cười nói ngươi sẽ không phải vừa vặn cũng muốn về hà gian quê q u á n tế tổ đi đồng hy lắc đầu liên tục trong lòng rất là thiết hận tế tổ lý do thoái thác đã bị phục đức chất dùng bằng không hắn nếu là trước tiên nói vậy liền có thể danh chính ngôn thuận hướng nghiệp thành phương hướng đi ta chính là đi ra ngoài lưu đạt lưu đạt đức tổ ngươi đây dương tu cử đi nhắc tay bên trong lạnh dừa chuyện đương nhiên nói ra ta đến mua dừa à mới vừa rồi không phải nói sao ngươi nếu đi ra ngoài tàn bộ lại vì sao muốn lựa gạt trần quần đâu đối với lần giải thích này đồng hy nơi nào sẽ tin tưởng từ hứa huyện chạy đến huyện châu ký châu giao giới chỗ nào bán dưa ha ha mặc dù trong lòng vạn phần không tin nhưng đồng hy cũng rõ ràng luận miệng lưỡi chi tranh hắn không phải dương tu đối thủ chỉ có thể dùng giả cười che giấu bối rối của mình cũng không tiếp dương tu lời nói gốc dạng đức tổ hào hào chọn dưa ta cái này liền trở về lưu lại một câu nói như vậy liền vội vàng cưỡi ngựa hướng đường về mà đi hắn quyết định các loại dương tu rời đi đằng sau lại vụng trộm tiến về nghiệp thành như vậy mới có thể không làm cho dương tu h o i nghi cùng cảnh giác hừ dương tu đưa mắt nhìn đồng hy rời đi trong lòng hừ lạnh nói phục hoàn cùng đồng thừa thật sự là khinh người quá đ á n g nếu không có phụ thân ta có chỗ phát giác đến nay đều muốn bị bọn hắn mơ mơ màng màng chân quân hướng đông đi vòng phúc đức hướng tây đi vòng đồng hy trực tiếp đường cũ trở về chờ đợi thời cơ chỉ có dương tu một người trước khi đến nghiệp thành trên quan đạo khoái mã chạy vội n g à y kế tiếp lúc xây trưa nghiệp thành xa hoa nhất phúc lai khách sạn dương tu buộc ngựa tốt vừa cất bước đi vào tiểu nhị liền nhiệt tình tiến lên đón khách quan là nghỉ chân hay là ở trọ dương tu một bên hướng một tấm bàn trống bên cạnh đi đến vừa nói ở trọ mặt khác nhanh chóng lên cho ta một bát ư ớ p lạnh mất thủy lại đến hai cái ngươi trong tiệm thức ăn ngon đoạn đường này màn trời chiếu đất nhưng làm hắn vị công tử ca này cho cha t ấ n quá sức hắn là thật không có nhận qua dạng này tội được rồi m u ố n ướp lạnh mật thủy khách hàng lớn tới cửa lập tức để tiểu nhị mặt mày hớn hở rời đi không bao lâu ướp lạnh mật thủy đã bưng lên cái gọi là mật thủy chính là sen lẫn có mật ong nước mật ong thu thập không dễ chỉ có có điều kiện người ta mới uống đến lên mùa hạ đem mật thủy đặt ở trong giếng nước ướp lạnh đ ứ n g lên uống cảm giác càng tốt người bình thường chỉ có n h ì n phần dương tu tại tiểu nhị ánh mắt â m mộ ở trong lộc cộc lộc cục một hơi uống hết hơn phân nửa bát mật thủy long miệm thỏa mãn cảm khái một tiếng, thoải mái. sau đó lại vùi đầu ăn lên đồ ăn tiểu nhị nhanh chóng đến một bát ư ớ p lạnh m ậ t thủy các loại dương tu xoa không nhiều cơm nước no nghe thời điểm lại nghe được một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến thinh linh chính là đồng hy hắn yên lặng xoay người sang chỗ khác đồng hy tìm trương không chắc tòa hạ chờ đợi tiểu nhị bên trên mật thủy uống đồ ăn thời điểm thoáng quan sát một chút khách sạn này cái này hơi đánh giá lập tức để hắn thấy được cách đó không xa dương tu cái kia quen thuộc bóng lưng thế là hắn cũng bất động thanh sắt xoay người song phương đều cơm nước xong xôi đồ ăn hai người đều không có dám đứng dậy rời đi sợ bị đối phương trông thấy thằng đến phục đức thanh n â m tại khách sạn vang lên tiểu nhị lên trước một bát ư ớ p lạnh mặt thủy thêm điểm hành thái cùng m ố i tinh dương tu cùng đồng hy không hẹn mà cùng đem đầu trôn thấp hơn phục đức cũng tìm một tấm b à n chống ngồi xuống ngầm đầu nhìn lên liền trông thấy bên trái đằng trước ngồi đồng hy phía trước bên phải ngồi dương tu lập tức đem hắn dọa cái giật mình tại sao lại là các ngươi phục đức đều to lên tiếng dương tu cùng đồng hy đều lung túng xoay người gượng n ư ờ i nói thật là đúng dịp thật là đúng dịp đồng hy ngươi không phải đi ra ngoài lưu đạt lưu đặt sao làm sao tản bộ đến nghiệp thành tới phục đức ngươi không phải muốn đi lang ra thế tổ sao chẳng lẽ mộ tổ tiên nhà ngươi rời đến ký châu tới dương tu trước tiên mở miệng chiếm trước đạo đức điểm cao đồng hy trừng dương tu một chút trực tiếp phản kích toàn bộ đến nghiệp thành có vấn đề gì không ngược lại là ngươi ngươi không phải muốn mua d ư a sao làm sao mua được nghiệp thành p h ụ c đức cũng không cam chịu yếu thế đi theo đồng hy phản kích không sai l i ê n đồng ý với ngươi dương đức tổ có thể đến chúng ta liền tới không được ba người lập tức đánh võ mồm dao phong đứng lên bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được để phòng lẫn nhau cũng đều cảm thấy đối phương phụ thân bất đương nhân tử thằng đến lại có một người đi vào khách sạn tiểu nhị đến một bát gớp lạnh mật trần quân đi vào trong khách sạn vừa mới mở miệng phân phó tiểu nhị sau đó đã nhìn thấy ba tấm khuôn mặt quen thuộc trong đầu cũng là một trận ông ông trang diện lại lần nữa xa vào đến lung túng trong t r ầ m mặc trần quân rời đi ánh mắt chỉ coi làm không nhìn thấy tại nơi hẻo lánh tìm một cái bàn t o a h ạ dương tu ba người cũng đều đình chỉ cãi lộn yên lặng xoay người ăn cơm của mình bốn người ngồi tại bốn cái nơi hẻo lánh rõ ràng lẫn nhau quen biết nhưng lúc này lại giống như là người xa lạ m ư ợ dạng lẫn nhau đều giả bộ như không biết quả nhiên trần quân một bên uống v à gớp lạnh mật thủy một bên ở trong lòng tỉnh táo phân tích thế cục ba người bọn họ xuất hiện tại nghiệp thành cơ hồ đã rất rõ ràng ti không n ê n về hứa huyện cũng không phải là thiên tử chân chính thiên tử sớm đã bị phục hoàn đồng thời còn có dương n h u vụn trộm đưa đến nghiệp thành chiêu này thâu thiên hóa nhật đến tột cùng là lúc nào bắt đầu thật sự là làm cho người sợ h ã i thán phục đem mật thủy uống xong chân quân đứng dậy tính tiền vội vàng rời đi dương tu ba người đều ở nơi này hắn đến thay cái khách sạn mới được không thể cùng bọn hắn một khối để tránh bị bọn hắn phát hiện ý đồ của hắn chân quân sau khi rời đi chẳng được bao lâu đồng hy phúc đức cũng lần lượt rời đi bọn hắn đều ôm đồng dạng dự định quyết định đổi một khách sạn ở lại đợi đến ba người đều sau khi đi dương tu căng cứng tâm tình mới trầm t ĩ n h lại xoa xoa mồ hôi chán d ơ lên trong tay cái chén không đối với tiểu nhị nói lại cho ta đến một b á t mặt thủy được rồi khách quan vừa mới hai vị rời đi khách nhân đều còn không có tính tiền nói để ngài đến kết ngài nhìn cái này cái gì dương tu mở to hai mắt nhìn trong lòng giận dữ hai cái không biết xấu hổ ra hỏa chương một trăm tám mươi tám họng a t í không thiên tử thật bị đánh cháo chương một trăm tám mươi tám họng a t í không thiên tử thật bị đánh cháo lưu hiệp từ khống chế nghiệp thành về sau liền bắt đầu bật rộn hoàng đế không phải dễ làm như thế dưới mắt hắn còn không có đem chính mình nội đình thành viên tổ chức tổ kiến hoàn thiện cho nên rất nhiều chuyện đều cần hắn cái này thiên tử tự mình hỏi đến không có khả năng chuyện gì đều một mạch toàn bộ ném cho quốc gia tân u kham bây giờ chỉ là một cái nghiệp thành sự vụ mà thôi nếu là ngay cả những này đều không giải quyết được về sau nói gì quản lý quốc gia cho nên vì chân chính xứng với thiên tử hai chữ này mang tới trách nhiệm không phụ hôm đó cao tế thái miếu lúc đối với lao tổ lưu gia tông môn nói lời lưu hiệp cố gắng bắt đầu học tập đạo trị quốc hoàng cung tiến thất lưu hiệp nhìn phía dưới cung kính ngồi quỳ chân lấy từ m ạ ý nói ra trọng đạt p h ù n g hiếu thường nói ngươi có vương tá chi tài tại phụ chính trị quốc thượng muốn hơn xa với hắn liên quan tới trị quốc một đạo ngươi có gì cao kiến mặc dù lưu hiệp đối với tư m ã ý không thế nào quan tâm nhưng cũng không thể bởi vậy phủ nhận tư m ã ý t à i học dù sao hắn nhưng là có thể cùng ra cắt lượng sánh vai tồn tại l i ê n ngay cả quách gia bí mật cũng đã nói tư m ã ý hơn xa với hắn là cái đại tài cho nên lưu hiệp muốn học tập trị quốc phụ chính tìm tư m ã ý tuyệt đối là không có vấn đề vấn đề duy nhất là hiện tại tư m ã ý còn trẻ như vậy có hay không mười mấy năm sau loại kia trình độ thiên tử tự mình hỏi đạo trị quốc nếu là đổi lại người bình thường chỉ sợ đầu góc nóng lên liền chậm rãi mà nói nhưng tư mã ý lại có vẻ mười phần chấn định b ậ y hạ quá khen thần chỉ có chút thô thiện kiến giải tư mã ý đối với lưu hiệp khe vớt cảm sau đó mới mở miệng nói thần nghe cầu ngôn có mây cậu cao ốc người trước c h ọ n tượng sau đó giả tài trị quốc nhà người trước c h ọ n tá sau đó định dân bởi vậy thần coi là đạo trị quốc nặng như tuyển hiền để bạt kẻ có tài năng hiện t ạ i chính là quốc gia chi bảo cổ đại thánh vương khổ vì cầu hiền phó nói là vách đất chống đao chi đồ cao tông cầu chi lạ thượng là vị thủy một ngựa n g văn vương cầu chi cao tông văn vương chí không đúng không? không phải là như vậy đ ó n tư mã ý lời nói này không có cái gì điểm sáng đơn giản chính là trọng dụng hiện tài bốn chữ mà thôi lời nhầm hay lưu hiệp cũng cảm thấy có chút không có ý nghĩa tao mày nói trọng dụng hiện tài đạo lý chấm chẳng lẽ không hiểu c h ẳ n g không phải đã ban bố chiêu hiền làm cho bất kể xuất thân tuyển bạc thiên hạ hiện tại a đây chính là ngươi đối với đạo trị quốc lý giải nếu chỉ là như thế này vậy hắn đối với tư mã ý coi như thất vọng t h ầ n c ò n chưa nói xong tư mã ý cười cười không chút hoang mang hồi đáp hiện tại chính là trị quốc chi cơ mà quân vương trị quốc ở chỗ trị lại lệ nghĩa liêm sĩ quốc chi bốn triệu bốn triệu bất chính quốc tướng không quốc thái tổ cao hoàng đế xuất thân không quan trọng lãnh binh không bằng hà tín h u lực không bằng trương lương tiêu hà nhưng giỏi về biết nhân trị lại có thể đánh bại hạ vũ thành tựu kế hoạch h u lực vĩ đại bá nghiệp vậy hạ muốn học tập đạo trị quốc ngay tại trong đó tư mạng ý muốn biểu đạt ý tứ mười p h ầ n đơn giản quân vương không cần phải hiểu đến làm sao chữa để ý quốc gia quân vương chỉ cần biết dùng người là được rồi ngự nhân chi đạo chính là quân vương đạo trị quốc n g h e xong lời nói này về sau lưu hiệp tài nghe do tư mạng ý là có ý gì cảm thấy nói rất có đạo lý đồng thời cũng rõ ràng phát giác được g i a hỏa này là tại bí mật mang theo hàng l ậ u còn kém đem ta là hiền thần nhanh dùng ta cho viết lên mặt cứ như vậy muốn tiến bộ lại tại lúc này cao lam tiến đến báo cáo trương liêu cầu kiến tin rất nhanh trương liêu đi đến văn viễn sao lại tới đây lưu hiệp thân mật mà hỏi hạn đối với trương liêu c ả m quan phi thường tốt đây là một thành viên hình lục giáp manh tướng tám trăm linh m ư ờ i vạn còn đánh thắng loại chiến tích này đừng nói chuyện quyển tiểu thuyết không dám viết hậu thế cùng tránh khốc miễn sâu tạc thiên văn học mạng tiểu thuyết dạng này viết đều sẽ bị độc giả vào chỗ chết phun trương liêu chắp tay nói vậy hạ để m ạ t tướng huấn luyện bốn nghìn quân bảo vệ thành cùng năm nghìn hộ tự quân sĩ tốt dưới mắt đã rất có thành quả a nhanh như vậy lưu hiệp nghe vậy lập tức nhãn tỉnh sáng lên vì mau chóng tăng lên chương cấp cao làm trọng tổ bốn nghìn quân bảo vệ thành còn có viên hy chiêu mộ năm nghìn nghĩa từ sức chiến đấu h ắ ngoài đem cái này n đều g ra, ra, ra hắn o t r ư đã đem cấm vệ quân khôi phục thành vũ lâm vệ xưng hô dựa theo trương cấp đề nghị nhân số khi mở rộng đến ba người ngày sau dần dần khôi phục ba vạn người xây dựng chế độ cho nên ngoại trừ trước kia có một nghìn cấm vệ bên ngoài còn cần lại thu nạp hai nghìn tinh binh trương liêu cái kế mười không không không từ châu quân là c h ấ n thủ nghiệp thành lực lượng chủ yếu khẳng định là không thể luận động bởi vậy chỉ có thể từ mặt khác chín phẩy không không không người bên trong tiến hành tuyển bạn toàn quân diễn võ tuyển b ạ n vũ lâm vệ trương liêu nghe chút lưu hiệp muốn tổ chức toàn quân diễn võ kiểm duyệt tam quân lập tức hưng phấn mà đồng ý xin mời bệ hạ yên tâm mặt tướng nhất định để bệ hạ nhìn thấy ta quân hán vi vũ lưu hiệp bàn giao trương liêu một ít chuyện đằng sau lại cùng tư mã ý hào hào hàn huyên một hồi. mới khiến cho hai người lưu ra nhìn xem tư mạng ý bóng lưng rời đi lưu hiệp ánh mắt sâu thẳm gia hỏa này đích thật là cái đại tài nhưng hắn tại hoa hạ năm ngàn năm trong lịch sử lưu lại cực kỳ ác liệt thanh danh phải tất yếu cẩn thận sử dụng mới được vừa nghĩ đến đây lưu hiệp khó tránh khỏi tưởng niệm giả hủ nếu là giả hủ còn ở đó lấy của hắn tâm kế thủ đoạn nhất định có thể nghĩ ra một cái nắm tư mạng ý sách lược về toàn trương liêu đem thiên tử đem tự mình quan sát toàn quân diễn võ đồng thời từ đó sảng chọn ra hai nghìn ưu tú sĩ tốt nhập vũ lâm vệ tin tức mang về sau trực tiếp làm cho toàn quân trên giới đều sôi chào quân bảo vệ thành cùng hổ tử quân các sĩ tốt cả đám đều vui mừng q u á đôi đây chính là vũ lâm vệ mặc kệ là địa vị hay là đãi nộ đều muốn so những quân đội khác không biết tốt hơn bao nhiêu nhưng càng quan trọng hơn là một phần này vinh quang ai có thể cự tuyệt trở thành thiên tử thân vệ r ụ hoặc tất cả sĩ tốt đều như bị điên hưng ơ phấn không gì sánh được ma quyền sát trưởng là sau ba ngày toàn quân diễn võ làm chuẩn bị mà điều này cũng làm cho từ châu quân tướng lĩnh đều chạy tới cùng trương liêu xin mời tham gia toàn quân diễn võ cho dù cuối cùng không có khả năng bị tuyển nhập vũ lâm vệ cũng muốn cùng đám kia đám tạp ngữ hảo hảo va vào sau ba ngày thành bác giáo trưởng chín đại quân đứng trang nghiêm ở trong giáo trưởng mỗi một cái sĩ tốt đều đứng được như giống cây lao trực tiếp chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại cực kỳ kinh người uy nghiêm khi thế mà tại trên điểm tướng này mặt lưu hiệp chính cùng trương liêu các loại một đám tướng lĩnh còn có cách ra tuân kham các loại các văn thần đứng chung một chỗ cộng đồng quan sát trận này toàn quân diễn võ rất tốt rất có tinh thần lưu hiệp trông thấy giới đài cùng hai tháng trước so ra như là thoát thai hoàn cốt bình thường đại quân không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu không hưởng công hắn để trương liêu đề cao các binh sĩ thức ăn tiêu chuẩn cùng đ á n ngộ ăn no rồi quân đội cái này tinh khí thần chính là không giống mới văn viễn bắt đầu đi đánh giá vài lần sau lưu hiệp đối với trương liêu nói ra hắn muốn nhìn chi quân đội này bây giờ bị luyện đến trình độ gì nếu như chỉ là có hoa giá đỡ lời nói nhưng vô dụng sức chiến đấu đến đuổi theo mới được、Nặng. trương liêu tiến lên một bước phất tay đối với phía dưới tất cả các sĩ tốt quát kết trận chín nghìn đại quân lập tức có thứ tự bắt đầu phân tán gây dựng lại sắp xếp bất quá ngắn ngủi mấy chục giây nguyên bản chín nghìn người liền chia làm chín cái hình vương phương trận liếc nhìn lại giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng trật tự d à n h mạch ngay sau đó đại quân bắt đầu tiến hành tác chiến diễn luyện lấy mỗi một cái ngàn người phương trận làm đơn vị giữa lẫn nhau không ngừng biến hóa trận hình lẫn nhau mô phỏng công phạt tác chiến dĩ nhiên không phải thật chấm viết mà là lấy binh pháp trúng trận pháp biến hóa lấy trận phá trận thẳng đến một phương trận hình bắt đầu tán loạn mới thôi trong giáo trường tiếng i ê u rét dầm trời chuyến khắp phương biên hơn mười dặm liền ngay cả nghiệp thành nội bách tính cũng nghe đến giáo trường động tĩnh bên này nhao nhao chạy đến vây xem Mà khi bệ, bệ. ọ bệ bệ hạ có như g t y trong t giáo thế cường đại quân đội cái kế vị đế làm sao có thể cùng bệ hạ chống lại bệ hạ nhất định có thể bình định không phù hợp quy tắc đúc lại đại hán vinh quang bệ hạ thật là một đời hùng chủ cũ theo r u n n g dân chúng nghị luận ở Mỹ. bọn hắn trước đó chỉ cảm thấy lưu hiệp mang những này binh rất kỳ quái. Mỗi ngày binh ngày nơi đến hiện tinh binh. trước chỉ cảm chạy chạy được cái hâm thấy hiệp khắp thấy gì lưu là quái, mỗi mới gọi rất tới, tại t đó kỳ duyệt binh diễn luyện tiến hành đến giáo trường t r u n g quanh vây xem bách tính cũng càng ngày càng nhiều cuối cùng chạy đến vây xem nghiệp thành bách tính so bên trong giáo trường binh lính bọn họ cũng còn nhiều mà theo t r u n g quanh dân chúng tụ tập đến càng ngày càng nhiều bên trong giáo trường binh lính bọn họ diễn luyện cũng càng phát ra tò mò bọn hắn trực tiếp toàn bộ kết thành một cái chỉnh thể phương trận diên phần mình ngăn cách khoảng cách nhất định cầm lấy diên phần mình vũ khí bắt đầu tiến hành thao luyện Giết. Giết. Giết. Gần bạn danh sĩ trên ố t điểm tướng này tuân kham quan sát dưới đài đông đảo sĩ tốt nhịn không được cảm khái và phần đồng thời khâm phục vô cùng đối với trương liêu đạo văn viện tướng quân luyện binh chi pháp quả thực không tầm thường a nhìn xem những sĩ tốt này thao luyện hắn không chút nghi ngờ lực chiến đấu của bọn hắn mạnh bao nhiêu không nói mặt khác chỉ là dạng này hùng hồn túc s á t một c ố khí thế liền đã vượt qua tuyệt đại bộ phận quân đội trương liêu cười nói muốn luyện được một chi tinh nhuệ quân không khó cho các sĩ tốt ăn ngon uống ngon bọn hắn tự nhiên sẽ ra sức huấn luyện mà lại nhóm này sĩ tốt bên trong có thật nhiều người từng là danh gia vọng tộc hộ viện vốn là có rất mạnh nội tịnh tại đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hôm nay v ậ hạ đích thân tới quan sát toàn quân diễn võ trong quân các sĩ tốt đều hy vọng có thể được tuyển chọn tiến vào vũ lâm vệ đây chính cái này 9,000 trong đám người trong đó 5.000 tên hộ tự quân binh lính đều là hắn phụ trách chiêu mộ tại hai tháng trước mới chỉ là một đám tân binh bây giờ lại đã trở thành dạng này một chi đáng sợ quân đội trong đó bỏ ra bao nhiêu hắn rõ ràng nhất trong khoảng thời gian này đến đại quân tất cả lương thảo chi tiêu đều là hắn cầm viên thị gia t ả i tại trẻo trống hoàn toàn là lấy tiền đốt đi ra đây là đang là bệ hạ hiệu lực ta bỏ ra đến càng nhiều bệ hạ liền càng biết ta trung thành những này bỏ ra đều là đằng giá mà lại binh mặc dù là trương liêu luyện ra được nhưng trên thực tế hay là về ta chỉ huy điều hành luyện binh của mình mà thôi không có gì tốt đau lòng viên hy ở trong lòng như vậy tự an ủi mình giờ này k h ắ c này ở giáo trường bên ngoài xem trong dân chúng dương tu rồng hy phúc đức trần quân bốn người đều là tại giấu tại trong đám người quan sát toàn quân diễn võ hoặc là chuẩn xác mà nói đang nhìn trên điểm tướng đài lưu hiệp bọn hắn đều là nghe nói lưu hiệp lộ diện tin tức sau riêng phần mình vụ n trộm chạy tới vì chính là nhìn xem vị này nghiệp thành thiên tử đến cùng bộ dạng dài ngăn thế nào làm sao lại giống nhau như lúc dương tu thấy rõ ràng lưu hiệp tướng mạo sau nhìn không được rủi rủi con mắt hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác khiếp sợ trong lòng không l ờ i nào có thể diễn tả được nhưng hắn đem con mắt đều cho vỏ đỏ lên lưu hiệp cũng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào hoàn toàn cùng hứa huyện trong hoàng cung vị kia thiên tử d á n g d ấ p giống nhau đương nhiên cũng chỉ là bề ngoài mà thôi tại trên điểm tướng đài một bên quan sát toàn quân diễn võ vừa cùng văn thần các võ tướng chuyện trò vui vẻ lưu hiệp vô luận là khí độ hay là uy nghi đều viễn siêu hứa huyện vị kia thiên tử tay cầm hùng binh chỉ điểm g a sơn bên người hiền thần bánh tướng như mây vô số dân chúng g e o họ ủng hộ lúc này mới giống như là một vị chân chính đế vương không chỉ là dương tu ch phục đức trong lòng đều có ý tưởng giống nhau đồng thời cùng nhau toát ra một cái ý niệm trong đầu hẳn là thật là đ ồ n g thừa dương mưu phục hoàn bọn hắn đánh cháo thiên tử đem chân chính thiên tử đưa tới nghiệp thành hứa huyện thiên tử là giả dương tu đồng hy cùng phục đức ba người trong lòng cực kỳ hưng phấn mà trần quần tâm lại chìm x u ố n g dưới h o à n g a ti không thiên tử thật bị đánh cháo chương một trăm tám mươi chín viên thiệu công dữ ta hoài nghi cái kia lưu dân chính là chân chính thiên tử chương một trăm tám mươi chín viên thiệu công dữ ta hoài nghi cái kia lưu dân chính là chân chính thiên tử vì tiến một b ư ớ c nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng tán lạc trong đám người dương tu bốn người ngạnh sinh sinh xem hết cả chàng toàn quân đại diễn võ toàn bộ hành trình đều đang quan sát lưu hiệp nhất cử nhất động nhưng thẳng đến toàn quân đại diễn võ kết thúc bọn hắn cũng không có ở lưu hiệp trên thân tìm ra bất luận sơ hở gì cùng chỗ không đúng hành vi cử chỉ hoàn toàn phù hợp đế vương c h i nghi thấy thế nào đều là chân chính thiên tử cuối cùng bọn hắn chỉ có thể mang theo phức tạp tâm tình riêng phần mình trở về khách sạn dương tu mai cho đến nửa đêm cũng còn ngủ không được hắn nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ve kêu âm nhịn không được than thở nói thiên tử tại nghiệp thành lại không phải phụ thân ta đưa tới, ai? phải làm sao mới ổn đ â y h a trong lòng kết luận nghiệp thành vị này là chân chính thiên tử sau dương tu trong lòng là đã cao hứng lại lo lắng cao hứng là thiên tử không có bị tào tháo không chế ngược lại tại nghiệp thành nắm giữ đại quyền trung h ư n g hán thất có hy vọng lo lắng là việc này phụ thân hắn trước đó căn bản không biết trải qua thời gian dài cho là hứa huyện uy đế là thật đây rõ ràng là giả lập thiên tử nịch thần a đồng hy cùng phục đức chuyến này n g h i ệ p thành nhất định là âm thầm cùng thiên tử liên hệ có thể phục hoàn cùng đồng thừa hai cái này lao t ặ n càng như thế ác độc đại sự như thế cũng không nói cho phụ thân để cho ta dương ra tự dưng trên l ư n g lịch tặc đeo danh b ọ dương, dương tu h n đ từ trên giường ngồi dậy dứt khoát không ngủ suy nghĩ như thế nào cải biến hiện trạng cứu vớt gia tộc ta không bằng ngày mai liền vào cung đi gặp mặt bệ hạ hướng bệ hạ giải thích rõ ràng dương tu trong lòng âm thầm suy nghĩ nhưng ngay lúc đó bác bỏ ý nghĩ này hắn liên nhập cung diện thánh tư cách đều không có làm sao có thể nhìn thấy thiên tử nếu như trực tiếp cho thấy thân phận càng là sợ có nguy hiểm đến tính mạng dù sao nghiệp thành bên này đều đem hứa h u y ệ n bách quan hơn quý coi là loạn thần t ạ ậ t ử càng nghĩ dương tu cuối cùng đem mục tiêu đặt ở t r i ê u hiền làm cho bên trên thiên tử bên dưới t r i ê u hiền làm cho bất kể xuất thân cùng qua lại mời chào thiên hạ hiện tại đây không thể nghi ngờ là hắn lựa chọn tốt nhất cùng cơ hội có thể miễn đi thân phận vùng mẫn cảm tới lo lắng thông qua chiêu hiền làm cho nhìn thấy bệ hạ sau hướng bệ hạ giải thích rõ ràng hiểu lầm. ta liền y theo phụ thân phân phó lưu tại nghiệp thành là bệ hạ hiệu lực dương tu quyết định chủ ý sau lúc này mới an tâm thiết đi một nhà khác trong khách sạn đồng hy tâm tình cũng cùng dương tu một dạng đã v ì thiên tử thoát khốn cao hứng lại là dương mưu phục hoàn hai tên giá hỏa giấu giếm nhà mình phụ thân làm việc mà nổi nóng đồng thời cũng có từng tia không xác định hai vị thiên tử d á n g dấp hoàn toàn giống nhau nghiệp thành vị này thiên tử lại càng có đế vương uy nghi nhưng bởi vì không có tiếp xúc gần bối qua càng không có hỏi một chút tư mật vấn đề cho nên hắn cũng không dám hoàn toàn kết luận thật giả dù sao đây là liên quan đến thật giả thiên tử đại sự ai chỉ tiếc bằng vào ta thân phận bây giờ căn bản không có cách nào yết kiến thiên tử một khi yết kiến khẳng định sẽ bị trước tiên xem như n ị c h tập bắt các loại mấy ngày nhìn kỹ hắn nói đi đồng hy lắc đầu thổi tắt ngọn nến xoay người đi ngủ tối nay trần q u â n cũng là không ngủ hắn cùng dương tu ba người nửa vui nửa buồn tâm tình khác biệt trong lòng của hắn chỉ có thật sâu bất an cùng lo lắng thiên tử bị đ ồ n g thừa bọn hắn đánh cháo thì không liền thành giả lập thiên tử hắn tặc phải làm sao mới ở đây ta trần thị cũng muốn biến thành đồng loá chân quần sâu mi khổ kiểm than thở hắn cảm thấy khổng dung lúc trước phán đoán hay là bạo thủ hôm nay vị này thiên tử thấy thế nào đều là chân chính thiên tử mặc dù hắn không có cách nào n h ấ t kiến nhưng này p h ầ n uy nghi khí độ cũng không phải là người bình thường có thể có hứa huyện vị tia thiên tử càng là không so được nếu không có bởi vì hắn toàn cả gia tộc đều bị tào tháo chỗ lôi cuốn hắn khẳng định phải lưu tại nghiệp thành phụ tá vị này chân chính thiên tử thật là khiến người ta phiền muộn a bốn cứ như vậy trần quần đồng hy p h ú c đức ba người lại đang nghiệp thành nội ở một đoạn thời gian bởi vì thực sự không tìm được gặp lưu hiệp cơ hội cũng không dám tùy tiện lộ ra thân phận cho nên cuối cùng chỉ có thể lần lượt rời đi nghiệp thành diễn phần mình trở về hứa h u n phụng chỉ có dương tu lưu lại dự định thông qua chiêu hiền làm cho đường tắt đi gặp mặt thiên tử mượn cơ hội hướng thiên tử giải thích dương ra nhận phục hoàn cùng đồng thừa che đậy cũng không phải là không phù hợp quy tắc chi người tặng cùng lúc đó viên thiệu cùng công tôn toàn chiến sự xuất hiện đào ngược lại đào ngược thần phối chết hứa du phản bội chạy trốn dẫn đến viên thiệu hậu cần trực tiếp loạn tung t u n g khéo lúc đầu viên thiệu đã đem công tôn toàn từ ký châu cảnh nỗi bước lui thậm chí đem chiến tuyến một lần nữa đẩy lên ký châu bên ngoài có thể phát sinh chuyện như vậy sau hắn không thể không một lần nữa đem chiến tuyến co vào đến hà giang quận lui về lạc thành huyện phủ cầu thủ Viên tự thụ trong h i tại ệ u t khoảng c thị dưới u n thời u gian này kém chút không có liền chống nổi đến mặc dù cuối cùng có chuỗi chuyển biến tốt đẹp nhưng thân thể lại so trước đó kém rất nhiều Ta không ngại. vinh ê t i u dùng thiệu n lao đ khỏe n g lại t h sắc mặt một mảnh hữu ám giọng căm vẫn nói vô luận hắn chạy trốn tới thiên nhai hải giác sẽ có một ngày ta nhất định phải đem hắn bắt sống lấy hắn chi huyết để tế điện chính nam trên trời có linh thiêng t đồng thừa dương mưu c ra phục ầ n hoàn ba người cũng riêng phần mình phái nhi tử đi qua bọn hắn đây là tình huống như thế nào tình báo này bên trong nội dung mỗi một chữ hắn đều nhìn hiểu nhưng kết hợp với nhau hắn liền không hiểu đây là chuyện gì cũng chuyện gì làm sao như vậy không hiểu đấu tào tháo hoài nghi thiên tử thân phận thì cũng thôi đi có thể đ ồ n g thừa thân là thiên tử cứu gia phục hoàn chính là quốc trượng dương biêu càng là trong t r i ề u nguyên lão làm sao cũng hoài nghi lên thiên tử thân phận tự thụ trầm ngâm một lát nói ra chúa công không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hứa du đến để tào tháo bắt đầu chất vấn hứa huyện thiên tử tính chân thực dù sao tại hứa du trong mắt nghiệp thành ngụy đế chính là chân chính thiên tử lấy tào tháo đang nghi nghe hắn sau chắc chắn sẽ đối với hứa huyện thiên tử thân phận đem lòng sinh nghi cho nên mới sẽ phái người đi nghiệp thành điều tra nói đến đây tự thụ đốn đ ô n nhiên sau đó sắc mặt hơi có vẻ cổ q á i nói về phần phục hoàn đồng thừa dương biêu hành vi của bọc hắn thật sự là xem không hiểu. n h ư n h ấ t định phải có cái lời giải thích ta cho là bọn họ ở giữa có khả năng cũng bắt đầu lẫn nhau hiểu lầm hoài nghi đối phương âm thầm đánh cháo thiên tử cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê tự thụ một chút liền có thể xem thấu cái này rắc rối phức tạp mạch lạc quan hệ cũng minh bạch tào tháo phục hoàn bọn hắn tại sao phải lẫn nhau nghi kỵ tất cả đều là bởi vì hứa du đầu nhập mang đến phản ứng dây chuyền thứ nhất hứa du coi là thiên tử là thật thứ hai hứa du là viên thiệu tâm phúc h ữ sĩ thứ ba hứa du giết thầm phối cùng viên thiệu có thâm c ử u đ ạ i hận tuyệt không có khả năng là giả ý tìm tới cho nên không có khả năng nói láo gạt người trở lên ba điểm tổng hợp làm cho du nói lời có độ tin cậy cùng hàm kim lượng đều cực cao cũng càng thêm ấn chứng nghiệp thành thiên tử thân phận cho nên để tào tháo phục hoàn bọn hắn đều xa vào đến bản thân hoài nghi cùng lẫn nhau nghi kỵ bên trong tự thụ hoàn toàn có thể lý giải nếu như lưu hiệp không phải hắn tự mình mang vào nghiệp thành hắn cũng sẽ nhận định lưu hiệp chính là đại hàn chính thống thiên tử ngay cả hắn đều như vậy húng chi tào tháo người bên kia không đúng viên thiệu nhíu chặt lông m ạ n vẫn không có gông ra nói ra tào tháo hoài nghi thì cũng thôi đi dương b i ê u bọn hắn ngày ngày đi theo thiên tử làm sao còn sẽ hoài nghi thiên tử thân phận tào tháo hoài nghi thiên tử thật giả hắn là cảm thấy hợp lý nhưng phục hoàn bọn hắn đem lòng sinh nghi nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng phải biết phục hoàn nữ nhi nhưng vẫn là hoàng hậu thân là thiên tử người bên tối chẳng lẽ còn không phân biệt được hẳn là viên thiệu sa vào đến trong c h ầ m tư tự thụ sắc mặt hơi đ ổ i một chút trong lòng cảm thấy có chút không ổn vội và nói g n chúa công đừng nghĩ lại n g h i thành thiên tử chính là giả phục hoàn lòng nghi ngờ của bọn họ quá nặng đi viên t i ệ u một bên nghĩ một bắt đầu tự nói không thích hợp. quá không lúc n ngươi g giữ, khi đó áo quần hắn lam lũ bẩn thiệu chính là một cái lựu dân mạng thôi chỉ vì gặp hắn giáng dấp cùng thiên tử rất giống không cam tâm chúa công đã mất đi phụng thiên tử hiệu lệnh không phù hợp quy tắc cơ hội thật tốt bởi vậy tự tác chủ trương đem hắn mang về nghiệp thành về phần chuyện về sau chúa công đều biết hắn thật chỉ là cái lưu dân mà thôi đối mặt viên thiệu hỏi thăm tự thụ một năm một mươi địa đạo cho dù đã qua thời gian hai năm nhưng đối với lúc trước cùng lưu hiệp gặp nhau hắn ký ức vẫn còn mới mẻ hắn cho là đó là hắn đ ờ i này làm được quyết định sai lầm nhất lấy viên thiệu thế lực cùng địa bàn cho dù không có thiên tử nơi tay lại có thể thế nào hại lớn hơn lợi a hắn lúc trước nên đem lưu hiệp đặt tại trong sông chết bới vấn đề nằm ở chỗ cái này viên thiệu ánh mắt run lên phát hiện điểm n g ngươi nói hắn là lưu dân có thể một kẻ lưu dân làm sao lại biết chữ mấy ngày thời gian liền đem khởi cư c h ú đọc ngược như chảy một kẻ lưu dân làm sao đối thiên tử uy nghi thần thái đều tin tay nhặt ra một kẻ lưu dân làm sao lại dáng dấp như vậy ra m i ệ n g thịt mềm xem xét chính là so ta còn muốn sống ăn nhàn sung sướng người viên thiệu hắn càng nói lại càng thấy đến trong đó vấn đề rất lớn lưu hiệp trên người điểm đáng ngờ thực sự nhiều lắm căn bản cũng không giống lưu dân hiểu biết chữ nghĩa những này tạm thời không nói vẹn vẹn chỉ là da mịn thịt mềm điểm ấy liền rất có vấn đề đó nhất định là quanh năm đến sống ăn nhàn sung sướng mới có thể nuôi đi ra tự thụ ánh mắt phức tạp nh sâu kín nói ra chúa công ta rất sớm trước đó liền nhắc nhở qua sơ tại hắn đi vào nghiệp thành ngày thứ hai liền nói hắn không giống lưu dân để chúa công phải cẩn thận cẩn thận một chút có sao viên thiệu ngần người cẩn thận hồi tưởng một phen sau nhớ mang máng tự thụ tựa như là nói qua không khỏi tao mày nói ngươi liền không thể nói thêm tình ta mấy lần tự thụ trầm mặc đột nhiên cảm giác được có chút m ỏ i lòng miệng hắn đều nhanh muốn nói nát có được hay không ngươi là chúa công ngươi không nghe ta ta có thể làm sao viên thiệu không có trong vấn đề này truy đến cùng sung dưới trầm giọng nói ra nói tóm lại rất không thích hợp hắn không giống lưu dân mà lại xuất hiện đến cũng quá trùng hợp nhiều như vậy trùng hợp điệp ra cùng một chỗ vậy thì không phải là trùng hợp mà là có người cố ý hành động tự thụ trong lòng giật mình ngầm đầu nhìn về phía viên thiệu chờ chút chẳng lẽ nói chúa công cũ chân tướng chỉ có một cái viên thiệu ánh mắt lấp lánh nhìn xem tự thụ nghiệp thành thiên tử chính là chân chính thiên tử tào tháo cưỡng ép thiên tử rời đô hứa huyện trước đó có người nhìn ra tào tháo lòng l a n g dạ thú vì bảo hộ thiên tử tận lực đem thiên tử đưa đến nghiệp thành đồng thời việc này liền ngay cả phục hoàn dương u đồng thời bọn hắn cũng không biết cho nên mới sẽ xuất hiện phái con ruột đến điều tra thiên tử giả chỉ có lời giải thích này mới có thể nói xui ô được n g h e xong viên thiệu lời nói tự thụ chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm hắn nhất lo lắng sự tình hay là phát sinh nhà mình chúa công cũng bắt đầu tin tưởng cái kia ngụy đế là sự thật chúa công tự thụ không để ý tới tôn ti lễ phép nắm lấy viên thiệu bà vai nói chúa công ngươi thành tỉnh một chút nghiệp thành thiên tử chính là giả đây hết thể thật chỉ là trùng hợp mà thôi ta lúc đầu gặp tên kia thời điểm hắn đều nhanh phải chết đói hắn ngay từ đầu thậm chí còn không đáp ứng giả trang hoàng đế đến trong cung liền ngay cả các loại thiên tử lễ nghi hắn cũng một mực không hiểu hắn ta bỏ ra những n n o à lý do này không nói để viên thiệu tin tưởng bây giờ ngay cả mình đều nói phục không được nữa hắn cực lực hồi tưởng lại lưu hiệp trong hai năm qua biểu hiện khi đó mà định luận khi thì bà khí khi thì nhu nhược khi thì bộ dáng lanh khóc tại trong đầu hắn không ngừng hiện lên cuối cùng hỗn hợp với nhau biến thành cái k i a quần áo tả tơi nho nhỏ lưu dân đang dùng đạm mạc ánh mắt nhìn hắn ngươi thậm chí không chịu sưng chấm một tiếng bệ hạ n một câu nói kia vượt qua hai năm dưới thời gian tựa như là một cây mũi tên chính giữa mi tâm của hắn làm hắn cảm thấy một trận phát ra từ linh hồn run dày cảm giác viên hiệu nhìn xem đã vô pháp thuyết phục chính mình lại lâm vào mê mang bên trong tự thụ càng phát ra cảm thấy mình suy đoán không sai n g h thành nội nguy đế vô cùng có khả năng chính là chân chính thiên tử trong lúc đông nhiên tự thụ đông nhiên đánh run một cái Từ、trong ừ t mê man g hồi phục thần trí viên hiệu ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái hỏi công giữ theo ý n g ư ơ i cái kia lưu dân có khả năng hay không chính là đại hán thiên tử tự thụ nắm chắc đầu mặt mũi tràn đầy thống khổ nói không phân rõ chúa công ta thật không phân rõ à. chương một trăm chín mươi tự thụ sợ mất mật tào tháo lại vào hoàng cung chương một trăm chín mươi tự thụ sợ mất mật tào tháo lại vào hoàng cung tiểu huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào ta họ lưu tên một chữ một cái hiệp hai năm rơi trước ký ức không đường hướng tự thụ đánh tới viên hiệu gặp tự thụ tình huống không thích hợp giật nảy mình liền vội và hỏi công g ữ ngươi không sao chứ tự thụ tựa hồ không có nghe được viên thiệu thanh âm trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa khi thì hảo não khi thì hối hận trong miệng không ngừng thì thầm ta sớm nên nghĩ tới ta sớm nên nghĩ tới một kẻ lưu dân há có thể biết thiên tử tục danh lại há có thể một ngụm hô lên chúa công tên i chữ lúc này tự thụ tâm tình không gì sánh được phức tạp có hối tiếc có oán hận nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi hắn một thân một mình cũng là không sao có thể một con đường đi đến đen nhưng hắn sau lưng còn có một cái gia tộc khổng lộ nếu như lưu hiệp quả nhiên là thiên tử vậy hắn cái này ngay trước thiên tử mặt giả lập thiên tử người không thể nghi ngờ là tội chết hay là liên lụy cựu tộc tội chết viên hiệu l ặ n g lặng mà nhìn xem tự thụ tùy ý hắn phát tiết đồng thời trong lòng cũng đang không ngừng tính toán việc này dưới mắt thật giả thiên tử sự tình rắc rối phức tạp nhất là tào tháo bên kia hành động để hắn hoài nghi có một cái đại thủ tại phía sau màn thao túng hết thảy cũng chính là người này lặng lẽ đem thiên tử đưa đến n g h i ệ p thành mục đích vô cùng có khả năng chính là cướp đoạt cơ nghiệp của hắn lấy ký châu tịnh châu thanh châu làm căn cơ bắt trước ánh sáng võ hoàng đế quét ngang thiên hạc ó thể đến tội cùng là ai có đáng s ợ như vậy nhu đồ hắn lại một điểm đầu nối đều không có. từ lý tính thượng phân tích lưu hiệp không thể nghi ngờ tám chín phần mười là chân chính thiên tử nhưng từ cảm tính thượng phân tích viên thiệu cảm thấy lưu hiệp chính là một người tham tiền háo sắc tiểu dân sau một hồi lâu hắn vô vô tự thụ b ả vai cưỡng ép để hắn từ mê mang cùng sợ h a i ở trong tỉnh táo lại nói ra công dữ có lẽ chúng ta đều nghĩ sai hắn nếu là thiên tử làm sao có thể ở trước mặt ta tất cung tất k í n h trước đó ngạo mạn sau cung kính bộ g á n g nào có một chút thiên tử bộ g á n g năm đó đồng trác loạn chính thời điểm thiên tử đều còn không có lấy thấp như vậy tư thái đối mặt đồng trác huống chi người trong thiên hạ đều biết ta không thích đường kim thiên tử t ừ vừa mới bắt đầu liền phản đối lập hắn làm đế ý đồ ủng lập lưu ngu thậm chí còn công nhiên tuyên bố hắn không phải tiên đế n h i tử hắn nếu là thiên tử trốn tránh ta cũng không kịp há lại sẽ chạy tới nghiệp thành viên thiệu càng nói càng cảm thấy có đạo lý tự thụ mới đầu cũng tán thành viên thiệu thuyết pháp nhưng khi thái tổ cao hoàng đế hình tượng nhảy vào trong đầu của hắn đằng sau một trái tim lập tức vừa trầm xuống dưới lẩm bẩm nói nếu là cao hoàng đế hậu duệ làm ra chuyện như thế cũng không kỳ quái viên t i ệ u nghe vậy lập tức như bị xét đánh rất nhiều lời ra đến quẹ miệm cũng bị hắn vứt xuống đúng vậy a nếu là cao hoàng đế hậu duệ vì đ ạ t thành mục đích chính là đối với ta trước nạo mạn sau cung kính lại coi là cái gì trong lúc nhất thời trong xương phòng bầu không khí từ từ bị đẻ nén xuống tới lưu hiệp quả nhiên là thiên tử nghiệp thành tuyệt không có khả năng cầm về không có nghiệp thành ký châu liền sẽ từ từ lọt vào từng bước xâm chiếm một khi vứt bỏ ký châu cái tia viên thiệu liền đã mất đi lại tại xương hùng cơ nghiệp chỉ có thể có đầu rút cổ đến tịnh châu có thể là thanh châu kéo dài hơi tàn chờ đợi vương sư tà bình mà tự thụ sau cùng hạ tràng tuyệt sẽ không so viên thiệu tốt hơn chỗ nào hắn cắn răng mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói chúa công ta coi là dưới mắt nên đem cán bộ nòng cốt tướng quân từ h á n trung triệu hồi đến điều động tịnh châu hai mươi đại quân thanh châu ba mươi đại quân tập kết tất cả binh mã không t i ế c bất cứ giá nào đánh hạng nghiệp thành chỉ cần thu hồi nghiệp thành vô luận hắn là chân thiên tử hay là giả thiên tử cũng chỉ là chúa công khôi lỗi nếu không một khi lữ bố lấy dương châu tất nhiên muốn chỉ huy ký châu đến lúc đó hết thẻ cũng không kịp viên đàm thanh châu quân ngược lại là có thể điều tới có thể cán bộ nòng cốt lại không được lúc này cán bộ nòng cốt phụng chỉ thảo phạt chứ lỗ c h í n h là danh chính ngôn thuận cướp đoạt hắn t r u n g cơ hội tốt thậm chí có hy vọng lấy được toàn bộ ít châu hắn không nghĩ đến miệng con vịt cứ như vậy bay có thể vẹn vẹn chỉ dựa vào ký châu quân cùng thanh châu quân trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem công tôn toàn đánh tan cùng công tôn toàn đại chiến mấy tháng hắn phát hiện công tôn toàn nội tỉnh hơn xa lúc trước lương thảo sung túc không nói liền ngay cả sĩ tốt trên người vũ khí thiết giáp đều nhanh muốn đổi kịp hắn ký châu tinh nhuệ nhất n là bạch mã nghĩa t o n g trang bị đổi mới sau sức chiến đấu càng là hơn xa lúc trước nếu là đại quân tập kết tiến công nhiệt thành vậy sẽ phải đồng thời gặp phải công tôn lữ bố thậm ch trong hiểm xương phòng bầu không khí càng thêm kiềm chế hai người đều lo sợ bất an ở trong lòng tính toán chúa công có một phong nghiệp thành đưa tới mặt tín lúc này xương phòng bên ngoài chuyển đến điền phong thanh âm nguyên bản tâm hoài lo sợ viên thiệu cùng tự thụ đều đông nhiên n mầm đầu đến thiên tử lại đưa mật tín đến đây viên thiệu vội vàng la lớn lấy đi vào điền phong đẩy ra cửa sư p h ò n g đem mật tín giao cho viên thiệu trong tay viên thiệu cầm mật tín cũng không có trước tiên mở ra mà là đối với điền phong hạ lệnh c h ú c khách nguyên hạo lui ra sau thôi phong thư này chỉ có hắn cùng tự thụ có thể nhìn những người khác cho dù là lại tín nhiệm cũng không thể nhìn một chút điền phong lòng hiếu kỳ không có nặng như vậy nếu viên thiệu không muốn để cho hắn biết hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan lui ra hắn vừa đi viên thiệu liền lập tức đem mật tín mở ra cẩn thận nhìn lại mật tín mở đầu hay là quen thuộc gặp chữ như mặt dương tin thư nhan tám chữ một bên tự thụ cứng ngắc đứng tại chỗ nín thở ngưng thần thở mạnh cũng không dám sợ mật t í n bên trong xuất hiện hắn không muốn nhìn thấy nội dung gặp chữ như mặt dương tin thư nhan minh công trong khoảng thời gian này thân thể vừa vặn rất tốt ở bên ngoài t r i n h chiến cũng muốn chú ý thân thể a thảo dân tại n g h i ệ p thành cả ngày lẫn đêm tưởng niệm lấy minh công minh công không có ở đây trong khoảng thời gian này viên hy tan hết ra tại tri ê u m ộ nghĩa tử càng là tại cấm quân ở trong sắp xếp rất nhiều tâm phúc thảo dân suy đoán hắn đoán chừng muốn phát động bình biến các loại t r ư ơ n g liêu tiến c u n g thời điểm liền để đ à o phủ thủ đem nó chém giết lại dùng thiên tử danh nghĩa c ư ớ p đoạt t r ư ơ n g liêu binh quyền một khi viên hy c ư ớ p đoạt t r ư ơ n g liêu binh quyền cái t i a t h ậ t muốn xảy ra chuyện lớn phán minh công năng sớm ngày đánh lui công tôn toản còn x ư nghiệp thành viên thiệu nhìn một chút trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa một bên tự thụ gặp viên thiệu xem hết lập tức không kịp chờ đợi hỏi chúa công trong thư viết cái gì viên thiệu lúc này đầy đầu đều là viên hy thiết đao phủ thủ giết chương liêu đoạt binh quyền một chuyện tiện tay đem mật tín đưa cho tự thụ tự thụ tiếp nhận mật、tín. trong thư văn tự không nhiều nội dung cũng rất kinh người thời gian một chén t r à công phu hắn liền toàn bộ xem hết sau khi xem xong hắn kích động chỉ vào trên mật tín văn tự nói ra chúa công người nhìn chữ này viên thiệu thăm dò xem xét không hiểu hỏi chữ này như thế nào nếu là thiên tử chữ viết há có thể như vậy xấu xí thô bỉ tự thụ mặt mũi tràn đầy hưng phấn thanh âm đều run dày có một loại sống s ó t sau hai nạn may mắn thiên tử hiệp do đồng thái hậu nuôi dưỡng lớn lên thở nhỏ nhận hoàng thất giáo dục tuyệt đối không thể viết ra bực này chữ viết viên thiệu nghe vậy lúc này mới trợi hiệu phát hiện trên mật tín chữ cùng con kiến bỏ giống như chính là hắn vừa mới vỡ lòng thời điểm đều viết so cái này muốn tốt tự thụ mừng d ỡ như đ i ê n tiếp tục nói như vậy xem ra chúa công cùng ta trước đó suy đoán đều sai hắn tuyệt không phải t h i ê n tử viên thiệu rất tán thành gật đầu nội tâm của hắn chốt sâu vốn cũng không nguyện ý tin tưởng lưu hiệp là t h i ê n tử bây giờ lại có chữ viết dấu vết bằng chứng cơ hồ thực truy trước đó chỉ là hắn suy nghĩ nhiều đem mật tín từ tự thụ trong tay lấy tới đặt ở trong lửa thiêu hủy sau viên thiệu hỏi có thể tào tháo cùng dân mưu phục hoàn đồng thừa bốn người vì sao muốn sai người đến nghiệp thành không có cựu tộc tiêu tiêu vui sợ hãi đằng sau tự thụ trong nháy mắt khôi phục dị vãng phong thái khoe miệng cũng lộ ra dáng t ư ơ i cười thản nhiên nói việc này không n ổ i chúa công tại tạo doanh có đại lượng nội ứng nhưng đợi ngày sau từ từ biết rõ dưới mắt khẩn yếu nhất chính là đoạt lại n g h i ệ p thành chúa công có thể đi tin một phong cho thôi diễm hỏi một chút viên hy c ư ớ p đoạt trương liêu binh quyền sự tỉnh là thật hay không nếu như là thật chúa công liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi thừa dịp viên hy cùng trương liêu tranh đấu thời điểm cấp đoạt người thành thôi diễm xuất thân ký châu đại tộc thanh hà thôi t ị trước kia sư theo đại nho trị n u y ề n là lưu bị đ ồ n môn cũng là viên thiệu dưới t ư ớ n g lưu sĩ tập đoàn thành viên hạch tầm một trong đồng dạng cũng là viên thiệu sau khi qua đời viên đàm viên thượng viên hy ba huynh đệ tranh nhau cấp đoạt n h u sĩ về sau tào tháo bình định hà bắc đằng sau tuần tự đảm nhiệm ký châu b i ệ t giá thừa tướng đông tào duyện tào tháo xưng ngụy công sau đảm nhiệm ngụy quốc thượng sách làm cho trung úy càng dạy bảo qua một đoạn thời gian thân là thế tử t à o phi nhưng hắn cũng không phải là bởi vì mưu trí cùng mới có thể danh truyền hậu thế hậu nhân đối với hắn ấn tượng chỉ có ba chữ mỹ nam tử、tốt. viên thiệu đối với tự thụ trần thuật m ư ơ i phần tán thành nếu như viên hy muốn đoạt trương liệu binh quyền đối với hắn mà nói đích thật là một cái cơ hội thật tốt thôi diễm giả ý đầu nhập n ị c h tử kia bây giờ là hắn nhất là ỷ lại mưu sĩ tất nhiên biết được n ị c h tử kia hết thẻ mưu đồ ta cái này liền cho thôi diễm viết một lá thư hỏi một chút tình huống cụ thể thanh xuyên hứa huyện hôm nay tào tháo triệu tập một đám mưu thân bọn họ nghị sự nhưng dương tu y nguyên cao ố m chưa đến điều này làm hắn cảm thấy có chút nổi nóng tức giận đến tại chỗ giận đập bàn hắn nhuộm là ngọn gió nào lạnh tu dưỡng gần một tháng cũng còn không có d ư ỡ n g tốt ta nhìn hắn chính là giả bệnh ở nhà cố ý lãnh đạo tại ta tào tháo trên mặt tức giận n ữ khí rất là bất tiện dương tu từ lần trước cao vô luận là lớn nhỏ sự tình đi mời đều bị dương b i ê u lấy dưỡng bệnh lý do cự tuyệt thậm chí phái đi người ngay cả dương tu mặt đều không có nhìn thấy như vậy hành vi để tào tháo không thể không hoài nghi dương b i ê u có phải hay không cố ý làm cho dương tu cao ốm ở nhà từ đó tránh cho cho hắn hiệu lực nếu dương công không muốn để con hắn là a man hiệu lực ngươi cần gì phải cưỡng cầu đâu cho dù cưỡng cầu chẳng lẽ hắn liền thực sẽ dụng tâm phụ tá ngươi sao hứa dù ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hắn ước gì tạo doanh ở trong nội loạn đứng lên tào tháo nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi tào tháo c a o mày nhìn hứa du một chút đối với tào tháo chắp tay nói ti không ta đi dương phủ bên trên t h ă m viếng t h ă m viếng dương chủ bộ nhìn xem đến cùng ra sao tình huống không cần tào tháo quả quyết p h ớ t tay chầm mặt nói ra ta tự mình đi một chuyến ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn đến cùng bệnh đến nghiêm trọng đến mức nào trọng khang đi dương b i u lao thất phu này lại nhiều lần khiêu khích danh giới cuối cùng của hắn lúc này nếu là sẽ không lại cho lao thất phu này một chút nhan sắc nhìn một cái thật sự cho rằng hắn là con cọc không ràng a tào tháo dẫn hứa chử khi thế hung hăng hướng đường đi ra ngoài thi không tuân du thấy vậy cũng thay đổi s ắ c mặt hai người đều lo lắng tào tháo dưới cơn nóng giận đem dương bưu có thể là dương tu chém đang lúc bọn hắn muốn ngăn cản tào tháo thời điểm một gác hộ vệ đi vào trong đường tại tào tháo bên thai nói nhỏ một phen tào tháo hơi kinh hãi hơi suy tư sau quay người nói ra, công đạt văn ngược tử viễn ba người các ngươi thay ta đi dương phủ bên trên t h ă m viếng một chút nước tổ ta có chút sự tình khác xử lý nói đi liền trực tiếp hướng thư phòng đi đến tuân du tuân lúc hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm chỉ có hứa du nhìn xem tào tháo bóng lưng rời đi trong lòng như có điều suy nghĩ trong thư phòng, trần quân đã chờ đợi ở đây đã lâu nhìn thấy tào tháo đi tới sau liền vội vàng đứng lên hành lễ gặp q u a ti không giải văn không cần đa lễ nhanh ngồi nhanh ngồi tào tháo lôi kéo trần q u â n tay cùng hắn cùng nhau ngồi xuống cảm khái nói trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng cuối cùng là đem giải văn nhị p h á n trở về nhìn thấy ngươi bình an vô sự ta cũng yên lòng giải văn lần này đi nghiệp thành có thể thấy bên kia thiết tử chỉ là đơn giản vài câu lo lắng sau tào tháo liền không kịp chờ đợi cắt vào chính đề hỏi thăm về hắn quan tâm nhất thật giả thiên tử sự tỉnh hồi bẩm ti không cuối cùng là may mắn không làm được mệnh trần hồi nói ta đến nghiệp thành ngày thứ hai vừa vặn gặp thiên tử quan sát toàn quân diễn võ cho nên gặp được thiên tử t h á n h an như thế nào tào tháo hai mắt tỏa ánh sáng ngữ khí lộ ra mười phần b ộ i vàng trần quân trầm giọng nói nghiệp thành thiên tử cùng hứa huyện thiên tử tướng mạo hoàn toàn nhất trí chính là huynh đệ sinh đôi cũng không có khả năng tương tự như vậy tào tháo lập tức c h ấ n kinh hứa du nói hai cái thiên tử d á n g dấp một dạng hắn còn có chút hoài nghi dù sao trên đời nào có trùng hợp như vậy sự t ì n h nhưng hôm nay trần quần cũng nói như vậy cái tiết ấ t nhiên không có giả mà lại trần quần chờ một lát cân nhắc một chút ngôn tử tiếp tục nói trong mắt của ta nghiệp thành vị tía thiên tử c à vì tia n g thiên tử bây giờ đại quyền trong tay dưới trướng có đông đảo hiện thần lương tướng đi theo càng là nắm giữ hơn vạn hù binh ta quan tri có ánh sáng võ hoàng đế di phong cứ việc này đó hắn toàn bộ hành trình đều đang nhìn lưu hiệp nhưng ngày trận diễn võ vẫn cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu khi thế hùng hồn viễn siêu hắn thấy qua bất luận cái gì một chi quân đội trong thoáng chốc để hắn coi là về tới hướng triều quang võ hoàng đế quét ngang thiên hạ thời đại mà tại trên điểm tướng đài quan sát diễn võ lưu hiệp cũng hoàn toàn chính là một vị cao cao tại thượng đại quyền trong tay chân chính thiên tử rất có chỉ điểm giang sơn phóng khoáng tự do cảm giác phản phất ra lệnh một tiếng liền có thể hiệu lệnh đại quân san bằng không phù hợp quy tắc loại này uy nghi khí phách cùng thế tổ quang võ hoàng đế đơn giản không khác nhau chút nào mà nghe xong trần quân lời nói này tào tháo trầm mặc thật lâu mới vừa hỏi nói phán đoán của ngươi nghiệp thành thiên tử mới thật sự là thiên tử hứa huyện vị này là giả rất có thể trần quân vẽ mặt nghiêm túc gật gật đầu cũng nói ra thế nhân đ ư ợ biết thiên tử tuổi nhỏ thời điểm còn có thể quát lớn đồng trác bây giờ đồng trác đã vong thiên tử lại không còn tuổi nhỏ lúc bị nghiêm ngoài ra ta tại đi nghiệp thành trên đường còn đụng phải dương tu đồng hy phục đức ba người ba người bọn hắn cũng đều là đi nghiệp thành ta hoài nghi bọn hắn đi nghiệp thành hoặc là vì âm thầm cùng thiên tử liên lạc hoặc là cũng giống như ta nhìn một chút thiên tử thật giả nhưng mặc kệ như thế nào ta coi là hứa huyện vị này thiên tử đều không phải là thật chân chính thiên tử sớm đã bị dương mưu phục hoàn đồng thừa ba người bọn họ hoặc một người trong đó đánh cháo đưa đi nghiệp thành trần quân đem trên đường gặp dương tu mấy người tình huống cùng tào tháo nói một lần đồng thời cấp ra phân tích của mình tào tháo sau khi nghe xong Sắc mấy ặ t trầm âm đ cái này lao thất phu kém chút bị các ngươi lừa gạt tào tháo trong lòng tức giận hắn hiện tại thực sự muốn làm rõ ràng đến cùng là ai đem thiên tử đánh cháo đi nghiệp thành là dương mưu phục hoàn hay là đồng thừa bọn hắn lại đến cùng điều động nhi tử đi mấy lần nghiệp thành trong âm thầm cùng nghiệp thành thiên tử gặp mặt lại thương nghị một chút cái gì sắc mặt liên tiếp biến ảo mấy lần sau tào tháo đẻ xuống trong lòng sao động đối với trần q u â n đạo giải văn ngươi lại đi vì ta làm một chuyện phân biệt đến phục hoàn đồng thời hai người trong phủ bái p h ò n g xem bọn hắn nhi tử có hay không trở về dương mưu trong ba người khẳng định có một người chủ đạo việc này mà tìm ra thủ phạm phương pháp tốt nhất chính là nhìn xem ai nhi tử chưa có trở về bởi vì nghiệp thành thiên tử hiện tại đã thế hứa huyện g i ả thiên tử thân phận cũng bại lộ vì kéo dài huyết mạch bảo tồn gia tộc phía sau thủ phạm chắc chắn để con của hắn lưu tại nghiệp thành thiên tử bên người thi không yên tâm ta cái này tiến đến t r â n quân chắp tay đáp ứng tào tháo đem hắn đưa t i ệ n về sau mà không thay đổi đối với hứa chữ phân p h ó nói chuẩn bị xe ngựa ta muốn vào cung đi gặp thiên tử lựa giận không chỗ phát t i ế t hắn muốn mạch trần cái này ngụy đế chân diện mục để tránh gây nên bách quan dung chuyển tạm thời không thể đem triều đỉnh nguyên lao thế nào chẳng lẽ còn có thể e sợ chỉ là ngụy đế không thành Liên t ụ chương tuần t h một h trăm chín mươi một tào tháo giận dữ mắng mỏ hán hiên đế chấm chấm chó chân t h ấ m chương một trăm chín mươi một tào tháo giận dữ mắng mỏ hán hiên đế chấm. chấm chó chân chấm đồng p h ụ người nói cái gì nghiệp thành thiên tử cùng trong cung bệ hạ dáng rất giống nhau như lúc đồng t h ừ a n g h e xong đồng hy lời nói sau trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được cả kinh trực tiếp đứng lên kém chút đổ trong tay nước t r à đồng hy trọng trọng gật đầu đúng vậy phụ thân mà lại hải nhi cảm thấy nghiệp thành vị kia thiên tử càng giống thật trong cung vị kia nên là giả nói hắn lại mặt mũi tràn đầy p h ẫ n vất nói ngoài ra hải nhi tại đi nghiệp thành trên đường còn đụng phải dương tu phục đức hai người bọn họ khẳng định muốn đi nghiệp thành nhất kiến thiên tử hải nhi thậm chí hoài nghi bọn hắn cho tới nay đều cùng thiên tử có mật thiết liên hệ điều này nói rõ phục quốc trượng còn có dương công bọn hắn có ngài vụng trộm đánh cháo thiên tử bọn hắn vẫn luôn cảm kích chỉ có ngài bị mơ mơ màng màng đồng t h a tay run một cái bắt t r ả rơi vào trên mặt đất hắn thành giả lập thiên tử phản tặc đồng t h a sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ đồng thời cũng cảm thấy không có gì sánh kịp phẫn nộ trực tiếp vỗ bàn đứng dậy nói ta cái này đi tìm dương mưu cùng phục hoàn đối chất ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn lần này còn thế nào giải thích nói đi liền nổi giận đùng đùng đi ra cửa đi p h ụ phủ tốt một cái đồng thựa tốt một cái dương m u các ngươi dĩ nhiên như thế lừa gà ta quả nhiên là khinh người quá đáng Từ phúc đức, đức tức r giận bất bình nói phụ thân chúng ta không thể ngồi mà chờ chết thiên tử bây giờ lại quyền trong tay ngày sau đánh tới hứa v n đến dương biêu cùng đồng thừa bọn hắn có thể toàn thân trở ra chúng ta liền muốn trở thành vật hy sinh theo ta thấy bọn hắn chính là kiên kỵ phụ thân ngoại thích làm vợ cả hai cái này lão gia hỏa thật sự là không có lòng tốt phục hoàng sắc mặt tái xanh đè ép l ử a giận nói ra ta cái này đi tìm dương b i u lão già kia nói cầm lấy quải trượng liền đứng dậy đi hướng bên n g o à i phủ hứa huyện hoàng cung ngự hoa viên thiên tử gần đây tâm tình một mực có chút không tốt phục hoàng hậu cũng nhìn ra cho nên hôm nay cùng hắn cùng nhau tại trong ngự hoa viên giải sầu nói chuyện tiếm chỉ là thiên tử không quan tâm một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng phục hoàng hậu thấy vậy không khỏi dừng bước lại hỏi thần thiếp gặp bệ hạ gần nhất một mực dầu dị không vui thế nhưng là có tâm sự gì? thiên tử tình huống như vậy đã tiếp tục một tháng nàng nhìn ở trong mắt trong lòng cũng hết sức lo lắng ai thiên tử trung điệp thở dài có chút phiền muốn nói chấm chẳng qua là cảm thấy cái này thiên tử nên được ư ớ t ước bị quản chế tại tào tháo không nói thậm chí ngay cả thân cận nhất thần tử cũng bắt đầu chất vấn chấm thân phận hoàng hậu ngươi nói thực cho ngươi biết chấm chấm coi là thật có không chịu nổi như vậy sao vì sao ngay cả quốc trượng cũng bắt đầu hoài nghi chấm tào tháo chất vấn thân phận của hắn thì cũng thôi đi nhưng phục hoàn thân là quốc trượng thân là một mực đi theo ở bên cạnh hắn cẩn thần làm sao cũng không tin hắn loại này phản bội tựa như là tại trên vết thương sắt muối một dạng làm cho người thống khổ hắn thật không rõ đây hết thể là thế nào hắn đến cùng chỗ nào không giống thiên tử cái thiên ngụy đế đến cùng chỗ nào mạnh hơn hắn phục hoàng hậu nghe vậy lập tức biết thiên tử biết được hôm đó nàng cùng phụ thân đối thoại lập tức hoàng hồn vội vàng vì xuống t ì h tội xin mời bệ hạ thứ tội thân thiếp phụ thân chỉ là nhất thời hồ đồ rồi mà thôi bệ hạ là hắn thất chính thống điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ gặp phục hoàng hậu một mặt khẩn trương bộ dáng thiên tử lại là một trận thở dài đưa nàng đỡ dậy thần đến nói ra hoàng hậu không cần khẩn trương trâm phục hoàng hậu kiên định nói ra bậy hạ yên tâm thân thiếp nhất định sẽ cùng phụ thân hảo hảo nói chuyện để hắn bứt bỏ loại này hoang đường ý nghĩ thiên tử nhẹ gật đầu nhưng như cũng lo lắng đang chờ hắn còn muốn bàn giao phục hoàng hậu một phen lý do thoái thác đằng sau một trận tiếng bước chân vội vàng chuyển đến chỉ gặp một đám giáp sĩ tràn vào trong ngựa hoa viên đem hắn cùng phục hoàng hậu bao quanh vây lại các ngươi muốn làm gì thiên tử giật mình kêu lên vừa vừa sợ sĩ, giận giáp nhìn xem bọn này giáp sĩ, lớn mà xem trong i ế n lớn. g quát là Đây cung cấm đám n người một bóng người xuất hiện hấp dẫn thiên tử ánh mắt làm hắn trên mặt hiện ra khủng hoảng tri sắc bởi vì người đến chính là tào tháo tào tháo từ đông đảo giáp sĩ bên trong chắp tay đi ra nhìn lướt qua nơm nớp lo sợ thiên tử cũng không hành lễ nhàn nhạt hạ lệnh đem hoàng hậu mời đi các ngươi tất cả đều lui ra ra có c hoàng u quan y ệ n trọng hướng bậy hạ bậy bầm b á Nặng. Chúng giáp sĩ tiến lên, giáp cướp phục h ép sĩ đem o hậu thiên ừ tử mặc dù trong lòng lo lắng lo lắng nhưng không có tiến lên ngăn cản những giáp sĩ kia giúp khí chỉ có thể trơ mắt nhìn phục hoàng hậu bị mang đi rất nhanh trong ngựa hoa viên chỉ còn lại có thiên tử cùng tào tháo hai người thiên tử chịu đựng phẫn nộ trong lòng cùng sợ hãi miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười nói đại tư không có chuyện gì phải hướng chấm b m báo hắn không biết tào tháo tại sao lại đột nhiên mang binh vào cung dĩ vang tào tháo mặc dù bức hiếp hắn nhưng là mặt ngoài cung kính là sẽ có các loại cấp bậc lễ nghĩa cũng rất chú đáo chưa bao giờ như hôm nay như vậy đi quá giới hạn qua phải biết tự tiện lãnh binh vào cung thế nhưng là cùng như phản không khác chẳng lẽ lại hắn muốn tại hôm nay xoan bị sao thiên tử nghĩ đến đây sắc mặt không khỏi trở nên chẳng bệnh đồng thời lại cảm thấy mười phần mê mang cùng bất lực phục hoàn dương mưu đồng thừa đều không tại hắn một thân một mình đứng đối ra sao tào tháo nếu là tào tháo thật muốn xoá vị hắn lại nên làm cái gì nói không chừng tào tháo lúc này đã đem phục hoàn bọn hắn tất cả đều giết thiên tử chỉ cảm thấy lạnh cả người càng nghĩ càng thấy đến tuyệt vọng tào tháo gặp đường đường thiên tử vậy mà lộ ra như vậy thần thái trong lòng càng thêm k i n h thường ta thủ đoạn này cùng đồng trác so sánh có thể kém qua xa quả nhiên là giả thiên tử hơi nhận điểm kinh hãi liền lộ ra nguyên hình loại người này làm sao có thể là thiên tử nghĩ đến đây tào tháo đã mất đi cuối cùng một tia lo lắng trực tiếp nghiêm nghị bất lớn nói người rốt cuộc là ai là ai để cho ngươi giả trang thiên tử tào i ế n ngắn n g quát y đ e tháo cười lạnh một tiếng không chút khách khi mắng ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này yếu đuối vô năng nơi nào có nửa điểm đế vương khí tượng liền ngươi dặn này cũng dám tự xưng thiên tử ta biết dương biu ba người bọn hắn lao giả sớm tại ta phụng nên thiên tử rời đô hứa huyện trước đó liền đem thiên tử đưa đi nghiệp thành mà ngươi chẳng qua là thiên tử thế thân thôi cũng chính là ngọa tào mạnh đức tâm tư đơn thuần mới có thể bị các ngươi che đậy chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không chịu nói ra đến tột cùng là ai để cho ngươi giả trang thiên tử sao tào tháo ánh mắt không gì sánh được lăng lệ khi thế hùng hổ dọa người một bộ thiên tử không nói liền phải đem hắn ăn bộ dáng thiên tử nghe vậy vừa giận lại n g ộ n dương mưu bọn hắn đem thiên tử đưa đi nghiệp thành chuyện khi nào hắn làm sao không biết mắt thấy tào tháo ánh mắt càng phát ra bất thiện thiên tử trong lòng vừa tức vừa gấp kết lực biện giải cho mình nói chấm chính là thiên tử đại tư không muốn chấm nói cái gì chấm chấm chấm chó chân chấm t à o tháo rất là nổi nóng trực tiếp mở miệng đánh gãy thiên tử lời nói một thanh rút ra bên hông lưới dao s ắ c ý mười phần mã nhìn chằm chằm vào hắn n g ư ơ i giả mạo thiên tử chính là mưu phản tội lớn ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội nếu ngươi lại không chịu nói ra là ai đem thiên tử đưa đi nghiệp thành thử ngươi cần phải thử một chút ta bảo kiếm phải trăng sắc bén t à o tháo lời nói này đương nhiên chỉ là uy hiếp mà thôi cho dù cái này thiên tử là giả hắn vì mặt ngoài danh dự cũng không thể giết nhất định phải giữ lại bất quá vận dụng thủ đoạn ép hỏi ra chân tướng hay là có thể được ngươi ngươi thiên tử còn là lần đầu tiên gặp có người dám đối với mình rút kiếm đối mặt chính là đồng chắc cũng không dám như vậy à. qua lại tất cả khuất n h c ò n có thân là đại hán hoàng đế tôn nghiêm nhận trà đạp x ỉ n h ụ trong lúc nhất thời tất cả đều xông lên đầu làm hắn trong lòng chống rông sinh ra vô tận dũng khí cùng lực lượng thiên tử tiến lên trước một bước đó tào tháo lơi dao tức miệng mắng to tào tháo người cái này đại nịch bất đạo nghịch tặc từ xưa đến nay chỉ nghe nói có mưu phản thần tử không nghe nói có mưu phản quân vương người muốn mưu phản xoát vị cần gì phải chỉ trích chấm là mạo danh thay thế giả thiên tử chấm chính là đại hán trinh thống hoàng đế sao có thể thụ n g ư ơ i muốn thi quân phản địch vậy liền động thủ đi trâm đã đem sinh tử không để ý đại hán lịch đại tiên đế đều ở trên trời nhìn xem n g ư ơ i n g ư ơ i đi thi quân tiến hành chắc chắn để tiếng xấu muôn đời có lẽ là bi phẫn có lẽ là khuất đ ụ c có lẽ là huyết tính giờ khác này thiên tử thoát khỏi dĩ vãng nhu nhược còn có đối với tào tháo e ngại cho thấy thấy chết không s ờ n khí phách so với lúc trước quát lớn đồng c h á t thời điểm khí thế còn cường n g ạ n h hơn tào tháo giật này mình nhịn không được lũi về sau một bước trường kiếm trong tay cũng ầm một tiếng rớt xuống đất nhìn qua trước mắt khí thế kính người mặt giận g ữ thiên tử tào tháo trong lòng hiện ra một trận không hiệu khủng hoảng ý nghĩ trong lòng lại lại lần nữa sinh ra dao động hẳn là là ta sai rồi trước mắt thiên tử đã bị hắn cầm kiếm bức bách đến t u y ệ t cảnh chẳng những không sợ còn triển lộ ra như vậy kiên cường một mặt thiên tử khí phách mười phần giả thiên tử có thể có lực lượng dạng này thế nhưng là trần quần còn có hứa du đều nói nghiệp thành cái kia thiên tử mới là thật hai người bọn họ quả quyết sẽ không nói láo mà lại dương b i ê u ba người cũng p h ả i nhi tử đi nghiệp thành h i ệ n nhiên là âm thầm cùng nghiệp thành thiên tử tiến hành liên lạc cũng không thể hai cái thiên tử đều là thật đi chẳng lẽ năm đó vương mỹ nhân sinh cái sinh đôi con tào tháo bắt đầu hoài nghi mình phán đoán Gặp tào tháo ngầm n t đầu hít mắt nhìn về phía thiên tử thiên tử cũng nghiêm nghị không sợ cùng hắn đối mặt cuối cùng tào tháo hay là tránh đi ánh mắt túi đầu quỳ xuống cung cung kính kính nói bệ hạ là thiên tử thần sao dám phạm thượng đi thí quân tiến hành thần bị xàm nôn mê hoặc mới có thể làm ra vừa rồi cấp độ kia vô lễ cử động còn xin bệ hạ thứ tội thiên tử sắc mặt lạnh như băng nhìn xem quỳ xuống đất dập đầu tào tháo từ tốn nói chấm mệt mỏi đại tư không lui ra đi thần cáo lui tào tháo tranh thủ thời gian xin lỗi rời đi hắn vừa mới đi thiên tử liền hai chân mềm nhún ngồi quỳ chân trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn sắc mặt tái nhợt đến dọa người vừa mới giận mắng tào tháo mấy câu nói kia hao hết hắn tất cả khí lực cùng dũng khí hắn đều làm xong bị tào tháo g lựa chọn nội bộ loại này quỷ môn quan đi một lần cảm giác làm hắn ngạt thở nhìn xem trên mặt đất thanh kia tào tháo không có mang đi lợi kiếm thiên tử cùng khó nói nên lời khuất n h ụ c cùng không tâm lòng chấm cả đời này như giống trên băng mỏng khi nào mới có thể đi đến bờ bên kia a thiên tử nói nói liền nghẹn nào ngay tại hắn che mặt mà khóc thời điểm phục hoàng hậu cũng lảo đảo chạy tới nhìn thấy t h u ố c t h i ế t thiên tử còn có trên đất lợi kiếm sau không khỏi quá sợ hãi tao tặc đối với bệ hạ làm cái gì thiên tử lau nước mắt nói tao tặc rút kiếm đe dọa chấm đã bị chấm a lui phục hoàng hậu không gì sánh được tức giận nói ra tao tặc phạm thượng đại nghịch bất đạo các cái này đi nói cho phụ thân thiên tử tranh thủ thời gian giữ chặt p h ụ hoàng hậu cánh tay sắc mặt đau khổ lắc đầu đừng đi việc này không thể đối ngoại lộ ra phục hoàng hậu khó có thể tin nói vì sao vậy hạ chẳng lẽ có thể khoan nhượng tào tặc lớn như thế nghịch không ngờ thiên tử đầy mặt bi thương nói để phục công bọn hắn biết lại có thể thế nào đồ để bọn hắn lo lắng thôi bọn hắn nếu là dưới cơn nóng giận đi tìm tào tặc nói không chừng sẽ còn bị tào tặc giết tào tặc thế lớn chấm bị hắn hại có thể làm gì có thể làm gì a nói nói không ngờ khóc ổ lên ngự hoa viên bên ngoài tào tháo ngừng chân mà đứng hắn nhìn xem trong hoa viên thốt thít thiên tử còn có ở bên an ủi phục hoàng hậu sau một hồi vừa rồi rời đi trên mặt không mang theo mảy may tình、cảm. chỉ có thật sâu lạnh nhạt cái này thiên tử trên thân khẳng định giấu diếm bí mật gì nhưng bất kể như thế nào ta cũng không thể giết hắn dưới mắt hắn đối với ta còn chỗ hữu dụng tào tháo ở trong lòng tính toán hắn cũng không phải là bị thiên tử mấy câu nói kia h ù đến mà là không dám tiếp tục b ứ c bách miễn cho thiên tử làm ra hành động gì quá khích bất quá trong lòng hắn lại càng nhiều một phần điểm khả nghi bởi vì cái này thiên tử nhìn cũng rất thật xem ra chỉ có thể từ dương b i ê u ba người trên thân vào tay ai nhi tử không có trở về ai vấn đề liền lớn nhất tào tháo trong mắt lóe lên một vòng hạ quang chương một trăm chín mươi hai đồng thừa phục xong dương công văn cầu ngươi tại thiên tử cái kia cho chúng ta nói một chút lời hữu ích chương một trăm chín mươi hai đồng thừa phúc song dương công văn cầu ngươi tại thiên tử cái kia cho chúng ta nói một chút lời hữu ích dương phủ đại đường tuân lúc tuân du còn có hứa du ba người đi vào dương phủ sau liền bị quản gia nên đến trong đường ngồi xuống cũng không lâu lắm dương b i ê u liền đến đây dương công tuân lúc tuân du n h a u n h a u đứng dậy hành lễ dương b i ê u vị đến t ă n g công xuất thân danh môn đức cao vọng trọng ở trước mặt hắn tuân thị thúc cháu có thể bưng không nổi chỉ có hứa du y nguyên vững như bàn thạch căn bản không có đứng dậy hành lễ y tứ không có chút nào thân là khách nhân tự giác không cần đa lễ xin mời ngồi xuống dương i ê u lường hứa du một chút cũng không để ý chỉ là đối với tuân lúc tuân du c ư ờ i nói hai vị hôm nay đến nhà không biết cần làm chuyện gì tuân du tuân lúc l ớ n nhau cuối cùng do thân là thúc phụ tuân lúc nói ra dương công đại tư không nghe nói dương chủ bộ một tháng trước nhiễm phong hẳn đến nay nằm trên giường không d ậ y nổi cho nên trong lòng có chút lo lắng đại tư không vốn muốn tự mình đến nhà thăm hỏi nhưng làm sao sự vụ bận rộn không dành phân thân cho nên làm chúng ta ba người cùng nhau đến đây thăm viếng dương chủ bộ tuân lúc trực tiếp biểu lộ ý đồ đến đồng thời không để lại dấu vết nhắc nhở dương mưu là tào tháo để cho bọn họ tới dương mưu nghe vậy thầm nghĩ trong lòng không ổn xem ra là tháng này cự tuyệt tào tháo quá nhiều lần dẫn đến hắn đem lòng sinh nghi để tuân văn n h ư ợ c tới xem một chút đức tổ có phải thật vậy hay không sinh bệnh phải làm sao mới ở đây tuân đúc tuân du hứa du ba người cộng đồng đến nhà h i ệ n nhiên không có cách nào tùy tiện ứng phó dù trước bị bệnh liệt dường không có khả năng gặp người lý do khẳng định là không thể thực hiện được dù sao hiện tại dương tu còn chưa có khả năng gặp hắn đi nơi nào tìm người lý do khẳng định là h ô n g thể thực hiện được dù sao h i n tại d ư n g tu còn chưa có khả năng gặp n g ư ờ ngừng đầu lần giải thích này mười phần gốc ép tuân lúc cùng tuân du cũng biết là dương bưu nói ra được lấy cớ bất quá bọn hắn vốn là không có ý định truy vấn ngọn mờn dù sao chỉ cần có cái kết quả có thể phục mệnh là được cho nên khi lấy được câu trả lời này sau hai người đứng lên nói nếu như thế vậy chúng ta liền trở về hướng đại tư không phục mệnh nhìn dương chủ bộ sớm ngày khôi phục chậm đã đúng lúc này ở bên cạnh uống rượu hứa du đ ỗ n g nhiên bông xuống hồ lô rượu cười hỏi hứa huyện phụ cận ta có chút quen biết xin hỏi dương chủ bạc đi chính là tòa nào đạo quán một câu trong nháy mắt liền để bầu không khí cứng đờ i việc、này. hiện tại hứa du đông nhiên nãi triều ngươi nhiều biêu nói, không không không Hứa nhảy ra chất họ nhịn đình chuyện như nhìn Hứa đông công muốn đến cùng này, vấn, trong lòng bọn họ cũng không được mắng một câu. Dương công nãi triều đình nguyên lão, tên này nhiều chuyện như vậy làm gì? Dương tuấn gì? một làm mắt truy Du câu. Du, lấy láo, là vậy đây từ trước ra được quan g lộc đại phu nếu là rảnh rỗi ngược lại là có thể đi bãi một chút thuận tiện thỉnh xem chủ vì ngươi nhìn một cái thân thể mỗi ngày uống rượu cũng không tốt câu nói này miên bên trong có gai hứa du cười lạnh một tiếng thân thể của ta cũng là không cần dương công quan tâm chỉ là dương chủ bạc nếu bệnh nặng làm sao có thể chịu đựng trăm dặm b u ô n ba không phải hẳn là đem quan chủ mời đến trong phủ đến mới đúng không chẳng lẽ cái kia quan chủ giá đỡ to lớn như thế chính là dương công cũng không mời nổi hứa du ngữ khí y nguyên hùng hổ dòa người dương lưu mặc không chút thay đổi nói thường nói cầu y cần tâm thành là thỉnh xem chủ tới vẫn là để cho con của ta đi qua đây là chuyện nhà của ta cùng quang lộc đại phu có quan hệ gì đâu đúng dịp thật đúng là cùng ta có làm hứa du bị cười nhạt thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m dương y ê u đại tư không mệnh ta tới thăm dương chủ bạc tình huống nhưng bây giờ dương công lại đủ kiểu tìm lý do cùng từ chối hẳn là dương chủ bạc cáo ố m chỉ là lấy cớ kỳ thật đã sớm không ở trong nhà đúng vậy ở trong nhà vì sao lại cáo ố m ở nhà đâu dương công đến cùng là đang giấu g i ế m cái gì là có cái gì nhận không ra người bí mật sao t u ấ n ú c nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi tuân ú c cẩn giận không phát trầm giọng nói hứa tử viễn ngươi quá mức đại tư không chỉ là lệnh chúng ta đến quan sát dương chủ bạc mà thôi hôm nay tới đây thôi chúng ta cần phải đi nói xong liền cùng tuân du hướng dương biu thi lễ một cái sau đó trực tiếp hướng về dương phủ đi ra ngoài căn bản không quản hứa du ừ hứa du khinh bị nhìn hai người rời đi thân ả n h một chút sau đó đối với dương biu từ tốn nói dưới mắt chính là lúc dùng người đại tư không hy vọng dương chủ bạc mau chóng khôi phục cáo tử nôn bãi cũng rời đi đại đường hắn câu lên dương biu cùng tào tháo ở giữa mâu thuẫn mục đích đã đạt đến thuận tiện còn lấy được tuân lúc tuân du hai người n h ư điểm quay đầu có thể hào hào ở tại tào tháo trước mặt cáo bọn hắn trạng đợi đến hứa du rời đi dương biu lẩm bẩm nói dưới mắt đã qua một、tháng. thời gian dài như vậy hoàn toàn đầy đủ đức tổ vãng lai tại hứa huyện cùng nghiệp thành đức tổ đến nay chưa về nên là xác nhận nghiệp thành vị kia thiên tử chính là hán thất chính thống nghe ta lưu tại thiên tử bên cạnh hiệu lực nghĩ tới đây dương mưu trên mặt nguyên bản còn có chút sợ hãi giờ phút này lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một vòng c u n g nhiệt cùng kích động như nghiệp thành vị kia thiên tử quả thật là hán thất chính thống cái kia hán t ổ nhất định lại hưng lao phu cũng chết cũng không tiếc ngay tại dương mưu trầm tư thời khắc hai đạo tiếng mắng cơ h ộ là đồng thời từ bên ngoài chuyển đến dương mưu dương văn tiên người đi g i cho ta người lão cẩu này nhanh cút ra đây cho ta chỉ gặp đồng thừa phục hoàn hai người cùng nhau bước vào d ư ơ n g phủ đẩy ra nghênh đón quảng già khi thế hung hăng đi vào đại đường bị đồng thừa trực hô danh tự lại bị phục hoàn mắng làm lão cẩu dương biu sắc mặt trong nháy mắt liền k é o xuống không khách khí chút nào mắng lại hai người các ngươi lão già chẳng lẽ là uống l ố t thuốc hừ đồng thừa cùng phục hoàn hư lạnh một tiếng hai người một trái một phải lái dương biu hướng thư phòng mà đi phích một tiếng đóng cửa phòng sau hai người tựa như là môn thần bình thường ngăn ở cửa ra vào dương biu có chút nổi giận hai người các ngươi vô lễ như thế đến tội cùng muốn làm gì người y miệm đồng thời há miệng liền đánh gây dương mưu nhìn t r ò n g chọc vào hắn hỏi ta hỏi ngươi ngươi chừng nào thì đem thiên tử đánh cháo đưa đi nghiệp thành việc này vì sao muốn giấu giếm chúng ta cái gì ta đánh cháo thiên tử dương mưu có chút trận tròn mắt lần trước đều giải thích qua một lần hai cái này lao ra hỏa làm sao còn đang hoài nghi hắn trang tiếp tục giả vờ phục hoàng cười lạnh nói đừng cho là chúng ta không biết ngươi làm cái gì con ta đi nghiệp thành cũng nhìn được thiên tử hắn nói cho ta biết nghiệp thành vị kia là không thể giả được hoàng đế xem ra lúc trước đường tắt hoa âm hoàng nông thời điểm ngươi liền đã vụng trộn đem thiên tử đánh cháo chỉ là chúng ta không nghĩ tới người cái lao thất phu thế mà giấu sâu như vậy ngay cả chúng ta hai đều không c á o chi ngay từ đầu phục hoàn tưởng rằng đồng thừa cùng dương biu ê hai người một trong đánh cháo thiên tử lại hoặc là hai người đều có tham dự nhưng trên đường tới hắn vừa cẩn thận nghĩ nghĩ phát hiện dương biu ê hiểm nghi lớn nhất bởi vì hắn cùng đồng thừa đều là hoàng thân quốc thích hai người bọn họ nữ nhi một cái là hoàng hậu một cái là quý nhân đều là thiên tử người bên gối nếu như thiên tử là giả đối với bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt gì chỉ có dương biu không có nữ nhi ở trong cùng dĩ nhiên chính là hiểm nghi lớn nhất người không sai con của ta cũng là nói như vậy đồng thừa ý nghĩ cùng phục hoàn không nhu mà hợp hắn cũng đem đối tượng hoài nghi định là dương m ê u bởi vì chỉ có gia hỏa này không phải hoàng thân quốc thích là hoàn toàn người n g o ạ i cuộc dương m ê u nghe vậy giật n ả y cả mình các người nhi tử cũng đi nghiệp thành phục hoàn cùng đồng thừa thế mà cùng hắn không nhu mà hợp đều đem nhi tử phái đi nghiệp thành thấy thiên tử thế nhưng là không đúng coi như đánh cháo thiên tử cũng hẳn là là hai cái này lao già làm làm sao hiện tại trái lại đem đầu mâu nhất trí nhắm ngay hắn các người c o n ta để nhi tử đi nghiệp thành cùng thiên tử liên lạc là muốn đợi đến tào tháo sự bại về sau nó thân sao cực kỳ vô xỉ dương lưu trong nháy mắt minh bạch đồng thừa cùng phục hoàn hoạt động nghiệp thành thiên tử được chuyện sau chu diệt nguy đế đồng thừa cùng phục hoàn trở thành nhận nút tàu doanh công thần lớn nhất mà hắn thì phải trên lưng một ngụm nịch t ặ c hát qua ngươi chẳng lẽ liền không có phái nhi tử đi qua sao phục hoàn giận dữ sợi dâu đều g i ậ n đến run dày chúng ta phái nhi tử quá khứ là nghiệm chứng thiên tử thật giả ngươi phái nhi tử đi qua mới là âm thầm liên lạc thiên tử bọn hắn đều ở trên đường đ ụ phải ngươi có lấy chúng ta làm loại chuyện này chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau không t h i t thòi chúng ta đều như vậy tín nhiệm ngươi cho rằng ngươi cùng chúng ta cùng một cái tâm ngươi, ngươi, phục hoan nói nói liền ôm n g ư ợ c ngồi dưới đất hắn cảm giác tâm can đều có chút thấy đau dương công đồng thừa thật sự là gấp bắt lấy dương m g ư u tay đỏ hồng mắt nói ra chúng ta đối với bệ hạ cũng là trung thành tuyệt đối, đối ngươi không thể vì chính mình một nhà lợi ích liền đem chúng ta xem như đã đặt chân a hai nhà chúng ta nữ nhi đều ở trong cung làm hậu phi một khi để người trong thiên hạ biết các nàng phụng dưỡng qua n g u y đế đồng ra cùng phục nhà liền xong rồi ngươi liền xin thương xót cùng bệ hạ nói một chút rõ ràng nói cho bệ hạ chúng ta là vô tội vừa vặn rất tốt hứng rắn không được đồng thừa chỉ có thể đến mềm bởi vì hiện tại bọn hắn hai nhà sinh tử đều hệ tại nghiệp thành vị kia thiên tử mà đạt được vị kia thiên tử tín nhiệm đồng thời có thể nói t h ư ợ n thoại chỉ có vụ n trộm đem nhi tử đưa đến nghiệp thành dương b i yu phục hoàn cũng ôm dương b i yu chân nước mắt tuôn đầy mặt nói ủng lập nguy đế hoàng hậu c u n g nguy đế tư thông vị này gì một đầu tội danh cũng có thể làm cho ta phục nhà trên dưới mấy trăm nhân khẩu mất mạng à. dương công ngươi không có khả năng như vậy vô tình à. coi như là lão phu và ngươi hai người khóc đến một cái so một cái thương tâm đau khổ cầu khẩn dương biu mang lên bọn hắn cùng một chôn em thiên tử đứng đem bọn hắn làm hòn đá cây chân ta không có ta thật không có a dương biêu đều nhanh hóng mất hai cái này lao thất phu đến cùng tại nói hiệu nói vượn những thứ gì phục hoàn g thở dài nói dương công ngươi không cần giả vờ n g â y ngốc ta chỉ hỏi ngươi một câu lệnh lang bây giờ người ở chỗ nào ngươi nếu là có thể lập tức đem lệnh lang kêu đi ra chúng ta liền tin tưởng ngươi không có đánh cháo thiên tử nếu như kêu không được lệnh lang chính là lưu tại nghiệp thành là bệ hạ hiệu lực bọn hắn vừa mới phát giác được hứa huyện thiên tử có thể là giả chân sau dương biêu liền đem nhi tử phái đi nghiệp thành mục đích này thực sự quá rõ ràng rõ ràng chính là dương biêu lo lắng sự tình bại lộ sau gặp bất chắc trước một bước đem nhi tử đưa đi nghiệp thành dùng cái này bảo tồn dương da huyết mạch lấy hắn một người hy sinh đổi lấy toàn cả gia tộc lợi ích nếu như đổi lại bọn họ là dương mưu cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định cùng gia tộc lợi ích so ra cá nhân sinh tử thực sự dâu d ị a ta dương mưu tại phục hoàn ép hỏi bên dưới á khẩu không trả lời được bởi vì dương tu hoàn toàn chính xác không tại trong phủ đồng t h a thấy vậy trong lòng càng thêm vững tin trong lòng phỏng đoán than thở nói dương công ngươi bây giờ còn trăng cũng không cần phải chúng ta cũng không phải đ ổ đẩn chúng ta cũng không tính cùng ngươi tranh đoạt lợi ích chúng ta chỉ là muốn bảo toàn gia tộc mà thôi cái này cũng không được sao dù là xem ở chúng ta một đường cùng chung hoạn nạn v â n thượng ngươi cũng không thể như vậy ý chí sát đá nữ nhi của ta quý nhân vị trí là xác định vững chắc giữ không được phục công nữ nhi hậu vị lại càng không cần phải nói cho dù ngày sau bệ hạ trọng trình sơn hà chúng ta hai cũng đối ngươi sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì ngươi coi như phát phát thiệt tâm cứu hai nhà chúng ta mấy trăm cá i nhân mạng đi dương mưu hít sâu một hơi giơ tay lên dối ra ba ngón tay trầm giọng nói ta dương mưu đối với dương gia liệt tổ liệt t ô n g thể ta tuyệt không có vụ trộm đem thiên tử đưa đi nghiệp thành đây hết thể cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan làm trái thể này hoàng thiên không phù hộ hậu thổ không mai táng ta dương gia từ nay về sau đoạn tử t u y ệ t tôn dương biu trực tiếp cầm dương gia tổ tông còn có hậu đại ngay trước phục hoàn cùng đồng thừa mặt dựng lên một cái ngoan độc đến cực điểm lợi thế phục hoàn cùng đồng thừa hiển nhiên không ngờ tới dương biu sẽ làm đến quyết tuyệt như vậy hiện tại bọn hắn coi như muốn bức bách cũng không cách nào bức bách đi xuống hai người l i ế c nhau sau riêng phần mình thở dài một tiếng dương công hay là suy nghĩ thật kỹ một cái đi chúng ta mấy ngày nữa lại đến bái phỏng cáo tử cho dù dương biu phát lời thề rất gắt nhưng tại chứng cơ xác thực trước mặt bọn hắn y nguyên rất khó tin tưởng đây hết thể không phải dương biu kiển đương nhiên có khả năng thật không phải là dương biu ê kiển mà là dương tu hoặc là dương gia những người khác làm như vậy cũng không vi phạm lời thề dương biu ê chỉ là cảm kích mà thôi bất quá bọn hắn cũng đều rõ ràng dù là hiện tại nhu cầu cấp bách bức bách dương biu ê cũng không chiếm được bất kỳ kết quả gì hay là trở về thương nghị thật kỹ lưỡng một chút lại nói các ngươi dương biu ê nhìn xem hai người rời đi trong lòng tức giận vô cùng hắn nhìn ra được phục hoàn cùng đồng thừa cũng không tin nhưng hắn có thể có biện pháp nào tự chứng trừ Chứ phi dương tu từ nghiệp thành trở về ai dương biu mọi m ệ n phi thường ngồi xuống dưới vịn cái chán ánh mắt phức tạp hắn không hy vọng dương tu trở về bởi vì mặc kệ đánh cháo thiên tử sự tình đến cùng là ai làm nhưng căn cứ đồng thừa phục hoàn phản ứng nghiệp thành thiên tử khả năng rất lớn chính là chân chính thiên tử dương tu lưu tại nghiệp thành đối với toàn cả gia tộc hữu ích về phần hắn dương b ư u lắc đầu đứng dậy đi ra thư phòng còn xuống bóng lưng dần dần t h ẳ n g tắp bước chân cũng càng phát ra chờ m ồn hữu lực chết thì có làm sao hãn tổ thương hưng chết cũng không t i ế t nghiệp thành hoàng cung tuyên thất lưu hiệp đang tay cầm mút lông tại lội trên giấy viết cao lã mang theo một tên tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ nam tử trung niên tiến đến thấy một lần lưu hiệp mỹ nam tử kêu túi đầu liền bái thần thôi diễm tham kiến bệ hạ bệ hạ thiên thu vạn đại vui vẻ lâu dài chưa hết lưu hiệp mảnh mặt làm ngơ thẳng đến viết xuống một chữ cuối cùng mới nói đứng lên đi tạ bệ hạ thôi diễm tạ ơn đứng dậy thân thể không người xuống đứng tại chỗ cũ hắn mặc dù không biết t i ê n tử đột nhiên triệu kiến không biết có chuyện gì nhưng trong lòng ẩ n ẩ n có chỗ suy đoán cho nên từ bước vào hoàng cung một khắc kia trở đi hắn liền tiếng lòng tăng cứng ngươi xuất từ thanh hà danh môn bây giờ thân ở kỵ đô vị trước ô i diễm nghe vậy thần xác càng thêm t h n trường bẩm bệ hạ thần hoàn toàn chính xác xuất từ thanh hà thôi thị. Ký c h trước đó thiên tử là viên thiệu khôi lỗi ngược lại của tôi nhưng hôm nay thiên tử đại quyền trong tay thật muốn truy cứu tới đầu hắn rơi xuống đất đều là nhẹ đang lúc thôi diễm coi là muốn nghênh đón thiên tử lôi đình chi nỗi lúc lưu hiệp lại nhảy qua cái đề tài này chỉ vào trên bàn lụa giấy nói nghe nói ngươi sư theo trong biển đại nho trịnh huyền trịnh k h n thành lại đến xem chấm bài thơ này như thế nào ấy tôi h diễm trong lòng run sợ đi đến lưu hiệp bên cạnh do xét cái đầu nhìn về phía lụa trên giấy văn tự chữ tốt vừa mới nhìn thấy phía trên văn tự hắn liền thốt ra phát ra một tiếng tán thưởng từ trước đến nay yêu thích thư pháp hắn cố nén trong lòng kinh hoàng hỏi xin hỏi bệ hạ đây là gì thư pháp lưu hiệp ba lan không sợ hay nói đây là c h â m suy nghĩ ra thư pháp đặt tên là chữ khải cũng xưng hắn hắn dai vì thiên tử mặt mũi hắn nhưng là hạ tốt một phen khổ công mới luyện thành bây giờ một tay chữ khải hơn nữa còn là nhan chân khanh nhan thể lúc này đạt được thôi diễm phát ra từ nội tâm tán dương không khỏi cảm thấy những ngày khổ đều đ á n giá tôi h diễm nóng lòng không đợi được hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm lụa trên giấy từng cái văn tự chỉ cảm thấy cái này thư pháp cấu tạo nét vẽ ngay ngắn rậm rậm bút lực hùng mạnh tròn l ò n dày bút họa hoành nhẹ dựng thẳng nặng khi thế trang nghiêm hùng hồn không khỏi cảm khải nói hình thể ngay ngắn bút họa bình thẳng có thể làm mẫu mực bậy hạ một mình sáng tạo chữ khải coi là thật làm cho thần kính n ể và phần lưu hiệp hào bất đỏ mặt đem tôi h diễm khích lệ toàn bộ nhận lấy thưởng thức xong thư pháp kiểu chữ đằng sau tôi diễm chăm chú nhìn lên lụa trên giấy viết thơ càng xem hắn càng là kinh hãi càng xem thí dụ như sương mai đi nhật khổ nhiều thằng đến cả bài thơ xem hết tôi h diễm bội phục đồng thời cũng minh bạch lưu hiệp để hắn nhìn bài thơ này ý tứ xoay người sắc mặt nghiêm nghị đại lễ t h ă m viếng thân tôi h diễm nguyện vị bệ hạ ra sức trâu ngựa máu c h ả y đầu rơi sẽ không t i ế c lưu hiệp một mực trên mặt lạnh lùng r ố t cục nổi lên vẻ tươi cười bình thân người tới ban thưởng ghế ngồi thoại âm rơi xuống lập tức liền có hoạn quan rời cái tiểu mã chắc tới tôi diễm thụ sùng n h ư ợ kinh tọa hạ nhưng cũng chỉ dám tọa hạ nửa bên cái mông lưu hiệp nhấp một mụt trà nói ra ái khanh đã là kỵ đô úy khi trưởng nhưng bây giờ vũ lâm vệ do trương cấp cao lãm hai người thống lĩnh hán triều cầm quân phân nam bắc hai quân nam quân vũ lâm vệ thủ vệ cung thành bắc quân hổ bị quân đồn vệ đế đô tôi h diễm xem hết thiên hạ quy tâm lại nghe thiên tử đối với hắn s ư n g hô đều biến thành ái khanh trong lòng đã tựa như gương sáng vội văn nói thân nguyện vì bệ hạ t r ù n g kiến hổ bị quân lưu hiệp nghe vậy hai lòng nhẹ gật đầu cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ như giật mình bộ dáng hổ bí quân xây dựng chế độ lúc có ba người vũ khí trang bị đều tình lương chỗ hao tổn tài lực không phải sỗ ít ái khanh nhưng chớ có miễn t ư ớ n thôi diễm trực tiếp đem trung tâm hai chữ khắc vào đỉnh đầu dị thường khẳng k h á i nói thần rất có gia tư chính là hao hết gia tài cũng nhất định phải là bệ hạ trùng kiến hổ bí quân hổ bí quân ba nghìn tinh nhuệ c h i sư cũng không phải tạp bài quân có khả năng bằng được nếu dựa theo lưu hiệp nói như vậy đi tổ kiến chính là thanh hà thôi thì đều muốn thịt đau hồi lâu có thể thôi diễm đã không lo được nhiều như vậy h á n biết mình không được chọn hoặc là khi một cái hán thất trọng thần hoặc là bị trị tội hỏi chém ái khanh đã co tâm này trâm cũng không thể bắt á i khanh một phen khẩn thiết báo quốc tri tâm thứ hôm nay ngươi liền vị dũng tướng trung lam tướng xây dựng chế độ sắp đến liền không cần lấy quan tướng tử tôn nhập quân phạm tinh nhuệ chi sĩ đều có thể nhập hổ bí quân đợi ngày sau chấm trọng chỉnh sơn hạ lại lấy trong quân trẻ mồ côi cùng các tướng con cuối tôn thay thế nghe thấy lời ấy thôi diễm tâm không khỏi có q u ắ t một trận yêu cầu trang bị tinh lương quân sĩ tinh lương coi như xong dù sao hổ bí quân là thiên tử thân quân yêu cầu rất cao có thể hổ bí quân binh lính vậy mà không theo quan tướng dòng roi ở trong t u y ể n b ạ n cái này chẳng phải là muốn để hắn từ dân gian tịm dân gian triệu tập ba nghìn tên có thể đạt tới hổ bí quân yêu cầu si tốt cái này cần bỏ ra bao lớn đại giới a có thể việc đã đến nước này hắn trừ nhịn đau đáp ứng bên ngoài lại có thể làm gì chứ chỉ có thể từ nhỏ trên ghế đứng dậy cung kính lính chỉ thần tuân chỉ lưu hiệp cũng biết yêu cầu của mình có chút quá phận thế là cho tôi h diễm vẽ lên một tầm bánh ngươi là trịnh huyền học sinh tiền đô sán lạ tuyệt sẽ không dừng bước tại dũng tướng trung l a n g tướng quả nhiên thoại âm rơi xuống tôi h diễm sắc mặt mắt trần có thể thấy kích động hắn mặc dù là viên thiệu n h u sĩ về sau lại giả ý hiệu trung viên hy nhưng nếu có lựa chọn ai không muốn vì thiên tử hiệu lực nhất là bây giờ đại quyền trong tay có hy vọng tái tạo viêm hán thiên tử từ bài thơ kia bên trong là hắn có thể nhìn ra thiên tử cầu h i ể n như khát thái độ tuyệt sẽ không bởi vì hắn trước đó cùng qua v i ê n thiệu hữu tâm nghi ngờ khúc mắt nếu không làm sao có thể sắc phong hắn làm dũng tướng trung lan g tướng làm sao có thể để hắn trùng kiến cùng chấp trưởng hồ bị quân là bệ hạ hiệu lực là thần chỗ chức trách có thể được bệ hạ tín nhiệm thần đã không k ì m được vui mừng sao dám yêu cầu xa vời mặt khác thôi diễm cảm xúc biến hóa tất cả đều bị lưu hiệp thu hết vào mắt không khỏi để tâm hắn sinh cảm khái ở thời đại này thiên tử địa vị quả nhiên là không gì sánh được đổi lại bất kỳ một cái nào chư hầu tới đều khó có khả năng một câu liền để thôi diễm cam tâm hao phí to lớn tài lực tổ kiến ba nghìn tinh nhuệ hổ bị quân nhưng hắn lấy thiên tử dưới danh nghĩa chiếu chẳng những có thể để tâm hắn cam tình nguyện bỏ ra thậm chí hắn còn phải mạng ơn ngồi xuống đi lưu hiệp phất phất tay ra hiệu thôi diễm ngồi trở lại tiểu mã chát nói ra viên thiệu gửi một phong thư cho ngươi ngươi dự định làm sao hồi phục nghiệp thành mặc dù vẫn như c ũ còn có rất nhiều viên thiệu nội ứng cùng thám tử nhưng hắn cuối cùng bị đổi ra khỏi n g h thành trong khoảng thời gian này đến tại trương cắp cố gắng bên dưới lư hiệp trên cơ bản xem như nằm trong tay n g h thành chỉ ít viên thiệu phá hắn so thôi diễm sớm hơn nhìn thấy thôi diễm đột nhiên nghe được lưu hiệp câu nói này vừa ngồi xuống cái mông tựa như là lắp lọ so bình thường từ nhỏ trên ghế bắn lên hắn bị dạp dưới đất phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi đốt nhẹp sợ hai đan sen nói b ậ y h ạ thần thần thần thần n ử a này g đúng là một câu đầy đủ đều nói không ra nếu không có phong thư này hắn cũng là tiến cung trước đó mới thu đến hắn tuyệt đối không thể tin được thiên tử đối với nghiệp thành khống chế đã đến tình trạng như thế ngươi nhìn ngươi vừa vội chấm nếu đem hổ bị quân giao cho ngươi tự nhiên là tin tưởng ngươi đối với chấm trung tâm tin tưởng ngươi đối với lưu hiệp một bộ không chút nào truy cứu nhân quân diễn xuất ngược lại để thôi diễm dưới sự hoảng sợ đi hơn phân nửa hắn cân nhắc một phen ngôn từ đằng sau cẩn thận từng ly từng tí nói ra bậy hạ thần thực không biết viên hy có phục sát trương liêu tướng quân cướp đoạt binh quyền sự tỉnh lưu hiệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói ra vậy thì thật là tốt ngươi bây giờ biết thôi diễm sửng sốt một chút rất nhanh liền kịp phản ứng viên hy phục giết trương liêu sự tỉnh căn bản chính là giả dối không có thật là dùng lừa gạt viên t i ệ u kế sách trong chốc lát trong lòng của hắn đẻ xuống hơn phân nửa hoảng sợ lại không ngừng tăng lên thiên tử tâm cơ thủ đoạn chi sâu. xa so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn đáng sợ không cần nghĩ đều có thể biết viên thiệu lần này nhất định phải tổn thất nặng nề thân viết thư hồi phục viên thiệu viên hy phục giết chương liêu tướng quân sự tỉnh thiên chân v ạ n s á c thời gian thời gian lưu hiệp thản nhiên nói thời gian liền tạm định ra đầu tháng tám ây lùi ra tôi h t h ầ n cáo lui tôi h diễm c h ô n g lưng mặt hướng lưu hiệp chậm rãi lui lại thẳng đến ra tuyên thất cửa vừa rồi quay người chờ chút ngay tại tôi h diễm bay người hướng phía ngoài cung bước đi thời điểm lưu hiệp thanh âm lại chuyển tới năm ngoái viên thiệu thiết tiến người lão sư trịnh huyền cũng có mặt hắn giờ phút này phải trăng tại nghiệp thành trinh h huyền trước kia tại thái học ra sức học hành về sau lại lần lượn sư theo trường công tổ mã dung mấy vị mọi người sở hữu trịnh học là hán đại kinh học người góp lại trinh quan trong năm lý thế dân đem hắn hàng tại hai mươi hai tiên sư hàng ngũ phối hưởng khổng miếu danh xưng danh vang hoa hạ có đương đại nho tông danh xưng chính là khổng dung đối với hắn cũng cực kỳ tôn sùng năm ngoái viên thiệu liền muốn trinh đích hắn ra làm quan lại gặp đến cự tuyệt lưu hiệp gặp hắn tự nhiên không phải là bởi vì ngưỡng mộ hắn tài học mà là coi trọng hắn lực ảnh hưởng môn hạ hắn đệ tử cao tới mấy ngàn người không ít người đều ra làm quan làm quan lực ảnh hưởng đơn giản lớn hụ chết người trong lịch sử trận quan độ thời kỳ viên thiệu vì tăng thanh thế tranh thủ dân tâm cùng sĩ nhìn để viên đàm bức bách hắn theo quân xuất hành vốn là bệnh nặng trịnh huyền chết tại trên đường cho dù tăng lễ giản lược nhưng từ quận thủ trở xuống quan viên cùng học nghề đệ tử c ộ n lại cũng có hơn một ngàn người đốt giấy để tăng chạy đến đưa tang nếu có được trịnh huyền tương trợ lấy nghiệp thành làm căn cơ tiến tới thu phục toàn bộ ký châu sẽ dễ dàng rất nhiều hắn một người đủ để bù đắp được thiên quân văn mã trên ư bước ớ c chân nửa h t i tử. Hứa du ngậu, Dương Biu ngộng, đúng mặt hắn lộ ra dáng tươi cười nói ra trịnh huyền hoàn toàn chính xác còn tại ngựa thành quách ra n、si、đối với trịnh huyền sáng tác tín khẩu nói tới nghiễm nhiên một bộ tiểu mê đệ bộ dáng đây càng thêm để lưu hiệp ý thức được trịnh huyền tại trong giới trí thức địa vị hắn hơi có lo lắng nói ra trịnh khang thành danh dự thiên hạ môn nhân đệ tử vô số chấm lại là không có khả năng đối với hắn dùng sức mạnh nếu như hắn không muốn ra làm quan phụ tá chấm có thể làm gì dựa theo hắn biết lịch sử chính quyền phổ biến nhất vì hậu nhân biết cũng không phải là hắn sở hữu nho ra kinh điển mà là hắn thủ tiết không sĩ người này cầu tên không cầu quan toàn tâm toàn ý nào vào lấy sách dạy học phía trên hoàng cân chi loạn bột phát sau hắn nhiều lần cự tuyệt triều đỉnh trinh lích không muốn đặt chân h ỏ a lộ trung bình hai năm đại tướng quân hà tiến vì lung lạc lòng người cưỡ ép trinh lích hắn vào triều làm quan kết quả hắn cự không mặc triều p h ụ vẹn vẹn cách một đêm không chờ trao tặng t r ư c quan liền chạy đi trung bình bốn năm t h ạ i h húy ti không ti đồ ba phủ tuần tự hai lần trinh lịch hắn cũng bị cự tuyệt sau tướng quân viên mỗi danh vọng như mặt trời bàn trưa biểu nâng hắn là thị trùng vẫn như cũ bị cự trung bình sáu năm linh đế băng hạ đồng trắc phế thiếu đế lập h i ề n đế quyền thế n g ậ p trời vẫn như cũ không có thể làm cho trịnh huyền vào triều làm quan an ba năm h ắ n h i ề n đế trinh lịch hắn là lớn t ư nông đứng hàng cự khanh ai ngờ trịnh huyền vừa đến hứa huyện liền lấy cơ có bệnh thỉnh cầu cáo lao hồi hương năm ngoái viên thiệu t i ế t tiến tứ phương lấy thiên tử danh nghĩa trinh lịch hắn cũng bị quả quyết cự tuyệt tuần tự cử tuyệt linh đế hà tiến ba phủ viên ngôi đồng trác viên hiệu hiền đế cho nên tại lưu hiệp tâm bên trong trịnh huyền cũng sẽ không như là mặt khác thần tử bình thường vừa nghe đến thiên tử trinh đ í c h liền hấp tấp chạy tới hiệu lực hắn cũng không cho rằng chính mình h ổ khu chấn động liền có thể tản mát ra vương bá chi khí để trịnh huyền túi đầu liền bái b ậ y hạ không được đối với trịnh đại gia dùng sức mạnh quách da giật này mình vội vàng nói trịnh đại gia không gần như c h ỉ ở sĩ lâm u y vọng cực cao tại dân gian cũng là như vậy lưu hiệp tâm chấp nhận nhẹ gật đầu hắn nhìn qua xét sử tự nhiên minh bạch trịnh huyền tại dân gian hy vọng đồng dạng hủ chết người xét xử minh xác ghi chép kiến an nguyên nhiên trịnh huyền từ t ừ châu trở về cao mật trên đường gặp được số lớn giặc khăn vàng những tặc tử kia chẳng những không có cướp đoạt trịnh huyền tài vật còn đối với hắn m ư ờ i phần tôn trọng có thể nói là gặp huyền đều là bái hẹn nhau không thể nhập huyện cảnh tại khăn vàng tàn phá bừa bãi trong lúc đó cao mật một huyện lại bởi vì trịnh huyền một người mà chưa gặp cướp bóc b ự c này hy vọng ai dám lân hắn đó chính là tự t u y ệ t khắp thiên hạ đây cũng là trịnh huyền sở dĩ có thể nhiều lần cự tuyệt linh đế hiến đế hai vị hoàng đế trinh lích lực lượng chỗ lưu hiệp thắn nói như vậy chỉ có thể xin mời k h ổ n văn cử kiểu chi l động chi lấy để ý có thể khổng văn cử cũng không nhất định có thể thuyết phục hắn khổng dung h ò a trịnh huyền quan hệ m ộ ư ơ i phần không sai đã từng là trịnh huyền con trai độc nhất cử hiếu liêm n h ư khổng dung cũng không thể thuyết phục trịnh huyền cái kia lưu hiệp cũng không có biện pháp quách ra đồng dạng thở dài đối mặt trịnh huyền hắn cũng bất lực nghĩ không ra biện pháp gì thôi hết thể tùy duyên hết sức nỗ lực liền có thể lưu hiệp phất phất tay nhảy qua cái đề tài này lôi kéo quách ra thương nghị như thế nào lợi dụng tôi diễm đến hố một đợt viết hiệu hai người liền cụ thể chi tiết cùng phương án áp dụng tham khảo gần hai canh giờ bảo đảm chỉ cần viên thiệu mắc l ử a dẫn binh mà đến liền tuyệt đối có thể làm cho hắn cắm ngã nhào một cái b ậ y hạ kế này thần cảm giác sâu sắc bội phục kế này như thành ký châu m ư ờ i quận chí ít có năm quận muốn hồi phục hắn đất quách da trong mắt tinh quang trong vắt đã hưng phấn lại cảm khái hắn cũng không nghĩ tới ngắn ngủi hơn hai năm thời gian thiên tử tâm cơm hữu tính liền đã đến tình trạng như thế nhưng hắn lại mơ hồ có chút lo lắng thiên tử công vu tâm kế cũng không phải hiện tượng tốt ngày sau thiên hạ nhất thống đằng sau chắc chắn là cái chuyên tại đế vương tâm thuận người phúc hiếu quá khen đạt được quách da tán thành lưu hiệp long nhan cực kỳ vui m mấy năm này thao lược cuối cùng là không có buồng phí đọc hắn ngẫu nhiên cũng có thể nghĩ ra một chút như kế quét á da đẻ xuống lo âu trong lòng nói bệ hạ thần có một đại tài đặc biệt hướng bệ hạ tiến cử a ra sao đại tài lưu hiệp đốn lúc tới h ứ n g thú trong lòng tràn đầy c h ờ mong thời gian dài như vậy đến nay quét á da long trung liền hướng hắn tiến cử một vị đại tài đó chính là tư mạ n ý không nghĩ tới hôm nay lại tiến cử một vị có thể vào quét á ra mắt tự nhiên không thể nào là hạ người vô năng quét da sắc mặt hơi có cổ quái nói người này họ dương tên tu chữ、Đức、tổ chính là dương trấn huệ tôn thái úy dương biêu trí tử Dương quách ra lắc đầu nói việc này dương tu muốn gặp mặt bệ hạ phương thuyết thần cũng không biết lưu hiệp chấm ngâm một lát mặc dù có chút lo lắng dương tu sẽ nhìn thấu thân phận của hắn nhưng cuối cùng vẫn là không muốn bỏ qua hắn dạng này đại tài thống chi nơi này là nghiệp thành cho dù bị dương tu khám phá cùng lắm thì liền đem hắn âm tầm h giết chuyên lệnh nói tuyên dương tu nhất kiến tuyên ngoại phòng cao lãm linh mệnh lập tức sai người đi chiêu hiển quán mang dương tu vào cung t ước chừng thời gian một nén nhang đằng sau dương tu đi vào tuyến thất nhìn thấy thiên tử hắn cưỡng ép tháp chế nội tâm kích động cùng hưng phấn rất cung kính hành đại lễ tham viếng thần dương tu tham kiến bệ hạ bệ hạ thiên tu vạn đại vui vẻ lâu dài chưa hết lưu hiệp tinh tế đánh giá một hồi cái này tại trên sử sách lưu lại nổi bật một bút dương tu hai mươi tuổi ra mặt toàn thân trên dưới một cố dáng vẽ thư sinh nhìn qua mười phần nho nhã vị này ra thế hiển hách đại tài hắn như s ố n g bên thay tào tháo đối với hắn tài hoa mặc cảm biện phu nhân xưng hắn có cái thế văn tài tào thực khen hắn cao xem tại thượng kinh tính tình cương trực c a o ngạo tốt coi thường quyền quý mỹ hành đều tán hắn con trai cả khổng văn cử tiểu nhi dương đức tổ dư tử tầm thường mặc t ố t sổ cúng bình thân tạ bệ hạ dương tu đứng dậy đằng sau âm thầm dùng ánh mắt còn lại vụ trộm dò xét thiết tử càng đánh số lượng càng là nhận định trong lòng phỏng đoán lưu hiệp lần thứ nhất nhìn thấy hắn hiến đế cẩn thần, sợ hắn hỏi ra một chút có quan hệ hắn hiến đ không cho dương tu phát hỏi cơ hội đánh đòn phủ đầu nói đức tổ mấy năm không thấy dương công tại hứa huyện còn mạnh khỏe dương tu ngay cả tào tháo tâm tư đều có thể tinh chuẩn không sai đ o á n được h ú n g chi là lưu hiệp lập tức liền biết lời nói này nói bóng gió vội vàng nói b ằ m bệ hạ thần phụ thân gặp che đậy không biết bệ hạ rời đô trước đó liền đã bị vụn trộm mang đến nghiệp thành bây giờ biết được việc này g i ậ n tí mặt làm sao tào tập thể lớn không cách nào thoát thân cho nên cố ý mệnh thần đi n g h thành lấy thờ bệ hạ thúc đẩy lưu hiệp nghe vậy lập tức giật này cả mình hắn đối ngoại tuyên truyền cái kia phiên lý do thoai t h á c dương h vậy mà tin không đúng dương tu nói tới chính là có người vụ n trộm đem hắn đưa tới nghiệp thành đồng thời loại thuyết pháp này đạt được dương biêu tán thành kinh hãi đằng sau lại là một trận đại hỷ nếu có thể đem nó ngồi vững vậy hắn về mặt thân phận sơ hở lại đem giảm bớt có thể đến tột cùng là ai truyền ra lý do thoái thác như vậy lưu hiệp không kịp cẩn thận suy nghĩ trước tiên cần phải ứng phó trước mắt dương tu lúc này kỹ xảo của hắn đã đạt đến hóa cảnh trên mặt động dung thần sắc nói đến, đến. hãm sâu t ạ danh thật sự là khổ dương công dương tu gặp lư hiệp mặt mũi tràn đầy cảm động biểu lộ trung điệp thở dài một hơi thần sắc nghiêm nghĩ nói hết thệ cũng là vì đại hán thần phụ thân tử trước tới giờ không nói khổ cũng không thấy đến khổ lưu hiệp nhẹ gật đầu nói đức tổ đã đến nghiệp thành ngày sau liền đi theo ngự sử trung thừa quách phụng hiếu bên người làm việc đi tạ bệ hạ dương tu khấu tạ đằng sau lại nói bệ hạ cùng thần cùng đi nghiệp thành người còn có xa kỵ tướng quân đồng thừa tri tử quốc trượng phục h o à n tri tử cùng t à o t ạ c sổ sách dưới trần quần bọn hắn mục đích của chuyến này cũng là vì xác định bệ hạ thân phận h á n hiến đế cận thần thậm chí tào tháo đều sai người đến nghiệp thành xác nhận thân phận của hắn đây cũng là vượt quá lưu hiệp dự kiến bất quá có một chút có thể khẳng định đó chính là tào tháo nơi đó nhất định xuất hiện ngoài ý muốn gì sự ngoài ý muốn này cùng dương tu vừa rồi lời nói bệ hạ rời đô trước đó liền đã bị vụn trộm mang đến nghiệp thành có quan hệ mặc kệ lý do thoái thác này là như thế nào tới là ai truyền bá đi ra nhưng đối với lưu hiệp mà nói đây chính là tin tức vô cùng tốt như lợi dụng thỏa đáng thậm chí so đạt được khổng dung tán thành còn muốn mấu chốt lưu hiệp hỏi bọn hắn lúc này người ở nơi nào dương tu chi tiết trả lời đồng đều đã trở về hứa huyện đang chờ lưu hiệp còn muốn truy vấn một chút chi tiết cao làm ở ngoài đền hô bệ hạ. lưu hiệp, gật gật hiệp triển khai xem xét cùng công tôn toàn tỉnh cảnh bây giờ có quan hệ công tôn toàn nội tỉnh cuối cùng xa xa không kịp viết hiệu mặc dù có chân thị âm thầm cung cấp duy trì vẫn như cũng tổn thất nặng nề Vì viên đạt tới đồng tới thời tiêu hao công tôn toàn cùng viên thiệu công cùng hao bây i n h đích, h lực mục c n thị d u trì từ trì tại một đầu đến để cuối duy n cái c ô giờ tôn toàn không đến mức b n trình h bại Bây i độ. g giả hủ cho là thời cơ đã thành thục có thể tiến một bước tiêu hao song phương binh lực đề nghị để chân thị cung cấp s o n g bàn đạp cùng sắt móng ngựa cũng phối hợp trương liêu đại quân xuất kỳ bất ý nhất cử tiêu diệt viên thiệu ký châu quân lưu hiệp suy tư thật lâu cho là có thể thực hiện vừa v ậ n châm cũng tại nghiệp thành cho viên thiệu xếp đặt một cái hố phối hợp giả hủ động tác thật có khả năng xuất kỳ bất ý tiêu diệt viên thiệu ký châu quân cùng lúc đó hứa h u ệ n thi không phụ tào tháo từ trong cung sau khi trở về trần quân hướng hắn bẩm rõ phục hoàn cùng đồng thừa trong phủ tình huống phúc đức cùng đồng hy đều là đã trở về hứa huyện bất quá đồng thừa cùng phục hoàn lúc đó không ở trong nhà nghe quản gia lời nói hắn đi dương b i u trong phủ bãi p h ò n g nghĩ đến hẳn là dương phủ phát sinh thứ gì trần quân đem chính mình kiến thức nói thật ra nghe được đồng hy phúc đức hai người đều là tại trong phủ tào tháo đối với hai người lòng nghi ngờ bỏ đi không ít nhưng đối với dương b i u hoài nghi thì tăng lên gấp đội dương tu một tháng qua đều ô n bệnh ở nhà kỳ thực âm thầm đi nghiệp thành hiện tại đồng thừa phục hoàn nhi tử đều trở về mà dương tu nhưng không thấy bóng dáng c á i k i a đánh cháo thiên tử c h i tình khẳng định chính là dương biêu một tay mưu đồ đồng thừa cùng phục hoàn lấy dương biêu trong phủ n g h ị đến cũng là bởi vì chuyện này sợ là đi tìm dương biêu đòi một câu trả lời hợp lý lại hoặc làm mưu đồ bí mật đối phó ta tao tháo trong lòng cấp tốc phân tích cho ra kết quả hắn hiện tại cơ bản có thể xác định tại phía sau màn mưu đồ hết thể người chính là dương biêu bất quá còn thiếu cuối cùng một vòng mấu chốt chứng cứ cần chờ tuân lúc bọn hắn đem kết quả mang về dài văn vất vả đi về nghỉ ngơi trước đi tào tháo đối với trần quần nói ra trần quần thi lễ một cái đứng dậy rời đi hắn chân trước vừa đi Hứa chữ sau chân liền tàu ớ hướng i t tháo nhãn tình sáng lên bước nhanh đi ra thư phòng không đầy một lát liền đi tới đại đường t u ấ n ú c t u ấ n du hứa du ba người đã chờ đợi ở đây nhìn thấy t à o tháo t u ấ n ú c trực tiếp mở miệng nói tik không chúng ta đã đi dương phủ b á i phòng qua dương công nói sáng nay p h ả i người mang theo dương chủ bộ đi hứa h u ệ n ngoài trăm dặm một tòa đạo quán cầu y kỷ cho nên dương chủ bộ bây giờ không ở trong nhà tuân ú c nói chính là dương biu cho ra lý do đối với hắn mà nói căn bản không có trở mặt dương biu tất yếu hắn cũng không muốn như vậy vì đó dùng lý do này hướng tào tháo giao nộp liền có thể về phần tào tháo tin hay không dương i ê u đến tiếp sau lại có thể hay không bị vậy thì cùng hắn không quan hệ đi đạo quán cầu y kỉa tào tháo hơi cứ thế sau đó trong mắt lóe lên một vòng đầm c h ậ m như vậy vụng về lý do coi hắn là ba tuổi tiểu đồng sao dù là biên cũng không chịu biên ra dáng một chút cứ việc trong lòng căn bản không tin nhưng tào tháo không có làm mặt trách cứ tuân ú c cùng tuân du điều tra đến không cẩn thận hai người này nhất là tuân ú c từ đầu đến cuối đánh lấy hắn thất trung thần danh nghĩa gật đầu nói thì ra là thế vậy liền để hắn hảo hảo dưỡng bệnh đi tuân du cũng nhìn ra tào tháo tâm tư chủ động nói ra đại t ư c không như vô sự lời nói chúng ta trước hết cáo lui t ố t một đường đi thong thả tuân đ ú c cùng tuân du song song rời đi bọn hắn vừa đi tào tháo mặt liền lạnh xuống nhìn về phía hứa du hỏi tử viễn ngươi có thể đã nhận ra manh mối gì dương đức tổ coi là thật không tại trong phụ a hắn hiểu được tuân đ ú c cùng tuân du khả năng không muốn trở mặt dương mưu cũng có thể là muốn bảo hộ dương mưu cho nên hắn mới đem hứa du cũng cùng nhau phái đi qua hứa du tiếu đạo như vậy dễ hiểu sự tình còn cần hỏi ta a man nghĩ trong lòng không phải đã có đáp án a tuân lúc cùng tuân du cái này thúc cháu hai người đều mang tâm tư đối với người phân phó cũng là qua loa cho xong căn bản là không có nghĩ tới tìm kiếm đến cùng ta xem như đã nhìn ra dương tu không phải gần nhất không tại trong phủ hắn đoán chừng từ ngày đó cao ố m bắt đầu liền không tại trong phủ cũng không biết đi nơi nào hứa du một bên giống tuân lúc hai người vừa nói hắn cũng rất tò mò dương tu đi đâu nghe đến đó tào tháo trong lòng lại không hoài nghi cắn răng nói t ố t t ố t quả nhiên chính là dương mưu chính là hắn đem thiên tử đánh cháo đưa đi người thành cái gì hứa du lấy làm kinh hãi đang uống rượu hắn kém chút bị rượu sợ ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía tào tháo cái gì đánh cháo thiên tử á man ngươi có ý tứ gì hắn bị tào tháo lời nói này nói n ộ n g tào tháo bây giờ đã xem hứa du là tâm phúc cho nên hắn cũng không có ý định tiếp tục cùng hứa du che giấu trầm giọng nói ra một tháng trước ta phái trần quần đi một chuyến nghiệp thành để hắn tận mắt phân biệt một chút thiên tử dung mạo thần thái kết quả hắn ở trên đường đụng phải dương tu phúc đức cùng đồng hy ba người nhưng bây giờ trần quần phúc đức đ ồ n g hy đều về tới hứa huyện chỉ có dương tu một mực chưa về điều này nói rõ cái gì nói rõ dương tu lưu tại nghiệp thành nói cách khác dương mưu đã sớ biết hứa huyện thiên tử là giả nghiệp thành thiên tử làm thật phía sau màn điều khiển hết thệ cũng chính là hắn là hắn tại rời đô trước đó liền đem thiên tử đánh cháo cũng đưa đi người thành hứa du thần sắc ngốc trệ hồ lô rượu trong tay cũng theo đó rơi trên mặt đất bên trong rượu vãi đầy mặt đất nhưng từ trước đến nay thích rượu như mạng hắn nhưng căn bản không tâm tư để ý bởi vì hiện tại hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu q u e n q u ẩ n là dương y ê u đem thiên tử đưa đi người thành hứa du nuốt nước miếng một cái rõ ràng chăm chén không say hắn bây giờ lại cảm giác mình giống như là uống rượu say mở dạng trước mắt có c h o á váng liên hồi cảm giác hết thệ đều nói đến thông vì cái gì thiên tử lại đột nhiên xuất hiện tại nghiệp thành vì cái gì hai vị thiên tử giống nhau như lúc nguyên lai、like、phía sau là dương biu đang n ư u đồ lao r a hỏa này giống như hắn cũng là dấu ở tào tháo dưới tay nội ứng vậy hắn hôm nay chẳng phải là hại dương mưu hứa du trong lòng nhịn không được bắt đầu luôn c uống hắn chỉ là muốn đem nước q u ấ y đ ủ thuận tiện ly dán tuân lúc tuân du cùng tào tháo không nghĩ tới lại đã nộ thương hắn thất trung thần sớm biết như vậy ta hẳn là hỗ trợ dấu diếm lần này nhưng như thế nào là tốt hứa du trong lòng lo lắng chủ yếu là thiên tử cũng không có đã nói với hắn dương biu là nội ứng nếu là bởi vậy hại dương biu, thiên tử tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn dương biu thế nhưng là so với hắn còn chịu lục đại công thần t ử viễn t ử viễn tào tháo không nghĩ tới hứa du sẽ phản ứng to lớn như thế ngay cả hồ lô rượu đều dọa mất rồi thế là đưa tay tại trước mắt hắn huy động hai lần hứa du lấy lại tinh thần xoay người nâng c ố c hồ lô cho nhặt lên đẻ xuống trong lòng sầu lo nói ra thật sự là không nghĩ tới dương biu sẽ ẩn tàng đến sâu như vậy a man ngươi bây giờ dự định xử trí như thế nào hắn ta muốn đi ở trước mặt vạch trần hắn ép hỏi hắn phải chăng còn có đồng đảng tào tháo trong mắt mang theo phẫn nộ chi ý nghiến răng nghiến lợi nói lão cẩu này coi ta là khỉ đùa nghịch hai năm dưới có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. t ử viễn ngươi theo ta cùng nhau tiến đến dưới mắt sự thật vô cùng xác thực chứng cứ đầy đủ ta ngược lại thật ra muốn nhìn lão cẩu này nên như thế nào giải thích lặp đi lặp lại bị chơi bừa mế hoặc bây giờ hao hết thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được thủ phạm thật phía sau màn hắn nhất định phải hào h ả o phát tiết l ử a giận trong lòng nếu không suy nghĩ căn bản thông suất không được nói xong tào tháo liền trực tiếp đứng dậy mà ra để hứa trừ điểm đủ g á p sĩ một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về d hứa du cũng chỉ có thể kiên trì đi theo tiền đến lần này phiền phức lớn rồi